Quy một chương 679, giúp một tay. Chương 679, giúp một tay. Hiền Vương phủ 18 thế tử trực tiếp tăng giá gần 50 vạn, quả thực nghe rợn cả người, cái này ý nghĩa Hiền Vương phủ hướng tất cả mọi người biểu lộ một cái thái độ, cái này Vương cực đan, ta Hiền Vương phủ nguyện nhất định phải có, các ngươi hết thể chớ cùng ta tranh giành. Như tình huống như vậy, cũng làm cho được đang chuẩn bị điên cuồng liên hệ gia tộc một Thu Hàn, trong chốc lát, như là tại mùa đông khắc nghiệt, một chậu nước lạnh dội đã đến trên người. Giờ khắc này, một Thu Hàn cũng đã minh bạch mạc theo như lời tùy thời mà động là cái gì, hắn theo nhất lúc mới bắt đầu Tựa hồ bị Vương Cực Đàn che mắt con mắt, đều có chút không để ý đến 18 thế tử rồi. Khách quý phòng ba gã vương giả, giờ phút này là hoàn toàn mất hết tính tình, kiếm vương cũng đứng thẳng đáp cái đầu, hiền vương phủ như thế nguyện nhất định phải có, bọn hắn coi như là còn có rất nhiều linh tinh, cũng không dám lại tiếp tục tăng giá. Ha ha, 18 thế tử báo giá 200 vạn ơ, còn có người tăng giá sao? Phi Vũ ánh mắt không có chuyện gì, vẫn là dừng lại tại thần bí nhân trên người, tựa hồ nàng những lời này tựu là hướng về phía thần bí nhân đi. Quả nhiên, thần bí nhân không để cho phi vũ thất vọng. 210 vạn. Tuy nhiên thần bí nhân cũng báo giá Nhưng là rất rõ ràng, vượt qua 200 vạn, lại để cho thần bí nhân cũng có thể điên cuồng tăng giá. Lăng Hàn Tiên khỏe mắt liếc qua, lẳng lặng đánh giá cái này toàn thân bao phủ tại áo đen bên trong thần bí nhân. 220 vạn. 18 thế tử hai con mắt híp lại, mở miệng báo ra giá cả, cái này vương cực đan, hắn là nguyện nhất định phải có, bất quá cho tới bây giờ trình độ này, hắn cũng không dám tùy ý tăng giá. 230 vạn. Thần bí nhân không chút nào nhượng cho, lần nữa báo ra một cái số lượng, cái này làm cho Lăng Hàn Tiên con mắt cũng híp mắt, hắn tại trong lòng ám được suy đoán, thần bí nhân này hoặc là có cường đại bối cảnh hoặc là cường đại tán tu, nếu không tuyệt đối không thể có thể dám như thế cùng Hiển Vương phủ đối đầu. Hơn nữa, thập tam nương từng nói qua, mất tích của phụ thân tiểu là cùng Hiển Vương phủ có quan hệ, hôm nay xem ra, cái này thần bí nhân cho dù không phải Hiển Vương phủ đích nhân, nhưng là tuyệt không thể nào là Hiển Vương phủ bằng hữu. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên tâm tư không khỏi lung lay, cái này tựa hồ là một cái không tệ đột phá khẩu a. Ta Hiển Vương phủ ra giá 250 vạn. 18 thế tử rõ ràng cho thấy có chút mất đi kiên nhẫn rồi, chẳng những trực tiếp tăng giá 20 vạn, chúng chi đem Hiển Vương phủ dơ lên đi ra, ý tứ tuy rất rõ ràng. Cái này Vương Cực Đan ta hiển vương phủ đã muốn, ngươi nếu như thức thời cũng đừng có lại cùng ta tranh cãi rồi. Quả nhiên, 18 thế tử rồi đột nhiên đem giá cả nâng lên 250 vạn, làm cho thần bí nhân Lâm vào trầm mặt. Ha ha, 18 thế tử ra giá 250 vạn, còn có rất cao đấy sao? Phi Vũ làm theo phép thanh âm vang lên, tuy nhiên nhìn như tìm hỏi toàn trường tất cả mọi người, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Phi Vũ đây là hỏi thần bí nhân. Giờ phút này, thần bí nhân ánh mắt có chút dãy rủa, 250 vạn đã vượt ra khỏi hắn thừa nhận phạm vi, nếu như tăng giá nữa, chỉ sợ coi như là hắn điện khi tất cả người đổ vỡ cũng mang không đi cái này vương cực đan rồi. Ha ha, xem ra không ai tăng giá nữa rồi. Phi Vũ có chút thất vọng thu hồi ánh mắt, đem chú ý lực chuyển rời đến 18 thế tử chỗ phương hướng, cười dịu dàng đạo, 250 vạn nhất lần. Giờ phút này, 18 thế tử sắc mặt rốt cục hòa hoãn một ít, không khỏi thở dài một hơi, tuy nhiên 250 vạn xác thực là thiên giới, nhưng chỉ cần có thể trụ được cái này vương cực đan, hết thể đều là đáng giá. Ngay tại Phi Vũ báo lấy đếm được thời điểm, Lăng Hàn Thiên cắn răng một cái, làm ra một cái quyết định. Ta nguyện ý cho ngươi mượn 50 vạn linh tinh. Hàn thiên thanh âm như tơ giống như truyền vào thần bí nhân trong thai lập tức làm cho thần bí nhân cả kinh, đống nhiên nghiêng đầu, một đôi như hắc như bạo thạch con mắt gắt gao chầm chầm vào Lăng Hàn Thiên, chỉ thấy Lăng Hàn Thiên khẳng định nhẹ gật đầu. Thần bí nhân ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Hàn Thiên một mắt, sau đó một đạo muội âm tại Lăng Hàn Thiên trong thai vang lên, "Cảm ơn. 260 vạn. Đã có Lăng Hàn Thiên giúp đỡ." Thần bí nhân lần nữa báo ra giá cả, lập tức làm cho phi vũ tiếng đếm số kết một tiếng dừng lại, phi vũ cực kỳ ngoài ý đem ánh mắt chuyển tiến đến gần, nàng xác thực thật không ngờ thần bí nhân tại thời khắc cuối cùng lần nữa báo giá. đồng dạng thật không ngờ, tự nhiên còn có 18 thế tử, lúc này 18 thế tử sắc mặt cũng rốt cuộc khó có thể bảo trì phong độ rồi, không khỏi âm trầm xuống, rõ ràng thần bí nhân kia đã không có tiền tiếtấu, vì sao còn dám thoang cái lại thêm 10 vạn, nghĩ tới đây, hắn không khỏi lên tiếng nói: "Phi Vũ, nếu như kêu giá chi nhân cuối cùng không cách nào trả tiền, phải làm như thế nào?" Tuy nhiên 18 thế tử lời này là đối với Phi Vũ theo như lời, nhưng tất cả mọi người có thể nghe được đi ra, 18 thế tử đây là hướng về phía thần bí nhân đi. "Ha ha, 18 thế tử yên tâm, tại tàng Kiếm Sơn trang nhiều năm như vậy đấu giá ở bên trong, trước mắt còn chưa xuất hiện loại chuyện này." Phi Vũ quay đầu, Cười dịu dàng nhìn xem 18 thế tử đạo, đương nhiên, nếu quả thật xuất hiện loại chuyện này, chắc hẳn Tàng Kiếm Sơn Trang tất nhiên cũng có tương ứng trừng phạt biện pháp. Nói xong, Phi Vũ đem ánh mắt quan hướng về phía thần bí nhân, khẽ cười nói, "Ta tin tưởng ở đây các cường giả đều là có thêm cực cao rèn luyện hàng ngày, sẽ không làm như thế tự tổn mặt sự tình đến, lại để cho mọi người khó chịu nổi." Tuy nhiên 18 thế tử làm khó dễ, nhưng không thể không nói, Phi Vũ ứng đối cực kỳ vừa vặn, nàng không Tàng Kiếm Sơn Trang chi nhân, nhưng mỗi một câu đều nói được hợp tình hợp lý, không có chút nào lỗ thùng cùng sơ hở. 18 thế tử nguyên vốn muốn mượn lấy phi vũ vội tới thần bí nhân tạo áp lực, lại không nghĩ rằng một quyền đánh vào trên đông, không khỏi cắn răng nói, bản thế tử tăng giá nữa 10 vạn, 270 vạn. 18 thế tử lời này vừa ra, tất cả mọi người đã nhìn ra, 18 thế tử cũng nhanh đến cực hạn rồi, tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang thần bí nhân, quanh đi ánh mắt mong chờ. 280 vạn. Thần bí nhân không để cho mọi người hy vọng, lần nữa tăng giá 10 vạn, không chút do dự, làm cho mọi người vẻ sợ hãi, trong nội tâm càng là dâng lên một cái nghi vấn, chẳng lẽ nói vừa mới thần bí nhân kia có một thời gian ngắn không có tăng giá, là cố ý chịu Giờ phút này, Phi Vũ Nụ cười trên mặt như là rực rỡ nhất hoa tươi giống như tách ra, cái này Vương Cực Đan Tảng kiếm sơn trang giá bắt đầu là 200 vạn, hôm nay đã tràn giá 80 vạn, nàng tiền thuê đều muốn hội vượt qua 10 vạn. Lúc này, 18 thế tử sắc mặt âm trầm được sắp chảy ra nước, 280 vạn, hắn hiện tại cũng gom góp không xuất ra số này đến, thậm chí là Hiền Vương phụ cũng tuyệt đối không thể có thể thoang cái xuất ra nhiều như vậy tiền đến. Dù sao một gia tộc tài nguyên, tuyệt không thể nào là là một loại người, nhất là Hiền Vương phụ cường đại như vậy gia tộc, càng phải như vậy. Lúc này, 18 thế tử trong nội tâm tiến hành kịch liệt cảm xúc chấn động, thêm không thêm giá. Nguyên bản đối với 18 thế tử mà nói là cực kỳ đơn giản một sự kiện, hiện tại lại trở nên như thế gian nan. Đến cuối cùng, 18 thế tử rốt cục mánh liệt cắn răng một cái, như là đã quyết định nào đó quyết tâm giống như, theo tu di giới trong lấy ra một trường tính chất phong cách cổ xưa, lòng bài tay lớn nhỏ, chất liệu không rõ trang giấy. Quy một chương 680, lại hiện ra trang giấy. Chương 680, lại hiện ra trang giấy. Giờ phút này, phi vũ cái kia không nhẹ không nặng, làm cho 18 thế tử bên này lâm vào trầm mặc, tất cả mọi người cho rằng 18 thế tử xem ra là muốn đình chỉ tăng giá thậm chí là phi vũ đều chuẩn bị cho tốt bắt đầu điểm số rồi, đầu giá truy cũng nắm trong tay, nhưng 18 thế tử lại là rồi đột nhiên theo khách quý trong phòng đi ra, ánh mắt đảo qua toàn trường, như là dò xét quân vương một loại, về sau mở miệng nói: "Chư vị, trong tay của ta có một bí bảo, tìm hiểu hồi lâu, nhưng không được thu hoạch, hiện nay nguyện ý đem chỉ bán hắn ra, đổi lấy linh tinh." Đang khi nói chuyện, 18 thế tử đại giơ tay lên, cái kia lòng bài tay lớn nhỏ trang giấy chậm dãi bay lên. 18 thế tử hành động này, lập tức bại lộ hắn linh tinh chưa đủ quân cảnh, nhưng lúc này, nhưng không ai đi cười nhạo 18 thế tử, đều bị hắn đột nhiên lấy ra trang giấy hấp dẫn ở đây mọi người tu vi thấp nhất đều là nhất bàn cảnh cơ giả tự nhiên là có thể thấy rõ trang giấy này đương thần bí kia trang giấy theo 18 thế tử bàn tay hiện lên máy mắt lăng hàn thiên mí mắt không khỏi nhảy dựng trang giấy này hắn thật sự là quá quen thuộc chỉ cần nhìn lên một cái hắn liền có thể phân biệt ra được đến đây tuyệt đối tiểu là cùng hắn tu di giới bên trong mặt khác ba trang giấy trương đồng nguyên cho tới nay lăng hàn thiên đều không có làm tình tưởng thần bí trang giấy công dụng hắn nguyên nhân chủ yếu tiệu là những trang giấy này không trọn vẹn đến lợi hại coi như là hắn gom góp ba trường nhưng lăng hàn thiên cảm giác cái này khả năng cũng chỉ là rất tiểu một bộ phận mà thôi nhưng là. Không hề nghi ngờ, Lăng Hàn Thiên có thể 100% khẳng định, nếu như gom góp sở hữu trang giấy, nhất định đem vạch trần một cái thiên đại bí mật. Bởi vì những trang giấy này xuất hiện địa điểm thật sự là quá quẩn rồi, nguyên bản Lăng Hàn Thiên bắt đầu cho rằng sẽ ở Đại Hoang Châu thu thập đủ toàn bộ, mà khi hắn tại Luân Hồi huyết vực thu thập đến một tờ giấy về sau, Lăng Hàn Thiên tựu là thật sự rõ ràng nhận thức đến trang giấy lai lịch tuyệt đối bất phàm. Hôm nay, theo 18 thế tử trong tay, hắn lần nữa gặp được một tờ giấy, cái này càng phát ra lại để cho Lăng Hàn Thiên khẳng định trong lòng mình suy đoán, những trang giấy này lai lịch thậm chí vượt qua hắn tưởng tượng. Một nghĩ đến đây, Lăng Hàn Thiên quyết định, muốn đem 18 thế tử trong tay tờ giấy kia trương cho đem tới tay. Ha ha, 18 thế tử, ngươi trang giấy này bất quá lòng bài tay lớn nhỏ, thoạt nhìn tựa hồ như là một cái tàng bảo đồ tàn đồ, chẳng biết có được không, Kỹ càng giới thiệu thoáng một phát kỹ càng tỉnh huống đâu rồi. Kiếm Vương rõ ràng đối với 18 thế tử xuất ra cái này khối trang giấy có chút hứng thú, bất quá hắn không dám khẳng định 18 thế tử có phải hay không tùy tiện xuất ra một cái không chọn vẹn địa đồ đến lừa dối mọi người, cho nên hắn hi vọng 18 thế tử nói rõ trang giấy này lai lịch. 18 thế tử hơi trầm ngâm một phen, sau đó thập phần thản nhiên đạo, thực không dám đầu giễm. Ta cũng là thập phần trùng hợp đạt được cái này khối trang giấy, đối với lai lịch của nó cũng không phải rất rõ ràng. 18 thế tử lời này vừa ra, lập tức làm cho Kiếm Vương hứng thú đại ngã, hắn tượng trưng cho mà hỏi, 18 thế tử, không biết ngươi trang giấy này chuẩn bị chào giá bao nhiêu đâu rồi. Nếu như không cao, bổn vương ngược lại là nhập thủ lấy ra chơi đùa xem. Kiếm Vương lời này lập tức lại để cho 18 thế tử sắc mặt chỉ trệ, Kiếm Vương cái này ép giá thật sự ép tới quá độc các a, vậy mà nói là cầm trang giấy này dùng để chơi đùa, đây quả thực là lại để cho 18 thế tử có một loại thổ huyết xúc động. 18 thế tử một phen. Quẹo mắt quét nhìn không để lại dấu vết nhìn lướt qua thần bí nhân, hôm nay cái này Vương Cực Đan giá cả nhảy lên tới 280 vạn, trong tay hắn hiện tại chỉ có 270 vạn, dưới tình huống bình thường, thần bí nhân khả năng có tiếp cận 300 vạn tài hữu. Nếu như hắn muốn chụp được cái này Vương Cực Đan, tiêu con ít nhất kém 30 vạn lỗ hổng, một nghĩ đến đây, 18 thế tử rồi đột nhiên mở miệng báo giá, 50 vạn. Phốc. 18 thế tử cái này giá vừa báo đi ra, lập tức làm cho Thiết Vương một miệng nước trà phun tới, hắn dùng sức che bụng, bắt đầu cười như điên. 18 thế tử, cái này vui đùa khai được cũng không hay chơi a. Thiết Vương sắc mặt cũng không được khá lắm. Hắn cảm thấy cái này 18 thế tử có phải hay không muốn tìm mọi người vui vẻ à? một chương nói không nên lợi lịch trang giấy lại muốn giá 50 vạn linh tinh, đây chính là linh tinh a, không phải 50 vạn rau cải trắng. Đây quả thực là công phu sư tử ngoạm, thậm chí cũng không thể dùng công phu sư tử ngoạm để hình dung, có thể dùng đoạt tiền để hình dung. 18 thế tử, ngươi tấm bản đồ này không rõ lai lịch, tuy nhiên thần bí, có thể 50 vạn cũng thật sự quá không hợp thói thường chút ít. Hoa tiên tử cũng mở miệng, tuy nhiên nàng có chút lấy ra nghiên cứu hứng thú, bất quá nghe thế cái báo giá về sau, nàng lập tức hứng thú đều không có, không có người hội ngốc đến hoa 50 vạn linh tinh lại mua một cái tàn đồ, thậm chí là cái này, lòng bài tay lớn nhỏ trang giấy liền tàn đồ đều không tính là. Cứ như vậy một cái đồ chơi, chào giá 50 vạn, chỉ sợ là 5 vạn đều không có người nguyện ý. Ba vị phong vương cấp đại lao nguyên một đám tỏ vẽ tức đối, sẽ không mua sắm 18 thế tử trang giấy, về phần gia tộc khác người thừa kế, những người này cũng không dám một mình làm chủ, hoa 50 vạn giá trên trời đi mua một khối giấy rách trương. Nếu như bọn hắn nếu mua về, chỉ sợ đều bị gia tộc đánh gãy chân, phế bỏ tu vi đều không phải là không có khả năng, dù sao coi như là một vư phủ, tổn thất 50 vạn linh tinh, đó cũng là muốn làm bị thương nguyên khí tiểu chớ nói chi là hắn gia tộc của nó rồi. Giờ phút này, nhìn xem vô cùng xấu hổ 18 thế tử, Phi Vũ vội vàng lên tiếng, "Đạo, 18 thế tử, đấu giá hội bên trên xuất hiện loại tình huống này, Phi Vũ cũng là lần đầu tiên gặp được. Bất quá ngươi bản đồ này tuy nhiên thần bí là thần bí, bất quá chào giá hay vẫn là quá cao, không bằng ngươi đem báo giá áp thấp một chút, dù sao cái này đấu giá hội." Phi Vũ câu nói kế tiếp cũng không nói gì, nhưng nàng cũng đã nói được đủ rõ ràng rồi, "Xem bại ngươi là Hiển Vương phụ thế tử phân hượng, tự cho ngươi phá lệ bán thứ đồ vật rồi, hiện tại ngươi tranh thủ thời gian mang thứ đó bán đi, đấu giá còn muốn tiếp tục tiến hành đâu." Giờ phút này, 18 thế tử trong nội tâm quả thực như là đè nén một ngọn núi lửa, hắn hận không thể một bàn tay đánh bại thần bí nhân, bất quá hắn cũng tin tưởng, hắn tuyệt đối không phải thần bí nhân đối thủ, thế nhưng mà nếu như bán không xuất ra 50 vạn, hắn không có có lòng tin tranh giành qua thần bí nhân a. 18 thế tử trong nội tâm tiến hành kịch liệt thiên nhân đấu tranh, nhưng bây giờ hắn là đâm lao phải theo lao à, nếu hiện tại buông tha cho, vậy thì tương đương với bị đánh mặt hai lần a. Nghĩ tới đây, 18 thế tử cắn răng một cái, bình tĩnh thanh âm nói, 30 vạn, không thể lại thấp. Thế nhưng mà 18 thế tử cái này báo giá vừa ra, ba đại vương giả vẫn là thẳng mắt trợn trắng. 3 vạn còn không sai biệt lắm, 30 vạn hay là tôi đi, kẻ đần mới có thể mua như vậy một cái đồ chơi đâu. Toàn Trường lần nữa trợn mặt, làm cho 18 thế tử xấu hổ đã đến cực hạn, giờ phút này nếu như không phải là vì hiền Vương phủ huy nghiêm, hắn thậm chí là ước gì tìm một cái lỗ chui vào, thật sự là hắn chậm trọng thật mất thể diện. Nhưng sự thật tình huống tự là, Toàn Trường không có người hội ngốc đến hoa 30 vạn mua như vậy một cái thứ đồ hư, 18 thế tử lại một lần bị mát trên không trung, lúc này đây liền phi vũ đều có chút nhìn không được rồi, lông mày không khỏi nhíu một cái, 18 thế tử đây là muốn cầm mọi người làm trò cười sao? quy một chương 681, ngươi thiếu nợ ta một cái nhân tình. Chương 681, ngươi thiếu nợ ta một cái nhân tình. Giờ phút này, trong chàng một mảnh tĩnh mịch, chỉ có 18 thế tử cực độ xấu hổ lơ lửng ở giữa không trung, còn có trong tay hắn cái kia lòng bài tay lớn nhỏ thần bí trang giấy. Cũng theo đó lúc, thần bí nhân thanh âm vang lên, "Tàng kiếm sơn trang còn có hay không đấu giá quy tắc?" Thần bí nhân đạo này thanh âm, tựu như là tại trên lửa rót một muội lửa, làm cho 18 thế tử sắc mặt mãnh liệt biến đổi, nhìn như đơn giản một câu, lại như cùng một bản thai giống như, hung hăng quất vào 18 thế tử trên mặt, làm cho mặt của hắn nóng rát một mảnh. Thần bí nhân phải âm rơi xuống, Phi Vũ quay đầu lại, đem ánh mắt quang hướng về phía hư không mô cái địa phương, hiện nhiên là tại hướng Tàng Kiếm Sơn trang đại nhân vật xin chỉ thị. "18 thế tử, nếu không ngài hay vẫn là buông tha đi." Phi Vũ tận lực dùng thanh âm nhu hòa, không muốn làm bị thương 18 thế tử tự tôn, dù sao 18 thế tử sau lưng thế nhưng mà hiền vương phụ. Nhưng, vô luận những lời này như thế nào nhu hòa, như thế nào huyền chuyển đêm hay, nhưng đều thật sâu lại để cho 18 thế tử cảm nhận được cốt đủ, nhưng hắn là hiền vương con trai trưởng, tuy nhiên xếp hạng 18, lại là hiền vương chỉ định người thừa kế thứ nhất, càng là Huyền Thiên bảng bài danh thứ hai tồn tại thực lực không kém gì một gã chính thức vương giả. Nhưng là hôm nay, tại đây tảng kiếm sân trang, vậy mà đã gặp phải vô cùng độc nhã, hắn sao có thể nuốt được hạ cái này khẩu khí, trong nội tâm như là đè nén một ngọn núi lửa, giống như nham tương giống như mãnh liệt sôi trào lên. Nhưng lại tại 18 thế tử sắp buộc phát thời điểm, một đạo lưỡi biếng thanh âm vang lên. "Trả ra 30 vạn." Đạo này lười biếng thanh âm, giờ phút này rơi vào 18 thế tử trong tay, lại như là thiên lại một loại, hắn bỗng nhiên đem ánh mắt quang hướng về phía âm thanh nguyên chỗ, phát hiện dĩ nhiên là Hà Thiên, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Mà phong đấu ra tất cả mọi người, Ánh mắt đều lần nữa hội tụ đến Lăng Hàn Thiên một người trên người, Lăng Hàn Thiên lần nữa trở thành toàn trường tiêu điểm. Thậm chí là giờ phút này, cho dù thần bí nhân đều là cực kỳ kinh ngạc nhìn xem Lăng Hàn Thiên, không hiểu nổi Lăng Hàn Thiên đây là diễn cái kia vừa ra. Một thu hàn cùng Mạc Tà ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt hiện ra vẻ khó tin, sau đó đều dùng xem giống như kẻ ngu biểu lộ nhìn xem Lăng Hàn Thiên, cái lúc này, bọn hắn đều có chút hoài nghi Lăng Hàn Thiên có phải hay không đầu óc có bệnh a. Trước là trước kia cố ý cùng bọn họ tranh cãi, về sau không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà dùng 16 vạn giá trên trời chụp được cái kia gốc huyết linh chi, hiện tại ngược lại tốt. Thoang cái trực tiếp ra 30 vạn muốn mua xuống 18 thế tử cái kia thứ đồ hư. Trong phòng đấu giá, ba đại vương giả nguyên một đám cũng lộ ra cực kỳ nghi hoặc biểu lộ, trong nội tâm không khỏi lộ bộ thoáng một phát, chẳng lẽ nói cái kia trang giấy thật đúng là có khả năng là cái gì cỡ lớn tàng bảo đồ. Bất quá, giờ phút này, 18 thế tử lại chẳng quan tâm nhiều như vậy, mặc kệ Lăng Hàn Thiên là dụng ý gì, Lăng Hàn Thiên những lời này, cho hắn một cái hạ bậc thằng, càng làm cho hắn đã có tiếp tục tiêu giá tiền vốn. Tính toán ra, hắn vậy mà thiếu Lăng Hàn Thiên một cái không nhỏ nhất tình. 18 thế tử không có có do dự chút nào, lập tức phân phó người hầu cầm trang giấy cùng Lăng Hàn Thiên hoàn thành giao dịch, sợ Lăng Hàn Thiên đổi ý tự như. Lăng Hàn Thiên con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát, đem trang giấy này ra mua, sau đó lại làm bộ nhắm mắt dưỡng thần rồi, nhưng kỳ thật Lăng Hàn Thiên nhưng trong lòng thì có chút kích động, không thể chờ đợi được muốn bốn khối trang giấy liệu cùng một chỗ nhìn xem. Người là có ý gì? Ngay tại Lăng Hàn Thiên bụng trộm lưng phấn thời điểm, thần bí nhân quát lạnh âm thanh truyền vào Lăng Hàn Thiên trong tai, làm cho Lăng Hàn Thiên lưng phát lạnh. Bất quá Lăng Hàn Thiên giờ phút này tâm tình không tệ, theo lẽ thường đến xem. Hắn tựa hồ chèo lên 18 thế tử cái này đầu tiên rồi. Ngươi yên tâm, cái kia 18 thế tử cho dù đã có cái này 30 vạn linh tinh, cũng không quá đáng mấy 300 vạn mà thôi, vẫn là liệu bất quá ngươi. Lăng Hàn Thiên mí mắt đều không có dơ lên thoáng một phát, đối với thần bí nhân truyền âm nói, làm cho thần bí nhân trong nội tâm thầm hận, bất quá hắn hiện tại còn muốn dựa vào Lăng Hàn Thiên vay tiền cho hắn, cũng không có phát tác. Cũng vào thời khắc này, 18 thế tử thanh âm vang lên, hắn trực tiếp lộ ra át chủ bài, dù sao tất cả mọi người biết rõ, hắn cũng chỉ có 300 vạn, cũng không che giấu rồi, nếu như cái này thần bí nhân có thể xuất ra vượt qua 300 vạn Vậy hắn cũng chỉ có nhận thua, 310 vạn. Cơ hồ ngay tại 18 thế tử vừa dứt lời xuống, thần bí nhân nhânwidetilde mở miệng lần nữa rồi. Thần bí nhân không chút do dự báo giá, làm cho 18 thế tử sắc mặt là triệt để âm trầm xuống, hắn hiện tại sở hữu linh tinh cộng lại cũng tiểu 300 vạn, hiện tại cái này thần bí nhân thoẳng cái báo giá đến 310 vạn, lại để cho hắn hoàn toàn đã không có tăng giá lực lượng. Giờ phút này, toàn bộ phòng đấu giá lâm vào tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều chuyển rời đến 18 thế tử trên người, mọi người đều biết 18 thế tử chỉ có 300 vạn linh tinh, hiện tại mọi người tụi chỉ là muốn biết rõ 18 thế tử kế tiếp hội làm như thế nào. Thủy Tinh trên đài, Phi Vũ Tuyệt Mỹ mang trên mặt cười yếu ớt, cái này vương cực đan tràn giá đã vượt qua trăm vạn, đoán chừng muốn lập nên mấy năm gần đây đấu giá kỷ lục rồi. 18 Thế tử, vị tiêu cường giả ra giá 310 vạn, xin hỏi ngươi. Phi Vũ thanh âm còn chưa rơi xuống, 18 Thế tử hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người lướt trở về khách quý trong phòng, như thế tình hình, cũng làm cho mọi người minh bạch, cái này vương cực đan đấu giá là đã xong. Tuy nhiên 18 Thế tử thẹn quá hóa giận, thâu bạo đã cắt đứt chính mình, bất quá Phi Vũ trên mặt vẫn đang mang theo dáng tươi cười, sau đó ánh mắt đảo qua toàn trường, làm theo phép báo hạ ấy, sau đó cầm lên đấu giá truy gõ xuống dưới. Vương cực Đan, giá sau cùng 310 vạn linh tinh. Theo Phi Vũ đánh xuống đầu giá truy, Lăng Hàn Thiên tiểu rõ ràng cảm nhận được thần bí nhân thật dài thở dài một hơi, không khỏi nói, thằng này giống như tăng thêm chính mình cấp cho hắn 50 vạn linh tinh, đại khái cũng chỉ có 300 vạn a. Nhiều hơn nữa cho ta mượn 10 vạn. Cơ hồ ngay tại Lăng Hàn Thiên trầm ngâm thời điểm, thần bí nhân thanh âm trực tiếp truyền vào trong thai của hắn, làm cho Lăng Hàn Thiên khẽ miệng không khỏi cong lên một vòng đường cong, thằng này quả nhiên cũng chỉ có 250 vạn linh tinh, hiện tại báo giá 310 vạn, tăng thêm chính mình mượn trước 50 vạn, còn kém 10 vạn. Nhìn thấy Lăng Hàn Thiên cũng không có lên tiếng, thần bí nhân thanh âm lần nữa truyền tới, "Ngươi bây giờ đắc tội mạc gia cùng một vương phủ, thậm chí là cái kia 18 thế tử đối với ngươi cũng không có hảo cảm, bổ tọa có thể hiểm hộ ngươi ly khai tàng kiếm sơn trang. Đương nhiên, cái này 60 vạn linh tinh buồn tọa khẳng định cũng sẽ trả ngươi." Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên hơi trầm xuống âm, không khỏi hỏi ngược lại, "Cái này một vương phủ cùng mạc gia cường đại như thế, cho dù ta đã đi ra tàng kiếm sơn trang, lại có thể trốn tới đó đâu rồi?" Hú hồ, các hạ chụp được cái này vương cực đan. Sợ sợ rằng muốn phong dong ly khai cũng cũng không dễ dàng a không đề cập tới hiền vương phủ, chỉ sợ là một vương phủ như vậy thế lực cũng sẽ phái ra cường giả cướp giết ta. Thần bí nhân hừ nhẹ một tiếng, ngươi cũng không phải đần, bất quá buồn tọa sự tình không cần ngươi tới quan tâm, ngươi chỉ để ý nhiều hơn nữa mượn buồn tọa mười vạn linh tinh là được, tính toán buồn tọa thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Quy một chương 682, Trốn chết. Chương 682, chốn chết. Ngay tại Lăng Hàn Thiên cùng thần bí nhân đối thoại gian, đầu giá hội tiến vào đã đến khâu cuối cùng, Tàng Kiếm Sơn trang ngồi bàn dẫn thành công trụ được vật phẩm những cách cũ, tiến về trước nội sảnh hoàn thành cuối cùng giao dịch. Một gã tướng mạo ngọt ngào thị nữ đi tiến lên đây, đối với Lăng Hàn Thiên đạo, vị tiên sinh này, ngài hoàn thành một đơn huyết linh chi giao dịch, chúng cần tiền trả 16 vạn linh tinh, mời theo ta đến nội sảnh hoàn thành cuối cùng giao tiếp thủ tục. Lăng Hàn Thiên cùng thần bí nhân một trước một sau, đi theo thị nữ đằng sau đi đến nội sảnh, liền có một gã chủ sự đi tiến lên đây nhiệt tình mời đến. Nội trong sảnh gian phòng xa hoa dị thường, gian phòng rất nhiều, tại thần bí nhân yêu cầu xuống, Lăng Hàn Thiên không thể không cùng hắn tiến nhập cùng một cái phòng, một màn này tự nhiên là rơi vào một thu hàn cùng mặc tạp bọn người trong mắt. Mộ huynh, xem ra tiểu tử kia quả nhiên là thần bí nhân tùy tùng a. Khó trách nắm chắc khí dám cùng ta một Vương phụ khiêu chiến. Hừ. Một Thu Hàn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh run sợ nhìn qua Lăng Hàn Thiên chỗ gia phòng, bình tĩnh cuống học đạo, thông chi trong phụ cường giả, cái này thần bí nhân cho dù thực lực có mạnh hơn nữa thì như thế nào, còn có Hiền Vương phụ cường giả sẽ ra mặt, chúng ta chỉ cần tùy thời mà động, chủ yếu tinh lực đặt ở bắt tiểu tử kia trên người. Ngay tại một Thu Hàn cùng Mạc Tả thương lượng lúc, Mạc gia gia chủ vẻ mặt cười mà quyến rũ lấy đã đi tới, hai vị công tử vừa mới lao phu nhận được 18 thế tử chuyện tin, muốn sống bắt cái kia mua thế tử địa độ tiểu tử. Nghe vậy, một Thu Hàn mục quang ngưng tụ, hỏi: "Như thế nào? Hiền Vương phủ cường giả không ra mặt đối phó cái kia thần bí nhân sao? Cái này thế tử cũng không có nói rõ, bất quá thế tử ý tứ chính là muốn trước bắt sống tiểu tử kia. Ngay tại ba người mưu đồ bí mật lúc, Lăng Hàn Thiên cùng thần bí nhân trong phòng hoàn thành giao dịch, Lăng Hàn Thiên tổng cộng cấp cho thần bí nhân 60 vạn linh tinh, tăng thêm phía trước mua thần bí trang giấy cùng huyết linh chi hao tốn 46 vạn linh tinh, hôm nay hắn còn thừa lại không đến 60 vạn linh tinh. Bất quá tiền tài Lăng Hàn Thiên gần đây thấy cũng không trọng, hắn trước mắt nhất chuyện muốn làm là tìm một chỗ, đem cái này huyết linh chi cho đã luyện hóa được, phá tan thần môn huyện. Đương nhiên, tại hoàn thành cái này phía trước, Hắn còn cần giải quyết phiền toái trước mắt, như thế nào tránh được mạc gia cùng một vương phủ, thậm chí là Hiển vương phủ đối bắt. Vốn, Lăng Hàn Thiên tiến vào đấu giá hội là vì tìm cơ hội tiếp cận 18 thế tử, nhưng là tình thế phát triển ngoài Lăng Hàn Thiên đoán trước, đến nỗi diễn biến thành hôm nay cái này cục diện. Nhưng, Lăng Hàn Thiên cũng không phải một cái sợ đầu sợ đuôi chi nhân, hôm nay thế cục biến thành như vậy, hắn cũng không có chút nào hối hận, hắn rất nhanh tự hỏi phá cục chi đạo. Ngay tại Lăng Hàn Thiên nhíu mày khổ tư thời điểm, thần bí nhân lòng bàn tay hiện ra một quả trứng gà lớn nhỏ thủy tinh cầu, "Dạ, cái này cho ngươi." Rồi đột nhiên chứng kiến thần bí nhân cái kia trắng non như ngọc, mảnh khảnh ngón tay, Lăng Hàn Thiên ánh mắt ngưng tụ, đây tuyệt đối là một đôi tay của nữ nhân, người này đúng là một nữ tử. Tuy nhiên rất kinh ngạc tại thần bí nhân giới tính, bất quá Lăng Hàn Thiên cũng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, đem chú ý lực chuyển đến thần bí nhân lòng bàn tay thủy tinh cầu phía trên, cẩn thận quan sát phía dưới, trong thủy tinh cầu này ẩn ẩn có lôi đình chi lực bắt đầu khởi động. Lăng Hàn Thiên có chút tò mò đem thủy tinh nhận lấy, cẩn thận xem nhìn lại. Nhìn xem Lăng Hàn Thiên đem thủy tinh cầu cầm trong tay cẩn thận vuốt cũng lộ ra nghi ánh mắt mê hoặc, thần bí nhân giải thích nói, còn đây là tịch huyết lôi, Bộ tọa đã giải trừ trong đó huyết khế. Ngươi chỉ cần nhỏ vào một máu tươi ở bên trong là được kiếp nổ vật ấy. Cái đồ vật này có thể kiếp nổ. Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hãi, khó trách hắn tại đây tịch diệt huyết lôi bên trong cảm nhận được lôi đỉnh chi lực, thậm chí ở trong đó ẩn chứa lực lượng, lại để cho linh hồn của hắn cũng không khỏi được có chút run rẩy. Đúng vậy, nhỏ máu là được là cấn huyết khế, này cái tịch diệt huyết lôi có thể đơn giản nổ chết ngũ tinh trở xuống đích vương giả. Thần bí nhân phảng phất là tại kể ra một kiện cực kỳ bình tĩnh sự tình, nhưng rơi vào lăng Hằng Thiên trong thay lại không thể nghi ngờ tại một đạo kinh thiên chi lôi, hắn hoảng sợ chầm trầm vào trong tay cái này chỉ có trứng gà lớn nhỏ thủy tinh cầu là một cái như vậy tiểu đồ chơi, lại có thể nổ chết ngũ tinh trở xuống đích vương giả, điều này thật sự là làm cho người rất khó có thể tin. Lần nữa cảnh cáo ngươi một câu, không đến thời khắc cuối cùng, không muốn vận dụng cái này tịch diễn huyết lôi, nếu không sẽ cho ngươi mang đến tai họa ngập đầu. Ta trước dẫn dắt rời đi bọn hắn, ngươi tốt nhất trốn hướng xa đoạn chi thành, nếu không ngươi tuyệt không còn sống khả năng. Nói xong, thần bí nhân liền nhấc chân đi ra gian phòng, chỉ là tại nàng sắp ra khỏi phòng thời điểm, quay đầu, bổ sung một câu, hy vọng ngươi có thể sống đến ta trả lại ngươi linh tinh ngày nào đó. Lăng Hàn sững sờ nhìn xem thần bí nhân ly khai bóng lưng, hít sâu một hơi. Theo đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi, nhỏ tại tịch diệt huyết lôi phía trên. Máu tươi một giọt tại đây tịch diệt huyết lôi phía trên, Lăng Hàn Thiên lập tức cũng cảm giác được hắn cùng với cái này tịch diệt huyết lôi tạo thành đặc thù nào đó khế ước, tựa hồ ý niệm khế động, hắn liền có thể khu động cái này tịch diệt huyết lôi, rất là thần kỳ. Chỉ là lại để cho Lăng Hàn Thiên có chút tiếp nối chính là, đương hắn nếm thử đi dò xét cái này tịch diệt huyết lôi cấu tạo lúc, nhưng không cách nào đột phá cấm chế bên trong, hiển nhiên đây là thần bí nhân độc môn bí thuật, làm sao có thể hội đơn giản lại để cho người có thể phá có chút hợp hực đem tịch diệt huyết lôi trịnh trọng thu vào tu di giới bên trong cái đồ chơi này thế nhưng mà có thể nổ chết ngũ tinh vương giả tồn tại nhất định phải coi chừng gửi sau đó lăng hàn thiên ánh mắt nhìn phía bên ngoài giàn phòng thầm nghĩ chỉ sợ mặc ra cùng một vương phủ người đã sớm canh giữ ở tàng kiếm sơn trang bên ngoài đi à nha thần bí nhân mặc dù nói là muốn giúp mình dẫn dắt rời đi một ít người bất quá đoán chừng năng có thể dẫn dắt rời đi đều là phong vương cảnh cực giả nhưng mặc ra cùng một vương phủ chỉ sợ còn sẽ phái ra những thứ khắc cường giả tới bắt bắt chính mình hơn nữa cái này nam hoang cổ thành bên trong cường giả nhiều như thế. Lăng Hàn Thiên hiện tại đã khiến cho rất nhiều người chú ý, tại không có thực lực dưới tình huống, đây là cực kỳ chuyện nguy hiểm. Thần bí nhân nói không sai, hắn nhất định phải tạm thời ly khai Nam Hoàng cổ thành, chờ thực lực cường đại đi một tí, tài năng trở lại Nam Hoàng cổ thành tiếp tục điều tra phụ thân tin tức. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên ý niệm có liên lạc Mị Ảnh, cũng may mắn Lăng Hàn Thiên làm hai tay chuẩn bị, đem Mị Ảnh phân tán tại bên ngoài, giờ phút này phái lên công dụng, Mị Ảnh có thể trở thành tai mắt của hắn, hướng hắn báo cáo bên ngoài hết thảy tình huống. Anh, nhưng ngay lúc này Tàng Kiếm Sơn trang bên ngoài, đột nhiên truyền đến một cỗ kinh thiên động địa giống như năng lượng chấn động, quả thực là hủy thiên diệt địa một loại, không hề nghi ngờ, vô cùng có khả năng là thần bí nhân xuất thủ. Không có bất kỳ do dự, Lăng Hàn Thiên trực tiếp vọt lên gian phòng đã ẩn tàng khí tức, sau đó rất nhanh lẫn vào phòng đấu giá trong đám người, sau đó không ngừng thi triển lấy Thiên Huyền Linh lung thuật. Lăng Hàn Thiên vừa thoát ra Tàng Kiếm Sơn trang, tại sơn trang bên ngoài vọng trời phía trên, một người mặc giữa ban ngày vương bảo, to lớn, cao ngạo hùng bá thân ảnh, cao tốc sẽ qua, uy nghiêm tiếng quát như là thiên lôi một loại, chấn động thương cung, tiền triều dương còn dám hồi Nam Hoang cổ thành, cho bổn vương lưu lại a. Tại đây to lớn cao ngạo đằng sau, còn có hơn 10 đạo khủng bố khí tức đi theo mà đi. Quy 1 chương 683, cấp giết. Chương 683, cấp giết. Lăng Hàn Thiên chỉ là nhìn một cái vòng trời, liền biết rõ bực này chiến đấu cũng không phải hắn có thể nhúng tay, hắn đã chứng kiến mặc ra cùng một Vương phủ cường giả tại Tàng Kiếm Sơn trang bên ngoài trắng trợn lùng bắt. Tại mị ảnh chỉ dẫn xuống, Lăng Hàn Thiên rốt cục trốn ra Tàng Kiếm Sơn trang thành trì, dựa theo mị ảnh cung cấp địa đồ, Lăng Hàn Thiên hóa thành một ngọn gió ảnh hướng phía xa đoạn chi thành lao đi. Lăng Hàn Thiên Tiên Linh Lung thuật đã tu luyện đến đại thành, hơn nữa linh hồn của hắn chi lực đã vô hạn tới gần vương giả. Trừ phi là chính thức vương giả đứng ở trước mặt của hắn xem kỹ hắn, nếu không tuyệt đối không thể có thể có người có thể đủ nhìn thấu hắn bạn tôn. Đây cũng là Lăng Hàn Thiên có thể tránh được một Vương phụ cùng Mạc gia lùng bắt nguyên nhân, dù sao tại Mạc gia cùng một Vương phụ cường giả trong mắt, Lăng Hàn Thiên chỉ là một cái chỉ có niết bàn cảnh tu vi tiểu võ giả, bọn hắn duy nhất một lần phái ra hơn 10 tên nửa bước phong vương cảnh cường giả, thậm chí còn có vài tên đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả, tự tin nhất định là có thể đem Lăng Hàn Thiên lùng bắt đi ra. Đáng tiếc, cái này hơn 10 tên cường giả tại Kiếm Sơn trang lùng bắt hơn 1 giờ, cơ hội là đem sở hữu ra khỏi thành người đều kiểm tra rồi một lần cũng không có có thể phát hiện Lăng Hàn Thiên, bữa này lúc làm cho một Thu Hàn cùng Mạc Gia ý thức được không đúng. "Công tử, người này tuyệt đối có cực kỳ cao minh thuật dịch dùng tránh né kiểm soát của chúng ta, hắn hiện tại nhất định dĩ nhiên ra khỏi thành rồi." Nghe một Vương phụ cường giả báo cáo, một Thu Hàn một tay lấy chén trà hung hăng ngã trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét: "Đuổi theo cho ta, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem người này cho ta bắt trở lại." Mô hình, xem ra chúng ta hay vẫn là quá đánh giá thấp tiểu tử này rồi." Mạc Ta đồng dạng là cực kỳ phẫn nộ, hắn không công tổn thất bảy vạn linh tinh, khoản nợ này phải tính toán tại Lăng Hàn Thiên trước Bất quá hắn khẳng định chạy không xa, chúng ta có thể lập tức liên hệ 18 thế tử, Hiền Vương phủ ảnh vệ am hiểu cách truy tung, tuyệt đối có thể nắm giữ người này hành tung. Một tu Hàn hơi trầm ngâm, "Quá tốt, lập tức cùng 18 thế tử bắt được liên lạc, chúng ta tuyệt không lạc hậu rồi, nhất định phải cái thứ nhất bắt lấy cái này chết tiệt tiểu tử." Mang đêm phía dưới, Lăng Hàn Tiên đem tốc độ thi triển đã đến cực hạn, cắn xé nhau chạy như điên, trọn vẹn một giờ, hắn rốt cục trốn ra Nam Hoang cổ thành, hướng phía xa đoạn thành mà đi. Căn cứ mỹ ảnh tìm hiểu đến tin tức, cái này xa Đoạ Chi thành là dựa vào gần Mê Lyu Lâm một tòa hỗn loạn chi thành, tràn ngập bạo loạn cùng tội ác địa phương. Không có quy tắc, không có ước thúc, không bị Nam Hoang quốc gia cổ quản hạn, hơn nữa xa đoạn chi thành cực độ bài xích Nam Hoang quốc gia cổ. Công tử gia, ta cảm thấy đằng sau có năng lượng chấn động truyền đến. Một mực giả chết hắc mạn rốt cục đã tỉnh, hiển nhiên là khiến nó sợ hãi khí tức đã biến mất, bất quá nó vừa tỉnh dậy liền phát hiện Lăng Hàn Thiên tại cực tốc chạy như điên, hơn nữa đằng sau tựa hồ có cường giả truy kích mà đến. Lăng Hàn Thiên không có trả lời hắc mạn, hắn tự nhiên cũng là cảm thấy đằng sau có cường giả truy kích mà đến, hắn không nghĩ tới phản ứng của đối phương nhanh như vậy, xem ra vẫn còn có chút đánh giá thấp đối phương năng lực. Mẹ kiếp nhà nó, có một vương phủ người Hát Mạn tiếng thét chói tai vang lên, Lăng Hàn Thiên rõ ràng cảm nhận được Hát Mạn cảm xúc kịch liệt chấn động một phen, thật ý bốn phía, hiển nhiên một vương phủ cùng Hát Mạn từng đã là ân oán không nhỏ. Không cần phải xen vào đằng sau chi nhân, chúng ta tận khả năng rời xa cái này Nam Hoàng cổ thành. Lăng Hàn Thiên rất rõ ràng, đuổi theo phía sau cùng giả đều là như là tung lưới giống như tứ tán ra, chỉ là tìm tội tình báo chi nhân, chỉ là rất không xảo có người cùng hắn chạy tại cùng một cái phương hướng, hắn rất nhanh biến ảo một cái phương hướng tiếp tục chạy trốn. Vốn, chỉ cần không phải vương giả. Lăng Hàn Thiên hoàn toàn có thể giải quyết, bất quá bởi như vậy thế tất muốn trì hoãn thời gian, nếu để cho hắn tìm tội chi nhân phát hiện, đưa tới chính thức vương giả, cái kia thì phiền toái. Cho nên, Lăng Hàn Thiên hiện tại sách lược tiểu là trốn, có thể trốn rất xa trốn rất xa, tận lực trước rời xa Nam Hoàng cổ thành. Nhưng, Lăng Hàn Thiên hiển nhiên là đánh giá thấp cùng Hiền Vương phủ, một vương phủ cùng mặc ra bắt quyết tâm của hắn, vô số thám tử hướng về bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động, Lăng Hàn Thiên coi như là thoát được mau nữa, cũng không có có thể tránh được Hiền Vương phủ ảnh vệ dò xét. Lăng Hàn Thiên cấp tốc chạy trốn chừng 1 giờ, hát mạng thanh âm truyền đến, công tử gia, chúng ta bại lộ. Không cần Hắc Mạn nói, Lăng Hàn Thiên tự nhiên cũng cảm nhận được, đằng sau cường giả rõ ràng tại chiều lấy hắn chạy trốn phương hướng dựa sát vào, có lựa chọn tính truy kích, không còn là như là phía trước như vậy tung lưới giống như siêu thầm. Chúng ta có thể chạy ra xa như vậy, Mị Ảnh đã tận lực, tiếp được là khảo nghiệm chúng ta thời điểm đã đến. Mị Ảnh cũng không có đi theo mà đến, mà là tại đằng sau ám sát mấy tên phát hiện Lăng Hàn Thiên tung tích thích khách, sâu sắc chỉ hoán Lăng Hàn Thiên bị phát hiện thời gian. Hắc Mạn sửng sợ, không khỏi hỏi, công tử gia là cái kia thích khách ban chúng ta, nàng tại sao không có theo tới? Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên lập tức có chút nghi vấn hắc mạn chỉ số thông minh, rồi, bị ảnh là Lăng Hàn Thiên một chiêu quân cờ ẩn, tuyệt không có thể bại lộ, phải giấu ở Nam Hoàng cổ thành trong tìm hiểu tin tức, nếu như đi theo chính mình, chẳng những sẽ bạo lộ, nhưng lại có vẫn lạc phong hiểm. Lăng Hàn Thiên hít sâu một hơi, lướt tiến vào Long Hổ Sơn sơn mạch bên trong, chỉ cần lướt qua Long Hổ Sơn sơn mạch, liền cách xa Đoạ Chi thành không xa. Nhưng là tiểu Lăng Hàn Thiên mới vừa tiến vào Long Hổ Sơn sơn mạch, phía trước truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ, tập trùng, chạy chỗ đó, cho lão phu lưu lại a. Nghe đạo này thanh âm, lại để cho Lăng Hàn Thiên không khỏi có chút ngoài ý muốn. Cái này mặc gia gia chủ vậy mà dẫn đầu chặn đứng chính mình, hơn nữa tại đây mặc gia gia chủ sau lưng, còn có mấy danh nữa bước phong vương cảnh cường giả. mặc gia mấy tên nửa bước phong vương cảnh toàn bộ giải tán, đem Lăng Hàn Thiên Đường đi hoàn toàn phong kín, nguyên một đám buộc phát ra năng lượng cường đại chấn động. "Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi còn chạy thoát?" mặc gia gia chủ sắc mặt dữ tợn, vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Lăng Hàn Thiên, tại đây mặc gia gia chủ xem ra, Lăng Hàn Thiên bất quá nghiệt bản cảnh tu vi, hôm nay bị 7 8 tên nửa bước phong vương cảnh cường giả vây khốn, coi như là có chấp cánh cũng không thể bay rồi. Nhưng, cơ hội ngay tại Mạc gia gia chủ vừa dứt lời xuống, nguyên bản bình tĩnh dưới bóng đêm, lại là trong lúc đó gió bắt đầu thổi rồi. Phong thần thiên nộ. Sau một khắc, vô tận phong bạo dùng lăng hàn thiên thân thể làm trung tâm bộc phát ra đến. Trong chốc lát, mặc gia cường giả, tính cả lấy mạc gia gia chủ đều bị vô tận phong bạo chỗ bao phủ, vô tận lực xoắn bộc phát, vài tên mạc gia nửa bước phong vương cảnh cường giả không hề lo lắng bị trọng thương. Mặc gia gia chủ tu vi đạt đến đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả cấp độ, thật vất và chật vật theo trong gió lốc dễ dội đi ra, nhưng đã bị thương không nhẹ. Giờ phút này, cái này mặc gia gia chủ vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem lăng hàn thiên run rẩy lấy bờ môi đạo như thế nào. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Hừ, chuyện không thể nào nhiều lắm. Căn bản không có dư thừa động tác, chiến đao hấp nhận hiện hiện, Lăng Hàn Thiên dưới chân tiếng sấm nổ mạnh nổ vang, hấp nhận xẹt qua cái này Mạc gia gia chủ, lập tức một quả tốt đầu lâu bay lên. Cái này Mạc gia gia chủ, đến chết đều khó mà tin được, một cái niết bản cảnh võ giả, có thể đủ giết hắn. Quy một chương 684, lần nữa đào thoát. Chương 684, lần nữa đào thoát. Lăng Hàn Thiên hai cái hiệp tàn sát mất Mạc gia gia chủ, cậu thêm vài tên Mạc gia nửa bước phong vương cảnh giả, sau đó vọt vào Long Hồ Sơn sơn mạch ở chỗ sâu trong. Tuy nhiên Lăng Hàn Thiên đã chọn dùng lôi đỉnh thủ đoạn chém giết mạc ra chi nhân, nhưng lớn như thế động tĩnh, quả thực như là đêm tối đèn sáng, làm cho thân hình của hắn triệt để bại lộ. Đuổi theo cho ta, không tiếc bất cứ giá nào. Một thu hàn từ đằng xa bạo lướt mà đến, một vương phủ cứng giả, như là châu chấu một loại, toàn bộ tuần hướng Lăng Hàn Thiên chạy trốn phương hướng. Công tử gia, một vương phủ vương bắt đạn nhóm tốc độ quá là nhanh, ta đến ngăn lại bọn hắn, ngươi trốn trốn. Hắc mạn thanh âm truyền đến, tựa hồ sau một khắc nó muốn lao ra, bất quá lại bị Lăng Hàn Thiên ngăn lại. Hiện tại còn không dốc sức liệu mạng thời điểm, chúng ta trốn ra cái này Long hồ Sơn Sơn mạch nói sau. Lăng Hàn Thiên ánh mắt như điện, lộ ra không thể xóa nhòa kiên nghị. Phụ thân khoản nợ này hắn còn chưa cùng những người này tính toán, không muốn những thứ này người lại đã nghĩ ngợi lấy diện sát hắn, hắn làm sao có thể hội khuất phục? lăng Hàn Thiên thể, hắn nhất định sẽ làm cho sở hữu cùng phụ thân chuyện này có quan hệ thế lực, trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Nhưng Mộc Thu Hàn tốc độ thật sự quá là nhanh, nhanh như như thiểm điện, cơ hội tiểu là tại hạ một khắc. Một đạo âm hàn tiếng quát tại lăng Hàn Thiên bên tai nổ vang. Tiểu tử, lưu lại cho ta. Mộc Thu Hàn toàn thân tản mát ra run sợ liệt đến mức tận cùng sát ý, bàn tay lật qua lật lại gian, một cỗ cực độ âm hàn lực lượng vun dũng mà ra phía lăng hàn thiên phía sau lưng quẩn cuộn mà đến cái này một thu hàn thế nhưng mà huyền thiên bảng bên trên bài danh thứ năm tồn tại tuy nhiên tu vi là đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh nhưng thực lực của hắn sức chiến đấu chỉ sợ so về yêu nguyệt chỉ mạnh không yếu đạt đến nhất tinh vương giả trùng kỳ cấp độ quay mắt về phía một thu hàn cái này nén giận một kích lăng hàn thiên không thể không lựa chọn lần tránh cực hạn tốc độ bộc phát ra đến khó khăn lắm tránh được một thu hàn một kích này bất quá bởi vì cái này một kéo dài trệ lăng hàn thiên tốc độ chậm lại trong nháy mắt liền lâm vào một vương phủ cường giả vây quanh ân quả nhiên là có chút thực lực Mộc Thu Hàn không nghĩ tới Lăng Hàn Thiên thật không ngờ nhõm tiểu tránh được công kích của hắn, cái này Lăng Hàn Thiên thực lực, lại vẫn tại dự liệu của hắn phía trên, một cái chỉ có niết bàn cảnh tu vi võ giả, lại có thể tránh đi công kích của hắn, thậm chí phía trước mạc ra cường giả chết hẳm, cũng vô cùng có khả năng là người này ra tay. Kể từ đó, người này thiên phú cùng tiềm lực. Một nghĩ đến đây, Mộc Thu Hàn không khỏi dùng mình một cái, đây là cái gì cấp bậc thiên tài, chỉ sợ là Huyền Thiên bảng bên trên xếp hàng thứ nhất hoàng trưởng công chúa, cũng không có khủng bố như vậy thiên phú Chưa từng có giờ khắc này, Mộc Thu Hàn muốn giết chết Lăng Hàn Thiên, như vậy một cái tiềm lực vô cùng đối thủ. Thật sự là thật đáng sợ, nhất định phải đem Chi Boss chết tại manh răng bên trong, nếu để cho Lăng Hàn Thiên chạy thoát, hắn đem cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Nhưng, ngay tại một thu Hàn khiếp sợ thời điểm, vô tận phong bạo trong chốc lát tự Lăng Hàn Thiên trên người tách ra ra, đây là Lăng Hàn Thiên đem hết toàn lực thi triển phong thần thiên nộ. Sau một khắc, những một vương phủ kia nửa bước phong vương cảnh cứng giả, toàn bộ bị phong bạo cho vây khốn, Lăng Hàn Thiên bỗng nhiên ra tốc, lần nữa lướt hướng về phía phương xa. Cái gì? Một thu Hàn con mắt trừng đến xích sao, nhìn qua dưới một kia tử tiểu biến mất tại trong tầm mắt bóng lưng, vừa mới chạy đến mặt ta cũng là mắt thấy cái này khó có thể tin một màn. Trực tiếp giật mình ngay tại chỗ, miệng há được có thể nhét vào hai cái trứng gà. Đây là cái gì tình huống? Một cái niết bàn cảnh sơ kỳ võ giả, có thể đủ thi triển ra khủng bố như thế phong bạo, cái này là hắn lực lượng của mình, hay vẫn là mượn nhờ nào đó bảo vận? Truy, đuổi theo cho ta. Hay vẫn là một thu hàn nhất trước phục hồi tinh thần lại, quát lên một tiếng lớn, hướng phía Lăng Hàn Tiên chạy trốn phương hướng điên cuồng đuổi theo mà đi, một vương phủ các cường giả bị thương không nhẹ, cũng liều chết truy kích mà đi. Thằng đến tất cả mọi người biến mất ngay tại chỗ về sau, mặt ta mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng liên hệ Hiển Vương phủ cường giả. Hắn dự cảm đến lúc này, đầy truy kích rất có thể sẽ xuất hiện biến cố, không thể không coi chừng làm việc. Công tử gia, để cho ta đi ra đã diệt một vương phủ vương bát đàn nhóm. Hát mạn kêu gào lấy, hiện tại một vương phủ mạnh nhất đúng là cái kia một thu hàn rồi, còn lại nửa bước phong vương cảnh cường giả không đủ gây sợ. Bất quá Lăng Hàn Thiên vẫn đang không cùng một thu hàn chết dập đầu. Lăng Hàn Thiên rất rõ ràng, đằng sau tất nhiên còn có hiền vương phủ truy bình, hắn cũng không có nắm chắc đem một thu hàn một kích tất sát. Nếu như chiến đấu xuống dưới, tất nhiên sẽ lâm vào tử chiến. Nếu như hiền vương phủ cường giả chạy đến, cái kia thì phiền vai. Một đuổi một chạy gian. Lăng Hàn Thiên đã lướt đi rất dài một khoảng cách, bất quá Mộc Thu Hàn tốc độ thật sự quá là nhanh, song vương chênh lệnh cực tốc thu nhỏ lại. Một thu Hàn cấp tốc tới gần Lăng Hàn Thiên, không chút do dự lần nữa xuất thủ. "Tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu, hôm nay không giết người, ta Mộc Thu Hàn thể không là người." Mộc Thu Hàn hét to âm thanh chấn động vòng trời, vô tận năng lượng theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, quả thực như là lũ bất ngờ biển gầm giống như, quét khí cơ, dùng Mộc Thu Hàn thân thể làm trung tâm, vô tận âm hàn chi khí kích động. "Huyền Minh trưởng, công tử gia coi chừng, là một vương phủ Minh Hàn huyền băng kình." Hát tiếng thét chói tai truyền đến. Lăng Hàn Thiên trong chốc lát liền cảm giác được vô hình khí cơ bao phủ hắn, thậm chí là toàn bộ không gian tựa hồ cũng bởi vì cực hàn âm hàn trở nên xiên xệ, tốc độ của hắn cực tốc hạ thấp. Hơn nữa, cái tiêu cực hàn âm hàn lực lượng ngưng tụ mà thành một chỉ có thể lựa bàn tay, như là giáp thiên chi thủ, bao trùm Lăng Hàn Thiên chạy trốn bất kỳ một cái nào không gian. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên cảm nhận được tử vong nguy hiếp, như rơi cực hàn hầm băng, cái này một Thu Hàn thực lực lại vẫn muốn vượt qua dự liệu của hắn, cơ hồ là đạt đến nhất tinh vương giả hậu kỳ cấp độ. Nhưng, ngay tại một phần ngàn vạn cái nháy mắt, hắc mạn bạo giống một tiếng, thoát ra ống tay áo, mẹ kiếp nhà nó bản thánh thu cùng một vương phụ tạp trùng liều mạng trong khoảnh khắc vô tận yêu khí che khuất bầu trời mang tất cả vòng trời hơn 1.000 em mm mở xả thể phiến cuồn cốt ngọc quyền trượng trực tiếp đâm hướng huyền minh trưởng. với anh quả thực như là chọc phát nổ một khỏa quả bom giống như khủng bố năng lượng bộc phát ra đến hắn mạn trực tiếp bị năng lượng cường đại chấn động anh đã bay cái gì viễn cổ đằng xà. một thu hàn đồng dạng bị đánh bay vài trăm mét vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua cái kia xoay quanh tại dưới bầu trời đem xả thân thể ngay sau đó ánh mắt của hắn liền tập trung đến cốt ngọc quyền trượng phía trên không để ý đổ máu ngực run rẩy lấy bờ môi hoảng, hoàng hoàng minh Mà, cũng vào thời khắc này, phương xa xa đoạn chi thành ở bên trong, mấy cái này lao bất tử đột nhiên mở mắt, nhìn phía xa đoạn chi thành bên ngoài. Đi mau. Lăng Hàn Thiên hoàn toàn không nghĩ tới Hắc Mạn sẽ ra tay, hét lớn một tiếng, vô tận phong bạo bộc phát ra đến, che lụy kín Hắc Mạn khí tức, Hắc Mạn cũng không nốc, trong chốc lát biến thân, rút về Lăng Hàn Thiên trong tay áo. Phong thần thiên nộ. liên tục hai đạo khủng bố phong bạo, đem một Vương phủ chặn đường chi nhân khiến cho ngã trái ngã phải, một người một thú trong chốc lát dung nhập đã đến trong đêm tối, biến mất tại một Vương phủ cường giả cảm giác bên trong. Quy một chương 685, Hương Diễm thường trương sáu trăm diễm chữa thương tại mục thu hàn một kích toàn lực thời điểm hắc mạn liều lĩnh ra tay tuy nhiên là đem mục thu hàn chấn bị thương nhưng là bại lộ thân phận của nó nhất là hoàng binh cốt ngọc quyền trượng bạo lộ đưa tới sa đoạn chi thành cường giả chú ý đây tuyệt đối là cực kỳ chuyện nguy hiểm bất quá cũng may lăng hàn thiên phản ứng rất nhanh kéo lấy hắc mạn đã tránh được mục thu hàn đuổi giết hướng phía sa đoạn chi thành mà đi đương nhiên lăng hàn thiên không phải người ngu hắn không có lập tức xông vào sa đoạn chi thành mà là tại sa đoạn chi thành bên ngoài một nhánh sông ở bên trong ẩn giấu đi sa đoạn chi thành tọa lạc ở mê li u lâm bên ngoài Cái này nhánh sông tự mê liu lâm mà đến, nước sông như mực, như cùng một cái màu đen đai lưng ngọc giống như đem sa đọa chi thành vần quanh. Bất quá, cái này đầu sông có chút quái dị, coi như là vương giả cảm giác cũng khó khăn dùng ở bên trong xuyên đấu, trong sông tánh mạng tuy tích, cơ hồ tựu là một đầu chết sông. Giờ phút này, Lăng Hàn Tiên cựu giấu ở đáy sông, một người một thú đều đóng chặt hết thể khí tức, lâm vào trạng thái chết giả. Cũng không biết đã qua bao lâu, một mực cẩn thân tại đáy sông, ở vào giả chết trong trạng thái Lăng Hàn Thiên, trong lúc đó cảm giác bị cái gì đó đụng phải thoáng mơ phác, đưa hắn đánh thức. "Ân, cái gì đó?" Lăng Hàn Thiên vừa tỉnh lại, Cũng cảm giác có một đoàn mềm mại đồ vật đặt ở trên người của hắn, bất quá bởi vì sông nước này có chút quái dị, Lăng Hàn Thiên cơ hồ không cách nào cảm giác đến đây là vật gì, hắn bản năng thử đẩy ra khai áp tại trên thân thể cái này đoàn vật thể. Nhưng, cơ hồ ngay tại hai tay của hắn va chạm vào cái này đoàn vật thể lúc, Lăng Hàn Thiên thân thể rồi đột nhiên cứng đờ, hai tay của hắn như là như giật điện chịu trở lại, trái tim càng là hung hăng nhảy lên hai cái. Cái này, dĩ nhiên là một người, hơn nữa tay của hắn vừa mới tựa hồ đụng chạm đến không nên chạm đến địa phương. Lăng Hàn Thiên thân thể một chuyến, đem đặt ở hắn thượng diện người này lợi ra. Về sau hướng phía mặt sông chậm rãi di động mà xuống, Lăng Hàn Thiên cực kỳ coi chừng bên cạnh bờ toát ra đầu, phát hiện giờ phút này lại còn là ban đêm, không khỏi thở dài một hơi, cũng không biết là quá khứ vài ngày ban đêm. Bất quá ban đêm luôn nếu so với ban ngày đỡ một ít, cũng thuận tiện hắn trà trộn vào sa đoạn chi thành trong. Lên bờ về sau, Lăng Hàn Thiên trong chốc lát lần nữa thi triển Tiên huyễn Linh lung Thuật, biến hóa thành một cái dâu quai nón đại hán, sau đó theo tu di giới trong xuất ra một bộ sạch sẽ quần áo thay đổi. Giờ phút này, Hắc Mạn còn ở vào trạng thái chết giả, Lăng Hàn Thiên biết rõ Hắc Mạn nhất định là bị thương, xuất ra một khối tạo hóa huyết thạch nhét tiên Hắc Mạn miệng sau đó chuẩn bị hướng phía xa đoạn chi thành sở soạn chỉ là lăng hàn thiên cũng không có đi ra vài bước trong óc lần nữa hiện ra đáy sông một mặt kia theo vừa mới xúc cảm đến người nọ thân thể rất mềm mại hơn nữa tựa hồ còn một điều nhiệt độ tựa hồ cũng chưa chết lăng hàn thiên không cảm giác mình là một cái thiện lương thế hệ hắn có thể đối với địch nhân không chút do dự huy động ra mổ, nhưng hắn vẫn rất khó làm đến thấy chết mà không cứu được hai tay đụng chạm đến cảm giác không ngừng tràn vào lăng hàn thiên trong óc. cứu hay là không cứu giờ phút này lăng hàn thiên trong nội tâm tiến hành thiên nhân chi tranh hắn trước mắt tình cảnh đều nguy hiểm vô cùng ngoài có một vương phủ cùng hiền vương phụ cường giả truy tung coi như là sa đoạn chi thành ở bên trong đồng dạng là hung hiểm vô cùng nhất là hấp mạn bại lộ cốt ngọc quyền trưởng tồn tại được rồi đem hắn cứu đi lên ta tiểu ly khai lại để cho hắn tự sanh tự diệt là tốt rồi cuối cùng nhất Lăng hàng thiên cắn răng một cái làm ra quyết định hắn không muốn liên lụy quá nhiều nhân quả bởi vậy chỉ là quyết định đem đáy sông chi nhân vớt đi lên tiểu ly khai mặc kệ tự sanh tự diệt Lăng hàng thiên trong chốc lát quay người lại dọc theo đường chạm vào đáy sông đem phía trước đặt ở trên người hắn chính là cái kia người vớt nhưng đương Lăng hàng thiên người này một vớt đi lên sắc mặt của hắn trong chốc lát tự thay đổi. Cái này, dĩ nhiên là thần bí nhân, cái kia cao lãnh đến không thành bộ dáng cứng, giả, còn thiếu nợ chính mình 60 vạn linh tinh nữ tử. Giờ phút này, thần bí nhân trên mặt vẫn là đeo đặc chế mặt nạ, chỉ là hai mắt nhắm nghiền, chỉ có cực kỳ yếu ớt khí tức, lồng ngực của nàng vị trí có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Màu lam nhạt hộ giáp đều bị mở ra một đường vết rách, màu đỏ tươi máu tươi chảy ra, nhuộm hồng cả màu đen áo bảo. Lăng Hàn Thiên suy đoán, nếu như cái này thần bí nhân không có mặc cái này hộ giáp, chỉ sợ trái tim đều bị xuyên thủng, bị chết không thể lại chết rồi. Chỉ là vừa nghĩ tới thần bí nhân cường giả như vậy, đều bị đánh thành như thế bộ dáng. Lăng Hàn Thiên trái tim đều bịch bịch nhảy không ngừng, khó có thể tưởng tượng là bực nào cường giả đem hắn kích thương, là một vương phủ người hay vẫn là hiền vương phủ cường giả. Hơn nữa, Lăng Hàn Thiên lúc ấy đang lẩn trốn cách Tàng Kiếm Sơn trong lúc, từng nghe đến một gã cường giả xưng thần bí nhân vì tiền triệu dương nghiệt, cái này thần bí nhân rốt cuộc là thân phận như thế nào. Tuy nhiên Lăng Hàn Thiên rất ngạc nhiên, bất quá hắn cũng không có đi vạch trần thần bí nhân mặt nạ trên mặt, khẽ thở dài một hơi, Lăng Hàn Thiên tận lực coi chừng cởi bỏ thần bí bên ngoài áo bảo. Màu lam nhạt hộ giáp tại dưới bóng đêm, tràn ra nhàn nhạt thần huy, thần bí nhân trước ngực đầy đạn, làm cho hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng giải khai hộ giáp lộ ra sợi tơ giống như áo lót. Nhìn xem thần bí nhân cái kia còn đang không ngừng chạy ra máu tươi miệng vết thương, Lăng Hàn Thiên vươn hai tay, động tác cực kỳ chậm chạm bắt được bị vạch phá áo lót, nhưng này sợ Lăng Hàn Thiên động tác đã đầy đủ nhỏ, nhưng vẫn là va chạm vào một tia cái kiếp như ngọc lạnh ra. Theo đầu ngón tay truyền đến ôn nhuận cảm giác, làm cho Lăng Hàn Thiên hai tay du lên, tim đập đông nhiên ra tốc thêm vài phần. Lăng Hàn Thiên hít sâu một hơi, đem trong óc khác ý niệm trong đầu dứt bỏ, nắm chặt áo lót hai bên, nhẹ nhàng xé mở một lỗ lớn. Tuy nhiên Lăng Hàn Thiên đã tận lực đem cái này lỗ lớn xé thành đầy đủ nhỏ nhưng vẫn nhưng có một khối tuyết trắng bạo lộ tại trong không khí, làm cho Lăng Hàn Thiên tim đập bất tranh khí ra tốc thêm vài phần. Đây chính là Cao Lệnh Nữ Vương A, hôm nay lại tại bàn tay của hắn. Lăng Hàn Thiên là cái nam nhân bình thường, trong nội tâm khó tránh khỏi có những ý nghĩ khác bước lên, bất quá lại bị hắn rất nhanh áp chế xuống dưới. Sau đó, hắn theo Tu Di giới trong xuất ra chữa thương đan dược, nghiền nát về sau, bôi lên tại thần bí nhân trước ngực trên vết thương. Lăng Hàn Thiên lấy ra thế nhưng mà cấp cao nhất ngoại thương đang dược, bất quá một phút đồng hồ tại hữu, thần bí nhân trước ngực miệng vết thương liền đình chỉ chảy ra máu tươi. Bất quá có thể là thần bí nhân bị thương quá nặng đi. Coi như là vì nàng đã ngừng lại ngoại thương, nàng vẫn đang không có tỉnh lại, cái này lại để cho Lăng Hàn Thiên có chút bất đắc dĩ, chuyện tốt cũng đã làm được trên phần này rồi, hắn cũng không thể đem đối phương ném ở bờ sông, hơn nữa còn là hơn nửa đêm. Thật sự là xui rồi. Lăng Hàn Thiên thở dài một hơi, lần nữa theo tu di giới trong lấy ra một bộ còn hơi nhỏ áo bào, coi chừng bọc tại thần bí nhân trên người, cơ hồ là đem dáng người dạo tiểu thần bí nhân toàn thân bao phủ tại áo bào bên trong. Kít sâu một hơi, Lăng Hàn Thiên coi chừng đem thần bí nhân vác tại trên lưng, hướng phía xa đoạn chi thành sửa soạn. Ta bây giờ có thể làm đúng là nhiều như vậy rồi. Người tốt nhất hay vẫn là mau chóng tỉnh lại, bằng không thì đến lúc đó đi theo ta cùng chết rồi, cũng đừng trách ta. Quy 1 chương 686, Đoạ Lạc Chi Thành. Chương 686, Đoạ Lạc Chi Thành. Đoạ Lạc Chi Thành tường thành, toàn thân do màu đen chất liệu chế tạo mà thành, trên tường thành minh khắc lấy rất nhiều dữ tận điều khắc, đầu lâu như, các loại dữ tận hung thú, thậm chí là rất nhiều điều khắc còn dính nhuộm biến thành màu đen vết máu, thượng diện rất đã thi thể lạnh băng. Rất xa liền có thể cảm giác được cái này tỏa thành trì bạo lực cùng huyết tinh, hỗn loạn cùng cùng bố. Sáng sớm một khắc này, là Hắc cảm nhất, Lăng Hàn Thiên thì ra là thừa dịp cái này không đương như là liêm miêu giống như xông vào đoạn lạc chi thành trong, đương lăng hàn thiên tiến vào đoạn lạc chi thành lúc sáng sớm luồng thứ nhất hào quang cũng nghiêng chiếu vào cái này phiến đại địa phía trên, chỉ là hào quang bên trong tường hòa cùng cái này tỏa thành trì tạo thành cực kỳ tươi sáng do nét đối lập. Mẹ trứng, cho ta chém chết hắn. một gã ngưng đan cảnh hậu kỳ võ giả, toàn thân là huyết hướng phía lăng hàn thiên vọt tới, trên thực tế hẳn là phóng tới đoạn lạc chi thành bên ngoài, chỉ là hắn cũng không có thể lao ra rất xa, về sau vọt tới vài cỗ không kém phí tức. mấy người kia đều có được nhất bản cảnh đã ngoài tu vi, rõ ràng có thể nhấc tay ở giữa trấn giết người này ngưng đan cảnh võ giả thế nhưng mà những người này lại như làm mèo vờn chuột giống như đem cái này ngưng đan cảnh võ giả vây quanh ở chính giữa nguyên một đám trên mặt đều mang theo vẻ treo tức hắc hắc các minh đệ đừng cho hắn bị chết dễ dàng như vậy rồi từng đao từng đao chém chết hắn đầu linh chính là một gã tu vi đạt đến nhất bản cảnh hậu kỳ võ giả chỉ thấy hắn xúc lấy màu gà đầu trên cổ hoa văn một cái đầu lâu hình xăm trong tay dẫn theo một bà bà thước đến lớn lên dao bầu tự là cùng phẩm trần gian dao bầu hình dạng không giống chỉ là cái này da bầu phẩm giai lại đạt đến trung phẩm linh khí cấp độ thảo kê ca van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi ta lần sau nếu không tiến hai hắc sòng mặt rồi không bao giờ nữa tiến bảo cái kia ngưng đan cảnh võ giả quỳ dặm xuống đất vẻ mặt cầu khẩn không ngừng đối với mạo gà đầu dập đầu múa nhị mao tiểu tử ngươi thật sự là thật tan đảm cũng dám tại ta hai hắc sòng bạc chơi bẩn cũng nhìn xem cái kia hai hắc sòng bạc là ai chẳng tử mạo gà đầu một cước đem nhị mao đá bay nhưng cũng không có thoáng cái đá chết đối phương hiển nhiên là muốn hung hăng tra tấn một phen tài năng hạ giận thảo kê ca van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi ta nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi vi nhị mao võ giả run rẩy thân thể từ đằng xa bỏ tới ôm mạo gà đầu chân đau khổ cầu khẩn lan Thảo, là mô huế quần của Lão Tử." Mao Ga đầu một cước đem Nhị Mao lần nữa đá bay, vung tay lên, thu lấy cổ quát, "Các huynh đệ, cho ta chém chết hắn." Cơ hồ ngay tại Mao Ga đầu thoại âm rơi xuống, từ nhỏ đệ đồng loạt ra tay, đem Nhị Mao tươi sống chém chết, máu tươi chảy đầy đất, huyết tinh đến cực điểm. Quả thực cùng Phạm Trần Tiểu Lưu manh rất không người nào dị, đều không có võ giả cường giả tác phong, bạo lực đến cực điểm. Lăng Hàn Thiên Cửu ở cửa thành cách đó không xa, tận mắt nhìn thấy cái này cùng một chỗ huyết tinh chém giết sự kiện, một gã ngưng đan cảnh võ giả, bị một đám võ giả sống sờ sờ vây đánh đến chết, rơi thay đầu đường. "Dâu Diễm, ngươi nhìn cái gì vậy?" coi trưởng lão tử giết chết ngươi. Nhưng vào lúc này, đầu linh kia màu gà ca phát hiện Lăng Hàn Thiên, dẫn theo giao bầu hướng về phía Lăng Hàn Thiên hét lớn. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên làm bộ dụ rụt dỗ, rụt hướng phía mặt khác một bên đã đi ra. Lăng Hàn Thiên mới tới Đoạ Lạc Chi Thành, hoàn toàn không rõ ràng lắm tình huống bên trong, hắn không muốn tự nhiên đâm ngang, thầm nghĩ tìm một chỗ, đem huyết linh chi đã luyện hóa được, phá tan thần môn huyết, tăng lên cấm ma thủ uy lực. Lăng Hàn Thiên có thần bí nhân tại Đoạ Lạc Chi Thành trong đã tìm được một nhà quy mô khá lớn khách sạn, khách điểm này danh tự, U Minh khách sạn, hơn nữa bên ngoài rất một cái đầu lâu, bên trong càng là truyền đến trận trận khí tức quỷ dị. Bất quá Lăng Hàn Thiên quan sát một phen, phát hiện cái này khách sạn sáng sớm cũng có rất nhiều khách hàng ra vào. Cuối cùng nhất Lăng Hàn Thiên cắn răng một cái, con thần bí nhân đi vào U Minh Khách sạn. Hắc, vị khách quan kia, hoan nên quang lâm U Minh Khách sạn. Lăng Hàn Thiên mới vừa vào đến, liền có một gã tiểu nhị cách ăn mặc tiểu nhị chạy ra đón chào, lại để cho Lăng Hàn Thiên ngoại ý muốn chính là, cái này điếm tiểu nhị vậy mà cũng có được ngưng đan cảnh hậu kỳ tu vi. Quả nhiên đại địa phương tiểu là không giống với. Khách quan, chúng ta U Minh Khách sạn là đoạn lạc chi thành khách sạn lớn nhất, xin hỏi ngài là nghỉ trọ hay vẫn là ở trọ? Lăng Hằng đánh giá cái này U Minh Khách sạn đại đường một phen phát hiện bên trong ra ra vào vào võ giả còn rất nhiều bình tĩnh thanh âm nói ở trọ nghe được lăng hàn thiên nói muốn ở trọ điếm tiểu nhị cực kỳ nhiệt tình đem lăng hàn thiên dẫn đạo đại đường trên ghế salon rót nước trà khách quan chúng ta u minh khách sạn có thiên địa nhân phòng số 3 gian xin hỏi ngài là muốn ở cái kia số một gian phòng sau đó điếm tiểu nhị vừa nóng tình giới thiệu một phen u minh khách sạn gian phòng đặc sắc cùng với ba loại gian phòng khác nhau quả thực tiểu là chú đáo tổng thể mà nói chữ thiên phòng cấp bậc cao nhất hệ số an toàn cao nhất phục vụ nhất chú đáo nhưng thu phí cũng là cực kỳ đắt đỏ địa trữ phòng thứ hai, chữ nhân phòng kém cỏi nhất, nhưng coi như là kém cỏi nhất trữ nhân phòng, cũng xa so khác khách sạn cấp cao nhất phòng trọ mua tốt. Bởi vì mang theo thần bí nhân, lăng hàn thiên nhất định phải một cái hệ số an toàn cao, hơn nữa có chứa tu luyện mật thất cái chủng loại kia ra phòng, cho nên hắn lựa chọn trữ thiên phòng. Chỉ là hôm nay trữ phòng thu phí lại đạt đến một ngàn linh tinh cả đêm. Như vậy thu phí giá cả, coi như là một loại nửa bước phong vương cảnh cường giả trụ tiến đến đều muốn thi đau. Dù sao nửa bước phong vương cảnh cường giả gia sản cũng không quá đáng mấy vạn linh tinh, cái này phòng trữ thiên phòng tuyệt đối là xa xỉ bên trong đích xa xỉ. Chứng kiến Lăng Hàn Thiên không chút do dự tiểu đến chữ Thiên phòng, cái này Điếm Tiểu Nhị con mắt đều cười thành hình trang lưới liệm. "Khách quan, xin hỏi ngài là muốn ở vài ngày lâu rồi?" Lăng Hàn Thiên hơi trầm ngâm, mở miệng nói, "Vậy trước tiên ở 3 ngày a." "Tốt, ở 3 ngày, tiêu phí tổng cộng là 3000 linh tinh, bên ngoài thu 2000 linh tinh tiền thế chấp." Đang khi nói chuyện, cái này Điếm Tiểu Nhị dẫn dắt đến Lăng Hàn Thiên đi tới đăng ký đẻ, hoàn thành tương quan thủ tục, sau đó dẫn dắt đến Lăng Hàn Thiên hướng phía chữ Thiên phòng mà đi. "Tiểu Nhị ca, vì sao các ngươi bên ngoài khách sạn đều minh khắc lấy đầu lâu đồ án đâu rồi?" Lăng Hàn Thiên có chút nghi hoặc, hắn phát hiện cái này bên ngoài khách sạn có một cái đồ án, nhưng bên trong cũng không có như vậy đồ án. Cái này lại để cho Lăng Hàn Thiên lập tức nhớ tới vào thành lúc, cái kia mạo gà đầu trên cổ Hoa Văn một cái đầu lâu đồ án, cùng U Minh ngoài khách sạn đầu lâu đồ án giống như lúc, chỉ là lớn nhỏ nhỏ bất đồng mà thôi. Ha ha, khách quan, xem ra ngài là mới tới Đoạn Lạc Chi Thành, ta chỉ có thể nói cho ngài, tại đây Đoạn Lạc Chi Thành không có cái này đầu lâu đồ án, đừng muốn hôn xuống dưới. Cái này Điếm Tiểu Nhị vừa nói như vậy. Lăng Hàn Thiên lập tức là đã minh bạch, cái này đầu lâu đồ án vô cùng có khả năng là Đoạ Lạc Chi Thành trong cái nào đó cường tổ chức lớn tiêu chí. Tiểu Nhị ca, đến, đây là 100 khối linh tinh. Lăng Hàn Thiên đem đổi lấy một khối linh tinh đưa tới tiểu nhị trên tay, cười nói, Tiểu Nhị ca, ta mới tới Đoạ Lạc Chi Thành, phiền toái ngươi giới thiệu cái này Đoạ Lạc Chi Thành tình huống. Quy một chương 687, khai thần kỳ môn. Chương 687, khai thần kỳ môn. Cái này điếm tiểu nhị nhìn thấy Lăng Hàn Thiên vừa ra tay tụội 100 khối linh tinh, không khỏi cả kinh, 100 khối linh tinh, có thể chống đỡ mà vượt hắn 2 năm tiền lương rồi. Điếm tiểu nhị đem linh tinh thu vào tu di giới bên trong, khuôn mặt đều nhanh cười nắc rồi, phóng thấp tư thái đạo: "Khách quan, cái này Đoạ Lạc Chi thành có một cái bang phái lớn nhất tổ chức, tên là Khô Lâu hội, toàn thành 60 phần trăm sản nghiệp đều khống chế tại Khô Lâu hội trong tay, Khô Lâu hội hội trưởng tên Thánh thủ Quỷ Di, thực lực thâm bất khả chắc. Sau đó điếm tiểu nhị lại nói rất nhiều Khô Lâu hội sự tích, sau khi nói xong hắn bổ sung một câu: "Bất quá nghe nói, tại Đoạ Lạc Chi thành còn có rất nhiều che giấu đại nhân vật." Nghe vậy, Lăng Hàn Tiên nhẹ gật đầu, nghĩ đến những che giấu này lao quái vật, mới là Đoạn Lạc Chi thành không bị Nam Hoang quốc gia cổ quản hạt nguyên nhân chỉ là không biết những lao quái vật này vì sao phải ẩn cư tại Đoạ Lạc Chi Thành. Bất quá Lăng Hàn Thiên đến Đoạ Lạc Chi Thành, chỉ là vì tránh né một vương phủ cùng Hiền vương phủ đối bắt, chỉ cần cái này Đoạ Lạc Chi Thành cường giả không nên trêu chọc hắn, hắn cũng không có ý cùng những con người làm ra này địch. Khách quan, phòng của ngài đã đến. Điếm tiểu nhị nhiệt tình vi Lăng Hàn Thiên đánh thuê phòng, cùng hắn nói một cái phòng, hôm nay chữ phòng không sai biệt lắm chính là một cái tiểu biệt viện lớn nhỏ. Lăng Hàn Thiên nhấc chân đi vào, bên trong trang trí xa hoa vô cùng, nhưng để cho nhất Lăng Hàn Thiên thỏa mãn hay vẫn là gian phòng kia không biết do loại tài liệu nào chế tạo. Cảm giác cũng khó khăn dùng thẩm thấu tiến đến. Lăng Hàn Thiên đem gian phòng đóng kín về sau, cẩn thận đem gian phòng từng cái nơi hẻo lánh đều kiểm tra rồi một phen, phát hiện không có vấn đề về sau, Lăng Hàn Thiên mới đưa thần bí nhân bỏ vào trên giường. Nhìn xem hôn mê bất tỉnh thần bí nhân, Lăng Hàn Thiên cũng là rất phiền muộn, nếu thằng này luôn vẫn chưa tỉnh lại, hắn tổng không có khả năng một mực có một cái nữ nhân a. Cho tới bây giờ, Lăng Hàn Thiên ý thức được, hắn trên quán công về rồi. Đại tỷ, ngươi hay vẫn là nhanh lên tỉnh lại a? Lắc đầu, Lăng Hàn Thiên quay người, tiến vào xuống đất bí thất. Cái này u minh khách sạn dưới mặt đất bí thất, do màu đen chất liệu chế tạo mà thành. Hơn nữa bên trong sắp đặt lấy tụ linh trận, từng trận điểm đều chất đống lấy 10 khối linh tinh, bên trong có cực kỳ dồi dào năng lượng. Lăng Hàn thiên tại tụ linh trận trận tâm ngồi xếp bằng xuống, lập tức cũng cảm giác được cực kỳ tinh thuần năng lượng hướng về thân thể thẩm thấu mà đến, vậy mà cùng huyết hồn sắt chàng phòng tu luyện có dị khúc cùng chung chi diệu. Hơn nữa, bởi vì cái này tụ linh trận là do linh tinh đến khu động, năng lượng càng thêm tinh thuần, hiệu quả lại không thể so với huyết hồn sắt chàng phòng tu luyện trên lệnh. Đúng vậy, cái này U Minh không hổ là Lạc chi thành tốt nhất khách sạn, cái này 1000 khối linh tinh cũng là hoa được giá trị. Lăng Hàn thỏa mãn nhẹ gật đầu chớp dái vận chuyển khởi chấn ngục thần thể thuật, điều chỉnh lấy thân thể trạng thái, đồng thời hắn cũng mở ra không minh ý cảnh. Mấy phút đồng hồ sau, Lăng Hàn Thiên đem trạng thái điều chỉnh đã đến tốt nhất, ý niệm khế động, tự tàng kiếm sơn trang đấu giá mà đến huyết linh chi hiện hiện tại lòng bàn tay, lúc ấy Lăng Hàn Thiên rất xa tiểu cảm nhận được trong huyết linh chi này ẩn chứa cường đại huyết mạch khí tức. Hôm nay, đem cái này huyết linh chi nâng ở lòng bàn tay, loại này đến từ huyết mạch khí tức lại càng phát mấy liệt, không hề nghi ngờ, cái này gốc huyết linh chi tất nhiên là hấp thu tuyệt thế cường giả máu tươi trưởng thành. Lăng Hàn Thiên Kế tiếp là chỗ sung yếu kích thần môn huyệt, cùng với vây quanh thần môn huyệt thiện cấp độ huy vị, đánh vỡ trên tay phải gông cụm xương xích. Bất quá đánh vỡ thân thể gông cụm xương xích, chẳng khác nào là nghịch thiên mà đi, vi phạm với tạo hóa đích dí trí, chắc chắn thừa nhận cường đại cắn trả. Thậm chí tại chấn ngục thần thể thuật bên trên cũng có ghi lại, đương đem này thuật tu luyện tới vượt qua tầng thứ 6, nói cách khác theo tầng thứ 7, sẽ dẫn động thiên kiếp. Thiên kiếp, cái kia chính là thương thiên giáng xuống trừng phạt, ý nghĩa liền thương thiên đều không cho phép chuyện như vậy vẫn tồn tại, muốn đánh xuống trừng phạt, hủy diệt hết thảy. Bất quá những cách này Lăng Hàn Thiên cũng còn quá xa xôi rồi, hắn hiện tại liền tầng thứ nhất cũng còn không có phá tan, tầng thứ bảy cách hắn còn có cách xa vạn dặm xa, hắn tạm thời không cần lo lắng. Nhưng bởi vì Lăng Hàn Thiên thân thể xa so cùng cảnh giới võ giả cường đại, hắn tại phá tan gông cùng xiềng xích thời điểm, đem muốn thừa nhận càng cường đại hơn cắn trả. Nói cách khác loại này cắn trả là căn cứ tu luyện giả thân thể cường độ đến quyết định, cùng võ giả tụ nguyên hệ thống tu vi cũng không có vấn đề gì. Cái này huyết linh chi ẩn chứa rất mạnh huyết lực, đương ta phá tan cái này tay phải huyết vị lúc liền có thể dùng cái này huyết linh chi đến khôi phục đã bị cắn trạ thân thể khi sâu một hơi, lăng hàn thiên lấy ra hơn 1.000 khối linh tinh, phân biệt để đặt tại tụ linh trận trận điểm, trợ vận chuyển trấn ngục thần thể thuật công pháp, dẫn dắt đến linh tinh bên trong tinh thuần năng lượng nhập vào cơ thể, tinh thuần đến mức tận cùng năng lượng tràn vào tay phải huyết nhục tế bào bên trong, làm cho những huyết nhục này tế bào trở nên vô cùng sinh động. lúc này, lòng bàn tay thần môn huyệt tiêu như là một tòa thành trì thống lĩnh, những quay chung quanh kia tại thần môn huyệt thiện cấp độ huyệt vị, là thủ thành binh sĩ, mà những bị kia kích hoạt tế bào tế bào, tự là công thành binh sĩ. về phần lăng hàn thiên, tự là lần này công thành tổng chỉ huy. cái thứ nhất vị, phá cho ta! lăng hàn thiên hét lớn một tiếng dẫn động lấy tinh thuần năng lượng hướng phía cái thứ nhất huyệt vị xung phong liều chết mà đi vô tận năng lượng quần cuộn mà đi trúng kích tại cái thứ nhất huyệt vị phía trên làm cho lăng hàn thiên run lên còn chưa phá tan cái này huyệt vị chỉ là công kích cái này huyệt vị liền lại để cho lăng hàn thiên thân thể như bị sét đánh có thể thấy được lần này cắn trạng mạnh bất quá điểm ấy cắn trả còn chưa làm bị thương lăng hàn thiên hắn bạo giống một tiếng phá cho ta đại lượng linh tinh bị tiêu hao một phút đồng hồ sau theo lăng hàn thiên lòng bàn tay tựa hồ chuyển đến vỡ tan thanh âm cái thứ nhất vị rốt cục bị xông phá rồi nhưng lăng hàn thiên khỏe miệng lại là tràn ra máu tươi hiện nhiên là bị thương không nhẹ. Bất quá Lăng Hàn Thiên thân thể trải qua thần huyết đúc thành về sau, sự khôi phục sức khỏe cũng cực kỳ kinh người, thân thể tại rất nhanh chữa trị lấy. Lần thứ hai huyết vị, phá cho ta a. Lăng Hàn Thiên không có trì hoãn, dẫn động lấy năng lượng cường đại, tiếp tục trùng kích lấy. Theo thời gian trôi qua, những oai trung quanh kia tại thần môn huyệt chúng quanh tiễn cấp độ huyết vị, nguyên một đám bị công hãm, nhưng Lăng Hàn Thiên thân thể cũng mấy lần rắn nước, cũng may Lăng Hàn Thiên thân thể sự khôi phục sức khỏe cũng cực kỳ người tiên, tại tăng thêm tiêu hao một phần huyết linh chi, mới khiến cho hắn khó khăn làm chống đỡ cho tới bây giờ. Tiểu thừa ngươi rồi, thần huyệt, phá cho ta a. Lăng Hàn Thiên trên mặt đã hiện đầy khô cạn vết máu, thét dài một tiếng, đem tụ linh trận trong tất cả mọi người năng lượng, toàn bộ dẫn vào trong thân thể, điên cuồng sông về tay phải thần môn huyệt, phát khởi cuối cùng tổng tiến công. Mênh ngông quần cuộn năng lượng, như là lũ bất ngờ biển gầm một loại, công hướng về phía thần môn huyệt, làm cho Lăng Hàn Thiên kịch liệt run rẩy lên, hắn thất khiếu tràn ra máu tươi, làn da cũng bắt đầu rạn nước, đen kịt đồng tử cũng hiện đầy tơ máu. Ngươi là đánh không vượt qua ta Lăng Hàn Thiên. Lăng Hàn Thiên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong ánh mắt một mảnh điên cuồng chi sắc, lại một ngụm đem huyết linh chi toàn bộ nuốt xuống. Quy 1 chương 688, huyết mạch biến hóa trương 688, huyết mạch biến hóa. Huyết linh chi bỏ ra 16 vạn linh tinh mua sắm mà đến, coi như là hiện tại chỉ còn lại có 2/3, nhưng ẩn chứa năng lượng sao mà cường đại, lại bị Lăng Hàn Thiên một ngụm nuốt. Trong chốc lát, Lăng Hàn Thiên trong cơ thể quả thực như là bạo phát lũ bất ngờ biến gần một loại, vô tận năng lượng lao nhanh, tại chấn ngục thần thể thuật dẫn đạo xuống, điên cuồng xông về tay phải huyết nục tế bào. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên toàn thân đã hoàn toàn giãn nước, chảy ra màu đỏ tươi máu tươi, Lăng Hàn Thiên đã biến thành một cái huyết nhân. Nhưng, Lăng Hàn Thiên trong tứ hải, lũ màu vàng trang sách bộ phát ra lập loại kim quang, chăm chú thủ hộ ở linh đài. Linh hồn chi lực Hải Dương triệt để sôi trào, làm cho Lăng Hàn Thiên bảo trì thanh minh, cố gắng khống chế được đã tản phá thân thể. Không, ta Lăng Hàn Thiên nhất định có thể kiên trì, tuyệt sẽ không bị đánh vượt qua. Lăng Hàn Thiên cái kia che kín tơ máu mặt, lộ ra không thể xóa nhòa kiên nghị, vô luận gặp được cái gì gian nan hiểm trở, hắn tuyệt không từng buông tha cho, bất quá tựu là thần môn huyệt cắn trả, hắn nhất định có thể khiến xuống. Lúc này, cái kia huyết linh chi dược lực phát huy trước tác dụng, không ngừng tu bổ lấy Lăng Hàn Thiên bị thương thân thể. Nhưng bởi vì Lăng Hàn Thiên thân thể quá cường đại, trùng kích thần môn huyệt lúc đã bị cắn trả thật sự quá mạnh mẽ. Hà Nội tạng cũng đã bắt đầu tổn hại, đan điền cũng bắt đầu kịch liệt rung rung. Cho ta chịu được. Lăng Hàn Thiên trong cổ họng phát ra khàn khàn gào thét, răng ngà gần như bị hàng cắn, bởi vì thừa nhận thống khổ quá mức kịch liệt, hắn cả khuôn mặt đều trở nên dị thường dữ tợn đáng sợ. Bất quá tại Lăng Hàn Thiên thừa nhận lấy không thuộc mình tra tấn thời điểm, thần môn huyết đã ở bị không ngừng công ám lấy, chấn ngục thần thể thuật đã vận chuyển tới cực hạn. Cũng không biết đã qua bao lâu, huyết linh chi dược lực cơ hồ ngay tại sắp tiêu hao hết tất rồi, Lăng Hàn Thiên cũng sắp đạt đến cực hạn rồi. Răng rắc. Chỉ nghe thấy Lăng Hàn Thiên trong cơ thể truyền đến răng rắc một tiếng. Tựu như là trứng gà bị đánh liệt thanh âm một loại, thần môn huyệt rốt cục bị xông phá rồi. Cũng tại thời khắc này, Lăng Hàn Thiên rốt cục không chịu nổi, vừa ngã vào trong mật thất. Lăng Hàn Thiên đã nhận lấy quá mạnh mẽ tinh thần cùng thân thể song trọng tra tấn, đạt đến thừa nhận cực hạn, hôn mê rồi. Bất quá phá tan thần môn huyệt về sau, thân thể của hắn tại rất nhanh chữa trị lấy, bất quá nửa giờ tà hữu, Lăng Hàn Thiên kịu chậm rãi tỉnh dậy đi qua. Đường Lăng Hàn Thiên tỉnh lại chuyện thứ nhất là kiểm tra tay phải biến hóa, đường hắn phát hiện trên tay phải sở hữu huyết vị đều bị sông phá về sau, lập tức thật dài thở dài một hơi, nếu như bỏ ra 16 vạn linh tinh Cộng thêm thủ lâu như vậy tội, vẫn không thể phá tan thần môn huyệt, chỉ sợ hắn đều muốn một đầu đâm chết tại trên vách tường rồi. Ý niệm khẽ động, Lăng Hàn Thiên thử vận chuyển chấn ngục thần thể thuật, lần này phá tan tay phải thần môn huyệt, hắn cũng không có đạt được mới đích thần thông, nhưng lại phát hiện cấm ma thủ ẩn ẩn đã xảy ra nào đó biến hóa, Lăng Hàn Thiên có thể rất rõ ràng cảm nhận được, cái này cấm ma thủ uy lực tăng lên một cái cấp bậc. Trước kia thời điểm, cấm ma thủ có thể phong cấm dừng lại hạn là đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả, nếu như là chính thức đạt đến phong vương cảnh cường giả, cấm ma thủ tiểu không có tác dụng rồi, thậm chí còn không bằng phong thần tiên lực soán tưởng Nhưng là giờ phút này, Lăng Hàn Thiên tựu rõ ràng cảm giác được, cái này cấm ma thủ tuyệt đối có thể giam cầm chính thức phong vương cảnh cường giả, về phần là rốt cuộc là có thể mấy sao phong vương cảnh cường giả, Lăng Hàn Thiên trong nội tâm không có ngọn nguồn, cái này chỉ sợ chỉ có tại trong thực chiến thử qua mới biết được rồi. Bất quá, lại để cho Lăng Hàn Thiên so sánh tiếp nối chính là, cái này cấm ma thủ thi triển sau đích thời gian của đồ, vẫn đang không có bị đánh phá, nói cách khác, Lăng Hàn Thiên một ngày vẫn đang chỉ có thể thi triển một lần cấm ma thủ, đây cũng là lại để cho Lăng Hàn Thiên rất là bất đắc dĩ một việc. Ân, không đúng. Lăng Hàn Thiên vừa kiểm tra hết cấm ma thủ Liên phát hiện thân thể của hắn tựa hồ cũng đã xảy ra nào đó biến hóa, huyết mạch của hắn rõ ràng tăng cường rồi, tựa hồ mang lên một loại nóng dực khí tức, cái này làm cho Lăng Hàn Thiên cực kỳ ngoại ý. Phía trước hắn trước sau cắn nuốt hai chủng hỏa diễm, nhưng cũng chỉ là đề cao thực lực, một khi cái này hai chủng hỏa diễm không thể vận dụng, thực lực của hắn lập tức hạ thấp, chớ nói chi là đối với huyết mạch có ảnh hưởng gì rồi. Nhưng là bây giờ, huyết mạch của hắn bên trong vậy mà mang lên một tia hỏa diễm khí tức, tuy nhiên cỗ hơi thở này hay vẫn là cực kỳ yếu ớt, nhưng là tinh thông hỏa diễm Lăng Hàn Thiên thế nhưng mà có thể rõ ràng cảm nhận được. Phát hiện này, làm cho Lăng Hàn Thiên trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng huyết mạch tăng cường cùng thực lực tăng cường hoàn toàn bất động người phía trước là vĩnh cửu tính không cách nào bị thất bại trừ phi bản thân tử vong mới có thể tiêu tán nhưng là thực lực tăng cường cũng sẽ bởi vì rất nhiều tình huống mà phát sinh biến hóa <cười> ha ha cái kia 16 vạn linh tinh chỉ sợ coi như là không có huyết linh chi dược lực ta đều là sâu sắc buôn bán lời a nếu hiện tại để cho ta lựa chọn ta 160 vạn linh tinh đều muốn ra a huyết mạch lại một lần tăng cường làm cho lăng hàn thiên tâm tình khoan khoái dễ chịu đã đến thực hạ phía trước bị một vương phủ cùng mạc ra đuổi bắt phiền muộn chi tình hệ quét là sạch hắn đối với tương lai là tràn đầy tin tưởng hơn nữa lúc này đây tu luyện làm cho lăng hàn thiên cương khí càng thêm cố động, tại tụ nguyên hệ thống bên trên cũng có một ít tiến bộ, đạt đến miết bản cảnh trùng kỳ cấp độ. Lăng hàn thiên tại trong phòng tu luyện đơn giản tắm rửa một cái, thay đổi thân sạch sẽ quần áo, sau đó đẩy ra mật thất đi ra ngoài. Phát hiện thần bí nhân vẫn là nằm ở trên giường, cũng không có tỉnh lại, lập tức tâm tình sẽ không có như vậy sướng rồi, mang theo một nữ nhân như vậy một đường, sắp thực sẽ trở thành vi phiền phức của hắn, nhất là đoạn lạc chi thành như vậy địa phương, hắn thánh mạng của mình an toàn cũng khó khăn dùng bảo đảm. Ồ, công tử gia, cái này là địa phương nào? Ngay tại lăng hàn thiên trầm ngâm thời điểm, mạnh thanh âm vang lên, sau một khắc. Hắc Mạn liền từ trong tay háo chui ra, phịch cánh đứng tại Lăng Hàn Thiên trên bờ vai. Bất quá Hắc Mạn thằng này ánh mắt, trong chốc lát liền tập trung đến trên giường thần bí nhân trên người. Nữ nhân. Hắc Mạn con mắt thoáng cáiwidetilde thẳng, thậm chí là ẩn ẩn có lục quang đang lóe lên, nó xoay đầu lại, nhìn xem Lăng Hàn Thiên đạo: "Hắc, công tử gia, ngươi ngược lại là biết hưởng thụ à. Hắc Mạn lời còn chưa nói hết, liền bị Lăng Hàn Thiên hung hăng gõ một cái: "Ngươi suy nghĩ nhiều quá, thằng này vô cùng có khả năng là một cái tên cường đại phong vương cảnh cự giả." "Cái gì?" Hắc Mạn thoáng cái trực tiếp bị dọa đến theo Lăng Hàn Thiên trên bờ vai rơi xuống, trùng điệp điệp ngã ở trên sàn nhà. Có chút sợ hãi nhìn qua trên giường thần bí nhân, run dậy lấy bờ môi đạo, cái này, nữ nhân này là một gã cường đại vương giả. Lăng Hàn Thiên đi vào bên giường, đánh giá cẩn thận lấy thần bí nhân, hắn nhiều lần đều có sốc lên thần bí nhân trên mặt cụ xúc động, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Công tử gia, nàng là ai? Như thế nào nằm ở trên giường? Hắc mã theo trên mặt đất bò lên, dây vào cánh bay đến Lăng Hàn Thiên trên bờ vai, nhưng cũng không dám bay đến thần bí nhân trước mặt nhìn, rất sợ hai thần bí nhân đột nhiên tỉnh lại, một bàn tay chụp chết nó. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên liếc mắt, vô cùng phiền muộn mà nói, một cái thiếu nợ ta tiền gia hỏa vi một chương 689, phiền bái tìm tới cửa. Chương 689, phiền bái tìm tới cửa. Trong lúc đó nghe nói Lăng Hàn Thiên là một cái cường đại vương giả chủ nợ, hắc mạn lần nữa bị dọa đến rơi xuống đất, chỉ là nó còn chưa theo trên mặt đất đứng lên, ngoài cửa phòng truyền đến dồn dập tiếng đập cửa, làm cho Lăng Hàn Thiên nhướng mày. Lăng Hàn Thiên cũng không có lập tức đánh mở cửa phòng, mà là thông qua một cái cùng loại với thác ấn thủy tinh cầu trang bị, cùng bên ngoài chi nhân tiến hành câu thông. Khách quan, hô lâu hội người tới kiểm tra người khả nghi rồi. Lăng Hàn Thiên vừa mở ra cái này trang bị, liền chứng kiến tiểu nhị vẻ mặt dồn đạo: Hiển nhiên thằng này là tới cho Lăng Hàn Thiên mật báo rồi. Khô Lâu hội là tới kiểm tra người nào? Lăng Hàn Thiên nhướng mày, bản năng, Lăng Hàn Thiên đã cảm thấy việc này vô cùng có khả năng cùng mình có quan hệ. Khách quan, Khô Lâu hội kiểm tra tại vài ngày trước cũng đã bắt đầu rồi, hôm nay là chuyện đến chúng ta U Minh khách sạn đã đến. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên lông mày nhíu lại, vài ngày trước mà bắt đầu kiểm tra rồi, chẳng lẽ nói là vì Hắc Mạn cùng Cốt Ngọc quyền trưởng bạo lộ công việc. Một nghĩ đến đây, Lăng Hàn Thiên lập tức đã có dự cảm bất hảo, Hắc Mạn hiển nhiên cũng là đã nghe được hai người đối thoại, không thể không nói, Hắc Mạn có đôi khi cũng công đốc biết rõ cốt ngọc quyền trượng như vậy trí bảo như thế tất nhiên sẽ bị người ngấp ngẽ, cổ co dù lại chui vào lăng hàn thiên trong tay áo nhưng cơ hồ ngay tại hất mạn vừa mới tiến vào lăng hàn thiên tay áo lăng hàn thiên triệu chứng kiến mạo ga đầu lĩnh lấy một đám người hướng phía hắn chỗ gian phòng phương hướng mà đến điếm tiểu nhị cổ co dù lại chịu phải ly khai thao cho lão tử đứng lại Màu ga đầu thoáng cái đem điếm tiểu nhị cho ngăn chặn màu ga đầu dẫn theo dao bầu tại điếm tiểu nhị trên mặt khoa tay muối chân thoáng một phát sau đó dùng dao bầu chỉ vào lăng hàn thiên gian phòng quát trong gian phòng đó ở là người nào ngó thảo kê ca tiêu chính là một cái bình thường khách trọ Điếm Tiểu nhị lời còn chưa nói hết, Mao gà đầu trong tay giao bầu một cái hành trụ, trực tiếp đem Điếm Tiểu nhị đập bay, nghiêm nghị quát, các huynh đệ, gõ cửa, cho ta trà. Nghe vậy, Mao gà đầu các tiểu đệ dẫn theo giao bầu hướng phía Lăng Hàn Thiên gian phòng đột lên, trong đó một cái tiểu đệ dùng giao bầu dùng sức gõ cửa phòng. Thấy thế, Lăng Hàn Tiên nhíu mày, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua trên giường thần bí nhân, sau đó từ từ mở ra cửa phòng. "Tao, mày kỳ lâu như vậy, có phải hay không muốn chết ta?" Lăng Hàn Tiên đem phòng cửa vừa mở ra, trong đó một cái tiểu đệ rơi lên giao bầu, đối với Lăng Hàn Thiên thô bạo hét lớn. "Tránh ra, lại để cho Thảo Kê ca ta đến." Mao Ga đầu đẩy ra phía trước tiểu đệ, sắp xếp chúng mà ra, lập tức thấy được Lăng Hàn Thiên, nghiêm nghị quát, "Là ngươi?" Lúc ấy Lăng Hàn Thiên cửa thành tận mắt thấy, Mao Ga đầu mấy người hành hạ đến chết một người kết đan cảnh võ giả, Mao Ga đầu còn từng đối với Lăng Hàn Thiên nghiêm nghị hết to, hơn nữa Lăng Hàn Thiên lúc ấy trên người có một người, cho nên Mao Ga đầu đối với Lăng Hàn Thiên ấn tượng tương đối sâu khác. Cho nên, hắn nghiêng đầu, lập tức cũng phát hiện trên mặt giường lớn thần bí nhân. Mao Ga đầu giao bầu vùng lên, lạnh lùng nói, "Các đệ, cho ta điều tra thêm xem, trên giường là người nào?" Chấm đã. Lăng Hàn Thiên một bước ngăn tại cửa phòng, ngăn trở mấy cái muốn vào tiểu lưu manh trước mặt sắc đạo, thảo kê ca, đến, cái này chút món tiền nhỏ cho các huynh đệ uống rượu. Đang khi nói chuyện, Lăng Hàn Thiên theo tu di giới trong móc ra 100 linh tinh, đưa tới Mạo Gà Đầu trước mặt. Ân. Nhìn xem Lăng Hàn Thiên trong tay 100 khối linh tinh, Mạo Gà Đầu con mắt lập tức thẳng, 100 khối linh tinh, hắn nhỏ như vậy lưu manh thủ lĩnh, cơ hồ muốn phấn đấu non nửa năm, hiện tại trước mặt cái này trọm dâu dài vừa ra tay tiểu là 100 khối linh tinh, hơn nữa còn là ở chữ Thiên Phòng, Mạo Gà Đầu thế nhưng mà nhớ rõ, hôm nay chữ phòng thật giống như là muốn 1000 khối linh tinh cả đêm a. Nói như vậy, trước mắt người này vô cùng có khả năng là một cái đại dê béo a. Nghĩ tới đây, màu gà trước tiên là duỗi ra bàn tay lớn đem Lăng Hàn Thiên Linh tinh chào tới, sau đó quay đầu lại, đối với nằm dạ trên mặt đất điếm tiểu nhị đạo: "Tiểu nhị, người này tại các ngươi khách sạn ở vài ngày." Điểm tiểu nhị bị màu gà hạng nhất người ngân uy dọa sợ, vội vàng trung thực đáp: "Vị khách quan kia đến 3 ngày." Nghe vậy, màu gà đầu ngẩng lên đầu bắt đầu kế tính toán ra, "3 ngày, muốn 3000 linh tinh, còn giống như có tiền thế trước, nói cách khác hắn không sai biệt lắm thanh toán 5000 khối linh tinh." Thế thế, Lăng Hàn Thiên sắc mặt lập tức âm trầm xuống, bởi vì mang theo thần bí nhân nguyên nhân Lăng Hàn Thiên không muốn cùng Khô Lâu hội khởi xung đột, dù sao đây là một cái hoàn toàn không có thuốc thuốc địa phương, vốn định lấy chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, ra điểm linh tinh đem việc này hiểu rõ. Nhưng khi nhìn vào gà đầu bộ dạng, rõ ràng cho thấy nhân tâm chưa đủ, cảm giác mình tựa hồ là một đầu đại dê béo a. Quả nhiên, cơ hồ ngay tại Lăng Hàn Thiên trầm ngâm gian, màu gà đầu tính toán hoàn tất, quay đầu trêu tức chầm chậm vào Lăng Hàn Thiên đạo, "Dâu dịa, như vậy, ngươi một lần nữa cho các vinh đệ 1000 linh tinh, vậy hôm nay chúng ta tiểu khi không có đã tới, như thế nào?" 1000 linh tinh Lăng Hàn Thiên con mắt không khỏi híp mắt, cái này màu gà Đầu thật đúng là đem mình làm đại dê béo rồi, hôm nay đã muốn một ngàn linh tinh, ngày mai là không phải sẽ tới muốn một vạn linh tinh đâu rồi. Nghĩ đến đây, Lăng Hàn Thiên không khỏi có chút đau đầu a, xem ra người thiện lương luôn sẽ phải chịu áp bách cùng khi dễ, một mặt thỏa hiệp cũng không thể cải biến sự tình kết cục. Một nghĩ đến đây, Lăng Hàn Thiên trên mặt không khỏi lộ ra tàn cốc, lại phối hợp hắn vẽ mặt dâu quai nón, làm cho nét mặt của hắn lộ ra có chút hung ác. Mao gà Đầu rõ ràng nhìn ra Lăng Hàn Thiên biểu lộ không đúng, không khỏi trêu tức đạo, ân. như thế nào, tiểu tử ngươi còn muốn theo chúng ta đồng thủ?" Tại Mao gà Đầu xem ra Lăng Hàn Thiên bất quá là niết bàn cảnh tu vi, dưới tay hắn tùy tiện xuất động hai cái tiểu đệ là có thể đem Lăng Hàn Thiên đánh ngã. "Tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ, Thảo Kê ca ta hôm nay không muốn gặp với ta. Màu gà đầu đem dao bầu tại một tay bên trên lấy được cạch cạch tiếng vang, từng bước một hướng phía Lăng Hàn Thiên bước bách mà đến, trong ánh mắt toát ra cường đại ý uy hiếp. Nhìn xem cái kia càng ngày càng gần màu gà đầu, Lăng Hàn Thiên ánh mắt lạnh dần, Lăng Hàn Thiên làm việc nguyên tắc là, người không phạm ta, ta không phạm người. Hắn đã vừa mới xuất ra thành ý, nhưng cái này Mạo gà đầu ngược lại tựa hồ cảm thấy hắn dễ khi dễ, muốn hung hăng làm thịt bên trên hắn một đao. "Gã mái, mọi thứ lưu một đường." Ta không muốn cùng bí hội là địch, đây là 500 linh tinh. Lăng Hàn Tiên lấy ra 500 khối linh tinh, đây là hắn cuối cùng điểm mấu chốt, nếu như cái này Bảo gà Đầu còn muốn bức bách, vậy hắn cũng không cần biết nhiều như vậy. Quá, người đương thảo kê ca là ăn mày đâu rồi, 1000 linh tinh, thiếu một chữ cũng không được." Màu gà Đầu bên cạnh tiểu đệ bắt đầu kêu gào, thậm chí có người dám cùng thảo kê ca ra giá trả tiền, cái này vẫn còn được, tuyệt không thể để cho loại sự tình phát sinh. "Đúng vậy, Dâu Diệp, ngươi nghe được chưa, 1000 khối linh tinh, thiếu một chữ cũng không được." Mao Gà Đầu ngẩng lên đầu, mang trên mặt chân thật đáng tin thần sắc, đang khi nói chuyện đem giao bầu hướng phía Lăng Hàn Thiên trên mặt đánh tới, tựa hồ muốn lại để cho Lăng Hàn Thiên cảm thụ hắn gà mái chân thật đáng tin quyền uy. Quy 1 chương 690, ngươi tựu là người của ta. Chương 690, ngươi tiểuu là người của ta. Màu gà đầu vốn là muốn dùng dao bầu tại Lăng Hàn Thiên trên mặt chụp hai cái, làm cho Lăng Hàn Thiên cảm nhận được hắn thảo kê ca quyền uy, đây cũng là Mao gà đầu trước sau như một uy hiếp đích thủ đoạn. Nhưng, Lăng Hàn Thiên hạng gì cao ngạo tồn tại, làm sao có thể cho phép Mao gà đầu như thế cực kỳ vũ nhục động tác tại trên người của hắn phát sinh, hắn thoáng cái tránh được Mao gà đầu giao bầu. Đồng thời đem trên tay 500 khối linh tinh cũng thu trở lại. Ân. Dâu dịa, ngươi choáng nha muốn tìm cái chết ta Mao Gà đầu sắc mặt thoáng cái trở nên vô cùng âm trầm, Lăng Hàn thiên cũng dám tránh đi hắn Thảo Kê Ca ra bầu, đây quả thực là đối với hắn Thảo Kê Ca cực không tôn trọng, thậm chí Lăng Hàn thiên còn rút về rảnh tay bên trên 500 linh tinh, đây tuyệt đối là muốn tìm thai vạ tiết tấu a. Nghĩ tới đây, Mao Gà đầu vây tay một cái, lạnh lùng nói, các minh đệ, cho ta hảo hảo giáo huấn tiểu tử này một phen, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn." Thảo Kê Ca ta muốn hắn tiếng cầu khẩn gọi được rất có tiết tấu cảm giác. "Tốt, Thảo Kê Ca, ngươi an tâm a." Hai gã tiểu đệ đứng dậy, vớt vuốt thủ đoạn, nhế răng cười lấy hướng phía Lăng Hàn Thiên tới gần mà đến, nguyên bản cái này hai gã tiểu đệ trong dự đoán, Lăng Hàn Thiên sẽ từ từ lui về phía sau tình huống cũng không có xuất hiện, Lăng Hàn Thiên như là một bản thạch giống như đứng sừng sững ở cửa ra vào, lạnh lùng xem của bọn hắn. Lăng Hàn Thiên ánh mắt thật sự thái bình tĩnh, thậm chí là trong ánh mắt mang theo một vòng giết lạnh, làm cho hai cái ngựa chết tâm không khỏi lộ bộ thoáng một phát, nhưng hai người cân nhắc đến Lăng Hàn thiên tu vi bất quá nhất bản cảnh, hai người bọn họ đồng dạng cũng là nhất bản cảnh. Hai người liên thủ, cho dù Lăng Hàn thiên càng lợi hại, chẳng lẽ còn có thể lật trời không thành. Mặt Dỗ cùng tiến lên, cho ta chơi chết hắn. Hai cái ngựa chết lẫn nhau động viên một phen, huy động nắm đấm hướng phía Lăng Hàn Thiên khuôn mặt oanh kích mà đến. Hai gã niết bàn cảnh ngựa chết, mặc dù không có vận dụng ra bầu, nhưng là thật hùng hồn lực lượng oanh đến, nếu như là một loại niết bàn cảnh võ giả, chỉ sợ thật đúng là có khả năng không phải cái này hai cái ngựa chết đối thủ. Nhưng, Lăng Hàn Thiên là nhân vật bậc nào? Trong mắt hiện lên một vòng tán khốc, không có bất kỳ năng lượng chấn động, bàn tay nhanh liệt khẽ động, quả thực nhanh như tia chớp, hai gã ngựa chết căn bản là không thấy rõ là chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác trên nắm tay truyền đến một cỗ đại lực, ngay sau đó răng rắc một tiếng, phảng phất là xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên. a, hai gã ngựa chết nguyên bản đánh ra một quyền, nhưng là trong chốc lát liền bụng lấy tay, phát ra như giết heo kêu thảm thiết. ân, Màu gà đầu sắc mặt triệt để là âm chấm xuống. Lăng Hàn Thiên cũng dám hoàn thủ, đây quả thực là trần chuổi khiêu chiến hắn thảo kê ca quyền đi a, bất quá màu gà đầu cũng đã nhìn ra, Lăng Hàn Thiên là luyện thể võ giả, lực lượng rất cường đại. trúc cán, cho lão tử giết chết hắn, không, đừng thoáng, cái giết chết, cho ta đánh trước tàn hắn hai cánh tay, hai cái đùi. thảo kê ca ta muốn hắn quỳ gối trước mặt của ta hát chính phủ. mạo gà đầu thoại âm rơi xuống. Lập tức một cái thân cao 2m đã ngoài, gầy được như cùng một căn chúc cán ngựa chết đi ra, cái này ngựa chết thỉnh linh có niết bàn cảnh trùng kỳ tu vi đỉnh cao. Cái này chúc cán ngựa chết vừa ra tới, dưới cao nhìn xuống bao quát lấy Lăng Hàn Thiên, gầy yếu bàn tay mãnh liệt huy động, một bàn tay hướng phía Lăng Hàn Thiên vỗ xuống, như là Thái Sơn áp đỉnh một loại. Không thể không nói, cái này chúc cán ngựa chết vẫn có hai phần thực lực, bất quá đáng tiếc hắn gặp Lăng Hàn Thiên. Lăng Hàn Thiên nhìn cũng không nhìn, lại làm một bàn tay quạt đi lên, không có bất kỳ năng lượng chấn động, thuần túy thịt để lực lượng. Chứng kiến Lăng Hàn Thiên lại còn làm một chiêu này, cắn mang trên mặt thêm vài phần nhếch răng cười đừng nhìn thân thể của hắn gầy yếu, có thể hắn là tiên sinh nổi danh thiên sinh thần lực, thuần túy lực lượng, hắn có thể so sánh nhất bản cảnh hậu kỳ võ giả, coi như là thảo kê ca đều không nhất định có thể so với qua được hắn. Nhưng hai người bàn tay vừa vừa mới tiếp xúc, chúc cắn sắc mặt mãnh liệt biến đổi, ngay sau đó hắn liền cảm giác được thân thể đột nhiên thoát ly trọng tâm, hướng phía trên không bay lên, trên bàn tay truyền đến răng rắc thanh âm, xương cốt hoàn toàn vỡ vụn rồi. Phanh, a, Chúc cán như là bóng ra một loại trực tiếp bị lăng hàn thiên một bàn tay cho đập bay rồi, lăng hàn thiên sắc mặt không thay đổi, lạnh lạnh nhìn xem vào gáy đầu, thao xem ra tiểu tử ngươi hôm nay là muốn nguy tiên bao ga đầu một miếng nước bọt nhả trên mặt đất dẫn theo dao bầu ngiết bàn cảnh hậu kỳ khí thế toàn diện bạo phát ra tiểu tử xem ra ngươi là mới tới còn không biết ca mấy cái là người nào lăng hàng thiên lực lượng thần kỳ đại bao ga đầu không muốn lật thuyền trong mương hắn một bên áp bách mà đến một bên theo trên tâm lý đối với lăng hàng thiên phát động thế công tiểu tử ca mấy cái là đoạn lạc chi thành khô lâu hội người lão đại của ta là ba gia trừ hậu cảnh cường giả đem ba gia mang ra đến Mao gà đầu rõ ràng cho thấy mang lên rất mạnh cảm giác về sự ưu việt, tại Thảo Kê ca xem đúng ra, Lăng Hàn Thiên cho dù càng lợi hại, hắn đã mang ra lão đại bà già, Lăng Hàn Thiên cũng không dám như vậy vi phòng, nghĩ đến đây, Bảo gà đầu nghiêm nghị quát, "Tiểu tử, hiện tại đầu hàng còn kịp, không nên ép ta Thảo Kê ca hôm nay gặp biết. Đáng tiếc Lăng Hàn Thiên mắt điếc tai ngơ, lạnh lùng nói, "Ta không biết ngươi nói cái gì bà già. Ngươi nếu như hiện tại rút đi, ta có thể ngày hôm nay chuyện gì đều không có phát sinh qua." Chúc cắn ở phía xa kêu gạo, Thao, Thảo Kê ca, chơi chết hắn, hắn chụp nát tay của ta." Hai gã khác bị Lăng Hàn Thiên chụp nát bàn tay ngựa chết đồng dạng bắt đầu kêu gào, lại để cho Thảo Kê Ca cho bọn hắn báo thủ, muốn giết chết Lăng Hàn Thiên. "Tiểu tử, ngươi có nghe hay không? Ngươi chụp nát ta mấy cái tiểu đệ bàn tay, như vậy đi, ngươi lấy thêm ra 5000 linh tinh đến, Thảo Kê Ca ta hôm nay coi như việc này không có phát sinh." Lăng Hàn Thiên lực lượng quá mạnh mẽ, mà gà đầu cũng không có tất thắng nắm chắc, nếu như có thể không động thủ, xảo trá một phen, cái kia chính là không thể tốt hơn rồi. Lăng Hàn Thiên trên mặt khẽ miệng cong lên một vòng tàn nhẫn độ cong, "5000 linh tinh" Sau một khắc, màu Gà Đầu hoàn toàn không có thấy rõ Lăng Hàn Thiên động tác, hắn cũng cảm giác có một giống như kim sắt giống như bàn tay lớn, nhéo ở cổ của hắn, ngay sau đó hắn liền cảm giác thân thể của hắn thoát ly mặt đất, lại bị Lăng Hàn Thiên giơ lên. Hơn nữa, để cho nhất Mạo Gà Đầu cảm thấy khủng bố chính là, tựa hồ có một cố vô hình khí cơ, trói buộc hắn sở hữu lực lượng, làm cho hắn như là phạm nhân một loại, căn bản không cách nào phản kháng. Giờ khắc này, màu Gà Đầu như rơi nơi cực hàn, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, hàm răng cũng bắt đầu đánh run lên, hắn hoàn toàn không đi tới, biểu hiện ra chỉ có nhất bản cảnh tu vi Lăng Hàn Thiên lại có thể đưa hắn như là con gà con giống như nhét tại lòng bàn tay, một tay đều bóp chết hắn. màu gà đầu ngựa chết nhóm thấy thế, nguyên một đám lập tức mặt sám như cho, trong ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi, bọn hắn hôm nay vậy mà đã đã đến trên miếng sắt. Lúc này, điếm Tiểu Nhị vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem lăng Hà Thiên hung hăng rủi rủi mắt thần, sợ trước mắt là giống như nằm mơ. màu gà đầu sắc mặt đỏ lên được như là gan heo một loại, sử xuất toàn lực nện ra một câu đến, nhỏ, tiểu tử, ta là ba gia người, ngươi bây giờ tại trên tay của ta, tựu là người của ta rồi. Quy 1 chương 691 vô danh điếm Tiểu Nhị chương 691, vô danh điểm tiểu nhị. Giờ phút này, màu gà Đầu bị Lăng Hàn Thiên như là gà mái giống như nắm ở trong tay, sắc mặt đỏ lên thành màu tím đen, hai chân ở giữa không trùng không ngừng lững đá, cũng mặc kệ hắn như thế nào dữ dọa, hắn đều không thể rơi xuống mặt đất, mạnh liệt hít thở không thông sông lên trái tim. Màu gà Đầu ánh mắt rốt cục thay đổi, hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm, hắn hoàn toàn thật không ngờ, tại hắn đã mang ra ba gia về sau, Lăng Hàn Thiên lại vẫn dám nắm hắn, đây là đem hắn hướng trong chết trình tiết đâu a. Đại, đại gia, ta sai rồi, ta sai rồi. Bao gà đầu rốt cục sợ hãi, Lăng Hàn Thiên sắc mặt lạnh như băng được không có một tia cảm tình chấn động, khô lâu hội mang cho hắn cảm giác về sự ưu việt, tại Lăng Hàn Thiên trước mặt khởi không đến một đỉnh điểm tác dụng. Giờ phút này, bao gà đầu các tiểu đệ, toàn bộ sắc mặt trắng bệnh nằm trên mặt đất, thân thể có chút run rẩy, căn bản không dám lên tiếng. "Phanh." Lăng Hàn Thiên cánh tay khẽ động, đem mào gà đầu luân một vòng, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, lập tức đem mào gà đầu nện đến là đầu góc cho vắng. "Cút đi." Lăng Hàn Thiên đem cửa phòng máy liệt một cửa, quay người hướng phía giường lớn mà đi. Hắc mạn theo trong tay áo bay ra, công tử gia, chuyện bây giờ sợ là có chút phiền phức rồi. Ta đương nhiên là biết rõ, cái này mấy cái ngựa chết giết cùng không giết, chúng ta đều rất phiền toái. Lăng Hàn Thiên tâm tình có chút khó chịu, nếu không phải mang theo thần bí nhân cái này con gẻ ký sinh, hắn hoàn toàn có thể đem mấy cái ngựa chết giết, sau đó thi triển Thiên huyễn Linh Lung thuật ly khai. Nhưng là bây giờ có thần bí người, hắn căn bản là trốn không thoát ta, trừ phi là ngay lập tức đem thần bí nhân ném ở chỗ này, sau đó đào đầu. Có thể, Lăng Hàn Thiên thật sự làm không xuất ra loại chuyện này đến. Ai, công tử gia, ngươi tiểu là quá thiện lương rồi, nữ nhân này nếu như cùng chúng ta không quan hệ, đem nàng ném đi tiểu ném đi. Hắc Mạn đứng ở Lăng Hàn Thiên trên bờ vai. Nó rất rõ ràng Đoạ Lạc Chi thành đáng sợ, đây là một cái giết người không chớp mắt địa phương, không có bất kỳ ước thúc, cường giả quyết định hết thảy. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa phòng lần nữa vang lên tiếng đập cửa, Lăng Hàn Thiên quay đầu lại, mở ra trò chuyện trang bị. Khách quan, ngài hay là đi mau đi, thảo kê ca bọn hắn nhất định là trở về chuyển viện binh rồi. Điếm tiểu nhị bụm lấy bị mạo ga đầu đánh xưng lên miệng, ở bên ngoài nhẹ giọng truyền lời đạo, gà mái đại ca là bà gia, Đoạ Lạc Chi thành nổi danh loại người hung ác, tu vi thế nhưng mà đạt đến khủng bố chư hầu cảnh đỉnh phong, thủ hạ có hơn 1000 số tiểu đệ. Tiểu nhị ca, cảm ơn ngươi rồi. Ngươi đi mau Việc này không phải ngươi có thể trộn rộn, ta đều có chủ trương." Lăng Hàn Thiên đánh mở cửa phòng, lần nữa cho điếm tiểu nhị 500 khối linh tinh, đối với cái này cái điếm tiểu nhị, Lăng Hàn Thiên hay vẫn là rất có hảo cảm. Điếm tiểu nhị sau khi rời đi, hất mạn lần nữa bay ra, công tử gia, cái gì kia ba gia ngược lại là không đủ gây sợ, ta là lo lắng sự tình càng náo càng lớn, khiến cho Đoạ Lạc Chi Thành các cường giả chú ý, đến lúc đó chúng ta đã bị động. Lăng Hàn Thiên đi vào bên giường, nhìn xem còn chưa tỉnh lại thần bí nhân, châm ngâm một phen, sau đó đem thần bí nhân vác tại trên lưng, bình tĩnh âm nói, "Chúng ta lập tức rời đi Đoạn Lạc Chi Thành." Lăng Hàn Thiên trong nội tâm rất là khó chịu, hắn không nghĩ tới mới đến Đoạ Lạc Chi Thành, tiểu bị bức phải không thể không lần nữa ly khai. Lăng Hàn Thiên cũng thật không ngờ sự tình hội diễn trở nên nhanh như vậy, cũng thật không ngờ lại nhanh như vậy tiểu Lâm vào bị động cảnh giới. Tại Đoạ Lạc Chi Thành đợi đến càng lâu, hắc mạn sự tình lại càng dễ dàng bạo lộ, còn có cái này thần bí nhân, nếu như khiến cho các đại nhân vật chú ý, đồng dạng sẽ là một kiện cực kỳ chuyện phiến phức. Đây cũng là bởi vì thực lực của chính mình quá yếu, nếu không làm sao về phần bị buộc khiến cho, bắt buộc bốn phía chốn chết. Nguyên bản Lăng Hàn Thiên thế, nhưng mà đến đoạn Lạc Chi Thành tránh tai nạn, hiện tại ngược lại tốt, không đến cái này đoạn Lạc Chi Thành một ngày tiểu bị bức phải không thể không ly khai, đã đi ra đoạn Lạc Chi Thành, hắn lại nên tiến về trước chỗ đó đâu rồi. Cái này làm cho Lăng Hàn Thiên cực kỳ đau đầu, chẳng lẽ muốn nhanh như vậy hay tiến vào Mê li U Lâm? Tuy nhiên tại Mê li U Lâm ở chỗ sâu trong có hàn linh ngũ hỏa, đây là màu xanh tiểu cây tỉnh lại mấu chốt, bất quá Lăng Hàn Thiên thế nhưng mà nhớ rõ thập tam nương nhắc nhở, vương giả cũng ở bên trong sẽ vất lạc. Hắn hiện tại chút thực lực ấy đi vào, chỉ sợ là không quá diệu a. Thế nhưng mà hắn nhưng bây giờ không có lựa chọn, đoạn Lạc Chi Thành không thể chờ đợi, một vương phủ cùng hiền vương phủ thám tử khẳng định dấu ở bên ngoài, coi như là Lăng Hàn Thiên lịch thế nhưng mà còn có thần bí người bạo lộ chỉ là vấn đề thời gian ai đều là cái này phiền toái nữ nhân lăng hàn thiên cực kỳ khó chịu thở dài một hơi sau đó con thần bí nhân mở cửa phòng ra hướng phía bên ngoài mà đi điếm tiểu nhị rõ ràng cực kỳ người tinh, nhìn thấy lăng hàn thiên đi ra vội vàng tiểu chạy tới khách quan ta đã thay ngài đem tiền phòng kết liễu ngài hiện tại theo ta đi cửa sau ta mang bọn ngươi ra khỏi thành thấy thế lăng hàn thiên không khỏi đối với cái này điếm tiểu nhị hảo cảm càng gia tăng thêm vài phần vội vàng tỏ vẻ lòng biết ơn đồng thời đem cái kia mấy ngàn linh tinh đều tặng cho điếm tiểu nhị làm cho điếm tiểu nhị cười đến là không ngậm miệng được rồi. Tại điểm tiểu nhị dưới sự dẫn dắt, Lăng Hàn Thiên con thần bí nhân từ cửa sau tiểu đạo đã đi ra U Minh khách sạn, sau đó tại vắng vẻ đường tắt gian ghé qua, hướng phía Đoạ Lạc chi thành bên ngoài mà đi. Khách quan, phía trước tiểu là cửa thành, ta chỉ có thể mang ngài đến nơi này. Lăng Hàn Thiên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cửa thành, quay đầu lại, nhìn xem điểm tiểu nhị, "Tiểu nhị ca, ngươi tên là gì?" Khách quan, gặp lại tức là hữu duyên, làm gì để ý danh tự. Đang khi nói chuyện, điểm tiểu nhị từ trong lòng tay lấy ra tóc vàng của chủ, "Đạo, khách quan, còn đây là Mê Lưu Lâm giản lược địa đồ." Có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Lăng Hàn Thiên có chút ngạc nhiên tiếp nhận điểm tiểu nhị truyền đạt địa đồ, cái này điếm tiểu nhị là ai, cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, hắn hành động không khỏi cũng thật tốt quá. Ngay tại Lăng Hàn Thiên ngạc nhiên gian, điếm tiểu nhị đã biến mất tại đường tác gian, trong không khí còn lưu lại lấy một câu, "Vội vàng thoáng qua một cái khách, vô danh điếm tiểu nhị, khách quan không cần để ý, nhanh chóng ra khỏi thành đi thôi." Hát Mạn Thanh âm sâu kín truyền đến, "Công tử gia, thằng này không đơn giản á, chúng ta tựa hồ cũng bị hắn lựa." Lăng Hàn Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng hoàn toàn thật không ngờ cái này điểm tiểu nhị như thế không đơn giản, người này che giấu được quá sâu. Hành động cũng thật tốt quá à? Xem ra cái này đoạ lạc chi thành quả nhiên là ngọa hổ tàng long à. Chỉ là hắn không hiểu nổi cái này, Điếm Tiểu Nhị vì sao phải giúp hắn? Chẳng lẽ người này sáng sớm tiểu nhận ra chính mình? Cái kia người này thực lực không khỏi cũng quá kinh khủng một ít ta. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên không khỏi lau một cái cái chán mồ hôi lạnh. Hắn đã đầy đủ cẩn thận rồi, nhưng vẫn là bị người một lập tức xuyên. Cái này càng phát ra lại để cho Lăng Hàn Thiên cảm nhận được tăng thực lực lên gấp gấp tính. Lăng Hàn Thiên đem Wei Lâm địa đồ mở ra, xem xét cẩn thận một phen, sau đó đem địa đồ thu vào tu di giới bên trong. Con thần bí nhân rất nhanh thoát ra đoạn lạc chi thành. Dựa theo trên bản đồ chỉ thị, hướng phía Mê lâm phương hướng lao đi. Chỉ là, Lăng Hàn Thiên còn chưa chạy đi rất xa, trung quanh liền có mấy đạo khí tức hướng phía hắn tụ lại mà đến, lại đều là nửa bước phong vương cảnh cường giả, hiển nhiên những người này đều là một vương phủ cùng hiền vương phủ giải tại Đoạ Lạc chi thành trung quanh thám tử. Công tử gia, chúng ta bị phát hiện rồi. Quy 1 chương 692, Tàn sát vương. Chương 692, Tàn sát vương. Không cần hắc mạn nhắc nhở, Lăng Hàn Thiên dĩ nhiên cảm nhận được vài cổ không kém khí tức hướng phía hắn tụ lại mà đến, hết cách rồi, Lăng Hàn Thiên có một người Tại Đoạ Lạc Chi thành khoản thu nhập thêm nhanh chóng lướt động, thực sự quá chói mắt. Một vương phủ thám tử nhóm coi như là mù loà, cũng có thể cảm nhận được Lăng Hàn Thiên khắc thường trạng thái. Đi. Không cần nhiều nói, trước chạy đến Mê u Lâm nói sau. Lăng Hàn Thiên không có chút nào dừng lại, con thần bí nhân như là đã bị phát hiện, hắn cũng tiểu không hề cất giấu ra lấy, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng phía Mê u Lâm tháo chạy. Cũng ngay tại Lăng Hàn Thiên toàn lực trốn hướng Mê u Lâm thời điểm, Đoạ Lạc Chi thành ở bên trong, một cái dáng người khôi nô, trên mặt chém xéo một đầu con jun giống như giữ tận vết sẹo nam tử, mang theo một đám người vọt lên U Minh khách sạn. Đám người kia vừa mới xông đi vào, Điếm Tiểu nhị tiểu vẻ mặt dáng tươi cười nên đón tiếp lấy, "Ba gia, người kia chạy thoát, tiểu nhân là muốn ngăn đón cũng ngăn không được a." Nghe vậy, màu gà đầu thoáng cái nhảy ra ngoài, không giữ đem Điếm Tiểu Nhị nhấc lên, "Cái gì? Thảo, cái này quy tôn tử vậy mà chạy thoát. Chạy đi đâu rồi hả?" Ba gia sắp xếp chúng mà ra, chưa hậu cảnh hậu kỳ khí thế bạo phát đi ra, làm cho Điếm Tiểu Nhị sắc mặt một mảnh tái nhợt, lạnh run. Hướng, hướng liu Lâm Vương hướng chạy thoát, nếu như Ba gia hiện tại đuổi theo, khẳng định còn có thể đuổi theo. Thảo, ba gia, phải lập tức đem tiểu tử kia bắt được a." Mão gà đầu một tay lấy đĩa tiểu nhị nã trên mặt đất, quay đầu lại, vẻ mặt lo lắng đối với Ba Gia Đạo. Xem Mão gà đầu nét mặt bây giờ, đó là hận không thể một giây sau liền đem lăng hàn Thiên nắm trong tay. Ba Gia hơi trầm xuống âm, vung tay lên, bên trên trăm người, hạo hạo đang đang hướng về đoạ Lạc Chi Thành bên ngoài phóng đi. Một chuyến này người, ngoại trừ màu gà đầu là biết bàn ngoại cảnh, thuần một sắc chư hầu cảnh cường giả. Ba Gia càng là chư hầu cảnh đỉnh phong cường giả, dẫn theo một bà cá xấu cắt bỏ, bộc phát ra phệ huyết khí tức. Lạc Chi Thành đã thật lâu không có xuất hiện dám khiêu khích khô lâu hội uy nghiêm người rồi. Xuất hiện nhân vật như vậy, nhất định phải cường thế chấn đè xuống, giữ gìn khô lâu hội không thể dao động thống trị địa vị. Cũng ngay tại ba gia dẫn một đám người lao ra Đoạ Lạc Chi thành lúc, một Vương phủ cường giả đã đi theo Lăng Hàn Thiên, truy vào Mê Lyu Lâm biên giới. Giờ phút này, Lăng Hàn Thiên đã ở Mê Lyu Lâm biên giới ngừng lại, những Mục Vương phủ kia thám tử nhóm, đương nhiên là xa xa chầm chậm vào Lăng Hàn Thiên, cũng không có ngốc đến sông đi lên chịu chết. Công tử gia, nơi này không phải vùng đất hiền lành a. Lăng Hàn Thiên tại Mê Lyu Lâm biên giới đã ngừng lại bước chân, Lâm Mãng Bạc Phơu Lâm, nguyên vốn hẳn nên sinh cơ doanh nhưng đích. Thế nhưng mà trong lúc này lại thấu phát ra lại để cho người khởi nổi ra gà âm khí. Thậm chí Lăng Hàn Thiên phát hiện, ánh mặt trời cũng khó xuyên tấu tiến vũ trong rừng, phản vật cái này U Lâm cựu như là một chỉ há miệng to như chậu máu quỷ vật một loại. Lúc này, thập tam nương khuyên bảo thanh âm tại Lăng Hàn Thiên trong ngóc quần, vương giả phía dưới, tiến vào mê ly U Lâm là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng, ngay một khắc này, phương xa vòm trời phía trên, vương giả Chi uy mênh mông quần quần, pháp tác chi lực sôi trào, một đạo như là thiên thần giống như thân ảnh bạo lướt mà đến, quấy cái này phiến thiên địa khí cơ, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được phong vương cường giả vô thượng uy nghiêm. Một vương phủ vương giả, hấp mãn đối với một vương phủ hận là khắc cốt minh tâm, thoáng cái tiêu cảm nhận được đến người này phong vương cảnh cường giả là một vương phủ vương giả. Nhất tinh hậu kỳ vương giả, so một thu hàn muốn mạnh hơn vài phần. Rất xa, Lăng hàn thiên liền cảm nhận được người này vương giả thực lực, không khỏi bình tĩnh thanh âm nói, hấp mãn, nếu như ngươi vận dụng cốt ngọc quyền trượng có thể hay không đánh chết người này? Nếu như là chính diện tương chiến, ta thắng cơ hội không lớn, chủ yếu là ta hiện tại vẫn chưa luyện hóa cái này quyền trượng, căn bản phát huy không xuất ra lực của nó đến. Nghe vậy, Lăng hàn thiên cắn răng một cái, dưới chân phong lôi âm thanh nổ vang cũng không quay đầu lại vọt vào u Lâm. Nhưng cơ hồ ngay tại Lăng Hàn Thiên vừa vọt vào Meli trong chốc lát, một Vương phủ vương giả cũng vọt tới Meliu Lâm bên dưới, nhìn xem Lăng Hàn Thiên bóng lưng, người này một Vương phủ vương giả nhất chân cũng vọt lên đi vào, tốc độ cực nhanh, quả thực là không thể tưởng tượng. Hắn cùng bảo được. Lăng Hàn Thiên vừa tiến vào cái này Meliu Lâm, lập tức tựu đánh dùng mình một cái, phản phất là nhảy vào hung thú miệng một loại. "Tiểu tử, lưu lại cho ta Sau một khắc, một Vương phủ vương giả quát lên một tiếng lớn, như là vương giả tài quyết, vô tận pháp tắc chi lực kích động. Phản phất chung quanh trong thiên địa năng lượng, đều lúc này người tiếng quát hạ sôi trào lên, ngay sau đó tại Lăng Hàn Thiên trước người, nương tụ ra một mặt âm hàn băng tinh vách tường, ngăn cản Lăng Hàn Thiên đừng đi. Lăng Hàn Thiên thân hình bỗng như ngừng, thiếu một ít tựu đâm vào cái kia âm hàn băng tinh trên vách đá. "Tiểu tử, chạy trốn là sẽ vô dụng thôi, ngoan ngoãn cùng buồn vương trở về đi." Nhẹ nhõm một chiêu liền đem Lăng Hàn Thiên bắt ngừng, vương giả chi uy hiển lộ không thể nghi ngờ, một Tam huệ Lăng không hai tay chắp sau lưng, cất bước mà đến, khống chế hết thảy. Lăng Hàn Thiên rất rõ ràng, chạy trốn đã không có bất cứ ý nghĩa gì, tốc độ của hắn cho dù lại Nguy Thiên, cũng căn bản không có khả năng tránh được vương giả truy kích. một nghĩ đến đây, Lăng hàn thiên chậm rãi xoay người lại, trong đan điển, cương khí sôi trào như biển, trong thất hải lượng trương màu vàng trang sách buộc phát ra lập loè kim quang, chiến đao hất nhận đã hiện hiện trên tay. ân, như thế nào? chẳng lẽ ngươi cái này con sâu cái kiến còn muốn cùng buồn vương một trận chiến hay sao? một tam huệ mang trên mặt khinh thường chào phúng, lạnh lùng nói, con sâu cái kiến, có thể làm cho buồn vương tự mình đi ra bắt ngươi, ngươi có lẽ cảm thấy vinh hạnh, ngươi yên tâm, buồn vương tự nhiên sẽ không giết chết ngươi. đang khi nói chuyện, một tam huệ ánh mắt chuyển rời đến lăng hàn thiên trên lưng trong chốc lát trên mặt cao hơn bột phát ra cực kỳ hưng phấn dáng tươi cười xem ra một vương không có nói sai cái này tiền triệu dương nghiệt còn chưa chết các ngươi quả nhiên là cùng nghe vậy lăng hàn thiên con mắt mãnh liệt nhíu lại thần bí nhân quả nhiên là bị một vương phụ cùng hiền vương phụ cường giả đã bị đánh trọng thương hiện tại còn chưa tỉnh lại chật chật buồn vương nghe nói cái này tiền chiều dương nghiệt tại tàng kiếm sơn trang mua một quả vương cực đan vương cực đan à đây chính là sở hữu vương giả đều tha thiết ước mơ bảo vệ ta một tam trong ánh mắt hiện ra vẻ tham lam nguyên bản hắn là ý định đem phát hiện thần bí nhân tin tức thông cáo đi lên bất quá hắn tạm thời không có ý định làm như vậy rồi Con sâu cái kiến ngoan ngoãn đem trên lưng cái này dư nghiệt giao cho bổn vương, bổn vương có thể cân nhắc cho người cái toàn thây. Nguyên bản, Mục Tam Huệ là không có ý định đánh chết Lăng Hàn Thiên, nhưng là bây giờ đã có vương cực đan hấp dẫn, vậy thì giữ lại không được Lăng Hàn Thiên lên rồi. Về phần nói bên ngoài những thám tử kia, đối với một gã vương giả mà nói, cái kia căn bản cũng không phải là công việc. Đang khi nói chuyện, Mục Tam Huệ toàn thân tản mát ra khủng bố năng lượng chấn động, vô tận vương giả chi huy bộ phát ra đến, quả thực như là cuồng phong sóng lớn một loại. Đây là Lăng Hàn Thiên lần thứ nhất trực diện chính thức vương giả, cái tên minh ngông vương giả chi Còn có vô tận pháp tắc trí lực, làm cho Lăng Hàn Thiên như là mênh mông biển lớn bên trong một thuyền lá nhỏ, tùy thời đều có thể là ú. Quy một chương 693, con sâu cái kiến ngươi quá yếu. Chương 693, con sâu cái kiến, ngươi quá yếu. Quay mắt về phía đến từ một Tam huệ toàn lực các bách, máy liệt hít thở không thông cảm giác, quanh quẩn tại Lăng Hàn Thiên trái tim, từ xưa đến nay, chưa bao giờ có niết bàn cảnh võ giả tàn sát vương tiền lệ. Nhưng, giờ khắc này, tại một Tam huệ áp bách phía dưới, Lăng Hàn Thiên trong nội tâm, bộc phát ra như là núi lửa giống như ý chí chiến đấu cho tới bây giờ Nam Hoang quốc gia cổ lên, Lăng Hàn Thiên tiểu ý xuất hiện được không thể lại ít xuất hiện, nhưng lại bị lần nữa áp bách, thậm chí là hắn vừa chạy trốn tới Đoạ Lạc chi thành, lại bị bách trốn hướng Mê Ly chi thành, Lăng Hàn Thiên là thụ đã đủ rồi loại này bị đuổi theo sinh hoạt. Hắn bức thiết cần một hồi tràn trề vui sướng đại chiến, đến phóng thích trong lòng áp lực. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên toàn thân tản mát ra ngập trời ý chí chiến đấu, cuốn bá vô cùng khí thế, quấy Mê Ly U Lâm âm trầm, làm cho ánh mặt trời xuyên suốt tiến vào một tia tiến nhập Mê Ly U Lâm bên trong. Ân, ngươi cái này con sâu cái kiến quả nhiên có chút ý tứ, xem ra ngươi là muốn chết rồi. Một Tam hệ sắc mặt lạnh xuống, hắn sở dĩ không muốn động thủ, là vì cái này chết tiệt Meliu Lâm quy tắc nguyên nhân, Vương giả ở bên trong động thủ, phong hiểm thật lớn, bất quá hắn hiện tại cũng không cố được nhiều như vậy. Chết đi cho ta! Một Tam Huyệt cái gì chiến kỹ đều không có vận dụng, thuần túy Vương giả chi lực, pháp tắc chi huy, một bàn tay chụp về phía lăng Hàn Thiên, muốn như là chụp chết một con kiến, đem lăng Hàn Thiên chụp chết. Bá Đao vô cực, quay mắt về phía một Tam Huyệt năng lượng bàn tay, hắn nhận rơi lên trời, vô tận cương khí lao nhanh mà ra, hùng hậu ngưng trọng lưỡi đao, nên hướng một Tam bàn tay, chiến kĩ không tệ, đáng tiếc quá yếu. Một tam huệ cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không có tăng lớn trên bàn tay độ mạnh yếu, trực tiếp chụp về phía lăng Hàn Thiên. Vô hình. Một tam huệ năng lượng bàn tay, một tay che trời, trùng trùng điệp điệp chụp về phía tựa như là núi lao phong. Trong chốc lát, liền đem đao phong chụp thành nát bể. Bàn tay thế đi không giảm, chụp về phía lăng Hàn Thiên. Năng lượng bàn tay tốc độ quá là nhanh, che khuất bầu trời. lăng Hàn Thiên tốc độ cho dù mau nữa, cũng khó có thể tránh đi. Trong chốc lát liền bị phát trúng. Lăng Hàn Thiên thân thể như bị sét đánh, cùng phun một ngụm máu tươi, trực tiếp bị chụp đến trong bụi đất. Con sâu cái kiến, ngươi quá yếu. Mục Tam huệ như là vô địch chiến thần, hai tay chắp sau lưng, lăng không mà đến, dưới cao nhìn xuống bao quát lấy Lăng Hàn Thiên, bằng ngươi cái này yếu ớt như con sâu cái kiến thực lực, lại vẫn muốn đi tiên, quả thực là cái chế cười. Lăng Hàn Thiên ho ra một ngụm lớn máu tươi, Mục Tam huệ không hổ là nhất tinh hậu kỳ vương, giả, bất quá là tiện tay một kích, liền đem Lăng Hàn Thiên đả thương. Nếu như không phải Lăng Hàn Thiên thần thể do vô thượng thần huyết đúc thành, lực phòng ngự cùng sự khôi phục sức khỏe kinh người, chỉ sợ vừa mới một kích này, Lăng Hàn tiên cho dù bất tử, chỉ sợ cũng phải không hề sức chiến đấu rồi. Đã xong. Một Tam Hoại tiện tay vung hạ một đạo năng lượng, kích xạ hướng Lăng Hàn Thiên đầu, muốn đem Lăng Hàn Thiên chém đầu. Nhưng, vào thời khắc này, dị biến xoay mình thăng, phù quang lôi ảnh, bạo tẩu. Nguyên Vốn đã người bị trọng thương Lăng Hàn Thiên, thân hình trong chốc lát tại nguyên chỗ biến mất, một Tam Hoại công kích, lại rơi xuống cái không. Một cái niết bàn cảnh con sâu cái kiến, đã nhận lấy chính mình ba thành lực lượng công kích, Nguyên Vốn đã bản thân bị trọng thương, làm sao có thể trong lúc đó bộc phát ra nhanh như vậy tốc độ, còn tránh được hắn một kích chí mạng. Cái này, đây quả thực là quá vượt quá một Tam Hoại đoán trước rồi. Ân. Cơ hồ ngay tại một Tam huệ ngạc nhiên thời điểm, Lăng Hàn Tiên như là một vòng tia chớp, lẹn đến giữa không trung, trong chốc lát, tay trái giơ lên, vô tận sát ý bộc phát ra đến. Cấm ma thủ, vô hình giam cầm chi lực, tự tay trái kích động mà ra, trong chốc lát liền bao phủ còn chưa phục hồi tinh thần lại một tầng huyễn. Phong thần thiên nộ. Cùng lúc đó, Lăng Hàn Tiên tay phải gian, như là ngón cái giống như lớn nhỏ phong chi vòng xoáy, bộc phát ra vô tận phong bạo, lần nữa bao phủ một tầng huyễn. Mẹ kiếp nhà nó, một vương phủ tạp trùng, đi chết đi a. Lăng Hàn Tiên cùng Hắc Mạn hai người hạng gì ăn ý, Hắc Mạn hét to âm thanh truyền đến, nó rồi đột nhiên biến thân dẫn theo cốt ngọc quyền trượng như là một vòng mũi tên nhọn giống như đâm thẳng một tam huệ theo Lăng hàn thiên bị một tam huệ đả thương lại để cho một tam huệ khinh địch chuẩn bị tiện tay chấm dứt Lăng hàn thiên đến Lăng hàn thiên rồi đột nhiên bạo cậu thi triển chí mạng phản kích cái này bất quá tựa là chuyện trong nháy mắt tỉnh đương một tam huệ kịp phản ứng lúc cốt ngọc quyền trượng bộc phát ra khủng bố lực lượng vây tại trên người của hắn Phốc. cốt ngọc quyền trượng thế nhưng mà hòa bình tuy nhiên hắc mạng còn chưa luyện hóa năm giữ, nhưng cũng là vương giả chi thân thể không thể thừa nhận một tam huệ ngực trực tiếp bị cốt ngọc rất đúng huyết mơ hồ như là một quả như đạn pháo đã bay. Nguyên bản bị nghiền áp chiến cuộc, tại Lăng Hàn Thiên cùng Hắc Mạn liên thủ tính toàn xuống, lại rồi đột nhiên lùi chuyển, Mục Tam Huệ bị bọn hắn kích thương. Bất quá Mục Tam Huệ dù sao cũng là Nhất Tinh Hậu Kỳ Vương, giả Hắc Mạn thực lực hay vẫn là quá yếu một ít, cho dù có Cốt Ngọc Quyền Trượng nơi tay, cũng chỉ là đem Mục Tam Huyệt kích thương, thậm chí liền trọng thương đều không tính là, nhiều nhất là suy yếu Mục Tam Huệ sức chiến đấu. Khổ cục! Mục Tam Huệ che ngực, chỗ đó có một cái bất quy tắc miệng vết thương, lộ ra um tùm mệt cốt, sắc mặt dữ tợn theo trên mặt đất lơ lửng, cắn mang huyết hầm răng, cuồng loạn rít gào nói: Các ngươi đáng chết! Cái này đơn giản bốn chữ, bao hàm lấy một tam huệ phẫn nộ cùng hối hận, càng là có khuất nụ, thật không ngờ hắn đệ nhất vương giả lại bị hai cái con sâu cái kiến cho tính kế, đây quả thực là vô cùng nực nhã a. Huyền Minh trưởng, không có bất kỳ lời nói thêm càng thừa thải, chỉ có máu tươi mới có rửa sạch loại này xì nụ. Một tam huệ thi triển chiến, chiến kỹ, một vương phủ tuyệt học một trong Huyền Minh trưởng, muốn đem lăng hàn thiền cùng hấp mạn ngay tại chỗ giết chết, đây là một tam huệ không hề giữ lại một kích. Như là địa ngục u minh giống như âm hàn chi lực kích động, làm cho mê lâm nhiệt độ rồi đột nhiên hạ thấp, cái kia sôi chảo pháp chi lực, làm cho trong không khí đều ngưng tụ ra băng tinh. Huyền Minh trưởng trải qua không gian, mấy người vây kín phẩm chất cổ thụ bị đông cứng thành băng điêu, trực tiếp phá vỡ đi ra. Đằng xa một kích. Giờ khắc này, Hắc Mạn ngàn trưởng lớn lên xà thân thể mang tất cả vòng trời, đem Lăng Hàn Thiên hộ ở phía sau, lâm nhiên nên hướng Huyền Minh trưởng. Cũng ngay một khắc này, Lăng Hàn Thiên trong ánh mắt thấu phát ra quyết tuyệt chi sắc, hắn cấp tốc hạ xuống, hai chân mãnh liệt giẫm mạnh đại địa, như là một quả như đạn pháo kích xả hướng về phía một Tăng hoẹ, cùng lúc đó, A tỷ đạo sát đạo công pháp điên cuồng vận chuyển lại. Vô gian sát đạo. Phản phất là địa ngục chi chủ thiết giải, giống như mở ra địa A tỷ chính gốc ngục, chỉnh tĩnh mịch một mảnh đã mất đi sở hữu sinh cơ, toàn bộ mê liu Lâm bên trong, chỉ có cái kia một thanh sắt ý ngập trời vô thượng giết nào, trùng trùng điệp điệp bổ về phía vẻ mặt vẻ sợ hãi một tam huệ trên người. Trình phiến tiên địa chỉ còn lại có rượu đến làm cho người mắt mờ không ra hào quang, đã mất đi thanh âm, lâm vào tĩnh mịch bên trong, tất cả mọi người cảm giác đều đánh mất. Nguyên bản một tam huệ công kích thi triển ra một kích toàn lực, đúng là hư không thời điểm, làm sao có thể sẽ nghĩ tới Lăng Hàn Thiên còn có thể phát ra khủng bố như thế công kích. Vì vậy, một tam huệ lần nữa bị rồi. Quy một chương 694, dị biến nổi bật. Chương 694, dị biến nổi bật. Hát Mạn đã ngăn được một tam hoẹ huyền minh trưởng, trực tiếp bị anh đã bay đi ra ngoài, toàn thân nhiều chỗ giãn nước, bao trùm lên một tầng bị dị băng tinh, không ngừng thẩm thấu tiến vào thân thể của nó bên trong, làm cho Hát Mạn khí tức không ngừng hạ thấp, thậm chí là nó cũng khó khăn dùng duy trì nữa lấy biến thân trạng thái, hóa thành một đầu tiểu hắc xà truy lạc trên mặt đất. Bởi vì thương thế quá nặng, Hát Mạn lại khó có thể bay trở về lăng hàn thiên tay náo nằm dặm trên mặt đất khó có thể nhúc đích. Về phần lăng hàn thiên, thi triển vô Gian sát đạo, năng lượng cường đại phát ra, đối với thân thể của hắn đã tạo thành cắn trả, toàn thân giãn nước, thất khiếu huyết, cũng như lá dụng giống như rơi rơi xuống đất chiến đao hất nhận đều rời tay rồi, một tam huệ bị vô gian sát đạo đánh kích, như là diều bị đứt dây giống như, đột gây vài gốc cổ thụ về sau, cuốn phun một ngụm máu tươi, khí tức về vải nện trên mặt đất. một tam huệ một đôi mắt tràn ra máu tươi, vô gian sát đạo lực lượng không ngừng phá hư lấy trong cơ thể hắn sinh cơ, làm cho sắc mặt của hắn trắng bệnh một mảnh, hoàn toàn đã mất đi huyết sắc. không thể không nói một tam huệ đáng sợ, bị vô gian sát đạo đánh trúng về sau, vẫn đang không có chết, chỉ là bị cực kỳ nghiêm trọng thương, vẫn đang còn có một hơi. ba người lại đều đã mất đi tái chiến trí lực, lại thành lưỡng bại cầu thương của diện, khốn khổ. Một tam huệ ho ra một ngụm lớn máu tươi, bên trong thậm chí còn kèm theo nội tạng mạnh vụn. Bất quá vương giả tính mạng cực kỳ cường đại, coi như là trái tim bị văng ra cũng sẽ không lập tức tử vong. Bản, buồn vương, thật không ngờ lại sẽ bị con sâu cái kiến thương đến nỗi này. Một tam huệ hai mắt nhỏ máu, như cùng một cái tu la nhìn qua theo trên mặt đất dây ruổi lấy ngồi xuống lăng hàn thiên, hắn đến bây giờ cũng còn khó có thể tưởng tượng, một cái niết bản cảnh con sâu cái kiến lại có thể đưa hắn làm bị thương trình độ như vậy. Đây quả thực là vượt ra khỏi lẽ thường, phá vỡ võ học nhận thức sự kiện. Chuyện này nếu như ngoài trăn người biết được chỉ sợ đều đem việc này liệt vào muôn lời kỳ tích, viết tại lịch sử trên điện tịch, chỉ là hắn một tam huệ thành làm một cái bi thương, xỉ nhục thức đích nhân vật, sắp bị vĩnh viễn đính tại lịch sử xỉ nhục trên kệ. mục tam huệ cực kỳ không cam lòng, nhưng là hắn giờ phút này lại là cái gì cũng không thể làm, thậm chí là liền lớn tiếng gào thét đều rất gian nan, làm sao đàm động thủ giết người? hắn đã theo thần đàn bên trên ngã xuống, không còn là cao cao tại thượng, có thể một lời đoạn nhân sinh cái chết vương giả rồi. khục mục một, một vương phủ vô giả, ngươi luôn miệng nói ta là con sâu cái kiến hiện tại ngươi bị ta cái này con sâu cái kiến trọng thương sắp chết vậy ngươi cái này vương giả tính toán cái gì con sâu cái kiến cũng không như sao lăng hàn thiên chữ chữ chú tâm những câu chọn chúng một tam huệ trái tim tử nhất là một câu kia vậy ngươi cái này vương giả tính toán cái gì con sâu cái kiến cũng không như ư còn có lăng hàn thiên trên mặt vô tận trào phúng tức giận đến một tam huệ tam thi thần bảo kiêu cuốn phun một ngụm lao huyết khí tức càng phát ra huy vải đi xuống thấy thế lăng hàn thiên cười lạnh một tiếng dễ dỗi lấy theo trên mặt đất ngồi dậy theo tu di giới bên trong móc ra một bả chữa thương đang dược không muốn tiền vốn nuốt đi vào tiểu tử ta không tin ngươi còn năng động tay. Ta một vương phủ người tiểu ở bên ngoài, ngươi nhất định phải chết." Một Tam huệ không tin Lăng Hàn Thiên sẽ làm bị thương được so với hắn nhẹ, hắn hiện tại đã không hề sức chiến đấu, nếu như Lăng Hàn Thiên còn có thể động thủ, vậy hắn tình nguyện một đầu đâm chết, cũng quyết không muốn đối mặt cục diện như vậy. Đây cơ hội tiểu ý nghĩa hắn một Tam Hoạ đã trở thành muôn đời đến nay, cái thứ nhất bị niết bàn cảnh võ giả đánh chết vương giả, đây quả thực là vô cùng đột nhã, thậm chí sẽ để cho vương phủ đều trên lưng khuất lục danh tiếng. Một lão cầu, chuyện không thể nào nhiều lắm, hôm nay ngươi hẳn phải chết." Lăng Hàn Thiên cố gắng luyện hóa lấy chữa thương đang dược. Đồng thời thân thể của hắn kinh khủng kia sự khôi phục sức khỏe cũng nổi bật đi ra, bên ngoài thân cái kia dạn nước miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại lấy. Nhìn xem Lăng Hàn Thiên thương thế chính rất nhanh khôi phục lấy, Mục Tam Hoạ trong ánh mắt để lộ ra vẻ không thể tin được, đến cuối cùng, ánh mắt của hắn bên trong toát ra vẻ tuyệt vọng. Hắn cũng muốn khôi phục lại, thế nhưng mà thương thế của hắn quá nặng đi, tầm thường thuốc chữa thương căn bản không dùng được, hơn nữa hắn cảm giác được Lăng Hàn Thiên thương thế khôi phục tốc độ càng lúc càng nhanh, đây cơ hội lại để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Ta Mục Tam, tam huệ đường đường đệ nhất vương giả, sao có thể cam tâm bị ngươi một cái con sâu cái kiến giết chết? Mộc Tam huệ sắc mặt dữ tợn, nhìn lên vòng trời, thấu phát ra cực độ vẻ không cam lòng, từ hắn trở thành vương giả đến nay, chưa bao giờ nghĩ tới hội một ngày như vậy, cũng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, hắn Mộc Tam huệ lại hội dùng như thế khuất nhục phương thức vẫn lạc. Cái này, quả thực tiểu là lương đeo muôn đời khuất nhục mà chưa ta. Nhưng, nhưng vào lúc này, Meliu Lâm bên ngoài, ở ĩ thanh âm truyền đến, ngay sau đó liền có một cái xúc lấy Maoga đầu võ giả, run dậy thân thể, chạm vào Meliu Lâm. Đúng là Khô Lâu hội thảo kê ca, thằng này vậy mà đuổi đi theo. Ồ, Maoga đầu thoáng cái liền phát hiện toàn thân là huyết, đang tại cố gắng chữa thương Lăng Hàn Thiên vốn là cả kinh ngay sau đó trên mặt là hiện lên vẻ hửn phấn, bất quá hắn không dám kinh thượng, ánh mắt đảo qua toàn trường, phát hiện một tam huệ. tuy nhiên một tam huệ hiện tại trọng thương sắp chết, nhưng vương giả chi uy vẫn đang tồn tại. nhìn thấy một tam huệ lập tức màu gà đầu bị dọa đến thiếu chút nữa nằm sấp trên mặt đất, nhưng hắn lập tức kịp phản ứng, phát hiện một tam huệ khí tức thật sự quá vẻ phải rồi. mao gà đầu lại đánh giá trên chiến trường tình huống, tại đây rõ ràng trải qua một hồi đại chiến, trước mắt tựa hồ xuất hiện các bạn tranh chấp, như ông đắc lợi một màn à. a a -ha, ha ha a ha ha ha ta thảo kê ca hôm nay là đi đại vận, đi đại vận. mao gà đầu điên cuồng cười ha ha. Trực tiếp từ phía sau lưng rút ra dao bầu, chậm rãi hướng phía Lăng Hàn Thiên đi tới. Tuy nhiên Mạo Gà Đầu rất kỳ quái Lăng Hàn Thiên làm sao có thể, đem Vương Giả đều đánh cho trọng thương sắp chết, bất quá giờ phút này, Mạo Gà Đầu chỗ đó còn chú ý được nhiều như vậy, hắn hiện tại đem mình làm ngư ông, chỉ cần kết quả hai người này, hắn gà mái tiêu phát đạt Chỉ cần tại Meliu Lâm Biên giới tìm một chỗ trốn đi, đem Lăng Hàn Thiên cùng tên kia Vương Giả bảo vật cho tiêu hóa, hắn gà mái còn không phải từng phút đồng hồ chung ngư dược Long môn, cho đến lúc đó, cái gì ba già, thảo, vẫn không thể quỳ xuống đến thêm hắn gà mái đầu ngón chân a. Nghĩ tới đây, phía trước bị ba gia buộc tiến vào mê Meliu Lâm phiền muộn chi tỉnh, lập tức hệ quét là sạch. Ha ha, Dâu Dìa, Thảo, trước ngươi không phải hung hăng cản quấy ư, cũng dám đem ngươi Thảo kê ca ngã thành tử cẩu một loại, ta nhổ vào, xem lão tử hôm nay không dễ chết. Mao gà Đầu dẫn theo dao bầu đi tới Lăng Hàn Thiên trước mặt cách đó không xa, hắn thậm chí là dùng dao bầu khoa tay múa chân vài cái, tựa hồ là tại thăm dò Lăng Hàn Thiên, xác định Lăng Hàn Thiên hiện tại sát thực đã đánh mất sức chiến đấu sau. Mao Gia Đầu trong mắt Hàn Quang lóe lên, đông nhiên bạo lên, một đao bổ về phía Lăng Hàn Thiên đầu. Không thể không nói, có thể tại đoạn lạc chi thành hỗn. Không có một cái nào là loại lương thiện, đều là tâm ngoan thủ lạt thế hệ. Nhìn xem mạo gà đầu một đao bổ về phía Lăng Hàn Thiên, Mục Tam Huệ ánh mắt lộ ra thoải mái dáng tươi cười. Mục Tam Huệ thấy có người thay hắn chém giết Lăng Hàn Thiên, trên mặt lập tức hiện ra thoải mái dáng tươi cười, cái này con sâu cái kiến cuối cùng nhất hay vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Nhưng, Mục Tam Huệ dáng tươi cười trong chốc lát liền cứng lại rồi, mắt của hắn ra mãnh liệt vẻ dựng, tựa hồ có một vòng kim quang hiện lên. Sau một khắc, Mục Tam Hoè liền gặp mạo ga đầu như là bị người rút sạch cột sống một loại sủi lơ trên mặt đất, bất quá trong nháy mắt lại biến thành một đống bạch cốt. Cái này, Mục Tam Huệ ngược lại hít một hơi khí lạnh, đây là cái gì tình huống? Cho dù là dùng hắn vương giả kiến thức, cũng chưa từng bãi kiến như thế chuyện kinh khủng. Một giây sau, Mục Tam Huệ toàn thân lông tơ liền bật lập, bản năng, hắn cảm thấy chí mạng, cái kia sâu tận xương tủy hắn ý, tử vòng sát cơ bao phủ hắn. Quy một chương 695, mi thú. Chương 695, mi thú. Mục Tam Huệ hoảng sợ nhìn qua cái kia bồng bềnh mà đến một vòng kim quang, chẳng lẽ vừa mới tựu là cái này bơi kim quang, đem một cái võ giả sống sờ sờ cắn ướt, biến thành một đống mạch Vốn tại luân hồi huyết vực thời điểm, Ác ma phân thân cũng sắp muốn hoàn thành tiến hóa rồi, đã có tỉnh lại xu thế, chỉ là Lăng Hàn Thiên một mực không có tinh lực chú ý ác ma phân thân, mà khi Mạo gà tối đầu muốn chém giết Lăng Hàn Thiên thời điểm, ác ma phân thân trong chốc lát xuất hiện cắn nuốt Mạo gà đầu. Giờ phút này, Lăng Hàn Thiên thương thế cũng khôi phục ba thành, căn bản là có thể hoạt động, hắn đứng dậy, lập tức đã tập trung vào Hắc Mạn vị trí, một bước lướt tới, đem Hắc Mạn nâng, để vào trong tay áo. Hắc Mạn bị thương quá nặng đi, hiện tại lần nữa lâm vào trong lúc ngủ say. Đương một tam huệ chứng kiến Lăng Hàn Thiên vậy mà khôi phục hành động về sau, Trong cặp mắt lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn quả thực khó có thể tưởng tượng, Lăng Hàn Thiên làm sao có thể có như thế biến thái sự khôi phục sức khỏe. Nặng như vậy thương thế, lúc này mới đi qua bao lâu, coi như là ăn hết thiên tài địa bảo, cũng không có nhanh như vậy, khủng bố như thế sự khôi phục sức khỏe a. Giờ khắc này, một Tam Hoạ nản lòng phách chí, hắn biết rõ hôm nay khó thoát khỏi cái chết, nhưng hắn thật sâu đệ nhất vương giả, tuyệt không cam lòng chết ở Lăng Hàn Thiên loại này còn sâu cái kiến trên tay, cắn răng một cái, muốn tự tuyệt. Có thể, ác ma phân thân như thế nào sẽ cho hắn cơ hội này, trong chốc lát hóa thành một vòng mũi tê nọn, chui vào Mục Tam Hoạ trong thân thể cái này nhưng là chân chính vương giả, ác ma phân thân còn chưa từng thuôn vệ qua vương giả huyết đủ, đã hoàn thành vòng thứ ba tiến hóa ác ma phân thân. đừng nói hôm nay cái này một tam huệ trọng thương sắp chết, coi như là hắn trạng thái toàn thịnh, chỉ sợ cũng khó khăn dùng ngăn cản ác ma phân thân thuôn vệ. bất quá trong ngay mắt đệ nhất phong vương cảnh cường giả biến thành một đống mây quất, mà cũng nhưng vào lúc này một vương phủ rồi đột nhiên bộc phát ra ngập trời tức giận, lạnh lùng đến mức tận cùng sát ý tự một vương phủ phóng lên trời, tất cả mọi người cảm nhận được một vương phủ đã xảy ra đại sự. Lăng Hàn Thiên tự nhiên là không biết Mộc Tam Hoại chết, tại Mộc Vương phủ nhấc lên sóng to gió lớn, hắn dẫn theo hấp nhận một bước lướt đã đến Mộc Tam Hoại bạch cốt trước, đem Mộc Tam Hoại tu di giới nhặt lên, thần thức chi kiếm mánh liệt đánh kích lấy Mộc Tam Hoại ở lại tu di giới phía trên tinh thần là gần. Trong chốc lát, Lăng Hàn Thiên liền đem tu di giới mở ra, ý niệm chìm vào trong đó. Vương giả tu di giới, bên trong binh khí đan dược trồng chất như núi, bất quá đối với Lăng Hàn Thiên cũng không có gì dùng, coi như là trong đó có một thanh hạ phẩm đạo khí, nhưng lại không phải đao thức binh khí, cũng không thích hợp Lăng Hàn Tiên. Tuy nhiên không thích hợp, nhưng nhưng có thể dùng để hối đoái linh tinh, Lăng Hàn Thiên đơn giản sửa sang lại một phen, đoán chừng có thể bán đi gần trăm vạn linh tinh, bất quá cái này khả năng phải đợi trở lại Nam Hoang quốc gia cổ đi tàng kiếm sơn trang tài năng hối đoái rồi. Đơn giản sửa sang lại một phen, Lăng Hàn Thiên chú ý lực tập trung đến ác ma phân thân trên người. Hôm nay ác ma phân thân rốt cục hoàn thành vòng thứ ba tiến hóa, chúng thể chẳng những không có tiếp tục biến trưởng, ngược lại là rút ngắn, chỉ có chừng một mét. Nhưng ở ác ma phân thân cắn nuốt một tam họa, một gã chính thức vương giả về sau, chúng thể chiều dài ra tăng lên trưởng thành ngón tay dài, Lăng Hàn Thiên cũng cảm nhận được Tiến hóa đến vòng thứ 3 ác ma phân thân, cũng chỉ có thôn phệ vương giả đã ngoài tồn tại tài năng tích lũy hướng vòng thứ 4 tiến hóa lực lượng. Nhưng để cho nhất Lăng Hàn Thiên lẫn nhiên chính là, ác ma phân thân giống như hoàng kim đúc kim loại giống như trùng trên hạ thể, ẩn ẩn đã có 3 vòng thần bí vân tay, đoán chừng tiểu là ác ma phân thân tiến hóa tiêu chí, chỉ là không rõ ràng lắm cái này vân tay hay không còn có tác dụng khác. Tay khẽ lay, ác ma phân thân tiến hóa trong thân thể, tại trong máu chìm chìm nổi nổi, hôm nay Lăng Hàn Thiên trong máu ẩn chứa vô thượng thần huyết, đây đối với ác ma phân thân tẩm bổ càng mạnh hơn nữa. Sau đó Lăng Hàn Thiên lấy ra tạo hóa huyết thạch, đem hắn nghiền nát về sau, bôi lên tại hắc mạn trên thân thể. Lúc này đây đại chiến, Lăng Hàn Thiên át chủi bài ra hết, thậm chí là tại trả giá hắc mạn bị trọng thương một cái giá lớn, rốt cục chém giết nhất tinh hậu kỳ vương giả một Tăng hoẹ, tuy nhiên là tên tái muôn đời thành tích, có thể Lăng Hàn Thiên lại cảm nhận được như núi giống như áp lực. Một cái nhất tinh vương giả liền có thể lại để cho Lăng Hàn Thiên chật vật như thế, nếu như là một vương phụ khắc cường giả, thậm chí là hiền vương phụ cường giả đi ra ngoài, cái kia mình ở bực này cường giả trước mặt, quả thực thiểu là không hề có lực hoàn thủ. Phải mau chóng tăng thực lực lên, nếu không đừng nói cứu phụ thân rồi. Chỉ sợ là chính mình liền Mê Lyu -li Lâm cũng không dám ra ngoài đi thôi. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên trong óc hiện ra thập tam nương cung cấp, về Hàn Linh U Hỏa vị trí, lúc ấy cái này thập tam nương từng nói, vài tên Ngũ Tinh Vương giả tiến vào Mê Lyu Lâm săn bắt Hàn Linh U Hỏa đều thất lạc. Cái này Hàn Linh U Hỏa đẳng cấp, bảo thủ nhất đoán chừng đều đạt đến đỉnh tiêm hỏa linh cấp độ. Bất quá Lăng Hàn Thiên trước đó lần thứ nhất tại Nam Hoang huyết lâm cũng đã săn bắt qua đỉnh tiêm hỏa linh, cựu Vũ tử La Viêm, chỉ nếu không có khác tình huống ngoài ý muốn, Lăng Hàn Thiên có nhất định được năm chắc có thể săn bắt đến Hàn Linh Vũ Hỏa. Một nghĩ đến đây, Lăng Hàn Thiên hít sâu một hơi, dẫn theo chiến đao hạ nhạn, đem toàn thân phòng ngự mở ra đến lớn nhất, dựa theo thập tam nương cung cấp địa đồ, chiếu vào Mê -li U Lâm ở chỗ sâu trong mà đi. Mê -li U Lâm, một cây gốc che trời cổ, cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, âm u trong rừng tràn ngập lại để cho người cực không thoải mái khí tức, Lăng Hàn Thiên không dám có chút chủ quan, cái này Mê -li U Lâm thế nhưng mà được Xưng Vương giả phía dưới tiến vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng không phải đơn giản như vậy. Quả nhiên, Lăng Hàn Thiên bất quá xâm nhập Mê -li U Lâm mấy trăm mét, phía trước liền chuyển đến độ tĩnh, làm cho Lăng Hàn Thiên mím ngưng thần, tại một khoảng cổ thụ đằng sau ở nút Nguyệt Nhi, nữ vương để cho chúng ta đi ra tuần sơn, ngươi cũng đừng có mang theo cảm xúc rồi, nói không chừng chúng ta tại đây Mê Ly U Lâm bên ngoài có thể gặp được mấy cái võ giả, cái kia cũng không tệ rồi. Huyên thảo tỷ tỷ, cái này Mê Ly U Lâm là ta mi thu tộc địa bàn, ai dám đi vào? Nửa phu sinh, vê đút vê đút vê đút. Ban phụ thân, con Nguyệt Nhi, lời nói cũng không thể nói như vậy, một ít cường đại võ giả cũng là có thể tiến vào Mê Ly U Lâm, thậm chí có võ giả, liền nữ vương bệ hạ đều hết sức kiêng kỵ. Lăng Hàn Thiên cẩn thận lắng nghe lấy phía trước truyền đến thanh âm, hơn nữa cái này hai đạo khí tức chính hướng phía hắn mà đến. Lăng Hàn Thiên vội vàng chuyển di vị trí. Cơ hội ngay tại Lăng Hàn Thiên vừa mới chuyển di địa phương, trong tầm mắt của hắn tựu xuất hiện hai cái xinh đẹp nữ tử. Hai cô gái này bên ngoài dáng người cùng nhân loại không giống, nhưng ở hắn sau lưng lại là mọc ra một đầu cái đuôi, cẩn thận quan sát, có thể phát hiện cái này đầu cái đuôi phía trên mọc ra gai nhọn hoắt, hiện ra rét lạnh ánh sáng âm u. Hai cái mi tộc nữ tử đã đi ra Lăng Hàn Thiên ánh mắt, Lăng Hàn Thiên nhíu mày, trong mê ly u lâm này dĩ nhiên là mi tộc địa bản, điểm này thập tam nương cũng không có tự nói với mình. Hơn nữa hắn vừa mới đơn giản cảm thụ một phen, cái này hai cái mi tộc nữ tử Trong đó một cái thỉnh lình có nửa bước phong vương cảnh tu vi, cái khác cũng không sai biệt lắm tiếp cận nửa bước phong vương cảnh rồi. Chỉ là hai cái tuần sơn mi thú liền có bực này thực lực, cái này mi tộc cường đại quả thực là khó có thể phán đoán, cũng khó trách cái này tộc đàn có thể chiếm lấy Mê Lyu Lâm, cái này làm cho Lăng Hàn Thiên đem cảnh giác tăng lên tới cao nhất. Lăng Hàn Thiên đã quyết định chú ý, nếu như không cần phải, hắn tuyệt sẽ không cùng mi tộc khởi xung đột, hắn thẩm nghĩ tại Mê Lyu Lâm bên trong săn bắt đến Hàn Linh Lũ Hỏa, sau đó tự ly khai, tạm thời tuyệt không có thể trêu chọc như vậy một cái đại tộc. Quy một chương 696, Thật Vương. Chương 696 Thật Vương, Lăng Hàn Thiên dẫn theo hấp nhận, tiếp tục hướng phía Mê U Lâm ở chỗ sâu trong mà đi, trên đường đi, Lăng Hàn Thiên tốc độ cũng không khoái, hắn phát giác được rất nhiều tuần tra mi thú, điều này thật sự là quá khác thường rồi. Coi như là mi tộc tương đại, nhưng dưới tình huống bình thường cũng không cần phải phái ra nhiều người như vậy đi ra tuần sơn, nếu như không phải Lăng Hàn Thiên khí tức hoàn mỹ che giấu, chỉ sợ hắn tại đây Mê U Lâm rất sớm đã bị phát hiện. Bất quá điều này cũng làm cho Lăng Hàn Thiên ý thức được, nếu như hắn một mực con thần mỹ nhân, bạo lộ chỉ là vấn đề thời gian, dù sao dựa theo trước mắt thế đến xem. Càng đi vào bên trong, chỗ đó tuần tra mi thú nhất định lại càng cường, thậm chí có thể sẽ xuất hiện yêu vương cấp mi thú. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên cảm giác như là như thủy triều bốn phía đi ra ngoài, tìm kiếm lấy che dấu huyệt động, hắn quyết định đem thần bí nhân trước dấu ở mô cái trong huyệt động, nếu như hắn có thể vào tay Hàn Linh Vũ hỏa trở lại, vậy thì rồi trở về đem nàng học thuộc đi. Đương nhiên, nếu như trên đường thần bí nhất tỉnh, tự hành đã đi ra cái kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn rồi. Lăng Hàn Thiên một bên chậm chạp đi tới, một bên tìm kiếm lấy ẩn nấp động, rốt cục tại U Lâm trong dưới mặt đất tìm được một chỗ ngọn nguồn động, Lăng Hàn Thiên như là Ly Miêu giống như lớp tiến vào động. Sau đó đem chọn cái huyệt động phủ kín. Huyệt động rất khô ráo, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra được đã vứt đi hồi lâu rồi, bên trong hiện đầy cho bụi, Lăng Hàn Thiên đơn giản đem huyệt động quét dọn một phen, sau đó theo tu di giới bên trong lấy ra một ít quần áo, đem mặt đất chăn đệm mấy tầng về sau, đem thần bí nhân từ trên lưng bỏ vào trên mặt đất. Thần bí nhân lâm vào ngủ say, con mắt chăm chú bế cùng một chỗ, lông mi thật dài làm cho nàng cao lênh thiếu thêm vài phần. Lăng Hàn Thiên ngồi ở thần bí nhân bên cạnh, cũng không có lập tức rời đi, khẽ thở dài một hơi, xin lỗi rồi, hôm nay ta là bản thân khó bảo toàn cũng chỉ có thể đem ngươi trước để ở chỗ này rồi, nếu như ngươi đã tỉnh tiểu tốt nhất, nếu như vận khí không tốt, gặp cái gì yêu thú, cái kia." Lăng Hàn Thiên lời còn chưa dứt, hắn cũng không hy vọng thần bí nhân bị yêu thú cho nuốt luôn, luôn rồi, thằng này còn thiếu nợ chính mình 60 vạn linh tinh đâu rồi, bất quá nếu như vận khí của nàng thật như vậy trách lệnh, vậy cũng trách không được chính mình." Lăng Hàn Thiên cảm thấy, hắn làm đến bây giờ trình độ này, đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, có thể không thẹn với lương tâm. Lần nữa nhìn thật sâu một mắt thần bí nhân, Lăng Hàn Thiên thân hình khẽ động, chẩm chui ra lòng đất hoạt động, sau đó hắn lại cực kỳ coi chừng Đem chúng quanh dấu vết xử lý một phen, biến mất tại lòng đất hoạt động. Chỉ là Lăng Hàn Thiên không biết, đương hắn sau khi rời đi, cái kia một mực đang ngủ say thần bí nhân, rất xinh đẹp lông mi hung hăng rung rung hai cái, chậm rãi mở mắt ra, cái kiếp như tinh thần giống như mênh mông trong con người, nhộn nhạo lấy không hiểu hào quang. Thật là một cái có ý tứ gia hỏa, thiên phú cùng tiềm lực kinh người, nếu để cho kẻ này nhét vào ta mi tộc giới chướng, đợi một thời gian, chắc chắn là một viên đại tướng. Lăng Hàn Thiên tự nhiên là không biết thần bí nhân tại hắn đi không lâu sau, vậy mà đã tỉnh lại, nhưng lại đã ra động tác chủ ý của hắn. Giờ phút này, Lăng Hàn Thiên tiếp tục dựa theo thập tam nương theo như lời địa đồ, hướng phía Hàn Linh Đũ Hỏa vị trí xuất phát, bất quá thập tam nương cũng chỉ là nói cho Lăng Hàn Thiên Hàn Linh Đũ Hỏa đại khái vị trí. Đường Lăng Hàn Thiên tiến vào Mê Ly U Lâm gần ngàn mét về sau, mi tộc tại Mê Ly U Lâm tìm tòi tần suất càng ngày càng cao, mi tộc mười mấy tên đỉnh tiêm nửa bước phong vương cường giả, mang theo một đội đối với đội ngũ tại trong Mê Ly triển khai phạm vi lớn lùng bắt. Nhiều như vậy cường giả tại lùng bắt, làm cho Lăng Hàn Thiên là cực kỳ nghi hoặc, mi tộc đây là muốn làm cái gì đâu rồi? Mọi người nhất định phải cẩn thận tìm kiếm, không muốn thả qua một khối không gian. Nhất định phải đem cái này chết tiệt đạo tặc cho tìm ra. Coi như là muốn đào đất ba thốn cũng tuyệt không thể để cho người này ly khai Mê Ly U Lâm. Cái này chết tiệt đạo tặc, cũng dám trộm tộc của ta bảo vật, không bắt lấy hắn, mọi người tiểu đợi đến thừa nhận tiểu thư không cùng lựa giận a. Dương Lăng Hàn Thiên dừng lại, nghe được một cái mi tộc cường giả mệnh lệnh về sau, rốt cục minh bạch vì cái gì rồi, nguyên lai lại là có người trộm mi tộc bảo vật, cái này làm cho Lăng Hàn Thiên kinh ngạc không sai người thực lực cùng đảm lượng, lại dám vào mi tộc tộc địa ăn cắp bảo vật. Lăng Hàn Thiên nín thở ngưng thần, đem Cửu U hồn ẩn thuật thi triển đã đến cực hạn, khí tức hoàn mỹ che giấu hiện tại đã không có thần bí nhân cái này còn ghẻ ký sinh hắn dễ dàng rất nhiều bạo lộ sát xuất cũng sâu sắc thấp xuống lăng hàn thiên ghé vào rậm rạp trong bụi cỏ phụ phục tiến lên tránh được tất cả tuần tra mi thú nhưng tuần tra mi thú càng ngày càng nhiều lăng hàn thiên cũng không dám lại đi tới nằm rạp trên mặt đất không dám ở động có thể lăng hàn thiên trong giây lát cảm thấy dưới thân cái này khối nửa lâm vào bùn đất đại thạch đầu có chút không thích hợp tựa hồ có chút nhiệt độ nghĩ tới đây lăng hàn thiên không khỏi dùng tay đi sờ lên cái này khối đại thạch đầu Tảng đá kia sắc thực có một tia nhiệt độ, nếu như không phải Lăng Hàn Thiên thân thể ghé vào cái này khối đại thạch đầu bên trên, nếu như không phải khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, coi như là Lăng Hàn Thiên cũng khó khăn dùng phát giác được cái này khối đại thạch đầu gì thường. "Tiểu tử, ngươi lại nặng ta rồi." Xoay mình, dưới thân tảng đá lại truyền đến thanh âm, tại Lăng Hàn Thiên trong thai nổ vang, cơ hồ khiến Lăng Hàn Thiên theo che giấu trong trạng thái bộc lộ ra đến. Một tảng đá vậy mà nói chuyện, đừng nói Lăng Hàn Thiên vốn chính là tại lén lút tiến lên, coi như là tại giữa ban ngày trên đường cái, cũng sẽ đem người đã giật mình a. Lăng Hàn Thiên trái tim bị dọa đến là bịch bịch cực nhẹ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí chuyển bông lúc nhích thân thể, đứng tại đại thạch đầu bên cạnh. Thật sự là đổ tám đời huyết môi rồi, tiểu tử ngươi thật sự quá ghê tởm, ngươi điệu nhi đặt ở trên đầu ta rồi. Đại thạch đầu hùng hùng hổ hổ, trực tiếp truyền âm đến Lăng Hàn Thiên trong tai, biểu hiện ra nó đối với Lăng Hàn Thiên bất mãn. Một tảng đá cùng chính mình nói chuyện, quả thực cửu là phá vỡ Lăng Hàn Thiên nhận thức, hắn vội vàng truyền âm hỏi, ngươi là ai? Hừ, không thấy được bản tạc Vương bây giờ là một tảng đá ư? Đại thạch đầu hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với Lăng Hàn Thiên vừa mới gây trên đầu của hắn cực kỳ bất mãn, nếu không phải mi tộc mấy cái lao ra hỏa đuổi đến nhanh, bản tặc vương hôm nay không nên kỹ đến ngươi trên đầu không thể thật sự là quá ghê tởm tiểu tử ngươi nghe vậy lăng hàn thiên cơ hồ hóa đá tại tại chỗ cái này đại thạch đầu dĩ nhiên cũng làm là mi tộc cường giả tại lùng bắt chính là cái kia đạo tặc một tảng đá dĩ nhiên là một cái đạo tặc cái này thật sự quá khoa trương đi tiểu tử đừng có dùng ngươi cái kia kỳ thị ánh mắt nhìn xem bản tặc vương bản tặc vương thế nhưng mà lấn thiên đại trộm là có tôn nghiêm coi chừng bản tặc vương đem ngươi tròng mắt trộm lấn thiên đại trộm lăng hàn thiên âm thầm vị Nếu thật là mấy ngày liền đều có thể lừa gạt quá khứ đích đạo tặc, cũng không cần biến hóa thành tảng đá ở chỗ này không dám động đi à nha. Bất quá lại để cho Lăng Hàn Thiên kinh ngạc chính là, một cái huyết nhục loại tánh mạng lại có thể biến hóa thành một cái tảng đá lớn khối, đây quả thực là quá thần kỳ, thậm chí so với Hán Thiên huyễn Linh Lung thuật thần kỳ nhiều lắm, khó có thể tưởng tượng đây là cái gì dạng bí thuật. Quy 1 chương 697, Hỏa Diệm Sơn. Chương 697, Hỏa Diệm Sơn. Vài phút dừng lại về sau, Lăng Hàn Thiên phát hiện cái này, một khối lùng bắt tần suất thấp xuống, hắn vội vàng tiếp tục đi tới. Đương Lăng Hàn Thiên đi tới mấy trăm mét về sau, Hắn phát hiện đằng sau vậy mà đi theo một cái đại thạch đầu, cái này lại để cho Lăng Hàn Thiên có chút cười khổ không được. Lăng Hàn Thiên nằm sấp tại nguyên chỗ, đối với sau lưng đại thạch đầu truyền âm nói, "Này, đại thạch đầu, ngươi làm gì thế đi theo ta?" Bản Tặc Vương không gọi đại thạch đầu, chỉ là Bản Tặc Vương hiện tại chỉ biết biến tảng đá. Đại thạch đầu tựa hồ phát hiện Lăng Hàn Thiên ánh mắt biến hóa, không khỏi cực kỳ bất mãn đạo, "Ngươi, ngươi là cái gì biểu lộ, không muốn kỳ thị ta." "Còn có, Bản Tặc Vương gọi lặng thát, không gọi đại thạch đầu." Đại thạch đầu nói lên tên của hắn, tựa hồ mang theo một loại cảm giác về sự ưu việt. "Được rồi, Đạo thác, ngươi không muốn đi theo ta đằng sau, nếu ta bại lộ, ngươi cũng đừng muốn có quả ngon để ăn." Lăng Hàn Thiên cũng không muốn một khối hội di động đại thạch đầu cùng tại chính mình đằng sau, nói không chừng thoáng cái tiểu bạo lộ, Lăng Hàn Thiên cũng không dám cam đoan người này bạo lộ sau có thể hay không bán đứng chính mình. "Tiểu tử ngươi quá bất nghĩa khí rồi, bản tắc vương muốn là muốn cho ngươi bạo lộ thật sự quá đơn giản, ngươi có muốn thử một chút hay không?" Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên cơ hồ có một loại thổ huyết xúc động, hắn quay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn đại thạch đầu một mắt, cắn răng đạo: "Ngươi chớ cùng tại ta đằng sau." "Tiểu tử, ta chỉ là theo tại phía sau ngươi, rất ngạc nhiên ngươi muốn làm cái gì?" Nhìn thấy Lăng Hàn Thiên cơ hồ muốn bạo tẩu ánh mắt, Đạo Tháp cười hắc hắc, "Đạo, ngươi yên tâm, ta tiểu ở phía sau đi theo, ta không nói lời nào." Chứng kiến như là kẹo da trâu giống như theo ở phía sau Đạo Tháp, Lăng Hàn Thiên thật muốn bạo khởi đem nó hung hăng đánh một trâu, bất quá Lăng Hàn Thiên rất rõ ràng nhận thức đến, cái này gọi Đạo Tháp gia hỏa là một gã chính thức vương giả, chính mình không nhất định có thể làm được qua hắn. Hơn nữa tại đây Melio Lâm bại lộ, cái kia chính là thật sự tìm chết rồi, cho nên Lăng Hàn Thiên cũng chỉ có thể rất bất đắc dĩ tiếp tục tiến hành. Ước chừng tiến hành chừng 10 phút đồng hồ về sau, Đạo Tháp thanh âm chuyển đến, "Tiểu tử, đừng đi phía trước rồi." bằng không thì ngươi 100% bạo lộ." Đạo Thác làm cho khẽ giật mình, không thể không ngừng lại, quay đầu lại nhìn hằm hằm lấy Đạo Thác. Phía trước cơ hồ tiểu muốn đi vào mi tộc tộc địa phạm vi rồi, mi tộc mấy cái lao ra hỏa chính tìm ta khắp nơi đâu rồi? Ngươi muốn là quá khứ, hắc hắc, 100% đem ngươi trở thành thành là ta bắt lại. Lăng Hàn Thiên trong góc hiện ra thập tam nương cho địa đồ, dựa theo trên bản đồ đánh dấu, hắn tựa hồ nhất định phải lướt qua cái này mi tộc tộc địa, mới có thể tiếp tục đi về phía trước, bữa này lúc làm cho Lăng Hàn Thiên lộ vẻ do dự. Cái này mê ly lâm có thể được Sương Vương giả phía dưới tiến vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Hàn Thiên tin tưởng mi tộc tại ở trong đó khẳng định phát huy cường đại tác dụng, dù sao, mi tộc thế nhưng mà Mê -li U Lâm bên ngoài kẻ thống trị, tộc đàn thực lực là không nên hoài nghi. Ngay tại Lăng Hàn Thiên trầm ngâm gian, đạo thác thanh âm truyền đến, "Tiểu tử, ngươi nói xem, ngươi muốn tới đó đi, ta đối với cái này Mê -li U Lâm coi như tương đối quen thuộc." Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên nhíu mày, cái này đạo thác tiếp cận mục đích của hắn không rõ, có đáng giá hay không được tín nhiệm còn lưỡng nói, nhưng Lăng Hàn Thiên nghĩ lại, hắn tuy nhiên là đi săn bắt Hàn Linh ngũ hỏa, bất quá cái đồ vật này đoán chừng nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Hơi trầm ngâm một phen, Lăng Hàn Thiên truyền âm nói, Đạo Thác, ngươi có biết hay không, cái này Mê Ly U Lâm chỗ đó có cường đại hỏa diễm. Lời này vừa ra, Lăng Hàn Thiên tiểu rõ ràng cảm nhận được Đạo Thác cảm xúc có chút một lớp động. Hỏa diễm? Đạo Thác hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ trước mắt cái này chỉ có niết bản cảnh tu vi ra hỏa, dĩ nhiên là hướng về phía Hàn Linh Vũ hỏa đi hay sao? Ý nghĩ này một dâng lên đến, Đạo Thác đã cảm thấy khó có thể tin, hắn lập tức bắt bỏ, hắn nghĩ đến Mê -li U Lâm trong mắt khác một chỗ hỏa diễm chi địa. Bản vương ngược lại là biết rõ một chỗ hỏa diễm chi địa, chỗ đó hỏa diễm cực kỳ cường đại. Đó là một loại cái dạng gì hỏa diễm? Đạo Thác nghiên nghĩ. Chú đó khắp trên đỉnh núi đều là hỏa diễm, không, có một mảng cỏ. Thập Tam Nương cũng không có nói cho Lăng Hàn Thiên cái kia Hàn Linh Đú Hỏa đến cùng là bộ dáng gì, giờ phút này nghe được Đạo Thác nói một mảnh trên đỉnh núi đều hỏa diễm, Lăng Hàn Thiên trước tiên liền đem ngọn lửa này cùng Hàn Linh Đú Hỏa liên hệ rồi. "Tiểu tử, hơn nữa bạn Tặc Vương biết rõ một đầu đi thông ngọn lửa kia chi địa được tắt. Đạo Thác thanh âm lần nữa truyền đến, làm cho Lăng Hàn Thiên nhíu mày, cái này Đạo Thác cũng quá nhiệt tình một ta. Đương nhiên, nếu như muốn cho bản Tặc Vương mang ngươi đi, ngươi nhất định phải tiền trả nhất định được thù lao rồi. Bao nhiêu? 10 vạn linh tinh. Ngay vậy, Lăng Hàn Thiên thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên, thằng này thuần túy là ăn cấp a, không hổ là tặc vương a. Do dự một phen về sau, Lăng Hàn Thiên đồng ý tiền trả 10 vạn linh tinh, bất quá được trước dẫn hắn đi cái kia hỏa diễm chi địa mới được. Sau đó tại đạo thác dưới sự dẫn dắt, Lăng Hàn Thiên cải biến phương hướng, hướng phía ngọn lửa kia chi địa mà đi. Bị một tảng đá dẫn dắt đến, Lăng Hàn Thiên trong lòng có một loại là lạ cảm giác, bất quá cái này đạo thác tự hồ chỉ có biến hóa thành tảng đá trạng thái, mới có thể hoàn mỹ che giấu. Cũng không biết tiềm hành bao lâu, Lăng Hàn Thiên rõ ràng cũng cảm giác được chung quanh trong không khí nhiệt độ nổi lên biến hóa, không còn là âm rồi mà là đã có một tia nóng bỏng cảm giác, cái này làm cho Lăng Hàn Thiên mắt sáng rực lên. "Tiểu tử, phía trước ủy là hỏa diệm sân rồi, hiện tại trước tiên đem tiền trao đi à nha." Lăng Hàn Thiên đang chuẩn bị đi về phía trước, Đạo Thác đi là ngừng lại, chắn Lăng Hàn Thiên trước mặt. Thấy thế, Lăng Hàn Thiên tuy nhiên trong nội tâm không phải quá thoải mái, bất quá đã đã đáp ứng, như vậy nhất định tu thực hiện muốn hứa hẹn, sau đó hắn thanh toán xong 10 vạn linh tinh cho Đạo Thác. Chứng kiến Lăng Hàn Thiên như thế sảng khoái thanh toán xong linh tinh, làm cho Đạo Thác trong nội tâm rất là phiền muộn a, xem ra Lăng Hàn Thiên rất giàu coi a, sớm biết như vậy nên nhiều muốn điểm rồi. Giờ phút này, Lăng Hàn Thiên cũng không có tâm tư đi chú ý đạo thác đang suy nghĩ gì rồi, hắn bước chân khẽ động, lướt qua đại thạch đầu đạo thác, hướng phía phía trước hỏa diễm chi địa lao đi, thế thế, đạo thác cũng liền bệ bộn theo đi lên. Rất xa, còn chưa tiến vào hỏa diễm chi địa, chỉ là ở ngoại vi, Lăng Hàn Thiên liền cảm thấy cái loại này nóng bỏng, làm cho chán của hắn đều chảy ra mồ hôi. chập chậc, cái này nhiệt độ thật sự quá cao, quả nhiên không hổ là hỏa diễm sơn. Lăng Hàn Thiên trong nội tâm kinh hỉ, nhanh hơn tốc độ, hướng lên hỏa diệm núi mà đi. Bất quá chừng 10 phút đồng hồ, Lăng Hàn Thiên cũng đã có thể cảm nhận được phía trước truyền đến sóng nhiệt, thậm chí là nham tương sôi trào thanh âm. Ba ba. Lăng Hàn Thiên đứng thẳng tại hỏa diệm sơn bên ngoài, nhìn qua phía trước cái kia bị không ngừng bắt đầu khởi động sóng nhiệt chỗ bao phủ đỉnh núi, sơn thể phía trên chạy xuôi theo nóng bỏng nham tương. Ngay tại Lăng Hàn Thiên sợ hãi thán phục thời điểm, đạo thác thanh âm ở phía sau chuyển đến, "Thế nào, ta không có lừa ngươi à, cái này là hỏa diệm sơn rồi, trong lúc này nhiệt độ cực cao, coi như là vương giả tiến vào trong đó đều cũng bị chết cháy." Nhưng Lăng Hàn Thiên nhìn trước mắt chỗ này hỏa diệm sơn, thầm nghĩ, cái này tựa hồ cùng Hàn Linh Lũ Hỏa danh tự không quá phù hợp à. Quy một chương 698, bạo lộ. Chương 698, bạo lộ. Lăng Hàn Thiên đứng tại hỏa diệm sơn biên giới, dừng ở hỏa diệm sơn, ngọn lửa này núi sơn thể hiện lên hỏa hung sắc, tựu như là nung đỏ bàn đuổi một loại, nóng rực sóng nhiệt nên mà đánh tới. Toàn bộ hỏa diệm sơn thấu phát ra cực kỳ nóng rực khí tức, cùng thập tam nương theo như lời hàn linh ngũ hỏa rõ ràng bất động, nhưng đứng thẳng tại ngọn lửa này ngoài núi, Lăng Hàn Thiên lại là cảm nhận được núi này bất thường. Cái này núi tuy nhiên được xưng hỏa diệm sơn, nhưng ngoại trừ quần cuộn sóng nhiệt, sôi trào nham tương, cũng không có hỏa diễm, ít nhất mặt ngoài đến xem tựu là như thế. Cái này thuần túy tựu là một tòa nhiệt độ cực cao sơn thể, thế nhưng mà cái này sơn thể nhiệt độ lại đến tự phương nào đâu rồi? Lăng Hàn Thiên nhắm mắt lại, cường đại cảm giác hướng lên hỏa diễm núi thẩm thấu mà đi. Hỏa diễm sơn bên ngoài nhiệt độ cũng không phải rất cao, nhưng cũng là tương đối, không sai biệt lắm là nửa bước phong vương cảnh cường giả có thể thừa nhận được cực hạn. Nếu như xa hơn ở bên trong tiến lên chừng trăm mế, m, em khoảng cách, chỉ sợ đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả cũng khó khăn dùng đã nhận lấy. Lăng Hàn Thiên cảm giác thuận lợi thẩm thấu gần trăm mét khoảng cách, đến lúc này, Lăng Hàn Thiên đều không thể không đem cảm giác ngưng tụ thành một cỗ, đồng thời tăng lớn linh hồn chi lực phát ra, mới có thể để cho cảm giác không đến mức bị ngọn lửa núi nóng nhiệt độ cao trôi nóng chảy. Mà khi thẩm thấu khoảng cách vượt qua 100m về sau, Lăng Hàn Thiên tựu rõ ràng cảm nhận được, nhiệt độ rõ ràng có một cái nhảy lên, chỉ sợ là vương giả phía dưới, khó có thể chống lại cái này cực cao nhiệt độ, như vậy nhiệt độ, coi như là nửa bước đạo khí chỉ sợ đều hòa tan. Ngọn lửa này núi tuyệt đối có vấn đề. Lăng Hàn Thiên mày nhíu lại thành một chữ, trong thức hải linh hồn chi lực sôi trào như biển, nương tụ thành một vòng màu vàng thần thức chi kiếm, hướng phía trước trong ngọn lửa thẩm thấu mà đi. Lúc này đây, Lăng Hàn Thiên cảm giác lần nữa thẩm thấu tiến vào 100m, tại đây không khí cũng đã triệt để biến hóa, bày biện ra vân nước giống như rung động trạng thái. Lăng Hàn Thiên thần thức đã ở nóng rực rung động bên trong, dần dần nóng chảy ra. "Hắc hắc, tiểu tử, ngươi muốn rõ thám biết trong ngọn lửa tình huống." Đạo thác thanh âm truyền đến, "Nói thiệt cho ngươi biết a, bản tặc Vương tại ngọn lửa này ngoài núi đi dạo rất nhiều lần rồi, nhưng cảm giác cũng chỉ có thể xâm nhập 150m tả hữu, chớ nói chi là tiến vào. Ngươi xâm nhập 150m?" Nghe được đạo thác vậy mà chỉ thâm nhập 150m, Lăng Hàn Thiên lại là xâm nhập 200m, cao thấp lập phán. "Tiểu tử, ngươi đây là cái gì ngữ khí?" Cơ hồ ngay tại đạo thác thoại âm rơi xuống, Lăng Hàn Thiên cũng cảm giác được một cỗ cường đại khí tức hướng phía bên này nhìn quét mà đến. Vương giả, cực kỳ cường đại vương giả. Cơ hồ không có bất kỳ do dự, Lăng Hàn Thiên trong chốc lát đem Cửu U Hồn Ấn thuật thi triển đã đến cực hạn, đạo thác tắc thì thủy Trung bảo trì một tảng đá bộ dáng, nửa hãm tại trong đất bùn, hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch. Cái này vương giả cảm giác, quả thực như là bắt đầu khởi động thủy triều một loại, từ đằng xa không ngừng lan tràn mà đến, không dung tha bất luận cái gì một phiến không gian, bao phủ cái này một mảnh bầu trời khung. Cường đại như thế cảm giác, làm cho Lăng Hàn Thiên tóc gáy chuẩn bị kinh lập, đây tuyệt đối là tứ tinh đã ngoài vương giả. Trong nháy mắt là được bóp chết sự hiện hữu của hắn. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên khẩn trương đã đến cực hạn, dựa theo cái này Vương Giả cảm giác tốc độ, không xuất ra một phút đồng hồ, đối phương cảm giác sẽ gặp lan tràn tại hỏa diệm sơn trung quanh. Tại một vị tứ tinh đã ngoài Vương Giả như thế cẩn thận cảm giác phía dưới, Lăng Hàn Thiên không có năm chắc sẽ không bị đối phương phát hiện, bởi vì thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, Thiên Huyền Linh Lung thuật tuy nhiên đi tiên, nhưng cũng là có hạn mức cao nhất. Đương nhiên, cái này chủ yếu là Lăng Hàn Thiên thực lực quá thấp, linh hồn chi lực liền nhất tinh Vương Giả trình độ đều không có đạt tới. Làm sao bây giờ? Giờ phút này, Lăng Hàn Thiên đại náo rất nhanh vận chuyển lại. Vô số ý niệm trong đầu trong đầu hiện hiện, nhưng muốn tránh đi một gã tứ tinh đã ngoài vương giả chính xác thực là rất khó khăn. Còn có 1.000 em rồi. Cái này vương giả cảm giác tốc độ cũng không chậm, nhưng là cẩn thận đến lại để cho người đáng sợ trình độ. Cơ hội là cảm giác đảo qua mỗi một tức không gian, liền một cây hoa cỏ đều sẽ không bỏ qua. Lăng Hàn Thiên cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, hai tay chăm chú nắm cùng một chỗ, đốt ngón tay đều có chút trắng bệnh. tứ tinh đã ngoài vương giả, chỉ cần Lăng Hàn Thiên một khi bạo lộ. Đây tuyệt đối là không có chút nào sức phản kháng, trừ phi là hắn vận dụng thần bí nhân cho tịch diện hết lôi, thế nhưng mà cái đồ chơi này tuy nhiên có thể nổ chết ngũ tinh trở xuống đích vương giả. Nhưng, không nói đến cái này vương giả rốt cuộc là mấy sao vương giả, coi như là đem hắn tạc chết rồi, lớn như thế độc tĩnh, chỉ sợ không xuất ra 10 phút, Lăng Hàn Thiên sẽ đem triệt để bạo lộ, lúc kia, hắn vẫn là khó thoát khỏi cái chết. 500m rồi. Cái này vương giả cảm giác như là như thủy triều khắp đến, làm cho Lăng Hàn Thiên tâm đều nâng lên cổ họng. Còn có 100m rồi. Lăng Hàn Thiên trong con ngươi đen nhếch kia, lấy phía trước hỏa diệm sơn, thấu phát ra vẻ kiên nghị. Liêu mạng. không có lại do dự, Lăng Hàn Thiên thân thể cung thành trang rằm hình dáng, dưới chân phong lôi âm thanh nổ vang, như là rời dây cung cung tiến một loại, hướng lên hỏa diễm núi thẳng bắn đi. "Tất tử, ngươi quả nhiên ở chỗ này." Cơ hồ ngay tại Lăng Hàn Thiên vừa mới động, như là thiên lôi giống như tiếng quát nổ vang, quanh quần tại đây vùng trời không bên trong, quần quần vương giả chi huy, trong chốc lát bao phủ cái này một phiến thiên địa, che khuất bầu trời, phong vân kích động. Nhưng là giờ phút này, Lăng Hàn Thiên tuy nhiên biết rõ chính mình gánh tội, có thể chỗ của hắn dáng quay đầu lại, việc này căn bản không có cách nào giải thích, hắn trong đầu bồn bực sông về hỏa diễm sơn ở chỗ sâu trong. Lưu lại cho ta. Một gã phong tình vạn chủng mi tộc vương giả, vốn như gai nhọn hoắt giống như bàn tay, mãnh liệt trộm tới chui vào Hỏa Diệm Sơn Lăng Hàn Thiên. Vô tận vương giả chi uy kích động, pháp tắc chi lực ngưng tụ ra một bàn tay, chộp tới Hỏa Diệm Sơn bên trong đích Lăng Hàn Thiên. Bất quá, Lăng Hàn Thiên là quyết tâm chỗ sung yếu tiến Hỏa Diệm Sơn, nếu như bị mi tộc vương giả bắt lấy, kết cục so tiến vào Hỏa Diệm Sơn ở chỗ sâu trong tuyệt đối thảm hại hơn. Trong mấy mắt, Lăng Hàn Thiên đã xông qua 200m, như là rung động giống như sóng nhiệt, tràn ngập tại mỗi một tức không gian. Lăng Hàn Thiên tựu như là vọt vào sóng nhiệt trong hải dương, bên ngoài thân hộ thể cương khí như như băng tuyết hòa tan, thậm chí so đem băng tuyết ném vào nham tương bên trong nóng chảy được nhanh hơn. Bất quá cũng may Lăng Hàn Thiên trong cơ thể cương khí vô cùng vô tận, nhưng tại đây nhiệt độ thật sự quá cao, cương khí phát ra tốc độ khó có thể vượt qua tiêu hao tốc độ, y phục của hắn nháy mắt liền bị đốt đã diệt, lộ ra hổ giác. Cũng vào thời khắc này, sau lưng kinh khủng kia pháp tắc chi lực kích động mà đến, Lăng Hàn Thiên cắn răng một cái, nhiên ra tốc, lần nữa phóng tới Hỏa Diệm Sơn ở chỗ sâu trong. Cái này mi tộc vương giả tuy nhiên cường đại, nhưng này do pháp tắc chi lực ngưng tụ bàn tay, bị cấp tốc phai mở lấy. Nhưng này dù sao cũng là cao giai vương giả phát ra một kích, tuy nhiên bị phai mở đại bộ phận lực lượng, nhưng vẫn nhưng bao phủ Lăng Hàn Thiên. Chết tiệt, Liều mạng. Nếu như bị cái này bàn tay bắt lấy, cái kia Lăng Hàn Thiên chỉ sợ tiểu tránh khỏi cái này vương giả chi thủ, trong chốc lát, phong chi vòng xoáy tự Lăng Hàn Thiên lòng bàn tay ngưng tụ mà ra, vô tận phong bạo buộc phát ra. Quy 1 chương 699, Hỏa chi ý cảnh. Chương 699, Hỏa chi ý cảnh. Hỏa Diệm Sơn, đối với mê Li U Lâm mà nói, chính là một cái nơi cấm kỵ, cái chỗ này vương giả là tuyệt không dám xâm nhập, quản chi là xâm nhập một điểm đều muốn sẽ khiến Hỏa Diệm Sơn bạo động. Đã từng, tại mi tộc lịch sử ghi lại phía trên, có một gã đỉnh tiêm mi tộc nữ vương tại tuổi già, từng muốn tiến vào Hỏa Diệm Sơn bên trong thám hiểm, thế nhưng mà người này đỉnh tiêm nữ vương, bất quá mới tiến vào Hỏa Diệm Sơn không đến 10m khoảng cách, liền đưa tới Hỏa Diệm Sơn bạo động, trong chốc lát biến thành một đống cho tàn. Về sau, mi tộc lại đều biết vị vương giả không tin tà, ý đồ tiến vào Hỏa Diệm Sơn ở chỗ sâu trong, nhưng đều không ngoại lệ, những vương giả này không có tiến vào đến Hỏa Diệm Sơn 10m, liền biến thành cho tàn. Nhưng, lại để cho mi tộc cực kỳ bất đắc dĩ chính là Ngược lại là vương giả trở xuống đích tộc nhân, thiên phú tương đối cao có thể xâm nhập gần trăm mét khoảng cách. Từ nay về sau, toàn bộ mi tộc cường giả cũng biết, cái này hỏa diệm sơn chỉ có vương giả trở xuống đích tộc nhân mới có thể đi vào. Đây cũng là vì cái gì vừa mới người này mi tộc vương giả không dám truy kích tiến hỏa diệm sơn, chỉ là dùng pháp tắc chi lực ngưng tụ ra một bàn tay, ý đồ đem lăng hàn thiên bắt đi ra. Cao giai vương giả pháp tắc chi lực, coi như là bị ngọn lửa núi phai mở, nhưng vẫn nhưng có không ai có thể ngăn cản uy Lăng hàn thiên sử xuất mạnh nhất phong chi toàn qua, quấy quần quấn sóng nhiệt, mang tất cả hướng về phía đằng sau cái này khủng bố trào nhiếp chi lực trong chốc lát nặng nghề tiếng nổ mạnh vang lên lăng hàn thiên bị năng lượng cường đại dư ba đẩy hướng hỏa diệm sơn ở chỗ sâu trong một phần ngàn vạn cái lập tức như là như thủy triều bắt đầu khởi động sóng nhiệt đem lăng hàn thiên lương đến là ra chót thịt bong tóc đã bị hoàn toàn đốt trọi giờ khắc này lăng hàn thiên phảng phất lại nhớ tới lăng gia năm đó hắn bị lăng hầu đẩy hạ liệt diễm động lúc cảm giác lúc ấy lăng hàn thiên là dựa vào màu xanh hạt giống tránh thoát một tiếp nhưng là giờ phút này trong hỏa diệm sơn này cũng không có liệt diễm chỉ là vô tận nhiệt độ cao chớ nói màu xanh tiểu cây không có ngủ say coi như là màu xanh tiểu cây bình thường tình huống cũng không có cách nào hấp thu cái này vô tận nhiệt độ cao. Sau một khắc, Lăng Hàn Thiên dĩ nhiên ngã xuống tiến vào vô tận nham tương bên trong, quản chi là do vô thượng thần huyết đúc thành thân thể, giờ phút này cũng đã bị nướng cháy rồi. Nhưng, nhưng vào lúc này, Lăng Hàn Thiên huyết dịch thoáng cái sôi trào, một cô nóng dực khí tức tự Lăng Hàn Thiên trên người phát ra. Tuy nhiên tự Lăng Hàn Thiên trên người phát ra cái này cổ nóng dực khí tức cực kỳ yếu ớt, cùng Hỏa Diệm Sơn cái này cổ nóng dực khí tức so sánh với, quả thực như là đom đóm cùng hạo nguyệt khác nhau, nhưng chính là do ở cái này cổ nóng dực khí tức xuất hiện, làm cho cái kia điên cuồng hướng Lăng Hàn Thiên sóng nhiệt dần dần bình tĩnh lại. Vốn đương Lăng Hàn Thiên làm làm một cái người từ ngoài đến tiến vào hỏa diệm sơn lúc, trong hỏa diệm sơn này nóng rực vô cùng sóng nhiệt, cực kỳ bài xích Lăng Hàn Thiên, không ngừng tuân hướng Lăng Hàn Thiên, muốn đem Lăng Hàn Thiên cái này người từ ngoài đến trực tiếp nóng chảy mất. Mà khi Lăng Hàn Thiên trong thân thể lưu chuyển ra cái này cổ nóng rực khí tức về sau, những nóng rực này vô cùng sóng nhiệt, lập tức bình tĩnh lại, như là ôn thuần con mèo nhỏ giống như, lạng lặng quanh quần tại Lăng Hàn Thiên trung quanh, tạo thành một cái trong suốt bảo hộ vòng một loại đây là có chuyện gì. Lăng Hàn Thiên cơ hồ đã bị cái này cực hạn sóng nhiệt đốt được sắp mất đi ý thức, nhưng trong cơ thể rồi đột nhiên toát ra như vậy một cô nóng dực khí tức, làm cho hắn vị trí thế cục phát sinh lớn như thế chuyển biến, Lăng Hàn Thiên nhất thời đều có chút không có kịp phản ứng. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là ta phía trước nuốt cái kia gốc huyết linh chi, lúc ấy ta luyện hóa cái này huyết linh chi lúc, sát thực cảm giác được huyết mạch của ta bên trong gia tăng lên một cô nóng dực khí tức, hôm nay xem ra, cái này nóng dực khí tức cùng Hỏa Diệm Sơn nhất định có không hiểu liên hệ rồi. Lăng Hàn Thiên trôi nổi tại sóng nhiệt hình thành bảo hộ trong vòng, cái kia nguyên bản bị đốt trọi làn da Tại Vô Thượng Thần Huyết nghịch thiên sự khôi phục sức khỏe phía dưới, đã mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, bất quá chừng 10 phút đồng hồ, cái kia bị đốt trọi làn da cũng đã vẩy, về sau bắt đầu rơi xuống. Hơn nửa canh giờ về sau, Lăng Hàn Thiên bị sóng nhiệt tổn thương thân thể đã hoàn toàn tốt rồi, không có để lại một điểm vết sẹo. Ta cái này thể chất quả nhiên là nghịch thiên a, nếu như không phải cùng loại với thi triển Vô Gian Sát Đạo sau đích trọng thương, cơ hồ tiểu không cần thuốc chữa rồi. Cảm thán một phen, Lăng Hàn Thiên lấy ra một bộ mới đích hộ giáp, mới phục mặc vào. Sau đó, Lăng Hàn Thiên lặng lặng quan sát lấy bảo hộ vòng tình huống bên ngoài. Hắn hiện tại cũng không biết trông vào hỏa diệm sơn bao nhiêu thước, lúc ấy bị cường đại sóng xung kích đánh bay về sau, Lăng Hàn Thiên đã bị đẩy hướng hỏa diệm sơn ở chỗ sâu trong. Bảo hộ ngoài vòng tròn, nóng rực đến mức tận cùng sóng nhiệt như nước biển giống như máy liệt, những sóng nhiệt này nhan sắc hiện lên sâm bạch sắc, Lăng Hàn Thiên cảm giác một thẩm thấu ra bảo hộ vòng, trong nháy mắt liền bị cái này sâm bạch sắc sóng nhiệt cho đốt diện. Khí. Như tình huống như vậy, làm cho Lăng Hàn Thiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này sâm bạch sóng nhiệt không khỏi cũng quá kinh khủng một điểm a. Kít sâu một hơi, Lăng Hàn Thiên cẩn thận từng ly từng tí vươn một ngón tay, chậm rãi vươn hướng bảo hộ ngoài vòng tròn. Lăng Hàn Thiên ngón tay vừa mới duỗi ra bảo hộ vòng, liền bị cái kia sâm bạch sát sóng nhiệt bao vây ở, làm cho ngón tay của hắn bị đốt được cháy đen, nóng rực đến mức tận cùng sóng nhiệt theo Lăng Hàn Thiên ngón tay tuôn hướng thân thể của hắn. khí toàn tâm đau đớn truyền đến, làm cho Lăng Hàn Thiên cái chán chạy ra mồ hôi lạnh. Bất quá, đã bị cháy qua một lần Lăng Hàn Thiên, trong chốc lát rút về dành tay chỉ, vô tận cương khí bắt đầu khởi động, đem vừa mới trong nháy mắt đó tràn vào trong thân thể sâm bạch sát sóng nhiệt bao vây lại. Cái kia xâm bạch sóng nhiệt bị cương khí bao vây lấy, vẫn đang không ngừng phóng thích ra nóng rực, ý đồ đốt diệt hết thảy. Chẳng qua hiện nay lăng Hàn huyết mạch bên trong đã mang lên nóng dực tính làm cho cái này sâm bạch sắc sóng nhiệt phóng xuất ra nóng dược bình tĩnh lại. Lăng Hàn Thiên nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được cái này đoàn dũng manh vào trong cơ thể, cũng đã bình tĩnh trở lại nóng dược. Hoa bản chất là cái gì? Kỳ thật tiểu là nóng dực, hỏa diễm bất quá là hỏa biểu hiện bên ngoài. Hắn bản chất vẫn là nóng dược chi lực, là đem vật thể đun nóng thành giải thể, nóng chảy thành nguyên thủy nhất phần tử trạng thái. Đương nóng dược đạt tới trình độ nhất định, hội đem nguyên thủy nhất phần tử cũng chôn vùi mất. Giờ khắc này, bởi vì huyết mạch bên trong nóng dực, làm cho lăng Hàn Thiên đối với hỏa có một tia hiểu ra. Hắn cẩn thận cảm thụ được trong cơ thể cái này cổ nóng dược. Theo mở ra võ đạo đến nay, Lăng Hàn Thiên là dựa vào lên Hỏa Diễm lập nghiệp, thậm chí là tại Thiên Huyền Võ Viện, Thiên Huyền Tông, nếu như không có Hỏa Diễm, hắn không có khả năng sáng tạo nhiều như vậy kỳ tích. Thế nhưng mà về sau, đương hầu xanh tiểu cây lâm vào ngủ say về sau, Lăng Hàn Thiên đối với Hỏa Diễm bị lại liền thiếu đi, thậm chí là Lăng Hàn Thiên đều lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, nhưng ở trước hết nhất lập nghiệp trên lửa mặt, cũng không có cái gì kiến thụ. Giờ phút này, Không Minh ý cảnh đã hoàn toàn mở ra, Lăng Hàn Thiên không ngừng thể ngộ lấy nóng dược bản chất, thậm chí hắn mấy lần theo bảo hộ ngoài vòng tròn tiến từ một đoàn nóng dược, không ngừng quan sát đến những nóng dược này biến hóa, hiểu rõ hắn bản chất. Thời gian, ngay tại Lăng Hàn Thiên lĩnh mộ bên trong rất nhanh trôi qua rồi. Quy một chương 700, liệt diễm phần thiên. Chương 700, liệt diễm phần thiên. Hỏa diễm sơn trong vẫn là sóng nhiệt ngập trời, sâm bạch sắc sóng nhiệt bên trong có một cái trong suốt khe hở, Quang trong vòng lơ lửng một đạo nhân ảnh, cũng đã lâm vào trong lúc ngủ say. Cũng không biết đã qua bao lâu, cái kia trong suốt khe hở chậm rãi hòa tan ra, cùng bên ngoài sâm bạch sắc sóng nhiệt dung làm một thể. Trong chốc lát, vô tận sâm bạch sắc sóng nhiệt đem Lăng Hàn Thiên hoàn toàn bao trùm rồi, có thể, trong dự đoán như phía trước như vậy đem Lăng Hàn Thiên đốt thành than đen tình huống không có xuất hiện. Những bao vây lấy kia lăng Hàn Thiên sóng nhiệt, cực kỳ ôn thuần quanh quần tại lăng Hàn Thiên trung quanh, có trật tự tràn vào lăng Hàn Thiên trong thân thể, phản phất là những sâm bạch này sắc sóng nhiệt tại bại trừ một loại, ngay ngắn trật tự. Cả tòa hỏa diệm sơn là bao nhiêu, sâm bạch sóng nhiệt quả thực tiểu là vô cùng vô tận, chỉ sợ coi như là một cái đỉnh tiêm vương giả cũng không có cách nào nuốt vào nhiều như vậy sóng nhiệt. 3. Xoay mình, nguyên bản ngay ngắn trật tự sâm bạch sắc sóng nhiệt, thoáng cái toàn bộ sôi trào lên, phản phất là tại hoan hô vua của bọn nó một loại. Cũng vào thời khắc này, lăng Hàn Thiên chậm rãi mở mắt, cái kiếp như tinh thần giống như con người sáng ngời ở bên trong. Sượt qua một vòng dây đặc bạch sắc qua mang. Lúc này, Lăng Hàn Tiên trên người toàn thân cao thấp tản mát ra một loại nóng dục khí tức, nhất cử nhất động gian, dẫn tới vô số sóng nhiệt cùng bái hành hương. Lăng Hàn Tiên chậm rãi giơ tay lên trường, ý niệm khế động, tại hắn trong lòng bàn tay, trung quanh sóng nhiệt bắt đầu khởi động, tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoạn sâm bạch sắc liên hoa, hắn ý niệm lại khế động, cái này đoàn liên hoa lại biến thành môn tôi bộ dáng. Hỏa chi ý cảnh, chỉ sợ ta hiện tại nắm giữ cái này hỏa chi ý cảnh, đã đến gần vô hạn tại hỏa chi pháp tắc đi à nha. Bàn tay lớn chậm rãi khế động, trong lòng bàn tay sơn bạch sắc mân tôi biến thành một thanh lợi kiếm, bị Lăng Hàn Thiên giữ tại trong lòng bàn tay, lúc này Lăng Hàn Thiên, trong ánh mắt thấu phát ra cường đại chiến ý. Nhưng Lăng Hàn Thiên cũng không có đình chỉ tiếp tục tu luyện, hắn lần nữa ngồi xếp bằng xuống, trong cơ thể Thiên Ý Tứ Tượng Tuyệt Công pháp chậm rãi vận chuyển lại, hắn vừa mới lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh, muốn thừa dịp hỏa diễn sát, tu luyện Thiên Ý Tứ Tượng Tuyệt thức thứ hai, liệt diễm phần thiên. Lăng Hàn Thiên tại hoàng giả chi lộ lúc, đã đem Thiên Ý Tứ Tượng Tuyệt thức thứ nhất phong thần thiên nộ tu luyện đến đại thành, hôm nay như vậy thời khắc, đúng là hắn bắt đầu tu luyện Thiên Ý Tứ Tượng Tuyệt thức thứ hai thời cơ. Không minh ý cảnh Mở ra. Liệt Diễm phần Thiên Tu luyện lý luận hiện hiện tại Lăng Hàn Thiên trong óc, tuy nhiên những văn tự này tối nghĩa khó hiểu, có thể đến một lần Lăng Hàn Thiên có rảnh minh ý cảnh gia chỉ, lực lĩnh ngộ tăng cường rồi, thứ hai Lăng Hàn Thiên đã lĩnh ngộ ra Hỏa Chi ý cảnh, đối với Hỏa Liệt Diễm lý giải đạt tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Lăng Hàn Thiên phía trước sở dĩ không có tu luyện Thiên Ý tứ tượng tuyệt thức thứ hai, trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân là không có Hỏa Chi ý cảnh lĩnh ngộ trụ cột, tu luyện độ khó thật lớn, tuy nhiên cũng có khả năng thành công. Nhưng hao phí như thế nhiều thời giờ, chỉ là đổi về một cái trên lý luận khả năng, tại dưới tình huống như vậy Lăng Hàn Thiên tình nguyện đem quý giá lúc tu luyện gian phân phối đến trên phương diện khác đi. Cái này cũng làm cho Tự Phong Thần Thiên nộ tu luyện đến đại thành về sau, Lăng Hàn Thiên cơ hội luyện phóng hạ thiên ý tứ tượng tuyệt tức thứ hai tu luyện. Hiện tại, Hỏa Chi Ý cảnh đã lĩnh ngộ hoàn tất, hơn nữa hoàn cảnh nơi này, quả thực so Hoàng Giả chi lộ phong chi thế giới còn muốn thích hứng tu luyện, hết thảy đều là như vậy nước chảy thành sông. Thiên thời địa lợi nhân hòa dưới tình huống, Lăng Hàn Thiên cố gắng tìm hiểu lấy liệt diễm phần thiên chân nghĩa, trong cơ thể cương khí, thức hại chi lực, linh hồn chí lực, còn có bành chứng khí huyết chí lực, tam hệ lực lượng đều bị điều bắt đầu chuyển động, dựa theo liệt diễm phần thiên vận hành lộ tuyến chậm rãi vận chuyển lại. Theo Lăng Hàn thiên tu luyện, trung quanh cái kia sâm bạch sắc sóng nhiệt, vờn quanh tại Lăng Hàn thiên trung quanh, không ngừng diễn hóa lấy. Cũng không biết đã qua bao lâu, cái kia quanh quẩn tại Lăng Hàn thiên trung quanh sóng nhiệt bắt đầu sôi trào lên, một mực nhắm mắt tu luyện Lăng Hàn thiên, rồi đột nhiên mở hai mắt ra, con ngươi đen nhánh tròng tràn ngập hỏa diễm. Liệt diễm phần thiên. Quẹt khẽ một tiếng, Lăng Hàn thiên hai tay sẹt qua huyền ảo quy tích, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đóa liên hoa hình dáng hỏa diễm, cùng thanh liên liệt diễm ngoại hình cùng loại. Đi. Vung tay lên, trong lòng bàn tay cái kia đoàn hỏa diễm xoay tròn lấy, trong chốc lát kích xạ mã ra, ngay sau đó như là pháo hoa giống như bộc phát ra đến. Vô tận nóng dục khí tức bộ phát ra đến, thành phiến đỏ bừng nham thạch biến thành nham tương, phải biết rằng những hỏa diệm sơn này, nham thạch tại những sóng nhiệt này phía dưới đều không có hòa tan, thế nhưng mà tại liệt diễm phần thiên phía dưới, hòa tan làm nham tương. Theo cái này phá hoa hình dáng liệt diễm muốn nổ tung lên, toàn bộ hỏa diệm sơn sóng nhiệt toàn bộ tác động rồi, trong lúc đó trở nên nóng này bắt đầu chuyển động. Nhìn xem liệt diễm phần thiên tạo thành uy lực, Lăng Hàn Thiên thỏa mãn nhẹ gật đầu, đúng vậy, cái này thiên ý tứ tượng việt thức thứ hai, liệt diễm phần thiên uy lực thực cường đại, nhất là tại hỏa diệm sơn trong hoàn cảnh như vậy thi triển, uy lực càng là trở nên gấp mấy lần tăng lên. Lăng Hàn Thiên đứng vậy nhìn cách đó không xa cái kia hóa thành nhám tương nhám thạch hắn tính ra nếu như tên kia truy kích mà đến Vương giả tiến vào hỏa diệm sơn bên trong lợi dụng hoàn cảnh nơi này đến cùng có vài phần năm chắc đem chi tàn sát mất đâu bất quá cuối cùng Nhất Lăng Hàn Thiên lựa chọn buông tha cho hắn tạm thời không muốn cùng cường đại Mi tộc là địch trừ phi là vào tay Hàn Linh Lũ hỏa về sau cái kia Lăng Hàn Thiên cũng không phải sợ Mi tộc rồi nhưng thì thật nói cho cùng hắn cùng với Mi tộc cũng không kiểu hận chỉ là trước kia không nghĩ qua là thay đạo thách người này gánh tội nói đến lần này còn phải cảm tạ Mi tộc tên kia Vương giả Nếu như không phải là bị hắn đẩy vào cái này Hỏa Diệm Sơn, ta cũng khó có thể lĩnh ngộ Hỏa Chi ý cảnh, càng không nói đến đem Liệt Diễm Phần thiên tu luyện tới tiểu thành rồi. Lắc đầu, Lăng Hàn Thiên trong óc rồi đột nhiên hiện ra một cái mới đích trí niệm trong đầu, nếu như ta đồng thời thi triển Phong Thần Thiên Nộ cùng Liệt Diễm Phần thiên, phong ngự lửa thế, lực công kích có thể hay không lần nữa tăng lên đâu rồi? Tư chủ gian, Lăng Hàn Thiên tay trái gian ngưng tụ ra phong chi vòng xoáy, vô tận phong bạo chi lực kích động mà ra, tay phải ngưng tụ ra hỏa chi thanh liên, hỏa diễm nóng dục chi lực phần thiên giật Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên như là vi phong thần cùng hỏa thần có thể Phong hỏa lượng hệ lực lượng tại Lăng Hàn Thiên thân thể kích động mà ra. Hập. Một tiếng quát nhẹ, Lăng Hàn Thiên hai tay chậm rãi tới gần, theo khoảng cách rút ngắn, phong chi vòng xoáy cùng hỏa chi thanh liên biên giới tiếp xúc đến cùng một chỗ, nhưng cả hai cũng không có xuất hiện bài xích hiện tượng, thế thế, Lăng Hàn Thiên bàn tay lớn mãnh liệt vừa dùng lực, phong chi vòng xoáy cùng hỏa chi thanh liên hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Theo cả hai thành công dung hợp, một cỗ hủy diệt tính lực lượng theo Lăng Hàn Thiên trong lòng bàn tay phát ra, làm cho hỏa diệm sơn sóng nhiệt triệt để sao động, tại mê ly u lâm bên trong đích nhiều cái phương hướng, mấy tên cường đại vương giả đều đem ánh mắt quang hướng về phía hỏa diệm sơn. Đi. Hủy diệt tính năng lượng theo Lăng Hàn Thiên trong lòng bàn tay kích bắn đi ra, hướng về phía Hỏa Diệm Sơn ở chỗ sâu trong, nhưng không có bộ phát ra khủng bố tiếng nổ mạnh, Lăng Hàn Thiên chỉ cảm thấy như thế nào Hỏa Diệm Sơn mãnh liệt rung động đống đùng lúc về sau hết thể đều quy về bình tĩnh. Quy 1 chương 701, giải thích nghi hoặc. Chương 701, giải thích nghi hoặc. Lăng Hàn Thiên đứng tại nguyên chỗ đợi gần nửa ngày, vậy mà không có cảm nhận được một điểm năng lượng chấn động, lập tức vẻ mặt nghi hoặc, không, có đạo lý a, ta rõ ràng cảm nhận được phong thần thiên nộ cùng liệt diễm phần thiên dung hợp về sau, cái kia hủy diệt tính lực lượng, chỉ sợ coi như là một tam cũng khó khăn dùng thừa nhận xuống. Có thể vì sao không, có phản ứng à? Lăng Hàn Thiên mày nếu lại thành một chữ, chẳng lẽ là cả hai dung hợp về sau lực lượng triệt tiêu rồi, nhưng loại khả năng này tính thật sự quá thấp, cũng không thể giải thích vừa mới Hỏa Diệm Sơn rung động đống núp ních Không đúng, một chiêu này uy lực tuyệt đối khủng bố, chỉ là không biết bị cái gì hấp thu xem ra cái này Hỏa Diệm Sơn bí mật ngay tại ở chỗ sâu trong. Lăng Hàn Thiên phi thường khẳng định vừa mới một chiêu này uy lực, Mục Tam huệ cũng có thể trọng thương, mà Lăng Hàn Thiên ý tưởng đột phát một chiêu này, cũng làm cho được Lăng Hàn Thiên lực công kích đã xẹt ra chất này lên, thay thế vô gian sát đạo, đã trở thành Lăng Hàn Tiên trước mắt lực công kích mạnh nhất một chiêu chỉ là đang thi triển một chiêu này về sau, Lăng Hàn Thiên cũng rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể truyền đến một hồi hư không, thậm chí là trong cơ thể kinh mạch đều có chút vỡ vụn, bên ngoài thân làn da đồng dạng là xuất hiện vết rách, trong thức hải màu vàng trang sách đều có chút tạm đạo. Hiện nhiên, thi triển cường đại như thế chiêu thức, như thế năng lượng cường đại phát ra, đối với thân thể phụ tải quá lớn, nhưng cũng không có không có như là vô Gian sát đạo như vậy lại để cho thân thể sụp đổ. Lữa này lúc tiểu hiện ra công pháp cấp độ trinh lệnh, truyền lại Thiên ý tứ tượng tuyệt hay là muốn càng tốt hơn. Phục dụng chữa thương đan dược, nghỉ ngơi không sai biệt lắm nửa giờ tả hữu thi triển một chiêu này sau đích bị thương cơ bản cũng khôi phục. xem ra một chiêu này tuy nhiên uy lực cường đại cũng không thể nhiều lần sử dụng, phải là cho rằng đón sát thủ sử dụng. nắm thật chặt bàn tay, Lăng Hàn Thiên ánh mắt nhìn phía hỏa diệm sơn chỗ càng sâu. theo vừa bắt đầu nhìn thấy cái này hỏa diệm sơn, Lăng Hàn Thiên vẫn rất ngạc nhiên, cái này hỏa diệm sơn nhiệt độ đến cùng đến từ phương nào? vừa mới hắn thi triển ra phong thần thiên nộ cùng liệt diễm phần thiên hợp kích, lại không thể tại hỏa diệm sơn ở chỗ sâu trong bụng phát ra dự đoán giống như năng lượng chấn động, lần nữa xác minh cái này hỏa diệm sơn ở chỗ sâu trong cất giấu bí mật, không hề nghi ngờ. Muốn muốn tới bỏ những nghi vấn này, nhất định phải tiến vào đến Hỏa Diệm Sơn chỗ Chô càng sâu. Giờ phút này, Lăng Hàn Thiên thành công tu luyện Thiên y Tứ Tượng Tuyệt Thức thứ hai, thực lực đại tiến, hắn quyết định đến Hỏa Diệm Sơn ở Chô sâu trong đi dò xét một phen, nói không chừng có hắn cơ duyên của nó. Một nghi đến đây, Lăng Hàn Thiên bước chân khẽ động, dưới chân cái kia hỏa hồng trên mặt đá, nương tụ ra từng đoàn từng đoàn như liên bàn sân khấu, theo nâng Lăng Hàn Thiên, chậm rãi hướng lên Hỏa Diệm núi ở Chô sâu trong mà đi. Càng đi Hỏa Diệm Sơn ở chỗ sâu trong, nhiệt độ tự nhiên là càng ngày càng cao, chẳng qua hiện nay Lăng Hàn Thiên dĩ nhiên lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh. Những nhiệt độ này căn bản khó có thể đối với Lăng Hàn Thiên tạo thành chút nào tổn thương. Bất quá nửa giờ tà hữu, Lăng Hàn Thiên đã đi tới Hỏa Diệm Sơn bên trong, xuất hiện tại Lăng Hàn Thiên trước mắt, là một cái bị đẩy ngã đồng tao đỉnh, đồng đỉnh có thể có cao đến 2m, chỉ là cái này đồng đỉnh toàn thân bị đốt được in dấu hồng. Cái này đồng tao đỉnh tạo hình phong cách cổ xưa, cùng Lăng Hàn Thiên hồng hoang dung ngày lỗ bất động, thượng diện cũng không có gì minh khắc, như là bị nung đỏ bản ủi giống như lỗ thể, tản ra cực hạn nóng dự. cái này Hỏa Diệm Sơn nhiệt độ, tự là lai nguyên ở cái này đỏ bừng đồng tao đỉnh. Lăng Hàn Thiên há hốc mồm, trong mắt hiện lên một vòng không thể tưởng tượng nổi Đó là một cái gì đẳng cấp đồng thao đỉnh, lại có như thế uy năng, chẳng lẽ mình vừa mới phát ra đạo kia hợp kích, tựu là bị trước mắt cái vị này đồng thao đỉnh cho căn uất. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên trong nội tâm không khỏi vẻ sợ hãi, hắn cẩn thận quan sát cái này đồng thao đỉnh một phen, khu động lấy trong không khí sóng nhiệt, trôi nổi tại cái này đồng thao đỉnh trên không, thần thức chi kiếm hướng phía cái này đồng thao đỉnh thẩm thấu mà đi. Có thể, đương Lăng Hàn Thiên cảm giác thẩm thấu đến cái này đồng thao đỉnh bề ngoài trên mặt lúc, liền bị vô tình đốt đã diệt, Lăng Hàn Thiên cảm giác khó có thể thẩm thấu đi vào. Nhưng ngay lúc này, cái kia đồng thao đỉnh bên trên hiện ra một chương mặt người. Mơ hồ mặt người bên trên cũng không có gì biểu lộ, nó nhìn xem Lăng Hàn Thiên. Nhìn xem cái này rồi đột nhiên hiện hiện mà ra mặt người, Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hãi cả kinh, bản năng làm ra mạnh nhất phòng ngự, đối thủ Trường Tâm, phong chi vòng xoáy cùng hỏa chi thanh liên ngưng tụ mà ra, hai tay phù hợp trước ngực, chỉ cần hơi co không đúng, Lăng Hàn Thiên sẽ phát động mạnh nhất hợp kích. Tuy nhiên điều này cũng không có gì dùng, bất quá đây là Lăng Hàn Thiên bản năng. Hậu bối, vừa mới chính là ngươi hướng ta phát động công kích hay sao? Nhìn xem Như Lâm đại địch giống như Lăng Hàn Thiên, người trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhân tính hóa kinh ngạc, khó có thể tưởng tượng một cái tu vi như thế thấp võ giả vậy mà phát ra khủng bố như thế công kích nhân vật như vậy coi như là tại nó chỗ thời đại cũng được cho thiên chi kêu tử đi à nha lăng hàn thiên tự nhiên là đem người mặt biểu lộ xem tại trong mắt bất quá hắn không có trả lời xem như chấp nhận tại trong thời đại như vậy còn có thể xuất hiện người như vậy hậu bối thật là làm cho người khó có thể tin a được nghe lời ấy lăng hàn thiên ngạc nhiên mặt người hiển nhiên là biết rõ trước mắt cái này phiến thiên địa tình huống vậy hắn là cái gì thời đại tồn tại mặt người ánh mắt một mực dừng lại tại lăng hàn tiên trên người hắn tự lo nói tám năm ngươi là người thứ nhất đến tại đây đến người mặt người lời này vừa ra Lăng Hàn Thiên ngạc nhiên, 8000 năm đều không có có người có thể đến nơi đây, không khỏi cũng quá khoa trương điểm a. Dựa theo Lăng Hàn Thiên đoán chừng, coi như là vương giả khó có thể tiến vào cái này Hỏa Diệm Sơn, chẳng lẽ liền hoàng giả cũng khó có thể tiến vào đến cái này Hỏa Diệm Sơn. Cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường a, nhưng mặt người kế tiếp, giải khai Lăng Hàn Thiên nghi hoặc. Huyết mạch của ngươi bên trong, có một tia cực kỳ yếu ớt thuộc về chủ nhân khí tức, cho nên ngươi có thể đến nơi đây, nhưng ngươi cũng không phải chủ nhân hậu duệ. Nghe được mà người, Lăng Hàn Thiên lập tức nhớ tới cái kia gốc huyết linh chi, tại đã luyện hóa được huyết linh chi về sau, Lăng Hàn Thiên tựu suy đoán cái này huyết linh chi tất nhiên là hấp thu tuyệt thế cường giả máu tươi trưởng thành, hơn nữa lăng hàn thiên huyết mạch bên trong đã gia tăng rồi nóng rực tổ tính. sau đó lăng hàn thiên tại trong hỏa diễm này cực kỳ dễ dàng lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh, tu thành liệt diễm phần thiên, càng là thuận lợi đi tới trong hỏa diễm sơn này bộ. giờ phút này nghe được mặt người, lại để cho lăng hàn thiên là hoàn toàn minh bạch, đây hết thể chỉ sợ đều là cùng mặt người trong miệng theo như lời chủ nhân có quan hệ, chỉ là không biết cái này đồng thao đỉnh vì sao lúc này chủ nhân của nó lại là vị kia cường giả. bất quá trải qua lăng hàn thiên một phen quan sát, hắn cũng phát hiện người này mặt có lẽ tựa là đồng đỉnh khí linh. Cái này đồng thao đỉnh có thể sinh ra đời khí linh, cái kia ít nhất cũng là đã vượt qua đạo khí tồn tại, đương nhiên đạo khí bên trong cực kỳ đỉnh tiêm tồn tại, cũng có như vậy một tia khả năng đạn sinh ra khí linh đến. Bất quá Lăng Hàn Thiên quan sát, cái này đồng thao đỉnh rõ ràng cho thấy hư hao rồi, bằng không thì cũng sẽ không bị đẩy ngã lúc này rồi, nhưng cái này khí linh vừa ngã vào này đều hơn 8000 năm, chỉ sợ cái này đồng thao đỉnh phẩm giai vẫn còn Lăng Hàn Thiên đoàn trước phía trên. Quy 1 chương 702, năm tên vô giả. Chương 702, năm thiên vô giả. Vừa mới Lăng Hàn Thiên phát ra hủy diệt tính một kích, đều bị cái này khí linh tiêu di ở vô hình. Có thể thấy được cái này, khí linh tuyệt không lăng Hàn Thiên có thể xứng đôi tồn tại, hắn hàng rơi xuống đỏ bừng trên mặt đá. Tuy nhiên ngươi không phải chủ nhân hậu duệ, bất quá có thể tại huyết mạch bên trong có một tia chủ nhân khí tức, coi như là duyên phận rồi. Mặt ngươi nhìn xem lăng Hàn Thiên, trong lời nói rõ ràng mang theo vẻ tiết đối, "Hậu bối, ngươi có thể nguyện ý hoàn thành chủ nhân một sự kiện." Tiên bối, không biết là chuyện gì, nếu như vạn bối có thể làm được, tự nhiên là hết sức nỗ lực. Chứng kiến lăng Hàn Thiên thái độ như thế kiêm tốn, mặt người ngựa khí ngược lại là hòa hoãn vài phần, "Ừm, kỳ thật cũng cũng không phải việc khó gì, tự là tìm được chủ nhân hậu nhân, sau đó đưa hắn mang đến nơi đây." nghe vậy, lăng hàn thiên lập tức sững sở, cái này đồng thau đỉnh khí linh tại cái này hỏa diệm sơn đều tám đã ngoài ngàn năm, chủ nhân của nó chỉ sợ là tiếp cận hắc cám não động đích nhân vật, thì ra là không sai biệt lắm vạn năm rồi. vạn năm, có như là minh hoàng thành lập nam hoang thần quốc cũng đã tan thành mây khói rồi, cái này khí linh chủ nhân hậu duệ còn tồn không còn hậu thế bên trên, thật sự khó nói. đương nhiên, ta cũng biết đi qua rất dài một đoạn tuế nguyện rồi, bất quá đây là chủ nhân khi còn sống duy nhất nguyện vọng, ta phải phải đem hết toàn lực thay chủ nhân hoàn thành. mặt người trong thanh âm mang theo đau thương, nó nhìn xem lăng hàn thiên tiếp tục nói. Chủ nhân năm đó đã đem tộc nhân chuyển rời đến Nam Thiên Hoang vực, nhưng không biết làm sao địch nhân quá mức cường đại, chủ nhân cuối cùng nhất hay vẫn là vẫn lạc. Đang khi nói chuyện, một quả cổ sơ lệnh bài tự động trao trong đỉnh hiện hiện mà ra, chậm rãi bay đến Lăng Hàn Thiên trước người, đây là chủ nhân lệnh bài, trải qua của ta cải tạo về sau, đương chủ nhân hậu duệ tới gần này, lệnh bài mời em mở nội, lệnh bài sẽ sáng lên hào quang. Nhìn xem lơ lửng tại trước mặt này cái lệnh bài, Lăng Hàn Thiên cũng không có ngay lập tức đi tiếp, không đề cập tới cái này khí linh chủ nhân hậu duệ, đến cùng còn ở đó hay không cũng còn lưỡng phải biết rằng tìm người loại chuyện lặt vật này nhất tốn thời gian phí sức, Lăng Hàn Thiên bây giờ còn có rất nhiều chuyện không có hoàn thành, cái kia có tinh lực đi tìm người. Hậu bối, đương nhiên ta cũng biết, đây là một kiện khổ sai sự tình, bất quá bởi vì có chút nguyên nhân ta không cách nào ly khai nơi đây, này toa đỉnh núi tức thì bị chủ nhân bày ra đại trận, ngoại nhân cũng không thể vào đến. Của ta nhiệm vụ này không có niên hạ, ngươi chừng nào thì tìm được chủ nhân hậu duệ, từ lúc nào đi vào ngọn núi. Nói đến chỗ này, theo đồng thao trong đỉnh hiện ra một cái bình ngọc, đồng bảnh đã đến Lăng Hàn Thiên trước mặt. Hậu bối, ta nhìn ngươi đối với hỏa chi ý cảnh còn không hề viên mãn địa phương. Trong bình ngọc này có một giọt chủ nhân tinh huyết, ngươi đem chi luyện hóa về sau, có thể giúp ngươi lĩnh ngộ càng sâu cấp độ hỏa chi lực lượng. Tinh huyết. Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hãi cả kinh, phía trước Lăng Hàn Thiên dùng một giọt vô thượng thần huyết đúc thể, hắn là khắc sâu cảm nhận được trong đó mang tới tốt lắm chỗ, về sau luyện hóa cái kia huyết linh chi lúc, huyết mạch bên trong đã có một tia nóng rực tụ tính, làm cho Lăng Hàn Thiên nhẹ nhõm lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh. Cho tới bây giờ, Lăng Hàn Thiên cũng hiểu biết, lúc trước hắn luyện hóa cái kia gốc huyết linh chi, có lẽ tiểu là hấp thu mặt người trong miệng chủ nhân máu tươi trưởng thành hiện tại, nếu như hắn luyện hóa một giọt người này tinh huyết, xác thực có trợ giúp hắn lĩnh ngộ càng sâu cấp độ hỏa chi lực lượng. hậu bối, cái này tích tinh huyết coi như là các ngươi cái thế giới này hoàng giả đều đỏ mắt. nghe vậy, lăng hàn tiên lâm nhiên có thể làm cho hoàng giả đều đỏ mắt tinh huyết, người nọ mặt chủ nhân rốt cuộc là cái gì cấp độ cường giả? cái này tinh huyết là chủ nhân ban cho hậu duệ của hắn, hiện tại cái này một giọt tinh huyết coi như là cho thủ lao của ngươi, đưa ngươi tìm đoạt huy chương người hậu duệ đến đây, chắc chắn còn có giải báo, chứng kiến mặt người thành khẩn tình cầu. Lăng Hàn Thiên có chút chần chờ tiếp nhận lệnh bài cùng Bình Ngọc, dù sao mặt người cũng nói nhiệm vụ này không có thời gian hạn chế, chờ hắn cứu ra phụ thân, giải quyết Lăng Thiên lên Dương, có thể nếm thử đi tìm Tiền Bối Yên Tâm, Văn Bối tự nhiên kiệt lực tìm kiếm. "Đi thôi, hi vọng ngươi sớm ngày trở về, cái này tích tinh huyết, ngươi tốt nhất tại đột phá kế tiếp đại cảnh giới lúc luyện hóa, hiệu quả sẽ tốt hơn." Thoại âm rơi xuống, mặt người rút về đồng tra trong đỉnh, hết thảy lần nữa quy về bình tĩnh. Lăng Hàn Thiên ánh mắt chuyển rời đến đồng theo đỉnh sau đích đạo phủ, bất quá hắn lại không có dám ngang nhiên song qua, mặt người nói tất cả, "Này tòa đỉnh núi bị nó gia chủ người bày ra đại trận." không hề nghi ngờ, nơi này là khắp nơi sắc cơ, mình có thể may mắn tiến đến, là vì cái kia gốc huyết linh chi nguyên nhân. một nghĩ đến đây, lăng hàn thiên thật là có một loại khó có thể nói rõ cảm giác, ai có thể biết một cây không chút nào thu hút huyết linh chi, lại có thể lại để cho người được này kỳ ngộ đâu rồi, nhân sinh gặp gỡ thật sự là biến hóa thất thường. ý niệm chuyển động gian, lăng hàn thiên hướng lên hỏa diễm ngoài núi mà đi. đương nhiên, vì an toàn, lăng hàn thiên cũng không có thoáng cái lao ra hỏa diễm sơn, nếu cái kia vương giả còn không có có ly khai, cái kia mình chính là chui đầu vô lưới rồi. lúc này đây lăng hàn thiên tuy nhiên là lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh nhưng muốn nói đối với thực lực của hắn gia tăng, cơ hội không có quá lớn để cao, trừ phi Lăng Hàn Thiên có thể một lần nữa nắm giữ Hỏa Diễm, nếu không cái này Hỏa Chi Ý cảnh đối với hắn sức chiến đấu gia tăng thật sự là có hạn. Đương nhiên tu thành Thiên Ý Tứ Tượng Tuyệt Thức thứ hai liệt diễn phần thiên, nhất là cùng Phong Thần Tiên Nộ hợp kích, ngược lại là uy lực lớn, bất quá phụ tải quá lớn, không thể tiếp tục sử dụng. Về phần đối mặt cao dai vương giả, cái kia cơ bản vô dụng. Còn phải mau chóng lại để cho màu xanh tiểu cây tỉnh lại a. Lăng Hàn Thiên ánh mắt nhìn về phía Hàn Linh Vũ phương hướng, tiếp tục hướng lên Hỏa Diễm ngoài núi cẩn thận mà đi, lần này lấy được cái này tích tinh huyết Tuy nhiên khả năng không có vô thượng thần huyết như vậy người tiên, nhưng đối với Tại Lăng Hàn Thiên lĩnh Ngộ Hỏa chi pháp tắc khẳng định có trợ giúp lớn lao. Bất quá, Hỏa Diệm Sơn kinh nghiệm lại để cho Lăng Hàn Thiên cũng minh bạch, cái này căn bản cũng không phải là Hàn Linh Đũ Hỏa chi địa, đại thạch đầu đạo thác lửa hắn mười vạn linh tinh. Nghĩ đến chính mình lúc ấy bị mi tộc vương giả phát hiện về sau, còn thay người này đánh tội, Lăng Hàn Thiên lập tức tiểu khí không đánh một trâu đã đến. Tuy nhiên trong nội tâm rất không thoải mái, bất quá Lăng Hàn Thiên cũng không có đi tìm đạo thác phiền toái ý định, hắn đến Mê Lyu Lâm mục tiêu là Hàn Linh Ngũ Hỏa, lại để cho màu xanh tiểu cây tỉnh quay tới. Chỉ cần tiểu cây có thể tỉnh quay tới, dựa vào hắn hiện tại nắm giữ hỏa chi ý cảnh, còn tu thành Thiên ý tứ tượng tuyệt tức thứ hai liệt diễm phần thiên, cho dù không thể hoàn toàn khống chế Tử La thanh viêm, cái kia cũng không sợ một loại vương giả rồi. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên trong mắt hiện lên một vòng kiên nghị, hắn nhất định phải mau chóng săn bắt Hàn Linh Ngũ Hỏa, lại để cho tiểu cây tỉnh quay tới. Lăng Hàn Thiên tại Hỏa Diệm Sơn bên trong như cá gặp nước, rất nhanh đi tới Hỏa Diệm Sơn bên ngoài, cảm giác chậm rãi bốn phía đi ra ngoài. Mi tộc vương giả cũng không có ở bên ngoài, có thể Lăng Hàn Thiên cũng không có thấy tảng đá kia, bữa này lúc lại để cho Lăng Hàn Thiên cực kỳ phiền muộn chính mình thay đạo thác gánh tội về sau, người này hiển nhiên là đã chạy rồi. Lăng Hàn Thiên cẩn thận cảm giác bên ngoài một phen, xác định không có mi tộc cường giả về sau, hắn chậm rãi lấy ra Hỏa Diệm Sơn, tiếp tục hướng phía Hàn Linh Núi Hỏa Phương hướng tiềm hành. Tuy nhiên lúc này đây tiến vào Hỏa Diệm Sơn thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng muốn cứu ra phụ thân, chút thực lực ấy còn xa xa không đủ, phải lại để cho màu xanh tiểu cây tỉnh quay tới, Lăng Hàn Thiên mới có hy vọng nghịch chuyển hết thảy. Có thể, Lăng Hàn Thiên bất quá tiềm hành ra hơn trăm mét xa, trong chốc lát, hắn cảm giác được mấy đạo khủng bố cảm giác, như là già thiên lưới lớn giống như bao phủ hắn chỗ chỗ có không gian. Sau một khắc, Nam đạo khủng bố vương giả khí tức, như là mưa to gió lớn giống như tịch của tới, cơ hồ ngay tại Lăng Hàn Thiên ý đồ bạo tẩu trong chốc lát, liền đem Lăng Hàn Thiên triệt để bả phủ. Quy 1 chương 703, Bạch Hoa cốc. Chương 703, Bạch Hoa cốc. Lăng Hàn Thiên hoàn toàn thật không ngờ, hắn vừa ra Hỏa Diệm Sơn, lại đã bị mi tộc cường giả phát hiện, hiển nhiên vô cùng có khả năng là Lăng Hàn Thiên phía trước tại Hỏa Diệm Sơn làm ra độc tĩnh, làm cho mi tộc vương giả nhóm nổi lên lòng nghi ngờ. Càng làm cho Lăng Hàn Thiên thủ huyết chính là, mi tộc vậy mà thoảng cái xuất động nhiều đến năm vị vương giả, hơn nữa tuần một sắc ngũ tinh đã ngoài vương giả. Đối mặt nhiều đến 5 vị ngũ tinh cấp đã ngoài vương giả, Lăng Hàn Thiên căn bản không có chút nào sức phản kháng, liền trực tiếp bị năm tên mi tộc nữ tử cho bắt rồi, thậm chí là Lăng Hàn Thiên liền phóng thích tịch diệt huyết lôi cơ hội đều không có. Dẫn hắn trở về, ý niệm trong đầu một gã mi tộc vương giả một tiếng quát nhẹ, liền có 2 gã nữ tử mang lấy Lăng Hàn Thiên, hướng phía mê -li u lâm ở chỗ sâu trong lao đi. Lăng Hàn Thiên sở hữu tu vi đều bị phong ấn ở, chỉ có hai con mắt còn có thể chuyển, đáng tiếc mấy người kia lúc làm được tốc độ thật sự quá là nhanh, Lăng Hàn Thiên căn bản khó có thể thấy rõ tình huống chung quanh. Bất quá trong chốc lát, cảnh tượng trước mắt rõ ràng Phía trước trong sân cốc, trăm hoa đua nở, đầy khắp núi đồi đều là nở rộ hoa tươi, hoa khoe màu đua sắc, như cùng một cái bách hoa vẽ thành lụa mỏng, che khép tại trong sân cốc, hoa hương sông vào mũi, đúng là một mảnh phi thường tưởng hòa tịch thổ. Mi tộc vương giả nhóm dẫn theo Lăng Hàn Thiên, trực tiếp bay vút tiến vào bách hoa cốc, kéo trận trận tử phong, trong lúc nhất thời bách hoa rực rỡ, màu hồng phấn đóa hoa mạn thiên phi vũ, như là ống ánh hoa vũ tại rơi, mùi thơm ngát đánh nút lại, phảng phất giống như tiên cảnh một loại. Thậm chí, đương Lăng Hàn Thiên theo bách hoa cốc trong lúc bay qua, chứng kiến trong cốc có một chỗ hứa nhiều thiếu nữ trong hồ tắm rửa, như tiếng cười như trung bạc theo trong hồ chuyển đến, mấy tên nữ tử người mặt lùa mỏng, lùa mỏng khó ngăn cản cái tiếc như như Dương Chi Bạch Ngọc ra thịt. cái này Mi tộc nữ tử, quả nhiên mỗi người là mỹ hoặc vô cùng, nam tử là khó có thể ngăn cản như vậy Xuân Quang. ngay tại Lăng Hàn Thiên trầm ngâm gian, hắn bị ném tới một mảnh trên cỏ, Mi tộc vài tên vương giả phiêu nhiên ly khai, làm cho Lăng Hàn Thiên như tên hòa thượng lùn hai thức với tay sờ không đến đầu, đây là cái gì tình huống? hắn không phải thay đạo thắc lãnh tội sao? Hiện tại bị mi tộc Vương giả cho bắt lấy, bình thường cách làm là nghiêm hình khảo vấn, lại để cho Lăng Hàn Thiên giao ra ăn cắp bảo vật mới đúng, vì sao đưa hắn ném ở trên đồng cỏ liền mặc kệ không hỏi rồi hả? Cái này rõ ràng cho thấy quá không phù hợp lẽ thường. Hơn nữa cũng không có ai đến xem quản Lăng Hàn Thiên, Lăng Hàn Thiên hoàn toàn có thể lật tẩu. Tuy nhiên như thế, chẳng qua hiện nay Lăng Hàn Thiên tu vi bị phong bế, muốn thoát đi cái này bách Hoa cốc, độ khó cực cao, hơn nữa đối phương như thế bỏ mặc cho hắn, căn bản là không lo lắng cho mình đạo tẩu, đối phương là ăn chết chính mình. Cái này làm cho Lăng Hàn Thiên cực kỳ phiền muộn. Nếu như màu xanh tiểu cây không có ngủ say, hắn chưa chắc sẽ sợ Mi tộc Vương giả, thậm chí là đốt đi cái này Bách hoa cốc cũng là có khả năng. Xem ra thật sự muốn cho màu xanh tiểu cây tỉnh quay tới rồi, bằng không thì tại đây Nam Hoàng quốc gia cổ thật sự là nửa bước khó đi à. Ha ha, ở đâu tới thiếu niên, lớn lên như vậy anh tuấn. Ngay tại Lăng Hàn Thiên trầm ngâm gian, một đạo làm cho hắn toàn thân đều khởi nổi ra gà hòn ẻn âm thanh truyền đến, Lăng Hàn Thiên tu vi bị phòng, Thiên Huyễn Linh Lung thuật tự nhiên là đã mất đi hiệu lực, lộ ra hắn đích hình dáng. Lăng Hàn Thiên quay đầu lại, liền gặp vài tên quần áo bạo lộ mà họ cảm giác Mi tộc nữ tử. Vui cười lấy hướng phía hắn bên này đi tới. Tuy nhiên cái này mấy cái mi tộc nữ tử yêu mị dị thường, nhưng ở các nàng sau lưng cái kia tản ra u lam sắc quang mang gai ngược, lại nhắc nhở lấy Lăng Hàn Thiên, mi tộc nữ tử tuyệt sẽ không so dán giết tốt tới đó đi. Tiểu Lệ đệ, đệ, cái này bách Hoa cốc nam tử thế, nhưng mà không thể đi vào lắm cửa ả nhà. Một gã khuôn mặt mỹ lệ nữ tử đi tới Lăng Hàn Thiên trước người, vươn xanh nhặt ngón tay ngọc, muốn nâng lên Lăng Hàn Thiên cái cằm, lại bị Lăng Hàn Thiên thoáng cái tránh được. Hắn chân mày cau lại, vừa mới cô gái này nói nơi này là bách Hoa cốc, Lăng Hàn Thiên nhớ mang máng lúc ấy tại Tảng Kiếm Sơn trang đấu giá hội lúc có một cái tên là hoa tiên tử vương giả từng là bách hoa cốc lăng hàn thiên sở dĩ đối với cái này người khác sâu ấn tượng là vì hoa tiên tử tổ tiên cùng băng hoàng hải ba đông tình bạn cố chi thậm chí nàng còn chụp được hải ba đông chế tạo bích ngọc thành tâm địch tiểu đệ đệ ngươi như thế nào như thế không hiểu phong tình đâu một danh khác mi tộc nữ tử nện bước bước liên tục đi tới đem lăng hàn thiên vây vào giữa như thế tình hình làm cho lăng hàn thiên sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống hắn nhìn hằm hằm lấy cái này hai gã mi tộc nữ tử hắn hiện tại cũng không không hiểu nổi mi tộc vương giả đưa hắn chuộc tới nguyên nhân giờ phút này chỗ đó có tâm tư nghe cái này vài tên mi tộc nữ tử trêu chọc. Các ngươi tránh ra, phía trước đem ta bắt trở lại mấy cái vương giả đâu rồi, ta muốn thấy các nàng. Ha ha, tiểu lệ đệ, đệ ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì, mấy vị đại nhân cũng có chuyện quan trọng thương lượng, đặc biệt để cho chúng ta đến đây chiêu đãi. Lại một gã mi tộc nữ tử đi tới, lụa mỏng phất động, gian, trận trận mùi thơm ngát truyền đến, lại để cho người mê say, bất quá Lăng Hàn Thiên lại là cực kỳ thanh tịnh. "Đem tu vi của ta phong bế, cái này chính là các ngươi mi tộc đạo đại khách." Đối mặt Lăng Hàn Thiên quát hỏi, ba gã mi tộc nữ tử trên mặt không có một tia không vui, vẫn đang mang theo yêu dáng tươi cười, lộ ra câu người ánh mắt, nhìn qua Lăng Hàn Thiên. "Tiểu lệ Không bằng chúng ta đi hoa chỉ cùng tắm một phen như thế nào, tiểu đệ đệ, Tam Mi tộc có song tu bảo điện. Ba gã nữ tử hết sức hấp dẫn chi năng sự tỉnh, có thể Lăng Hàn Thiên bất vi sở động, hắn thử lao ra ba người vây quanh, lại phát hiện ba người này tu vi không kém, hắn hiện tại bị phong ấn tu vi, khó có thể thoát khỏi cái này ba gã nữ tử. Giờ phút này, Lăng Hàn Thiên quả thực là sống một ngày bằng một năm, ba gã nữ tử động tác càng lúc càng lớn. Cũng ngay, Lăng Hàn Thiên quát lên một tiếng lớn, thoáng cái đẩy ra ba gã Mi tộc nữ tử, hai mắt phóng hỏa, hét lớn, bách hoa thiên tử, cút ra đây cho ta! Lăng Hàn Thiên cũng không có cách nào rồi. Bách Hoa cốc hắn chỉ biết là Bách Hoa Tiên Tử cái tên này, đối phương đưa hắn mắt ở chỗ này, lại để cho ba nữ tử đến hoạt động đùa giỡn hắn, phải là có mưu đồ mưu. Bất quá, Lăng Hàn Thiên giống lên cả buổi, không có người trả lời hắn, ngoại trừ vừa mới cái kia ba gã Mi tộc nữ tử. Ba gã Mi tộc nữ tử vừa mới là không nghĩ tới Lăng Hàn Thiên lại đột nhiên bộc phát rồi, thoáng cái khiến cho các nàng có chút trở tay không kịp, mới bị Lăng Hàn Thiên dãy rổ mở. Giờ phút này, các nàng vui cười lấy nệ bước bước liên tục mà đến, đem Lăng Hàn Thiên trực tiếp cung, lên hướng về phía trong cốc chính là cái kia tiểu hồ, cũng là vừa vặn cái này ba gã nữ tử theo như lời Hoa Chỉ. Các ngươi. Các ngươi quả thực là không nắm chắc, không biết trước tuyến. Lăng Hàn Thiên bị ba gã nữ tử giơ lên ở giữa không trung, căn bản khó có thể giãy giụa ra, sắc mặt đỏ lên một mảnh, trong nội tâm cảm thấy thập phần khuất nhục a, hắn một đại nam nhân, lại bị mấy nữ tử đùa dỡn, hiện tại tựa hồ có khí tiết tuổi già khó giữ được xu thế, đây quả thực là xỉ nhục a. Ba gã mi tộc nữ tử căn bản mặc kệ Lăng Hàn Thiên có phải hay không tức giận, ngón tay lật qua lật lại gian, y mảnh tung bay, Lăng Hàn Thiên thoáng cái đã bị lột sạch, ném vào hoa trong ao. Quy một chương 704, lại tương kiến. Chương 704, lại tương kiến. Ôn Nhật Hồ nước. Lăng Hàn Thiên lại không có cảm thấy một tia ôn hòa, hắn nhìn hàm hàm lấy bên cạnh bờ bên trên ba gã mi tộc nữ tử, không phải Lăng Hàn Thiên sĩ diện cái lão, hắn là một người nam nhân, có nam nhân tôn nghiêm, như này dưới tình huống phát sinh cái gì, tuyệt đối là cực kỳ sỉ nhục sự tình. Nếu như các ngươi xuống, chỉ cần ta không chết, chắc chắn cái nhục này hôm nay, trả lại gấp đôi người mi tộc. Lăng Hàn Thiên trên mặt gần xanh nổi lên, biểu lộ dữ tợn, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi giống như nói ra những lời này. Cũng cơ hồ tại Lăng Hàn Thiên thoại âm rơi xuống, phía trước hoa trong cốc, rốt cục truyền đến động tĩnh, một đạo nổi bật thân ảnh từ đó đi ra. Nữ tử này thoạt nhìn bất quá 18, 19 tuổi niên kỷ, một thân áo trắng, thánh khiết như tuyết, tóc đen kiêu vũ, lông mi thật dài rũ rượi, thu thủy giống như mắt lưu chuyển ra mê người thần sắc, cặp môi đỏ mọng răng ngọc lóe ra hồng ánh sáng bóng, tuyệt sắc dung nhan, đường cong ngông nùng mọng thể, là như thế hoàn mỹ, làm cho Lăng Hàn Tiên đều có trong chốc lát thất thần. Bách Hoa tiên tử. Lăng Hàn Tiên nhận ra nữ tử này, tuy nhiên lúc ấy tại Tàng Kiếm Sơn trang hắn cũng không nhìn thấy nàng này mà thật, nhưng ký tức sẽ không thay đổi, Lăng Hàn Tiên rất khẳng định nàng này tiểu là Bạch Hoa tiên tử. Chỉ là lại để cho Lăng Hàn Thiên thật không ngờ chính là, cái này Bách Hoa tiên tử thoạt nhìn lại trẻ tuổi như vậy. Bách Hoa đại nhân. Ba gã mỹ tộc nữ tử không người, đứng ở một bên, bách Hoa tiên tử cầm trong tay bích ngọc thành tâm địch, nện bước bước liên tục đi tới hoa bên cạnh ao, mang trên mặt dáng tươi cười. "Tiểu đệ đệ, ngươi vừa mới đang gọi tên của ta." Bách Hoa tiên tử tuyệt mỹ trên dung nhan tách ra chói mắt dáng tươi cười, phảng phất làm cho cả bách Hoa cốc đều ảm đạm thất sắc rồi, như âm thanh tự nhiên mang theo tự nhiên nu hòa, lại để cho người không tự chủ được phát lên thân cận cảm giác. "Các ngươi đây là ý gì?" Lăng Hàn chất vấn, vô duyên vô cớ đem hắn chụp tới coi như xong, còn làm ra ba gã nữ tử đùa giỡn hắn, cái này nghiêm trọng xâm phạm Lăng Hàn Tiên tôn nghiêm hắn nhất định phải lấy một cách nói tiểu đệ đệ ngươi là đối với tại chúng ta khoản đai phương thức không hài lòng lắm hay là đối với ba người bọn hắn không hài lòng lắm đâu rồi bạch hoa tiên tử như thu thủy giống như trong con người nhột ngạ mê mọi người thần sắc nhìn qua chỉ lộ ra một cái đầu trên mặt hồ lăng hàn thiên bạch hoa tiên tử tất cả mọi người không muốn lãng phí thời gian đi thẳng vào vấn đề a Lăng hàn thiên rất rõ ràng các nàng đem mình chụp tới tất nhiên có mưu đồ mưu nếu không không có thể như vậy đối đai chính mình thậm chí tựa hồ là phái ra ba gã nữ tử đến sát dụ chính mình rồi ha ha bạch hoa tiên tử trên mặt tách ra thiên nhàn lại để cho mặt trời đều đã mất đi nhan sắc, Tiểu đệ đệ, ngươi làm gì thế gấp gáp như vậy? Chúng ta xác thực là có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên trong ánh mắt toát ra quả là thế thần sắc, hắn thái độ cường ngạnh đạo. Trước tiên đem của ta phong ấn mở ra, bằng không thì hết thảy đều không có gì hay nói rồi. Tiểu đệ đệ, cái này Bách Hoa cốc thế nhưng mà yếu ớt cực kỳ, nếu như cởi bỏ ngươi phong ấn, chỉ sợ Bách Hoa cốc cũng bị ngươi giày vào được không thành bộ dáng. Đang khi nói chuyện, Bách Hoa Tiên từ bàn tay trắng non khẽ động, hồ nước bắt đầu khởi động, đem lăng Hàn Thiên theo trong hồ nâng lên, một kiện màu trắng áo bảo khóa lại lăng Hàn Thiên trên người. Nhìn xem khoảng tại trên người mình nữ nhân quần áo, Lăng Hàn Thiên lập tức có một loại thổ huyết xúc động, Lăng Hàn Thiên có thể thể, đây tuyệt đối là hắn lần thứ nhất xuyên nữ nhân quần áo. Bất quá lại nói, nữ nhân này quần áo mặc lên người, xúc cảm cũng không phải sai. Đi thôi, ta mang ngươi đi một chỗ. Bách Hoa tiên tử khoan thai quay người, như là tựa tiên tử nhẹ nhàng nhảy múa, cái kia ba gã nữ tử tới, dựng lên Lăng Hàn Thiên đi theo đằng sau, bữa này lúc lại để cho Lăng Hàn Thiên khó chịu rồi, khiến cho hắn như là người tàn tật đồng dạng. Lăng Hàn Thiên bị mang hướng về phía Bách Hoa cốc ở chỗ sâu trong, cơ bản xem như Bách Hoa cốc hậu hoa viên rồi, tại đây phi thường yên lặng. Hoàng Hoàng Vương giả chi uy mênh mông của cuộn, hiển nhiên là mi tộc cường đại vương giả nhóm trấn thủ ở này. Ba gã mang lấy Lăng Hàn Thiên mi tộc nữ tử lúc này dừng lại, đem Lăng Hàn Thiên để xuống, Bạch Hoa tiên tử tự mình dẫn theo Lăng Hàn Thiên tiếp tục phi hành, xét qua một đầu hạc lộc, đi vào một tòa lưu quang tràn ngập các loại màu sắc dãy núi trên đỉnh núi cao. Ngọn sơn phong này phía trên, có cây thúy lục như ngọc, Bạch Hoa nhấp nháy tỏa ánh sáng, lưu truyền thần kỳ dị hào quang, cùng bên ngoài có rõ ràng bất động. Trên mặt núi, một tòa thạch tháp lặng lặng đứng sừng sững lấy, khi thấy cái này tòa thạch tháp lúc, Lăng Hàn Thiên thân thể mãnh liệt run lên làm cho bách hoa tiên tử nghi hoặc trở lại nhìn lăng hàn thiên một mắt. Bất quá lăng hàn thiên che giấu tốt lắm tới, nhưng giờ phút này trong lòng của hắn lại là cầm lên sóng to gió lớn, hắn như thế nào sẽ không nhận thức cái này thạch tháp, bởi vì này thình lình cái này là cửu u thí luyện tháp, chỉ là thoạt nhìn nhỏ một chút, hình dạng là giống như lúc Thạch tháp trước một cái dung mạo tuyệt thế nữ tử đứng thẳng tại lâu đó, hai con ngươi như nước sương ngủ sương ngủ hướng phía dưới chống lại, nhìn qua tia mắt kia, lăng hàn thiên con mắt rồi đột nhiên tròn tròn, đôi mắt này đạo này ánh mắt cũng bị hắn học thuật hồi lâu thần bí nhân quá giống, khó có thể đây là cùng là một người. Nữ tử đứng thẳng tại thạch tháp trước, áo trắng hơn tuyết, tóc đen kinh vũ, nếu như là bách Hoa tiên tử là tiên nữ, cái tiên nữ tử này tựu là thần nữ, là thượng thiên hoàn mỹ nhất kế tác, chỉ là nàng này trên người nhiều hơn vừa so sánh với trong trẻo nhưng lạnh lùng. Mộc Ly tỷ tỷ, ta dẫn hắn đã tới. Bách Hoa tiên tử dẫn theo Lăng Hàn Thiên đáp xuống thạch tháp trước, đối với nữ tử dịu dàng thi cái lễ, theo sau đó xoay người nhập tháp rồi, làm cho Lăng Hàn Thiên ngạc nhiên, đây là cái gì tình huống? Lúc ấy tại Tàng Kiếm sơn trang, thần bí nhân cùng bách Hoa tiên tử rõ ràng cho thấy không có bất kỳ cùng xuất hiện, chẳng lẽ hai người này đang diễn trò, cái kia mục đích của các nàng ở đâu đâu rồi? Ngay tại Lăng Hàn Thiên trầm lâm gian, nữ tử ánh mắt dừng lại ở Lăng Hàn Thiên trên người, dung nhan tuyệt thế phía trên tách ra vẻ tươi cười, chúng ta lại gặp mặt, quả nhiên là ngươi. Tuy nhiên trong nội tâm đã có suy đoán, nhưng chính thai nghe được thần bí nhân thừa nhận, Lăng Hàn Thiên vẫn còn có chút không thể tiếp nhận, mi tộc cường giả đạt tới vương giả chi cảnh liền không có cái đuôi rồi, cùng nhân loại không giống. Nô song công tử, ta biết rõ dùng loại phương thức này đem ngươi mời đến, là một kiện rất thất lễ sự tình, thỉnh ngươi thứ lỗi. Lăng Hàn Thiên từng tại U Minh khách sạn dùng qua cái này giả danh, hiển nhiên đối phương là cha ra hắn một ít tình huống. Mộc Ly chậm rãi đi tới Lăng Hàn Thiên trước mặt, thiên trên mặt tách ra chăm chú chi sắc, cảm tại trước ngươi tương trợ cùng cứu giúp, Mộc Ly khắc trong tâm cảm. Mộc Ly động tác như thế, thật ra khiến Lăng Hàn Thiên không tiện phát tác, trong nội tâm bất mãn cũng đã biến mất vài phần, hắn tụ mật đạo, trước cởi bỏ trong, cơ thể ta phong ấn, mất đi lực lượng cảm giác thật không tốt tụ. Có thể, Mộc Ly xanh nhạt bàn tay như ngọc trắng khẽ động, Lăng Hàn Thiên lập tức cũng cảm giác cái kia trói buộc lấy hắn tu vi lực lượng biến mất, hắn cảm giác trong cơ thể lần nữa tràn đầy vô tận lực lượng, nhưng hắn vẫn không có dám phát tác, cái này Mộc Ly tu vi thật sự là có chút khủng bố. Cái kia phía trước có thể làm bị thương người của nàng, lại là bực nào tu vi. Bất quá Lăng Hàn Thiên ánh mắt tại Mộc Ly trước ngực, hữu ý vô ý nhìn lướt qua, sau đó chuyển di ánh mắt. Đối với trước ngươi cho ta mượn linh tinh, còn có lần này cho ngươi mang đến không tiện, Bạch Hoa cốc đều sẽ làm ra tương ứng đền bù tổn thất, xin ngươi yên tâm. Mộc Ly tiên cơ ngọc thể, dáng người thon dài, thanh âm như là thiên lại một loại em hay, giống như quảng hàn tiên tử lâm Trần một loại. Quy một chương 705, Minh Hoàng đỉnh lô. Chương 705, Minh Hoàng đỉnh lô. Mộc Ly thái độ, vút lên Lăng Hàn Thiên trong lòng bất mãn, đương nhiên Lăng Hàn Thiên cũng thừa nhận Bởi vì lúc trước phát sinh hết thảy, lại để cho Lăng Hàn Thiên thiếu đi rất nhiều bại xích. Mộc Ly tỉ tỉ, chúng ta nhập tháp a. Chẳng biết lúc nào, Bành Hoa tiên tử theo trong thạch tháp đi ra, trên mặt tách ra mê người dáng tươi cười. "Nô song công tử, thỉnh nhập tháp, Mộc Ly còn có chuyện quan trọng muốn nhờ." Mộc Ly trong trẻo nhưng lạnh lùng trên mặt lộ ra chân thành chi sắc, giơ ra xanh nhạt bàn tay như ngọc trắng, làm ra mời tư thế. Tuy nhiên Lăng Hàn Thiên trong nội tâm tâm thần bất định, bất quá hắn hiện tại cũng không có những biện pháp khác, chỉ phải kiên trì hướng phía thạch tháp mà đi. Bên trong thạch tháp rõ ràng cho thấy có không gian pháp tắc, rộng rãi dị thường, phía trước cái kia năm tiên mi tộc vương giả thình lình trôi nổi tại bên trong tháp, như là năm quả cỡ nhỏ mặt trời giống như chói mắt, nhìn thấy Lăng Hàn Thiên tiến đến, năm người này toàn bộ mở mắt, hướng phía Lăng Hàn Thiên trông lại. Trong chốc lát, Lăng Hàn Thiên liền cảm giác như rất vào hơi băng, mấy người kia có lẽ tiểu là mi tộc trưởng lão cấp bậc tồn tại, thực lực cường đại tới cực điểm, khó tự trách mình thoáng cái đã bị năm người này cho phong ấn, không có chút nào sức phản kháng. Chủ Tân ngồi xuống về sau, ngậm ly chậm rãi mở miệng, "Nô song công tử, ngươi cũng đã biết mi tộc lai lịch." Lăng Hàn Tiên lắc đầu, "Đạo, kính xin cáo tri. Mi tộc nhưng thật ra là đến từ cách xa luân hồi huyết vực." Lời này vừa ra Lăng Hàn Thiên hai tay không khỏi mãnh liệt du lên, nhưng hắn lúc này đây che giấu tốt lắm ở tâm tình của mình chấn động, khoe miệng cong lên một vòng đường cong. ý Bảo Ngọc Ly tiếp tục. Ngọc Ly nhìn Lăng Hàn Thiên một mắt, khẽ mở đôi môi đạo. năm đó, Mi Tộc đi theo Minh Hoàng theo luân hồi huyết vực mà đến, tại Nam Thiên Hoàng Vực khai cương thất thổ, đã thành lập nên khổng lồ Nam Hoàng Thần Quốc. Ngọc Ly đơn giản kể rõ, nhưng Lăng Hàn Thiên loại bỏ sở hữu tin tức, trong óc chỉ có một đạo tin tức tại xoay quanh. Minh Hoàng đi vào tự luân hồi huyết vực, Mi Tộc cường giả đúng là Minh Hoàng tùy tùng. Lúc này, Lang Hàn Thiên cũng đã minh bạch, vì sao tại Nam Hoàng cổ thánh lúc, Ngọc Ly hội bị coi như là tiền triệu dư nghịch rồi. Minh hoàng sau khi mất tích, Nam Hoang Thần Quốc 1000 năm tiểu hủy diệt rồi, mi tộc bị ép đi tới Meliu Lâm Sinh Tồn, may mắn Minh hoàng phù hộ, mi tộc tại Meliu Lâm coi như là đứng vững vàng góc chân. Mộc Ly đem mi tộc cùng hôm nay Nam Hoang Quốc gia cổ ân đoán từng cái nói tới, nhưng Lăng Hàn Thiên chính thức quan tâm lại là, Minh hoàng mất tích, Mộc Ly cũng không có nói Minh hoàng tử vong rồi. Đã như vậy, cái kia Minh hoàng chi mộ lại là chuyện gì xảy ra? Còn có lần thứ nhất tiến vào Minh hoàng chi mộ lúc, cái kia quỷ dị tiếng tim đập lại là chuyện gì xảy ra? Ngay tại Lăng Hàn Thiên trầm ngâm gian, Mộc Ly thanh âm lần nữa truyền đến nô song công tử, ngươi có từng nghe nói qua toái hồn loại thần? Toái hồn loại thần, lăng hàng thiên vẻ sợ hãi, một cái chớp mắt nhìn chậm chậm vào mộc ly, chờ mong lấy đối phương bên dưới. mộc ly tuyệt mỹ dung nhan thấu phát ra tiên huy, nàng khẽ mở đôi môi, thiển âm thanh nói, toái hồn loại thần là một loại thượng cổ kỳ công, mặc dù là tại hắc cám náo động trước, cũng được cho vô thượng công pháp, môn công pháp này tu thành về sau, uy lực cường đại đến cực điểm, nhưng ở trong quá trình tu luyện, lại cần dùng con người làm gia đình. Dùng con người làm gia đình, lăng hàng thiên hạng gì thông minh, thoáng cái sẽ hiểu. quát khẽ nói, các ngươi là muốn dùng ta vi đỉnh? Nói lời nói chưa dứt. Lăng Hàn Thiên trong cơ thể cương khí sôi trào như biển, toàn thân tản mát ra bành trướng năng lượng chấn động, không khí trong sân vang cái khẩn trương tới cực điểm. Tu luyện vói hồn loại thần, cân đỉnh lô đến ký thác bản thân chấp niệm, đây là môn công pháp này trong gian nan nhất địa phương, hung hiểm tới cực điểm. Mộc Ly cũng không trả lời thẳng Lăng Hàn Thiên vấn đề, như âm thanh tự nhiên vang lên. Ở trong quá trình này, nếu như công lực thấp hơn đỉnh lô, như vậy chắc chắn phản bị quản chế tại đỉnh lô, không cách nào phản kháng, không cách nào thoát khỏi. Ngàn vạn năm đến, còn không ai có thể tu thành. Ngươi muốn nói cho ta biết cái gì đâu rồi? Lăng Hàn Thiên sắc mặt tâm trầm, hắn dự cảm nhận được cái gì không khỏi bình tĩnh thênh thắm hỏi, lúc này đây Mộc Ly cũng không có cấm kỵ, nói thẳng ra chân thật ý đồ, trong cơ thể của ngươi khí huyết mênh mông, tiềm lực vô cùng, ta muốn cho ngươi đương minh hoàng đỉnh lô. Cái gì? Để cho ta đương minh hoàng đỉnh lô? Lăng Hàn Thiên thoáng cái tiểu tạc nổi cáu rồi, sắc mặt chướng được đỏ bừng, nhìn hằm hằm lấy Mộc Ly, Minh Hoàng không phải đã mất tích a ư, tại sao đỉnh lô mà nói? Càng làm cho Lăng Hàn Thiên khó có thể tiếp nhận chính là, Mộc Ly nàng này đúng là lại để cho chính mình thành vì người khác đỉnh lô, đây quả thực là thay người khác làm ai mối sự tình, Lăng Hàn Thiên làm sao có thể sẽ đồng ý? Huống hồ vừa mới cái này Mộc Ly cũng từng nói qua. Nếu như công lực thấp hơn đỉnh Lô, như vậy chắc chắn phản bị quản chế tại đỉnh Lô. Nhưng là rất rõ ràng, Lăng Hàn Thiên công lực làm sao có thể có thể so với Minh Hoàng còn cao, nói cách khác hắn đem hoàn toàn bị quản chế tại Minh Hoàng, trở thành Minh Hoàng khối lỗi. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên là hoàn toàn bạo nộ rồi, hôm nay hắn coi như là liều mạng đồng quy vu tận, cũng tuyệt đối không thể có thể đáp ứng loại chuyện này, đây quả thực cùng cấp đoạt hắn hết thể không có bất kỳ khác nhau. Ngẫm lại chính mình cùng nhau đi tới là bậc nào không dễ dàng, Lăng Hàn Thiên làm sao có thể cam tâm đem hết thệ tất cả hai tay kính dâng cho người khác, thực tế là người này hay vẫn là Minh Hoàng? Một cái lại để cho hắn cực kỳ kiêng kỵ tồn tại. Nhưng Lăng Hàn Thiên trong nội tâm đồng thời cực kỳ nghi hoặc, Minh Hoàng không phải mất tích ấy ư, còn như thế nào làm đỉnh lô đâu rồi? Mộc ly cũng không có bị Lăng Hàn Thiên cảm xúc ảnh hưởng, bình tĩnh mà nói, có lẽ sự tình cũng không phải trong tưởng tượng như vậy. Nếu như biết có hôm nay, ngày đó tại Đại sông, ta nên đem ngươi trực tiếp giết chết. Lăng Hàn Thiên như là một đầu phẫn nộ cổ sư, trên cổ gân xanh nổi lên, toàn thân lực lượng không hề giữ lại phóng xuất ra, chuyến dao nhận hiện hiện nơi tay. Nhìn xem triệt để cuồng nộ Lăng Hàn Thiên, cảm xúc một mực đều không có chấn động nội ly, tuyệt mỹ trên dung nhan đã có một tia chấn động. Tiểu Lệ Lệ Có lẽ, người tại đôi khi là không có lựa chọn chỗ trống. Bạch Hoa tiên tử trên mặt vẫn đang mang theo dáng tươi cười, một bước bước đến, căn bản không nhìn như là nô sư Lăng Hàn Thiên. Uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn, Lăng Hàn Thiên làm sao có thể hội nghe không hiểu những lời này hàm nghĩa, hơn nữa hắn cũng theo trong câu nói này, cảm nhận được một loại hơi lạnh tấu xương. Người tại uy hiếp ta sao? Lăng Hàn Thiên tự nhiên không muốn chết, nhưng lại để cho hắn đương minh hoàng đỉnh lô, vậy hắn tự là liều mạng vừa chết, cũng sẽ không vi minh hoàng làm mai mối, thành làm một cái mất đi mình coi lỗi. Nô song công tử, làm đỉnh lô thực sự không phải là muốn cướp đoạt ngươi hết thảy, cũng không phải cho ngươi làm Minh Hoàng khối lỗi, chỉ là muốn mượn thân thể của ngươi dùng một lát. Mộc Ly khẽ thở dài một tiếng, sợi tóc dương nhẹ, tay áo phiêu động, như là cựu thiên huyền nữ, trên người tản mát ra trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức, cái gọi là đỉnh lô càng chuẩn xác một điểm là thánh thai, cho nên ngươi gánh chịu phong hiểm, xa so ngươi lấy được thu hoạch càng lớn. Không được, Lăng Hàn Thiên quả quyết tự tuyệt, cùng Minh Hoàng có quan hệ vật, Lăng Hằng Thiên đều là cực lực tránh cho, ngoài ra để là làm Minh Hoàng đỉnh lô, hoặc là cái gì thánh thai rồi, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Quy một chương 706 Quốc gia cổ đột kích. Chương 706, quốc gia cổ đột kích. Nhưng, nhưng vào lúc này, Mộc Ly trong lòng bàn tay hiện lên một cô ba thốn lớn nhỏ huyết sắc quan tài thủy tinh. Khi nhìn thấy cái này, huyết sắc quan tài thủy tinh lập tức, Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hãi cả kinh, hắn có thể đơn giản cảm nhận được, cái này huyết sắc tinh trong quan huyết khí, quả thực như là tinh thần giống như mê ông, thậm chí tựa hồ theo trong quan tài thủy tinh này truyền ra trái tim mẹ lên. Cái này màu đỏ như máu quan tài thủy tinh truyền đến mẹ lên cùng lăng hàn thiên tại minh hoàng chi trong nội nghe được cái kia cố quỷ dị nhảy lên tần suất cùng loại, chẳng lẽ nói ngay lúc đó nhảy lên âm thanh tiểu là cái này màu đỏ như máu quan tài thủy tinh truyền đến. nếu như là nói như vậy, cái kia minh hoàng chi mỗi trung cực bí mật chẳng phải là bị mi tộc đoạt được, cái kia lăng thiên dương kẻ này lại đã nhận được cái gì đâu rồi? hoặc là lăng thiên dương kẻ này cùng mi tộc đến cùng lại làm giao dịch gì đâu rồi? lúc này lăng hàn thiên trong nội tâm cầm lên sóng to gió lớn, hết thảy hết thảy, giống như hồ đã bắt đầu hiện lộ ra một góc của băng sơn rồi. Tiểu thư, cái này cô thân thể thật sự cực kỳ cường đại, bất quá mới niết bản cảnh, nhưng lại có thể so với vương giả thân thể. Đúng vậy, chỉ cần hắn một ngày không đột phá đến vương giả chi cảnh, tự là tốt nhất đỉnh lâu người chọn lựa. Tiểu thư, người này có thể bảo vệ tổ tiên trái tim 3 năm không việc gì. Thạch tháp giữa không trung, vài tên mi tộc trưởng lão, thì ra là chào Lăng Hàn Thiên trở lại những người kia lần lượt mở miệng, làm cho Lăng Hàn Tiên có một loại thổ huyết xúc động. Nhưng, Lăng Hàn Thiên nhạy cảm nắm chắc đến trong đó một gã mi tộc trưởng lão, cái kia tại mộng ly trong lòng bàn tay viết sắc quan tài thủy tinh, đúng là minh hoàng trái tim, cái kia minh hoàng rốt cuộc là chết hay vẫn là không chết? Nobly âm thanh tự nhiên vang lên, nô song công tử, dùng thiên phú của ngươi, 3 năm ở trong là được phong vương, cho nên, chúng ta kỳ thật chỉ là mượn thân thể của ngươi ba năm, 3 năm về sau, đừng ngươi phong vương thời điểm, cái này huyết sắc quan tài thủy tinh tự nhiên sẽ ly khai thân thể của ngươi. Bạch Hoa tiên tử lệnh bước bước liên tục, đi tới Lăng Hàn Thiên bên người, tiểu lệ đệ, đệ, tại 3 năm này trong quá trình, chúng ta hội trả cho ngươi đầy đủ thù lao. Lăng Hàn Thiên lẫn nhiên nhìn xem cái này một hát vừa quát hoa tỉ muội, lạnh lùng đạo, nếu như quả thật như thế, vậy các ngươi hoàn toàn có thể khống chế được ta đem cái này huyết sắc quan tài thủy tinh đặt ở trong cơ thể ta là được. làm gì như thế phiền toái đâu rồi. tiểu tử, không muốn cho mặt không biết xấu hổ. nếu như không là vì có chút duyên cớ, lao thân sớm đem ngươi luyện thành hồn nô rồi. một gã mi tộc trưởng lao tiếng quát truyền đến, làm cho lăng hàn thiên lập tức bạo tẩu. lao yêu bà, có gan ngươi nhóm tiểu nô dịch ta thử xem. lăng hàn thiên xem như đã nhìn ra, tựa hồ trở thành đỉnh lô hoặc là thánh thai, phải là tự nguyện mới được, không thể bắt buộc. nếu không dựa vào mi tộc như thế thực lực cường đại, từng phút đồng hồ chung giải quyết chính mình. nô xong công tử. Trở thành thánh thai là cần ngươi tự nguyện, cho nên chúng ta là lấy ra đầy đủ thành ý, hy vọng cùng ngươi hợp tác. Sợ là chúng ta là không thể hợp tác rồi." Lăng Hàn Thiên trực tiếp đã cắt đứt bậc ly, hắn thái độ kiên quyết gầm nhẹ nói, "Nếu như ngươi buông tha cho chuyện này, vậy thì đương việc này không có phát sinh qua, chúng ta không là địch nhân." "Địch nhân? Tiểu tử, ngươi có tư cách gì cùng chúng ta mi tộc là địch?" "Tiểu tử, ngươi không có vốn liếng tự tuyệt, tự tuyệt kết cục chỉ có một." "Tiểu thư, tiểu tử này cái đuôi là đến thiên lên rồi." Mi tộc vài tên trưởng lão giận dữ mắng mỏ Lăng Hàn thiên, nếu như không phải Đỉnh Lâu cần tự nguyện, hơn nữa lăng hàn thiên cái này cỗ thân thể xác thực là trước mắt lý tưởng nhất nếu không các nàng thật sự muốn một bàn tay chụp chết lăng hàn thiên nô song công tử thì ngươi thận trọng cân nhắc thoáng một phát trở thành thánh thai đối với ngươi cũng không có bất kỳ tổn thương thậm chí là cái này huyết sắc quan tài thủy tinh còn có thể thoải mái ngươi khí lực không được ta tuyệt đối không có khả năng đáp ứng lăng hàn thiên trên mặt hiện ra quyết tuyệt chi sắc hắn gắt gao chầm chầm vào một ly chất vấn ta ngược lại rất là hiếu kỳ ngươi mi tộc cường đại như thế muốn tìm được một cỗ phù hợp thân thể có lẽ rất dễ dàng à vì sao phải tìm tới ta ai Mộc Ly than nhẹ xa xưa mà trống vắng, giống như cựu thiên nữ thần Du Thán, Mi tộc binh sĩ, bởi vì có chút duyên cớ, không cách nào trở thành thánh thai. Vậy các ngươi hoàn toàn có thể đi Nam Hoang Quốc gia cổ tìm một ít thiên tài, cũng tỷ như Phong Vân bảng bên trên đích nhân vật, đều không có đột phá đến Phong vương Cảnh, nhưng đồng dạng thể chất cường đại, tiềm lực vô cùng. Bạch Hoa Tiên Tử đi tới lăng Hàn Thiên bên người, mang theo một hồi thành phong, Tiểu đệ đệ, ngươi nghĩ đến rất đơn giản, nói tất cả muốn tự nguyện rồi. Còn nữa nói, Nam Hoang Quốc gia cổ cùng ta Mi tộc thế như nước với lửa, bọn họ là ước gì chúng ta đi ra ngoài, đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt hết. Nhưng cơ hồ ngay tại bách hoa tiên tử thoại âm rơi xuống thạch ngoài tháp, rồi đột nhiên chuyển đến đất rung núi chuyển giống như rung rung. Không thể tưởng được thế nhân đều biết bách hoa gốc, tự là tiền triều dương nghiệt hạ hộ, Hôm nay tuyệt không có thể buông tha bất kỳ một cái nào tiền triều dương nghiệt. Sau một khắc, lăng hàng thiên tử cảm nhận được hủy thiên diện địa giống như khí tức truyền đến, vô tận vương giả chi uy như là cựu thiên ngân hàng ngược lại chảy nước, quả thực khó có thể tưởng tượng rốt cuộc là bao nhiêu vương giả khí tức che khuất bầu trời, hủy diệt hết thảy. Không tốt, ta Mi tộc vị trí bại lộ, là Nam Hoang quốc gia cổ quy mô đột kích rồi. Bên trong thạch tháp. Mi tộc các cường giả sắc mặt hoang cái thay đổi, mà ngay cả sắc mặt cũng không từng biến hóa Mộc Ly, tuyệt mỹ trên dung nhan cũng nổi lên chấn động. Mi tộc ngũ đại trưởng lão, nguyên một đám buộc phát ra ngập trời khí tức, toàn bộ chạy ra khỏi thành tháp. Tiểu muội, đem ta mi tộc tinh anh mang vào Cựu U tháp ở bên trong, lúc này đây Nam Hoang quốc gia cổ được kích, chí tại tiêu diệt ta mi tộc, ngũ đại trưởng lão hội đem hết toàn lực ngăn trở cường địch, chúng ta nhất định phải bảo trụ mi tộc căn cơ. Tuy nhiên cường địch bức kích, nhưng Mộc Ly lại không có sợ, trấn định chỉ huy, bạch hoa tiên tử hóa làm nhất lưu quang lướt đi thành tháp, tiếp dẫn mi tộc tinh anh đi vào bên trong thành tháp. Cũng nhưng vào lúc này, Bạch Hoa Quốc bên ngoài truyền đến chấn động thương không giống như tiếng quát, tiền triệu dương nhiệt nón. Hôm nay tiểu là tử kỳ của các ngươi, tiếng quát như sấm. Vương Vi Minh mông cuồn cuộn, vòng trời tế minh, quả thực tiểu như là tài quyết sinh tử vô thượng chúa tể một loại. Là Nam Hoang quốc gia cổ hiền vương, đã bao hàm Nam Hoang quốc gia cổ gần nửa vương giả, không dưới 30 vị vương giả đột kích. Bạch Hoa Tiên tử dẫn theo rất nhiều mi tộc một đời tuổi trẻ tinh anh tràn vào bên trong tháp tháp, nàng sắc mặt có chút tái nhợt đi tới ngậm ly trước người, báo cáo tình huống phía trước. Nghe vậy, Lang Hàn Thiên trên mặt hiện lên một vòng tàn khốc, hai tay chăm chú nắm cùng một chỗ. Thập Tam Nương từng nói. Phụ thân cùng Lăng Thiên Dương phụ thân đều bị Hiền Vương Phụ cường giả bắt, hiện tại cái này Hiền Vương tiểu ở bên ngoài, có thể hắn lại không thể làm ra cái gì. Lực lượng, hắn Lăng Hàn Thiên tiểu là lực lượng quá yếu, nếu không gì về phần bị mi tộc trưởng lão bắt lấy, bước mạch hắn trở thành minh hoàng đỉnh lô, làm sao về phần biết rõ cựu nhân tiểu ở bên ngoài, cũng không dám hiện thân lấy cái thuyết pháp. Đây hết thể cũng là bởi vì thực lực của hắn quá yếu. Lúc này, Lăng Hàn Thiên cắn, nhìn hầm hầm lấy bên ngoài, hai tay chăm chú nắm cùng một chỗ, giống như quá mức dùng sức, đốt ngón tay đều có chút tái nhợt rồi, trong nội tâm niên cuồng hét lên đạo, ta cần lực lượng, ta nhất định phải đem Hàn Linh Vũ Hỏa săn bắt luyện hóa đem màu xanh tiểu cây thành công tỉnh lại. Mộc Ly đi tới thạch tháp trước, xanh nhạt đầu ngón tay xẹt qua huyền ảo quy tích, cửu u tháp mánh liệt rung lên, thạch tháp vậy mà động, Lăng Hàn Thiên cũng cảm giác được cái này thạch tháp mở ra nào đó phòng ngự, có thể xem đến tình huống bên ngoài. Giờ phút này, Bạch Hoa cốc giữa không trung, bộc phát ra ngập trời đại chiến. Quy một chương 707, khủng bố huyền vương. Chương 707, khủng bố huyền vương. Giờ phút này, mi tộc năm tên trưởng lão, thậm chí còn có che giấu vương giả, tổng cộng không dưới 10 vị, cùng Nam Hoang quốc gia cổ vương giả nhóm chiến lại với nhau. Nhưng Lăng Hàn Thiên tiểu chú ý tới, tại vòng chiến bên ngoài một vị đang mặc thanh thiên nhật nguyệt bảo trung niên nam tử, như là thiên thần giống như đứng chắp tay, quả thực là gánh vác vòng trời, chân đạp núi sông giống như, mắt sáng như luốc, hướng phía thạch tháp trông lại, trốn không thoát. chấn động thương không hét to âm thanh truyền đến, hoảng sợ tiếng quát giống động núi sông, làm cho thiên địa thất sắc. sau một khắc, liền gặp nam tử này thân hình khẽ động, như là tiểu tuấn di xuất hiện ở thạch tháp trên không, manh liệt thò ra bàn tay lớn, hướng phía thạch tháp chụp tới. cái này hiền vương chính là cao cấp nhất vương giả, ra tay gian, vương giả chi vi men ngông cuồng bàn tay lớn che khuất bầu trời, như là thiên địa tối xây một loại, chụp tới thạch tháp khủng bố pháp tắc chi lực còn chưa chút xuống mà xuống nhưng lăng hàn thiên liền cảm giác được một loại cảm giác hít thở không thông xông lên đầu toàn bộ thạch tháp tại vô tận áp bách phía dưới lại bắt đầu run rẩy lên bên trong thạch tháp mi tọt các tinh anh lập tức nguyên một đám sắc mặt trắng bệch quả thực như là tận thế tiến đến một loại trong ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi giờ phút này mộc li trôi nổi tại bên trong thạch tháp toàn thân tách ra sáng chói hào quang đem nàng phụ trợ được như là trích tiên huyền nữ lâm trần một loại khủng bố lực lượng theo nàng gái kia nhìn như mảnh mai tiên trong cơ thể kích động đi ra toàn bộ thạch tháp bị nàng khu bắt đầu chuyển động cũng theo đó khác hiền vương giả thiên bàn tay lớn vỗ vào thạch tháp phía trên anh, Lăng Hàn Thiên thân thể một cái lão đảo, thiếu chút nữa bị kịch liệt rung rung thạch tháp tung bay, khó có thể tưởng tượng Hiền Vương một kích này lực lượng đạt đến hạng gì cấp độ, cường như cửu vũ tháp lại đều bị hắn rung chuyển. Mà lúc này, Lăng Hàn Thiên cũng chú ý tới, Mộc Ly khệ miệng tràn ra một đám tơ máu, đem nẩng cái kia tuyệt mỹ mà trong trẻo nhưng lạnh lùng dung nhan phụ trợ lấy càng phát ra thêm mỹ, lại để cho người nhịn không được xinh thương. Mộc Ly tỷ tỷ, ta đến giúp ngươi." Bạch Hoa tiên tử kêu quát một tiếng, Binh Ngọc thanh tâm địch một nắm, đặt phân môi, phảng phất giống như tiên âm thần khúc tấu tiếng vang, một cú không hiểu pháp chi lực ra chỉ tại thạch tháp phía trên. Lần trước cho ngươi đào thoát Lần này ngươi khó thoát khỏi cái chết. Hiền Vương chắp tay mà đến, Vô Tận Vương giả chi huy bộ phát ra đến, làm cho thạch tháp như là mênh mông biển lớn bên trong một mảnh diệp tử giống như, ở vào bất bên chi cảnh. Lăng Hàn Tiên dẫn theo chiến đao hấp nhận, nhìn qua Bạch Hoa cốc chiến đấu, Mi tộc Vương giả bị gấp hai lần mở các nàng Nam Hoang cốc gia cổ cường giả vây quanh, bộ phát ra thảm thiết huyết chiến, đã có ba gã Mi tộc Vương giả vẫn lạc. Khắp Bạch Hoa cốc đã hoàn toàn thành phế tích chi địa, Mi tộc cường đại nhất năm tên trưởng lão đều là bắt tinh Vương giả, cơ hồ khởi động một mảnh bầu trời khung, nhưng lại khó có thể cải biến cái gì. Nam Hoang cốc gia cổ đồng dạng không còn có 5 tên bắt tinh Vương giả càng là rất nhiều ngũ tinh đã ngoài vương giả tham dự vây công, mi tộc cường giả bị chém giết chỉ là vấn đề thời gian. hiền vương một kích về sau, sở dĩ không có lại ra tay, hắn cũng là đã nhìn ra, cái này thạch tháp phòng ngự rất mạnh, hắn lực lượng một người khó có thể phá vỡ, hắn chỉ cần giam cầm ở thạch tháp, không cho hắn chạy thoát, chỉ cần mi tộc các cường giả bị tàn sát về sau, tự là thạch tháp phá vỡ thời điểm. tiền triều dương nhiệt, một cái cũng không muốn thả qua, nhất định phải chém tận giết tuyệt. hiền vương mệnh lệnh vang vọng cái này vùng trời khung, tài quyết mi tộc tất cả mọi người sinh tử. Mộc ly tỷ tỷ, đại trưởng lão còn không có có đột phá sao? Nhìn Semi tộc cường giả Nguyên một đám na xuống, bạch hoa tiên tử trên mặt một mảnh trắng bệnh, khó có thể lại bảo trì phía trước cái kia mê người dáng tươi cười. Đại trưởng lão đã đã luyện hóa được vương cực đan, hôm nay cũng sắp muốn đột phá đến Cửu Tinh Vương giả rồi. Mộc Ly cố gắng khởi động Thạch Tháp phòng ngự, nhưng lại khó có thể chạy ra Hiền Vương giáng cẩm, Hiền Vương quá mạnh mẽ, đạt đến Cửu Tinh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là được đạt tới chuẩn hoàn cảnh, mà Mộc Ly bất quá là Thất Tinh Vương giả, thực lực sai biệt hay vẫn là quá lớn. Giờ phút này, Lăng Hàn Thiên trong nội tâm đắng chát, hắn hoàn toàn thật không ngờ hội cuốn vào Nam Hoang quốc gia cổ cùng mi tộc ở giữa chiến đấu, cái này ngược lại tốt rồi. Hắn chút thực lực tại đây dạng chiến đấu chi lực, thậm chí liền làm bia đỡ đạn tư cách đều không có. Nhưng, nhưng vào lúc này, bạch hoa cốc bên trong rồi đột nhiên truyền đến dung trời giống như tiếng nổ mạnh, phảng phất là dẫn để nổ rồi cựu thiên thần lôi một loại, lôi điện lập lòe, huyết quang tràn ngập, nam hoang quốc gia cổ mấy tên bắt tinh vương giả bị tạc bay ra ngoài. Ba gã mi tộc bắt tinh vương giả thoát khỏi vòng vây vòng, hướng phía thạch tháp bạo lướt mà đến. Hiền vương lão cẩu, đi chết đi! Ba gã mi tộc trưởng láo hung hãn không sợ chết, trong ánh mắt lưu chuyển ra quyết tuyệt chi sắc, xông về hiền vương, trong tay còn nắm một khỏa thủy tinh châu. Chút tài mọn, muốn cùng vương đồng quy vu tận các ngươi còn chưa đủ tư cách. Hiền Vương trên mặt lộ ra vô tận trào phúng, hai cái cối xoay giống như lại hai tay mãnh liệt vừa nhấc, vô tận pháp tắc chi lực đổ xuống mà ra, cồn bạo đến mức tận cùng năng lượng bắt đầu khởi động, trùng kích hướng về phía cái này ba gã vọt tới mi tộc trưởng lao. Phốc phốc phốc. Cựu tinh đỉnh phong vương giả, quả thực là quét ngang hết thảy. Ba gã mi tộc trưởng lao trực tiếp bị quét phi, bất quá ba người đồng thời ném ra tịch diện huyết lôi, đồng thời kiếp nổ ra. Bất quá Hiền Vương tựa hồ đối với tịch diện huyết lôi rất quen thuộc, sớm chịu tránh được, càng là đương tựa theo khủng bố tu vi, ngăn lại bộ phận bạo tạc năng lượng dư ba. Nhưng cái này lại cho ngọc ly cơ hội kiều u tháp mãnh liệt khẽ động, như là như lưu tinh tháo chạy hướng phương xa. Như thế tình hình, làm cho lăng hàn thiên lâm nhiên, mi tộc ba gã trưởng lão đích thủ đoạn có cùng loại với dương đông kích tây, thành công cho ngọc ly sáng tạo ra thoát đi cơ hội. thật căn đảm, chỗ đó trốn. hiền vương hét to tiếng vang lên, hắn hiển nhiên là nổi giận, sở hữu lực lượng bộc phát ra, một cây phá thiên huyết kích mãnh liệt đâm hướng kiều u tháp. đỉnh tiêm vương giả không hề giữ lại một kích, lập tức làm cho ngọc ly phun ra một ngụm lớn máu tươi. kiều u tháp không khống chế được, trực tiếp đâm vào trong lòng núi, mi tộc các tinh anh toàn bộ té xuống kiều u tháp bên trong. Lăng Hàn Thiên đồng dạng cũng bị vung ra cựu U Tháp, khủng bố dư ba, làm cho Lăng Hàn Thiên trong cơ thể khí huyết phiến cồn, đây là bởi vì cựu U Tháp đã nhận lấy tuyệt đại bộ phận lực lượng, nếu như là bị chính diện đánh trúng, chỉ sợ Lăng Hàn Thiên đều bị trực tiếp đánh bại. Đỉnh Tiêm Vương giả khủng bố đến tận đây, khó có thể lùi nổi. Không có có do dự chút nào, Lăng Hàn Thiên trong chốc lát thi triển ra cựu U hồn ấn thuật, đem khí tức che giấu đã đến cực hạn, đồng thời thi triển Thiên huyễn Linh lung thuật, cái tiểu biến hóa bên ngoài. Mộc Ly cùng Bách Hoa tiên tử liên thủ, nên hướng như là sát thần giống như Hàng Lâm Hiền Vương, mi tộc tinh anh tứ tán mà trốn. Lúc này không trốn, càng đại khi nào Lăng Hàn Thiên nắm lấy cơ hội, tháo chạy hướng về phía phương xa, không để cập tới Minh Hoàng Đỉnh Lô một chuyện. Đường hắn biết rõ Mi tộc là Minh Hoàng tùy tùng về sau, hắn đối với Mi tộc sẽ không có đỉnh đầu điểm hảo cảm rồi, thậm chí hắn đều có chút hối hận cứu được Mộc Ly. Lăng Hàn Thiên cũng không đốc, nếu là hắn bị Nam Hoang quốc gia cổ cường giả bắt lấy, không hề nghi ngờ sẽ bị trở thành là tiền triều dương nghiệt, thì ra là tương đương với tiền triều loạn đảng đánh chết. Đối diện với mấy cái này khủng bố đến mức tận cùng vương giả, Lăng Hàn Thiên thế nhưng mà không có chút nào sức phản kháng, hắn hiện tại thẩm nghĩ mau chóng thoát đi Mi tộc, tộc địa, săn bắt Hàn Linh Lũ lại để cho màu xanh tiểu cây tỉnh lại. Đến lúc đó thì sợ gì Nam Hoang quốc gia cổ cứng, giả, sợ cái gì vương, hết thảy tiêu diệt. Quy một chương 708, đồ gặp đạo thác. Chương 708, đồ gặp đạo thác. Lăng Hàn Thiên cơ hồ đem tốc độ thi triển đã đến cực hạn, tại dưới bóng đêm cực tốc chạy như điên, sau lưng cái kia ngập trời đại chiến đã cùng hắn không quan hệ, hắn thầm nghĩ thoát đi nơi này, tiến về trước Hàn Linh Vũ hỏa chi địa. Không thể không nói, cảnh ban đêm là tốt nhất tiềm hộ, hơn nữa Lăng Hàn Thiên tốc độ cực nhanh, khí tức cũng hoàn mỹ che giấu, đương nhiên, mấu chốt chính là đằng sau đã là loạn chiến thành một đoàn. Hơn nữa mi tộc Tinh Anh tứ tán mà trốn, coi như là Nam Hoang quốc gia cổ có vương giả tại dọn bãi, vậy cũng không có khả năng đem tất cả mọi người toàn bộ bắt giết mất, chắc chắn sẽ có cá lòi lưới. Sau lưng kinh khủng kia năng lượng chấn động càng ngày càng nhỏ, Lăng Hàn Thiên đã rời xa mi tộc tộc địa, trong óc hiện ra tiến về trước Hàn Linh Vũ Hỏa Lộ Tiên đổ. Nhưng, nhưng vào lúc này, Lăng Hàn Thiên rồi đột nhiên chứng kiến phía trước có một tảng đá. Tuy nhiên tảng đá kia ngụy trang được rất chân thật, nhưng Lăng Hàn Thiên thật sự quá quen thuộc, đúng là Tặc Vương Đạo Thác. Ha ha, tiểu tử, ngươi trốn cái gì? Bản Tặc Vương chứng kiến phía trước có đại chiến phát sinh, đang chuẩn bị đi qua nhặt lấy, muốn hay không cùng đi? Tiếng nói chuyện đến, phía trước tảng đá lập tức biến ảo ra một cái dáng người cao gầy, mọc ra đôi mắt nhỏ, lấy vải thô áo xám con lửa mặt nam tử, chặn lăng Hàn Thiên đường đi. Lăng Hàn Thiên một bước tránh ra bên cạnh, ý đồ hướng phía hướng khác tiến lên, nhưng đạo thác tốc độ cực nhanh, lần nữa chắn lăng Hàn Thiên trước người, hắn một tay nâng cầm lên, cao mày nghi ngờ nói, ngươi không phải là bị mi tộc vương giả bức tiến hỏa diệm sơ chúng, sống thế nào lấy đi ra, cái này không phù hợp lẽ thường à. Đạo thác chủ động nhắc tới chuyện này nhi, lăng Hàn Thiên lập tức là hỏa không đánh một chỗ đến, tuy nhiên không xác định đạo thác là không phải cố ý lựa bị chính mình Nhưng mình lại là chân chính thay hắn có một hồi hoa nữ, thằng này chẳng những không cảm tạ chính mình, hiện tại càng là ngăn trở đường đi của mình, bữa này lúc lại để cho Lăng Hàn Thiên rất không phải mái. Đạo Thác, đằng sau xác thực có đại chiến phát sinh, ngươi lập tức đi qua đi, nhất định có thể nhặt được bảo vật. Đạo Thác nâng cầm lên, nhìn qua Lăng Hàn Thiên đạo, không đúng, ngươi tiểu là từ phía sau chỗ tới, ngươi khẳng định sau khi biết mặt xảy ra chuyện gì. Quay mắt về phía đến từ Đạo Thác dây dưa, Lăng Hàn Thiên sắc mặt lạnh xuống, Đạo Thác, không muốn lãng phí thời gian của ta rồi. Lăng Hàn Thiên thanh âm rất lạnh, làm cho Đạo Thác mắt nhỏ nhắm lại, nhìn xem Lăng Hàn Thiên đạo. Kỳ thật bản tặc vương càng hiếu kỳ, ngươi là như thế nào theo hỏa diệm sơn trong đi ra hay sao? Đáng tiếc lăng hàn thiên cũng không trả lời hắn, tay trái có chút nâng lên, tay phải lòng bàn tay ngưng tụ ra ngón cái lớn nhỏ phong chi vòng xoáy. chứng kiến lăng hàn thiên muốn bạo tẩu, đạo thác liên tục quát tay, được rồi, đương ta chưa nói, bản tặc vương hay là đi nhìn xem đằng sau có thể hay không nhặt được bảo vật ta. Thoại âm rơi xuống, đạo thác như gió giống như lướt hướng về phía mi tộc tiếp điện, hiện nhiên là muốn đi nhặt lấy rồi. Thấy thế, lăng hàn thiên khòe miệng cong lên một vòng đường cong, cái này đạo thác cũng không quá đáng là nhị tinh sơ kỳ vương, giả muốn đi cái kia trở trong chiến đấu nhặt lấy chỉ sợ là sẽ chết được rất khó coi. Bất quá cái này có thể không liên quan Lăng Hàn Thiên sự tình, bước chân tiếng sấm nổ mạnh nổ vang, Lăng Hàn Thiên tại Mê -u Lâm bên trong cấp tốc đi về phía trước. Có thể, Lăng Hàn Thiên còn chưa lướt đi rất xa, đạo thác như là một vòng mũi tên nhọn giống như từ phía sau kích xạ mà đến, "Ta đi, tiểu tử ngươi quá không mà nói, vậy mà bị ta." Lăng Hàn Thiên không quan tâm, tiếp tục bạo lướt, bất quá đạo thác tốc độ cực nhanh, rất nhanh đuổi theo Lăng Hàn Thiên, hùng hùng hổ hổ đạo, "Ta đi, đằng sau chiến đấu quá kinh khủng, bản tặc vương còn không có có tiếp cận đều bị dọa đến đào tẩu rồi, thiếu chút nữa bị ngươi hại chết ta." Lăng Hàn Thiên trong đầu buồn bực chạy trốn, tùy ý trả lời một câu, "Là chính ngươi lòng tham, sao có thể trách ta." "Được rồi, xem tại ngươi thay bản Tặc Vương có một lần oan nước phân thưởng, việc này coi như xong." Đạo Thác cùng Lăng Hàn Thiên sóng vai lướt đi, bảo trì tại một cái tốc độ phía trên. Đạo Thác như là kẹo da châu một loại đi theo, Lăng Hàn Thiên cũng là tương đương với im lặng, bất quá hắn hiện tại cũng không có cách nào, hay vẫn là trước hết sức thoát được càng xa càng tốt, tạm thời trước không cùng hắn so đo. "Tiểu tử, ngươi còn cũng không nói gì ngươi tên là gì đâu rồi." Đạo Thác cùng một chỗ đi theo Lăng Hàn Thiên bên người. Tơ mắt của hắn cũng tập trung ở Lăng Hàn Thiên trên người, đôi mắt nhỏ không ngừng chuyển, tựa hồ muốn Lăng Hàn Thiên xem cái thông đấu, đáng tiếc hắn nhìn hồi lâu cũng không có nhìn ra cái như thế về sau. Bất quá, hắn ngược lại là cực kỳ kinh ngạc tại Lăng Hàn Thiên tốc độ, bất quá nghiệt bản cảnh, có thể bộc phát ra như thế tốc độ khủng khiếp, thậm chí là vừa mới Lăng Hàn Thiên lòng bàn tay chính là cái kia cái phong chi vòng xoáy, lại có lấy không kém gì nhất tinh vương giả uy lực, bực này thiên phú cùng thực lực, lại để cho người kinh hãi. Nhất là đạo thác phát hiện Lăng Hàn Thiên tuổi thọ bất quá 17, 18 tuổi về sau, trong nội tâm càng là nhấc lên sóng to gió lớn, đây quả thực là so yêu nghiệt còn yêu nghiệt tồn tại a. Thế nhưng mà đảm nhiệm Đạo Thác nghĩ đến Nạp Ngọc, cũng không nghĩ ra như vậy một thiên tài rốt cuộc là từ nơi ấy xuất hiện, Nam Hoang Quốc gia cổ phong vân bảng bên trên cũng không có như này yêu nghiệt nhân vật số ma a. Chẳng lẽ nói Lăng Hàn Thiên là từ khác vực tới thiên tài, hoặc là nói là cái nào đó không xuất ra thế lao quái vật đệ tử. Biết được hiểu Lăng Hàn Thiên thiên phú cùng tiềm lực về sau, Đạo Thác ánh mắt thay đổi, hắn không hề đem Lăng Hàn Thiên trở thành là bình thường võ giả, hay nói giỡn, như thế yêu nghiệt tuyệt thế thiên tài, sau lưng làm sao có thể hội không có đứng đấy một vị khủng bố đạo sư. Nghĩ tới đây, Đạo Thác trong nội tâm sinh ra chấm dứt giao chi ý. Huynh đệ, ta gọi Đạo Thác, đạo tặc trộm. Khai thác, thác cho dù ngươi không nói cho ta tin thật, dù sao cũng phải cho ta một cái danh hiệu để cho ta sưng hô a. Lăng Hàn Thiên tự nhiên là rõ ràng cảm nhận được đạo thác thái độ chuyển biến, đối với đạo thác khó chịu nóng tính tiêu tan hai phần, tục ngữ nói thỏ tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, hơn nữa Lăng Hàn Tiên thế, nhưng mà nhớ rõ đạo thác đã từng nói qua hắn tương đối quen thuộc Mê -Li -U Lâm tình huống. Một nghĩ đến đây, Lăng Hàn Thiên bình tĩnh thanh âm nói một câu, Nô no xong." "Được rồi, Nô no xong huynh đệ, ngươi bây giờ cái này là muốn đi nơi nào? Ngươi cũng biết, ta đối với cái này Lâm vẫn tương đối quen thuộc." đạo thác thằng này ngoại trừ là từ trước đến nay thủ nói nhiều bên ngoài, thoạt nhìn vẫn còn tương đối nhiệt tâm, đương nhiên hắn nhiệt tâm cũng là muốn thu phí. đạo thác, ngươi lên lần lửa được ta mười vạn linh tinh, ngọn lửa kia núi căn bản cũng không phải là ta muốn tìm địa phương. tuy nhiên tại hỏa diệm sơn đã nhận được chỗ tốt, bất quá nhớ tới bị đạo thác làm thịt mười vạn linh tinh, lăng hàn thiên vẫn còn có chút thì đau. nô song, chẳng lẽ ngọn lửa kia núi không phải ngươi nói hỏa diệm chi địa? đạo thác sắc mặt thoáng cái nhanh, hắn rồi đột nhiên nghĩ đến mê liu lâm mặt khắc một cái khủng bố chi địa, cũng là được xưng là mê liu lâm sinh mệnh cấm khu. Sau một khắc, đạo thác rồi đột nhiên hét lên một tiếng, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thân sắc, chằm chằm vào Lăng Hàn Thiên đạo, nô xong, ngươi không phải là muốn đi Hàn Linh Lũ Hỏa chỗ cái kia phiến hỏa diễm chi địa à? "Đúng vậy." Lăng Hàn Thiên đầu đều không về đích trả lời một câu, thiếu chút nữa không có đem đạo thác sợ tới mức trực tiếp từ giữa không trung té xuống, nhớ tới Hàn Linh Lũ Hỏa khủng bố, đạo thác hàm răng không khỏi du lên, vội vàng đuổi theo Lăng Hàn Thiên. Hắn cảm thấy có tất yếu khuyên bảo Lăng Hàn Thiên một phen cái này Hàn Linh Lũ Hỏa cũng không phải là hỏa diễm sơn có thể đánh đồng đó Quy một chương 709, Hàn Linh Lũ Hỏa. Chương 709, Hàn Linh Lũ Hỏa. Lăng Hàn Thiên cùng Đạo Thác tại dưới bóng đêm cấp tốc lướt đi, bất quá giờ phút này Đạo Thác trong ngóc, lại là đang tự hỏi như thế nào khuyên bảo Lăng Hàn Thiên buông tha cho. "Đạo Thác, ngươi không phải nói ngươi đối với Mê Ly Ú Lâm tương đối quen thuộc sao? Vậy làm phiền ngươi giúp ta mang thoáng một phát đường." Đạo Thác còn chưa mở khẩu, Lăng Hàn Thiên lại là mở miệng trước rồi, thập tam lương chỉ là cho hắn đại khái phương hướng, cũng không có cụ thể địa điểm, tại trong Mê Ly Ú Lâm này tìm kiếm Hàn Linh Hỏa, nếu như không có người chỉ dẫn, đây tuyệt đối là một kiện vô cùng hao thời hao lực sự tình. Hôm nay, đối với Lăng Hàn Thiên mà nói, thời gian cựu là hết thảy. Hắn tuyệt không có thể lãng phí một chút thời gian, phụ thân mỗi nhiều bị nhốt tại hiền vương phủ một ngày, lòng của hắn muốn nhiều khó chịu một ngày. Nô song huynh đệ, ngươi xác định ngươi là muốn đi hàn linh đũ hỏa nơi ở? Nghe được đạo thác đề cập hàn linh đũ hỏa, lăng hàn tiên con mắt sáng ngời, xem ra cái này đạo thác quả nhiên là biết rõ này hỏa chỗ, hắn vội vàng đáp, đúng vậy, ta chính là muốn đi hàn linh đũ hỏa chỗ. Đạo thác, xem ra ngươi cũng biết hàn linh đũ hỏa chi địa rồi. Nô song huynh đệ, cái kia hàn linh đũ hỏa ngươi chỉ sợ còn không biết tình huống của nó a? Đạo thác khẽ miệng đắng chát, năm đó hắn từng trong lúc vô tình xông đến hàn linh đũ hỏa biên giới, kiến thức đến này hỏa khủng bố nếu như không phải là bị sư tôn cứu chỉ sợ hắn đã chết rồi hôm nay nghĩ đến còn lòng còn sợ hãi đạo thác, vậy ngươi nói một chút xem cái này Hàn Linh U hỏa tình huống Lăng Hàn Thiên ngừng lại hôm nay đã rời xa bách hoa cốc tiến vào đã đến mê ly u lâm gần vạn dặm ở chỗ sâu trong rồi hiền vương phủ cường giả không có khả năng lại đuổi theo tới cái này Hàn Linh U hỏa thế nhưng mà đỉnh cấp hỏa linh tồn tại coi như là cựu tinh vương giả cũng khó khăn dùng trọi cứng này hỏa thậm chí coi như là cựu tinh vương giả tiến vào Hàn Linh U hỏa sân nhà cái kia cũng chỉ có vẫn là phần nghe vậy Lang Hàn Thiên thật không có ngoài ý muốn đều là đỉnh cấp hỏa linh cựu u tử La Viêm Từng đem đỉnh Tiêm Vương Giả đốt diệt, chỉ còn lại có một cỗ hải cốt, bất quá Lăng Hàn Thiên có màu xanh tiểu cây tại thân, chỉ cần cái này Hàn Linh Lũ Hỏa dám phát động công kích, vậy thì 100% sẽ bị màu xanh tiểu cây thôn phệ. Thậm chí Lăng Hàn Thiên đều sợ hai cái này Hàn Linh Lũ Hỏa không phát động công kích, như là lúc trước cửu vũ tử La Viêm một loại, bị Lăng Hàn Thiên đội giết mà vượt thiên không cửa, xuống đất không đường, cuối cùng nhất tránh khỏi bị màu xanh tiểu cây thôn phệ vận mệnh. Đạo Thác nhìn thấy như vậy đều không có hù Lăng Hàn Thiên, hắn tiếp tục bổ sung đạo, nô xong huynh đệ, cái này Hàn Linh Lũ Hỏa có được cực cao trí lực, tại Hàn Linh Lũ Hỏa khu vực nội còn có rất nhiều bị nó khống chế nô buộc, có thể nói, Hàn Linh lũ Hỏa mới là Mê -u Lâm bên trong thế lực cường đại nhất. Đạo Thác lời này vừa ra, rốt cục làm cho Lăng Hàn thiên sắc mặt thay đổi. Vốn hỏa linh cũng đã có ý thức rồi, dường như là từng đã là cửu ưu tử la viêm một loại, thế nhưng mà lại để cho Lăng Hàn thiên ngoại ý muốn chính là, cái này Hàn Linh lũ Hỏa lại vẫn có thể khống chế nô buộc, thống linh lấy một cố lực lượng cường đại, cái này cũng có chút khó giải quyết rồi. Hàn Linh khống chế chính là cái gì nô buộc. chẳng lẽ huyết nhục loại mạng cũng có thể khống chế. Đạo Thác khẳng định nhẹ gật đầu, sắc mặt ngưng trong đạo, quả thật là như thế, nó có thể khống chế bất luận cái gì tính mạng. Vậy mà có thể khống chế bất luận cái gì tánh mạng, mạnh như vậy. Chứng Kiến Lăng Hàn Thiên sắc mặt thay đổi, đạo pháp tức thời khuyên, nô song huynh đệ, cái này Hàn Linh Ngũ Hỏa thật sự rất cường đại, Người tốt nhất không muốn đi trước một khu vực như vậy, có thể nói như vậy, hoàng giả phía dưới, tiến vào một khu vực như vậy đó là một con đường chết." Hoàng giả phía dưới sao? Lăng Hàn Thiên ánh mắt híp lại, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Hàn Linh Ngũ Hỏa chỗ khu vực, nếu như không thể để cho màu xanh tiểu cây tỉnh lại, một năm trong thời gian, coi như là Lăng Hàn Thiên lại người tiên, cũng tuyệt đối không thể có thể có được chống lại Hiền Vương phủ lực lượng. Bạch Hoa Cốc kinh khủng kia lại chiến Giờ phút này vẫn đang quanh quẩn tại Lăng Hàn Thiên trong ngõ, Hiền Vương phủ lực lượng quá cường đại, cường đại đến lại để cho người hít thở không thông. Lại để cho màu xanh tiểu cây tỉnh lại, Thao Túng Hỏa Diễm, là Lăng Hàn Thiên duy nhất có thể dùng chống lại Hiền Vương phủ vô liếng, cũng là cứu gia phụ thân Lăng Chiến duy nhất lựa chọn. Đạo Thác, đã như vậy nguy hiểm, vậy ngươi chỉ cần đem ta đưa đến Hàn Linh Vũ Hỏa biên giới là được, ta sẽ đồng dạng tiền trả ngươi 10 vạn linh tinh, như thế nào? Lăng Hàn Thiên quyết tâm cùng ý chí là không dung dao động, bởi vì hắn không có lựa chọn, coi như là cái này Hàn Linh Ú Hỏa lại khủng bố, hắn cũng nhất định phải bên trên. Chúng chỉ có màu xanh tiểu cây tại, hắn cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. "Nô song huynh đệ, ngươi." Đạo Thác thở dài một hơi, hắn biết rõ vô luận như thế nào khuyên bảo, nhất định là không cách nào cải biến Lăng Hàn Thiên đích ý chí rồi. "Được rồi, nô song huynh đệ, linh tinh tiểu miên đi, ta vì ngươi dẫn đường a." Thoại âm rơi xuống, Đạo Thác liền ở phía trước dẫn đường, Lăng Hàn Thiên theo sát phía sau, hướng phía Hàn Linh Vũ Hỏa chỗ khu vực lao đi. Một đường lẫn đi, phương hướng nhiều lần biến nào cũng may mắn có Đạo Thác dẫn đường, nếu không nếu như Lăng Hàn Thiên dựa theo thập tam lương đưa cho lộ tiến sợ là khó có thể tìm được Hàn Linh Hỏa chân thật vị trí. Hai người ước chừng lướt đi hơn một giờ, phía trước khu trong rừng, rốt cục đã có khác thường, Lăng Hàn Thiên cũng cảm giác được phía trước trong không khí, ẩn ẩn có phát lạnh thấu xương tùy u hàn. "Lô Song huynh đệ, xa hơn trước hơn 10 dặm tả hữu, là Hàn Linh u Hỏa thống trị khu vực rồi, ngươi xác định thật muốn đi qua sao?" Đạo Thác rõ ràng rất thưởng thức Lăng Hàn Thiên thiên phú cùng tiềm lực, sinh ra chấm dứt giao trì tâm, cho nên không muốn Lăng Hàn Thiên như vậy vẫn lạc. Lăng Hàn Thiên lắc đầu, ánh mắt kiên định đạo: "Đạo Thác, cảm tạ ngươi dẫn đường, nếu như ta có thể còn sống trở về, tất nhiên còn có thâm tạp ý." Nói xong, Lăng Hàn Thiên che giấu khí tức chậm rãi hướng phía Hàn Linh lũ Hỏa Tiềm Hành mà đi, nhìn xem Lăng Hàn thiên chậm rãi biến mất thân ảnh, đạo thác sắc mặt cũng là cực kỳ bất đắc dĩ, hắn cũng không có lực lượng cùng đi qua, chỉ có thể thủ ở bên ngoài. Lăng Hàn thiên đem Cựu lũ hồn ẩn thuật thi triển đã đến cực hạn, dẫn theo hắn nhận tại Vũ trong rừng Tiềm Hành, cái này Hàn Linh lũ Hỏa thế, nhưng mà không chế được vô số nô bộc, hắn phải phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Cùng lúc đó, Ác Ma phân thân cũng đã bị Lăng Hàn gọi về đi ra, dán trên mặt đất Tiềm Hành, làm như tiên phong. Không bao lâu, phía trước truyền đến kỳ dị thanh âm tiếng vang, như là nước sôi bốc lên một loại, mà cái loại này hàn thấu xương tùy hàn cũng càng ngày càng mãnh liệt. Hiện nhiên hắn đã nhanh tiếp cận Hàn Linh lũ hòa rồi. Nhưng ngay lúc này, vài đầu nửa bước Phong Vương cảnh mi tộc hướng phía Lăng Hàn Thiên mà đến, cái này vài đầu mi thú rõ ràng cùng Lăng Hàn Thiên tại bách Hoa Cốc chỗ mi tộc bất động, toàn thân cơ hồ bao trùm lấy một tầng tối tăm sương mù, tàn mát ra khí tức quỷ dị. Cái này vài đầu mi thú cũng không có phát hiện Lăng Hàn Thiên, chúng chỉ là tuần tra mà đến, Lăng Hàn Thiên ẩn nút cùng trong rừng bất động, chờ cái này vài đầu mi thú sau khi rời đi, lại tiếp tục đi về phía trước. Bất quá, hắn càng là càng đến gần Hàn Linh lũ hòa. tuần tra nô cũng càng ngày càng nhiều, không chỉ là mi thú, thậm chí còn có rất nhiều những thứ khác yếu thú nhân loại võ giả, nhưng lại để cho Lăng Hàn Thiên hơi cảm giác an tâm chính là cho đến tận này còn chưa từng thấy quá phong vương cảnh nô buộc. Quy 1 chương 710, Thiêu thân lao đầu vào lửa. Chương 710, Thiêu thân lao đầu vào lửa. Đường Lăng Hàn Thiên tiếp tục đi về phía trước hai dặm tả hữu khoảng cách về sau, hắn lập tức phát hiện phía trước u trong rừng có vương giả khí tức lưu chuyển mà ra, hiển nhiên cái này vô cùng có khả năng tiểu là Hàn Linh Ngũ Hỏa khống chế vương giả cấp nô buộc rồi. Nếu như Lăng Hàn Thiên lại tiếp tục tới gần, bạo lộ xác xuất tiểu gia tăng thật lớn rồi. Một khi bạo lộ, lâm vào những vương giả này nô buộc vây quanh, Cái kia tuyệt đối không phải một kiện mỹ rượu sự tình. Làm sao bây giờ? Lăng Hàn Thiên cùng Ác Ma Phân Thân ngừng lại, ghé vào u trong rừng, trong ngóc rất nhanh vận chuyển, vô số ý niệm trong đầu hiện hiện, nhưng đều bị từng cái không nhận rồi. Lăng Hàn Thiên con mắt như là tinh thần giống như sáng ngời, gắt gao chầm chầm vào phía trước, cuối cùng nhất cắn răng một cái, đem Ác Ma Phân Thân phái đi ra ngoài. Ác Ma Phân Thân hoàn thành vòng thứ ba tiến hóa, cơ hồ có thể uy hiếp Tam Tinh phía dưới vương giả, hiện tại Lăng Hàn Tiên chỉ là lại để cho Ác Ma Phân Thân tìm hiểu tình huống. Ác Ma Phân Thân như là một vòng tú hoa châm lớn nhỏ, tại u trong rừng coi như là dùng mắt thường cũng khó khăn dùng trông thấy. Hơn nữa ác ma phân thân bản thân tốc độ tiểu cực nhanh nhanh chóng, dùng tốc độ tăng trưởng. Bất quá trong nháy mắt, ác ma phân thân liền lướt đến đó đầu vương giả cấp nô buộc không xa, đem phía trước tin tức truyền lại trở lại. Ân, là một đầu nhị tinh cấp vương giả tả hữu nô buộc, hơn nữa còn là nhân loại võ giả, xem ra là đến Melio Lâm thám hiểm bị Hàn Linh Vũ Hỏa chỗ bắt được về sau, đã trở thành nô buộc. Bất quá Lăng Hàn Thiên cũng đã nhìn ra, này nhân loại vương giả nô buộc biểu lộ cứng ngắc, tựu như là mãi móc khôi lỗi một loại, hiển nhiên Hàn Linh Vũ Hỏa khống chế nô bộ bí thuật cũng không ta mình, cơ hồ là hoàn toàn tức đoạt nô dịch đối tượng quyền tự chủ, cái này cùng hồn chi nô ân có ngày đem khác biệt. Như thế xem ra, cái này vương giả nô buộc cũng không có trong tương tượng như vậy khủng bố, khủng bố cũng chỉ có chiến đấu bản năng, thậm chí đã bị nô dịch ảnh hưởng, thực tế có thể phát huy ra đến sức chiến đấu có lẽ còn muốn đánh nhất định được chiết khấu. Lăng Hàn Thiên rất nhanh phân tích, quyết định lại để cho ác ma phân thân cắn nuốt cái này vương giả cấp nô buộc. Lăng Hàn Thiên một làm ra quyết định, ác ma phân thân bỗng nhiên bạo lên, giống như một vòng kim châm giống như bắn vào cái này đầu vương giả cấp nô buộc trong cơ thể. Cái này vương giả nô bộ thân thể du lên, trên mặt cũng không có vẻ thống khổ, hiển nhiên cơ hồ là không cảm giác, thật sự chỉ có thuần túy bản năng chiến đấu. Bất quá một phút đồng hồ tà hữu, cái này đầu nhị tinh cấp vương giả nô bộc đã bị ác ma phân thân cho cắn nuốt, cắn nuốt một gã nhị tinh cấp vương giả về sau, ác ma phân thân rõ ràng lần nữa thật dài đi một tí, lần nữa hướng phía phía trước sửa soạn, lăng hàn thiên theo sát phía sau. cô cô cô. u lâm ở chỗ sâu trong, giống như nước sôi bốc lên phao thanh âm càng ngày càng rõ ràng, hàn thấu xương tùy u hàn càng ngày càng mấy liệt, lăng hàn thiên cũng nhịn không được dùng mình một cái. một đường mà đến, tại khác phương hướng, đồng dạng đứng thẳng mấy tên vương giả cấp nô bộc, bất quá may mắn, lăng hàn thiên là từ một phương hướng khác lẻ vào, thành công tránh được. phía trước u lâm cuối cùng, không hề có cây cối rồi trống trải giữa không trung núc ních lu lam sắc ngọn lửa, dưới mặt đất truyền đến hủ tụt tiếng vang, u hàn khí tức như là như thủy triều bốn tràn ra tới. Hiển nhiên, Hàn Linh ngũ hỏa bản thể thì ở phía trước chính là cái kia trong hàn đảm, cái kia chính là Hàn Linh ngũ hỏa hộ. Hàn Linh ngũ hỏa. Lăng Hàn Tiên ghé vào u trong rừng, trừng to mắt, gắt gao chằm chằm vào phía trước đống, không hề nghi ngờ, phía trước nhảy lên ngọn lửa tiểu là Hàn Linh ngũ hỏa, còn chưa tới gần, cái kia tự Hàn Linh ngũ hỏa bên trong phát ra u hàn, làm cho Lăng Hàn Tiên có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Lăng Hàn Tiên rất nhanh phân tích lấy thế cục trước mắt, hết thảy như là đạo thác theo như lời. Hàn Linh Vũ Hỏa sát thực không chế được một ít cường đại nộ bộc, nhưng vương giả cũng không phải rau cải trắng, nhất là là biết được cái này Hàn Linh Vũ Hỏa lợi hại về sau, kẻ đần mới có thể đi tìm cái chết. Điều trước mắt Lăng Hàn Thiên cảm ứng đến xem, tại Hàn Linh Vũ Hỏa trung quanh, đại khái thủ hộ lấy tầm mười vị vương giả, phân bố phương hướng bất động, thủ hộ lấy Hàn Linh Vũ Hỏa. Đương nhiên, Lăng Hàn Thiên chỗ tại cái phương hướng này vương giả nộ bộc đã bị Lăng Hàn Thiên ác ma phân thân giải quyết hết. Tình huống hiện tại tự là, Lăng Hàn Thiên đã vô cùng tới gần Hàn Linh Vũ Hỏa rồi, nhưng hắn vẫn không dám như là phía trước tại Nam Hoang huyết lâm như vậy, trực tiếp khiêu khích Hàn Linh Vũ Hỏa lúc ấy cửu u tử la viêm không có nô buộc, chính mình đương nhiên là có thể tùy tiện khiêu khích cửu u tử la viêm ra tay, nhưng là bây giờ cái này hàn linh u hỏa bất động, nó có rất nhiều cường đại vương giả nô buộc, chính mình nếu còn dùng trước một chiêu kia, tuyệt đối sẽ bị chết rất khó coi. thế nhưng mà không khiêu khích cái này hàn linh u hỏa, cái này hàn linh u hỏa không công kích chính mình, khiến nó nô buộc đến công kích mình cũng là cực kỳ phiền toái. nên làm cái gì bây giờ? lăng hàn tiên mày nhũ lại thành một chữ, ác ma phân thân tại một phương hướng khác, khẩn trương phòng ngự lấy hàn linh hỏa nô bộc phát hiện lăng hàn tiên. đối mặt cái này hàn linh hỏa. Lăng Hàn Thiên chỉ có một lần cơ hội, một lần tại Hàn Linh Ngũ Hỏa Vương giả bọn nô bộ không có kịp phản ứng cơ hội, nếu không một khi bị những vương giả này cấp nô bộ phát hiện, chỉ sợ Lăng Hàn Thiên cũng sẽ bị đuổi giết đến tận bã. Lăng Hàn Thiên hít sâu một hơi, ý niệm chìm vào trái tim bên trong, màu xanh tiểu cây vẫn là ở vào ngủ say trong trạng thái, không có chút nào tỉnh lại thế. Màu xanh tiểu dễ cây bạn không thể chủ động công kích, nhất định phải làm cho Hàn Linh Ngũ Hỏa ra tay a. Liều mạng. Cuối cùng nhất, Lăng Hàn Thiên liệt tắn răng một cái, làm ra một cái vô cùng người can đảm quyết định. Sau một khắc, nguyên bản ẩn tại u trong rừng Lăng Hàn Thiên, thân hình cong thành một chương tình cung. Hai chân bỗng nhiên phát lực, dưới chân tiếng sấm nổ mạnh nổ vang, như là một chi mũi tên nhọn giống như, trực tiếp bắn về phía U Lâm bên ngoài trong hàn đàm. Nguyên bản Lăng Hàn Thiên tiểu tiềm phục tại hàn đàm cách đó không xa, cái này rồi đột nhiên phát lực, trực tiếp đã đến cái thiêu thân lao đầu vào lửa, coi như là cường như Hàn Linh Vũ Hỏa, cũng là hoàn toàn thật không ngờ sẽ có người chui đầu vô lưới. Cho nên, đương Hàn Linh Vũ Hỏa phát hiện kích sạm mà đến Lăng Hàn Thiên về sau, cũng không có làm ra một đinh điểm phòng ngự, tùy ý Lăng Hàn Thiên lọt vào trong hàn đàm. Kỳ thật nói là hàn đàm, nhưng thật ra là do U Lâm sắc ngọn lửa tạo thành đầm nước. Hàn thấu xương thủy khí tức lập tức bao trùm Lăng Hàn Thiên, những U Lam kia sắc ngọn lửa vô cùng bất nhập, bay thẳng đến Lăng Hàn Thiên trong thân thể chui vào. Quản chi Lăng Hàn Thiên mở ra hộ thể cương khí, có thể đối mặt đỉnh cấp hỏa linh giống như tồn tại, Lăng Hàn Thiên bên ngoài thân hộ thể cương khí trong nháy mắt liền bị đông lạnh nát, U Lam sắc ngọn lửa chui vào Lăng Hàn Thiên trong thân thể. Cái này U Lam sắc ngọn lửa, bất kể là đối với huyết nục, cương khí, còn là linh hồn lực đều có được chí mạng tổn thương, Lăng Hàn Thiên tại trong chốc lát cơ hồ đã bị cái này Hàn linh ngũ hỏa đông lại hết thảy ý thức, hắn thẳng tắp rơi xuống tiến vào Hàn linh ngũ hỏa hang ổ bên trong. Hàn Linh Ngũ Hỏa đản sinh tại đây, nó không thể ly khai cái này sinh ra đời chi địa, tại vô tận tiến hóa trong năm tháng, Hàn Linh Ngũ Hỏa nô dịch rất nhiều sinh linh đến bồi bạn cái này tịch mịch nguyện. Có thể tự nó tiến hóa làm hỏa linh về sau, ngược lại cực nhỏ có thể nô dịch đến một cái sinh linh rồi, cái này làm cho Hàn Linh Ngũ Hỏa tuyệt phần lớn thời giờ đều ở vào ngủ say trong khi tu luyện. Quy 1 chương 711, thôn Phệ Chương 711, thôn Phệ Hàn Linh Ngũ Hỏa đều nhớ không rõ đến cùng có bao lâu không có người xông vào, chút bất chi bất giác nó đều có chút tịch mịch rồi, hôm nay rốt cục có người xông vào, chỉ là thực lực của người này quá nhỏ bé. Hàn Linh Vũ Hỏa vừa mới nhắc tới cái kia một chút hứng thú, cũng hễ quét là sạch rồi. Hàn Linh Vũ Hỏa liền mí mắt đều không nháy mắt một cái, thậm chí nó đều lười được mở to mắt đến xem, phản phất tựu như là một chỉ vi trần tiến vào hang ổ một loại, ở đâu đáng giá nó chú ý. Cái này giống như cùng con sâu cái kiến giống như nhân loại lập tức tựu sẽ biến thành một cái khác nô bộc rồi, nó tiếp tục là lâm vào trong lúc ngủ say, dù sao chỉ có tại vô tận trong lúc ngủ say, tài năng vượt qua cái này chết tiệt thời gian, khiến nó tiến thêm một bước tiến hóa. Có thể, trong lúc đó, nguyên bản sắp ngủ say Hàn Linh Ú Hỏa, phát hiện tựa hồ có chỗ nào không đúng. Cái này vừa mới mất vào con sâu cái kiến, vì sao vẫn còn ấm độ, còn không có đổi thành nô bộc, hắn tựa hồ còn có ý thức. Hàn Linh Ngũ Hỏa đem chú ý lực chuyển rời đến trong Hàn Đàm Lăng Hàn Thiên trên người. Giờ phút này, Lăng Hàn Thiên thân thể tại U Lam sắc ngọn lửa tạo thành đầm trong nước chìm chìm nổi nổi, tuy nhiên bên ngoài thân bên trên bao trùm một tầng U Lam sắc băng tinh, thế nhưng mà tại trong cơ thể của hắn vẫn đang có nhiệt độ truyền ra. Không đúng, Hàn Linh Ngũ Hỏa đã đến hướng thú, hắn bắt đầu quan sát khởi cái này con sâu cái kiến nhân loại bình thường. U Lam sắc hỏa diễm ngưng tụ ra một bàn tay, đem Lăng Hàn Thiên nắm tại lòng bàn tay. Hàn Linh Ngũ Hỏa bắt đầu cẩn thận quan sát Khởi Lăng Hàn Thiên đến. Đây là một cái chỉ có niết bàn cảnh tu vi nhân loại võ giả, tuy nhiên tu vi rất thấp, nhưng cái này một thân khí huyết chi lực cũng không phải sai, chỉ là điều này cũng không có thể giải thích trong cơ thể hắn vẫn còn ấm độ. Một nghĩ đến đây, Hàn Linh Ngũ Hỏa khu động lấy một đám hỏa diễm chui vào Lăng Hàn Thiên trong cơ thể, không giống với phía trước những tự động kia thẩm thấu tiến Lăng Hàn Thiên trong cơ thể ngọn lửa, cái này sợi hỏa diễm bổ sung Hàn Linh Ngũ Hỏa cường đại ý thức, có thể lại để cho Hàn Linh Ú Hỏa vô cùng kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Cái kia bổ sung nó một đám thần thức hỏa diễm, tiến vào cái nhân loại này võ giả thân thể về sau, Vậy mà không hiểu biến mất rồi, nó hoàn toàn cảm ứng không đến cái này sợi hỏa diễm chỗ. Không đúng. Hàn Linh Vũ hỏa cảm xúc xuất hiện chấn động, cái này thật sự thật là quỷ dị, tuy nhiên hắn vừa mới cũng không vận dụng rất mạnh hỏa diễm lực lượng, thậm chí nó cũng không có nhúc nhích dùng buồn nguyên lực lượng, nhưng như vậy một đám hỏa diễm, coi như là nhất tinh vương giả cũng có thể lật diệt. Nhưng này sợi hỏa diễm tiến vào cái nhân loại này võ giả trong cơ thể, vậy mà trực tiếp biến mất, Hàn Linh Vũ không thể tin được là cái này võ giả đem cái này sợi hỏa diễm cắn đây tuyệt đối không có khả năng. Sau một khắc, Hàn Linh U hỏa trực tiếp vận dụng một đám bổn nguyên chi lực, lần nữa chui vào lăng hàn Thiên trong cơ thể. Có thể, cái này một đám Hàn Linh U hỏa bổn nguyên chi lực ngưng tụ mà thành hỏa diễm, tiến vào lăng hàn Thiên trong cơ thể về sau, trong chốc lát liền cùng Hàn Linh U hỏa đã mất đi liên hệ. Giờ khắc này, Hàn Linh U hỏa sắc mặt rốt cục thay đổi, tâm tình của nó xuất hiện kịch liệt chấn động. Hàn đàm trong chốc lát sôi trào lên, U Lam sắc hỏa diễm bành trướng mà ra, Hàn Linh U hỏa cầm lấy Lang Hạn Thiên muốn đem Lang Hạn Thiên vùng hướng về phía Hàn Đàn bên ngoài. Có thể, cái kia do hỏa diễm ngưng tụ mà thành hỏa diễm bàn tay, căn bản còn chưa kịp phát lực, tự hoàn toàn bị cắn nuốt. Điều này cũng làm cho tương đương với một người cầm một chỉ phòng tay khoai lang, đương ngươi muốn dùng sức văng ra lập tức, ngươi lại hoảng sợ phát hiện bàn tay của ngươi không có, cái này là giờ phút này Hàn Linh Vũ hỏa tao nộ. Không có có thể đem Lăng Hàn Thiên văng ra, Lăng Hàn Thiên lần nữa rơi xuống tiến vào trong hàn đảm. Sau một khắc, dùng Lăng Hàn Thiên thân thể làm trung tâm, vô tận phong bạo bộc phát ra đến, khủng bố phong bạo quấy vô tận hỏa diễm, những hỏa diễm này vừa chạm vào và Lăng Hàn Thiên thân thể, liền trực tiếp biến mất. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Hàn Linh Vũ hỏa rốt cục ý thức được sợ hãi, trước mắt cái này còn sâu cái kiến giống như võ giả, tuyệt đối là một cái quái thai hơn nữa tựa hổ là khắc tinh của nó cho ta giết hắn hàn linh u hỏa tại trong hàn đàm phát ra tiêm lệ tiếng kêu thao túng lấy vương giả nô buộc hướng phía hàn đàm vào tới đáng tiếc những nô buộc kia trong chốc lát liền bị một đầu hơn 10 mét trường giống như hoàng kim đúc kim loại giống như trùng thể cho ngăn cả rồi bất quá ác ma phân thân lực lượng dù sao có hạn vẫn đang có vương giả nô buộc lao đến nhưng những vương giả này nô buộc căn bản không cách nào tiến vào trong hàn đàm bọn hắn căn bản khó có thể thừa nhận trong hàn đàm lực lượng chết tiệt người rốt cuộc là ai hàn linh u hỏa phát ra lệ giết đảo. Hắn đem hết toàn lực buộc chặt buồn nguyên chi lực, nhưng lúc này Lăng Hàn Thiên lại như là kẹo da trâu một loại, tại trong hàn đàm đem hàn linh ngũ hỏa đuổi đến là bên trên chui lên ngay. Như tình huống như vậy, làm cho hàn linh ngũ hỏa biệt cốt được quả thực là muốn nói biết, bọn hắn loại này sinh ra đời loại hỏa diễm, trừ phi là lần nữa hoàn thành một vòng tiến hóa, nếu không căn bản không cách nào ly khai sinh ra đời địa phương. Hơn nữa hỏa diễm loại sinh linh tiến hóa, đều là dùng vạn năm vi đơn vị, muốn hoàn thành vòng tiếp theo tiến hóa sao mà khó khăn. Thế nhưng mà tại nó đã lâu tánh mạng bên trong, Hàn Linh Vũ Hỏa chưa bao giờ từng gặp được như thế biệt quất sự tình, nó lại bị một cái con sâu cái kiến giống như đích nhân vật đuổi đến là thượng thiên không cửa, xuống đất không đường. Để cho nhất nó cảm thấy sợ hãi chính là, nó sở hữu công kích, vậy mà đều có thể bị cái này đáng chết nhân loại hấp thu, thậm chí là nó bổn nguyên chi lực cũng khó khăn dùng may mắn thoát khỏi, đây quả thực là quá kinh cùng. Lăng Hàn Thiên đem cái này Hàn Linh Vũ Hỏa đuổi một hồi, ngừng lại, thi triển phong thần thiên nộ, đem trong Hàn đảm sở hữu hỏa diễm đều mang tất cả đi qua, tràn vào trong thân thể hắn. Theo những hỏa diễm này rúng mấy nhất là phía trước Hàn Linh Đũ Hỏa thẩm thấu tiến trong thân thể của hắn cái kia một đám bổn nguyên hỏa diễm, làm cho màu xanh tiểu cây đã có động tĩnh. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn thấy toàn bộ trong hàn đàm hỏa diễm đều bị lăng hàn thiên hấp thu, hàn linh lũ hỏa ý thức được sợ hãi, cái này không ngờ nhân loại, đối với hắn có uy hiếp chí mạng. Lăng hàn thiên không có trả lời hàn linh lũ hỏa, ý niệm của hắn chìm vào đã đến trái tim bên trong. Giờ phút này màu xanh tiểu cây đem sở hữu tràn vào lăng hàn thiên thân thể hỏa diễm đều hấp thu, ý niệm của hắn đã có thể câu thông màu xanh tiểu cây rồi. Đến tận đây, tự ly khai minh hoàng chi mộ, lúc cách đã hơn một năm, màu xanh tiểu cây rốt cục thành công tỉnh lại. Giờ khắc này. Lăng Hàn Thiên cảm nhận được Tử La Thanh Viêm Hỏa Diễm chi lực, Mên ngông đã đến cực hạng, thậm chí chỉ là cái này Tử La Thanh Viêm Hỏa Diễm chi lực, đều bị được Lăng Hàn Thiên đối với Hỏa Chi Ý cảnh lĩnh ngộ càng sâu rồi. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên cơ hồ là ngựa mặt lên trời thiết giải, vô tận hỏa diễm khí tức theo Lăng Hàn Thiên trên người bành trướng mà ra. Hàn Linh Vũ hỏa sắc mặt triệt để thay đổi, nó cảm nhận được Lăng Hàn Thiên trên người, vậy mà truyền ra không kém gì nó hỏa diễm chi lực. Sau một khắc, Lăng Hàn Thiên trên người tràn ngập ra tím ngọn lửa màu xanh, Lăng Hàn Thiên thao túng lấy Tử La Thanh Viêm, như là hỏa diễm chi thần một loại. Liệt Diễm Phần Thiên Hỏa chi thanh liên tại Lăng Hàn Thiên trong lòng bàn tay tách ra, đồng dạng chiêu thức, thế nhưng mà giờ phút này vận dụng Tử La thanh viêm sau đích lực lượng, cái này mới có thể chính thức được cho phần thiên diệt địa địa. Không bố hỏa chi thanh liên, đã vượt qua không gian, trong chốc lát bao phủ Hàn Linh Vũ Hỏa. Quy 1 chương 712, thủ hộ vô địch. Chương 712, thủ hộ vô địch. Chứng kiến Lăng Hàn Thiên vậy mà dùng hỏa diễm cùng nó chiến đấu, Hàn Linh Vũ Hỏa không sợ hãi chút nào, ngang nhiên ra tay, Vũ Hàn Hỏa diễm chi lực bạo phát đi ra, nên hướng Hỏa chi thanh liên. Lăng Hàn Thiên điều động Tử La thanh viêm lực lượng phát động công kích, bất quá là muốn dụ sự Hàn Linh Ú Hỏa phát động công kích. Quả nhiên, Hàn Linh U Hỏa bị lừa rồi, nhưng nó không có cách nào, không, có khả năng không ngăn cản, bởi vì Lăng Hàn Thiên hôm nay công kích cùng lúc trước so sánh với, quả thực tiểu là ngày đêm khác biệt, nó căn bản không có khả năng bỏ qua. Vì vậy, Hàn Linh U Hỏa lập tức vừa thương sót kịp rồi. Nguyên bản bùng bố hỏa chi thanh liên, sắp tới đem đắp xuống đến Hàn Linh U Hỏa trên người thời điểm, trong chốc lát chuyển di công kích phương hướng, kích xạ hướng về phía Hàn Đảng bên ngoài vương giả bọn nô buộc, mà Lăng Hàn Thiên lại chỉ dùng để thân thể, rắn rắn chắc chắc đã nhận lấy Hàn Linh U hỏa toàn lực công kích, không có chút nào lo lắng, Hàn Linh U Hỏa bổn nguyên lực lượng công kích, vừa chạm vào vừa đến Lăng Hàn Thiên thân thể trực tiếp bị tỉnh lại màu xanh tiểu cây cắnướt. Ngươi, gặp tình huống như vậy, Hàn Linh Vũ Hỏa quả thực là phiền muộn được muốn nói huyết, cái này còn thế nào đánh? Nó vận dụng bổn nguyên chi lực khủng bố công kích, chẳng những không có làm bị thương cái nhân loại này, thậm chí trực tiếp bị cái nhân loại này cho hấp thu. Đây quả thực là phá vỡ Hàn Linh Vũ Hỏa nhận thức. Hàn Linh Vũ Hỏa, vận mệnh của ngươi đã nhất định, tiếp nhận vận mệnh của ngươi a. Lăng Hàn Thiên khép dài một tiếng, lần nữa vận dụng Tử La Thanh Viêm đã phát động ra khủng bố công kích. Quay mắt về phía Lăng Hàn Thiên công kích, Hàn Linh Vũ Hỏa biết cốt đã đến cực hạn, nó ngăn cản cũng không phải, không ngăn cản cũng không phải cơ hồ ngay tại nó do dự gian, lăng hàn thiên công kích rắn rắn chắc chắc quanh tại hàn linh ú hỏa buồn nguyên phía trên, làm cho hàn linh ú hỏa buồn nguyên cơ hồ bị chấn đắp vỡ ra. đồng dạng là đỉnh cấp hỏa linh, nếu như không có bất kỳ phòng ngự, thừa nhận đối phương một kích, có thể tưởng tượng này sẽ gặp rất mạnh trọng thương. lăng hàn thiên thừa dịp thắng truy kích, không ngừng anh kích lấy hàn linh ú hỏa buồn nguyên, mỗi một lần hàn linh ú hỏa phản kích đều bị màu xanh tiểu cây chỗ thôn phệ. thiên về một bên chiến đấu vẫn còn tiếp tục lấy, hàn linh ú hỏa Bổn nguyên không ngừng bị màu xanh tiểu cây thôn phệ, cũng không biết đã qua bao lâu, trong hàn đàm hàn linh ú hỏa Bổn nguyên bị màu xanh tiểu cây toàn bộ cắn nuốt sạch rồi. Nguyên gốc điểm một chút bị cắn nuốt Hàn Linh U hỏa bổn nguyên, toàn bộ tụ tập đã đến màu xanh tiểu cây bên trong. Lúc này màu xanh tiểu cây như là uống say rượu một loại, ở trái tim bên trong lung la lung lay. Bất quá lăng Hàn Thiên phát hiện Hàn Linh U hỏa linh trí không kém, còn chưa bị toàn bộ phai mở. Bên ngoài thân tử la thanh viêm đã rút vào màu xanh tiểu cây bên trong, bắt đầu phai mở lấy Hàn Linh U hỏa linh trí. Bất quá trong chốc lát, Hàn Linh U hỏa phát ra không cam lòng tiếng kêu thảng thiết, sau đó linh trí triệt để chôn vùi, hóa thành một đoàn đũa lam sắc tinh thuần hỏa diễm bổn nguyên. Màu xanh tiểu cây bắt đầu thôn vệ khởi cái này, đoàn đu lam sắc hỏa diễm bùn nguyên. Bất quá hàn linh lũ dù sao cũng là đỉnh cấp hỏa linh, màu xanh tiểu cây cũng không có khả năng thoáng một phát thôn vệ luyện hóa mất. Phải biết rằng lúc trước màu xanh tiểu cây thôn vệ cửu ưu tử la viêm, thế nhưng mà dùng rất dài thời gian mới thôn vệ hoàn tất. Bất quá đã thôn vệ hỏa ngang cấp hỏa linh màu xanh tiểu cây, hiện tại thôn vệ khởi hàn linh lũ hỏa tốc độ cũng là không chậm. Theo thôn vệ tiến hành, màu xanh tiểu cây phát sinh biến hóa, thứ ba phiến lũ lam sắc diệp tử chậm rãi dài đi ra. Cũng không biết đã qua bao lâu, màu xanh tiểu cây thôn vệ tiến hóa hoàn tất. Ngay sau đó màu xanh tiểu cây mãnh liệt du lên. Lăng Hàn Thiên ý niệm chìm vào đến màu xanh tiểu cây nội, tử La Thanh Viêm bổn nguyên cùng Hàn Linh Vũ Hỏa bổn nguyên, hai luồng nhan sắc khác nhau hỏa diễm bổn nguyên tại màu xanh tiểu cây lực lượng xuống, bắt đầu chậm rãi dung hợp. Cái này là màu xanh tiểu cây nghịch thiên chỗ, ngày đó Hỏa Phượng Hoàng săn bắt Vệ Huyết Lánh Hỏa, nhưng lại không thể đem Vệ Huyết Lánh Hỏa cùng Thần Hoàng Phần Thiên Viêm hoàn mỹ dung hợp. Có thể là có thêm màu xanh tiểu cây, tiểu sẽ không xuất hiện loại tình huống này, phía trước Cửu tử La Viêm cùng Thanh Liên liệt diễm tiểu hoàn mỹ dung hợp, biến thành tử La Thanh Viêm. Giờ phút này, Lăng Hàn Thiên ngồi xếp bằng tại trong hàn lặng lặng chú ý cái này hai luồng hỏa diễm bổn nguyên dung hợp đây đối với hắn lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc cũng có được trợ giúp thật lớn tím ngọn lửa màu xanh buồn nguyên cùng u lam sắc hỏa diễm buồn nguyên tại màu xanh tiểu cây nội tướng lẫn nhau giao hòa một âm dương lại như là âm dương như một loại chậm dài xoay tròn lấy mà theo hai luồng hỏa diễm buồn nguyên dung hợp tiểu cây lần nữa cao lớn vài phần hôm nay cũng có ba phiến diệp tử theo thứ tự là màu xanh màu tím u lam sắc sau một khắc tử thanh cùng u lam hai luồng hỏa diễm buồn nguyên đã nào đó không hiểu biến lại theo màu xanh tiểu cây bên trong hiện ra đến đi thẳng tới lăng Hàn thiên trong đan điều này hiển nhiên ngoài lăng Hàn thiên trước Làm cho Lăng Hàn Tiên con mắt thoáng cái tự thẳng, đây là cái gì tình huống? Cho tới nay, Lăng Hàn Tiên đều dựa vào lấy màu xanh tiểu cây mới có thể thao túng hỏa diễm, thế nhưng mà, đương cái này hai luồng hỏa diễm bổn nguyên dung hợp sau phù hiện tại trong đan điền của hắn, Lăng Hàn Thiên phát hiện, hắn cùng với cái này hai luồng hỏa diễm bổn nguyên, tựa hồ thành lập nổi lên nào đó liên hệ. Chẳng lẽ nói về sau cho dù không có màu xanh tiểu cây, ta cũng có thể tự nhiên thao túng cái này hai luồng hỏa diễm bổn nguyên rồi hả? Lăng Hàn Tiên trong nội tâm hiện lên một vòng kích động, hắn vội vàng thử điều động cái này hai luồng liệt diễm nguyên, quả nhiên, hắn thuận lợi đem hai luồng hỏa diễm nguyên điều động đi ra. Nhưng, trong lúc đó điều động khổng lộ như thế năng lượng, làm cho Lăng Hàn Thiên thân thể trong lúc đó run dậy lên, như vậy cũng tốt so một đứa bé con dơ lên một cái đại thiết truy rồi. Lăng Hàn Thiên liền tranh thủ hai luồng đã nhét vào trong đan điền, ý niệm có liên lạc màu xanh tiểu cây, màu xanh tiểu cây cắn nuốt Hàn Linh Hỏa, ngoại trừ dài hơn một mảnh diệp tử, gia tăng lên một cái mới đích công năng, thủ hộ. Kỳ thật cái này thủ hộ công năng, có cùng loại với màu xanh tiểu cây phía trước phòng ngự, bất quá cái này thủ hộ lại rõ ràng nếu so với phòng ngự cao hơn cấp, bởi vì phòng ngự rõ ràng cho thấy bị động, nhưng thủ hộ lại là có thể chủ động. Đương nhiên Màu xanh tiểu cây cái này thủ hộ công năng, cần khổng lồ năng lượng trèo chống. Hắn năng lượng nơi phát ra tiểu là hôm nay vị ở đan điền bên trong đích hỏa diễm buồn nguyên lực lượng, lăng hàn thiên đem cái này đoàn mới đích dung hợp hỏa diễm sương là tử la thanh lũ hỏa. Muốn mở ra màu xanh tiểu cây thủ hộ công năng, hắn phải đem trong đan điền tử la thanh lũ hỏa buồn nguyên một lần nữa dung nhập đến màu xanh tiểu cây bên trong. Ý niệm khẽ động, màu xanh tiểu cây được triệu hoán đi ra, tử la thanh lũ hỏa bộ phận buồn nguyên tràn vào màu xanh tiểu cây bên trong, màu xanh tiểu cây trôi nổi tại đỉnh đầu, rụi xuống hạ đạo đạo khí lạnh, thủ hộ ở lăng hàn thiên toàn thân hết thảy. Lăng hàn thiên đoán chừng nếu như tử la thanh lũ hỏa bổn nguyên toàn bộ rót vào màu xanh tiểu cây về sau, sợ là kiểu tinh vương giả đều không thể phá vỡ màu xanh tiểu cây thủ hộ đi à nha? nhưng đó cũng không phải ý nghĩa lăng hàn thiên phòng ngự vô địch rồi, hắn ý thức được, nếu như đem tử la thanh lũ hỏa bổn nguyên đều quán chú tiến màu xanh tiểu cây bên trong, cái kia công kích của hắn lực sẽ sâu sắc suy yếu. dù sao muốn cùng cao dai vương giả chiến đấu, nhất định phải vận dụng tử la thanh lũ hỏa bổn nguyên lực lượng mới được. đây cũng chính là nói, lăng hàn thiên đang cùng cao giai vương giả thời điểm chiến đấu, nhất định phải làm ra một cái lựa chọn, tại phòng ngự cùng công kích cái này hai cái phương diện làm ra lựa chọn cuốn nữa tựa hồ phòng ngự hay vẫn là tất tuyệt hạng. Quy một chương 713, lần đi hiền vương phụ. Chương 713, lần đi hiền vương phụ. Yưu tính huống trước mắt đến xem, Lăng Hàn Thiên ít nhất đều muốn dốc vào hơn một nửa tử la thanh đú hỏa bổ nguyên, tài năng ngăn cản Cửu Tinh Vương giả công kích, đồng thời tại duy trì vượt qua cường độ cao lực lượng phát ra thời điểm, thân thể sẽ không xuất hiện vấn đề. Đây là Lăng Hàn Thiên trước mắt tu vi quá yếu, vương giả ở giữa chiến đấu, nhất là cao giai vương giả gian chiến đấu, chỉ sợ chỉ là dư ba đều có thể đem Lăng Hàn Thiên chôn vùi rồi. Cũng tựu nói, Lăng Hàn Thiên muốn cùng một vương phụ, hoặc là hiền vương phụ cao giai vương giả chiến đấu. Hắn phải đem Tử Lạc Thanh Ngũ Hỏa phân ra một bộ phận lực lượng thủ hộ ở thân thể, một là phòng ngừa năng lượng cường đại phát ra làm cho thân thể sụp đổ, hai là phòng ngự địch nhân cường đại công kích hoặc là chiến đấu dư ba. Đương nhiên, theo Lăng Hàn Thiên tu vi tăng cường, hắn hữu không cần dốc vào quá nhiều Tử Lạc Thanh Ngũ Hỏa bổn nguyên tiến vào màu xanh tiểu cây trong thủ hộ thân thể, thậm chí đương Lăng Hàn Thiên tu vi đầy đủ thời điểm, hắn có thể hoàn toàn buông tha cho màu xanh tiểu cây thủ hộ, toàn lực điều động Tử Lạc Thanh Ngũ Hỏa bổn nguyên lực lượng chiến đấu. Đương nhiên, đó cũng không phải màu xanh tiểu cây thủ hộ công năng tiểu không co dùng rồi, Lăng Hàn Thiên đã nhìn ra Màu xanh tiểu cây thủ hộ cường độ cùng đưa vào trong đó hỏa diễm buồn nguyên thành có quan hệ trực tiếp, trên lý luận màu xanh tiểu cây thủ hộ là không có hạn mức cao nhất. Nói cách khác nếu như Lăng Hàn Thiên về sau lại luyện hóa khác hỏa diễm, màu xanh tiểu cây thủ hộ sẽ tiếp tục tăng cường, đây là một cái cực kỳ khủng bố công năng. Bất quá đó là thật lâu sự tình từ nay về sau rồi, hiện tại đã có màu xanh tiểu cây thủ hộ công năng, Lăng Hàn Thiên ngược lại là có thể tùy ý thi triển vô gian sát đạo, hoặc là phong thần thiên nộ cùng liệt diễm phần thiên hợp kích rồi, rốt cuộc không cần lo lắng thân thể sẽ xuất hiện sụp đổ tình huống rồi. Ha ha, màu xanh tiểu cây quả nhiên là người tiên. Hôm nay ta đã có cái này thủ hộ công năng, nếu như ta đem tử La Thanh Đố Hỏa buồn nguyên toàn bộ quán chú tiến màu xanh tiểu cây bên trong, chỉ sợ coi như là Cường Như Hiền Vương cũng phá không khai phòng ngự của ta à, đây cơ hội được cho hoàng giả phía dưới mạnh nhất phòng ngự đi à nha." Lăng Hàn Thiên đứng dậy, ánh mắt của hắn nhìn phía Nam Hoang Cổ thành phương hướng, trong ánh mắt tràn ngập ra lạnh run sợ sắc ý, "Mục vương phủ, Hiền Vương phủ các ngươi chờ, ta Lăng Hàn Thiên rất nhanh tiểu hội tới tìm các ngươi rồi." Thoại âm rơi xuống, Lăng Hàn Thiên theo Hàn Đàm ngọn nguồn nhảy đi lên, Hàn Linh Đố Hỏa đã trở thành quá khứ thức, những nô bộ kia của nó toàn bộ hóa thành một cỗ thi thể lạnh băng mới ngã xuống đất, vỡ vụn ra đến Ác ma phân thân trong chốc lát hóa thành một vòng kim quang, toàn trở về Lăng Hàn Thiên trong cơ thể, tiến lặng tại trong máu. Lăng Hàn Thiên bước chân khẽ động, đem Hàn Linh Đũ Hỏa những vương giả này nô bộc tu di giới toàn bộ thu vào, hơn 10 miếng tu di giới, bên trong đều là vương giả các chứa, mặc dù không có tìm được cái gì lại để cho Lăng Hàn Thiên động tâm bảo vận, có thể những cất chứa này toàn bộ cộng lại, cũng là cực kỳ kinh người một số tài phú, nếu như toàn bộ đổi thành linh tinh, cái kia tuyệt đối vượt qua ngàn vạn. Ngàn vạn linh tinh a, chỉ sợ đủ để mua xuống nửa cái một Vương phủ đi à nha. Lăng Hàn Thiên vừa mới đem những tu di này rơi cất kỹ, Đúng lúc này, Lăng Hàn Thiên cảm giác đến một khối hòn đá hướng phía Hàn Đảm Phương hướng chậm rãi di động tới, nếu như không phải Lăng Hàn Thiên đối với cái này hòn đá rất tinh tường, cũng không phải dễ dàng phát hiện. "Đạo Thác, ngươi đừng giả bộ, xuất hiện đi." Lăng Hàn Thiên thanh âm vang lên, biến thân làm đại thạch đầu đạo thác trong chốc lát hiện ra bản tôn, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn qua lên trước mắt đây hết thảy, đôi mắt nhỏ rốt cục trợn tròn, hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt, bờ môi nhúc nhích lấy, lại là khó có thể phát ra âm thanh đến. Nhìn xem đạo thác trên mặt khoa trương biểu lộ, Lăng Hàn Thiên khẽ miệng cong lên một vòng đẹp mắt độ cong, chậm rãi đi vào đạo thác trước mặt, vỗ nhẹ đạo thác bả vai. Sau đó hướng phía Mê -li -u Lâm bên ngoài đi đến. "Nô, nô song huynh đệ, Hàn Linh ngũ hỏa đâu rồi? Đây là cái gì tình huống?" "Cái này." Đạo Thác phục hồi tinh thần lại, thoáng một phát đuổi theo Lăng Hàn Thiên, miệng như là liền nô một loại, phát ra 1000 vạn cái vì cái gì? Đối mặt Đạo Thác liên tiếp vấn đề, Lăng Hàn Thiên thẳng trở mình mí mắt, hắn quay đầu lại, nhìn xem Đạo Thác cái kia tràn đầy nghi hoặc mặt, thản nhiên nói, vốn năm thoáng một phát, ta không cứ gọi nô xong, ta tên Lăng Hàn Thiên." "Lăng Hàn Thiên?" Đạo Thác trợn tròn trong mắt, gắt gao chầm chầm vào Lăng Hàn Thiên, bởi vì giờ phút này, Lăng Hàn Thiên lộ ra chân dung một cái so với hắn nhỏ rất nhiều, bất quá 17 tuổi tại hữu thiếu niên. Đúng vậy, Lăng gia, Lăng Hàn Thiên. Lăng Hàn Thiên nô lên lồng ngực, trong ánh mắt bắn ra ra vẻ ngạo nhiên, từ hôm nay trở đi, hắn muốn Lăng Hàn Thiên ba trước kia trở thành nam Hoang quốc gia cổ trói mắt nhất tồn tại. Đang khi nói chuyện, Lăng Hàn Thiên trên người bộc phát ra cường đại vô cùng tự tin, cái loại này chưa từng có từ trước đến nay vô địch khí trạng, làm cho đạo thác khẽ giật mình, khó có thể tưởng tượng một người khí thế, hội trong một ngắn ngủi thời gian phát sinh lớn như thế chuyển biến, rốt cuộc là cái gì lại để cho trước mắt cái này so với hắn nhỏ rất nhiều thiếu niên như thế tự tin đâu rồi? Đạo Thác không phải người ngu, đây hết thảy tất nhiên cùng Hàn Linh Vũ Hỏa có quan hệ. Giờ khắc này, đạo Thác trong nội tâm lật lên cơn sóng gió động trời, lúc trước hắn rõ ràng tiểu cảm nhận được Hàn Linh Vũ Hỏa khí tức, mà khi Lăng Hàn Tiên trở ra, Hàn Linh Vũ Hỏa khí tức rất nhanh tiểu biến mất, điều này nói rõ cái gì? Còn có những bị kia Hàn Linh Vũ Hỏa khống chế nô buộc, hắn vừa mới sợ đi vào thời điểm, rõ ràng tiểu chứng kiến Hàn Linh Vũ Hỏa vương giả nô buộc, toàn bộ biến thành thi thể, vỡ vụn đầy đất. Đạo Thác nhìn qua cái kia lệnh bức kiên định bộ pháp bóng lưng, chỉ cảm thấy khẹ miệng khô khốc, đây rốt cuộc là một cái dạng gì yêu nghiệt, Hàn Linh Vũ Hỏa, đỉnh cấp hỏa linh tồn tại. Chẳng lẽ cứ như vậy bị hắn cho thu sao? Lang, Lăng huynh, chờ ta một chút. Đạo Thác Cơ hội là lão đạo, bước nhanh đuổi theo Lăng Hàn Thiên lúc này Lăng Hàn Thiên tại Đạo Thác trong mắt, không chỉ là một cái thiên phú cùng tiềm lực đáng sợ thiếu niên rồi, mà là một cái đủ để cùng sư tôn của hắn đánh đồng tồn tại. Lăng huynh, ngươi bây giờ muốn tới đó đi, ta cho ngươi dẫn đường, ngươi cũng biết, ta chẳng những đối với Mê Lâm tương đối quen thuộc, thậm chí là Nam Hoang quốc gia cổ, đều không có ta Đạo Thác chưa quen thuộc địa phương. Nói đến hắn vốn ban đầu đi, Đạo Thác rõ ràng tiểu khôi phục tự tin. Lăng Hàn Tiên không quay đầu lại, nhàn nhạt thuộc ra ba chữ, Hiền Bình tĩnh ba chữ, làm cho Đạo Thác khè miệng co lại, hắn hung hăng nuốt một ngụm nước, có chút khó có thể tin mà hỏi: "Lăng huynh, ngươi sẽ không làm muốn đi Hiển Vương phủ náo sự à? "Không phải." "Vậy là tốt rồi, chỉ cần không phải náo sự, ta có thể mang ngươi đi đi dạo." Có thể Đạo Thác lời còn chưa nói hết, Lăng Hàn Thiên quay đầu, vô cùng rất nghiêm túc đạo: "Ta đi Hiển Vương phủ giết người." Phúc. Đạo Thác trực tiếp bị dọa đến trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, gian nan ngẩng đầu lên, run dậy tay đạo: "Lăng, Lăng huynh, cái này vui đùa khai được có thể một chút cũng không buồn cười. Ngươi cảm thấy ta là như đang nói đùa sao?" Lăng Hàn Thiên sắc mặt bình tĩnh nhìn Đạo Thác, bình tĩnh thanh âm nói: Lăng Hàn Thiên cái kia không hề bận tâm sắc mặt, còn có trong ánh mắt để lộ ra sắc ý, làm cho Đạo Tháp tâm mảnh liệt run lên, run rẩy lấy bờ môi đạo, không, giống. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên khẽ miệng nhếch lên, quay người bước nhanh hướng phía Mê Ly U Lâm bên ngoài lao đi, Đạo Tháp vội vàng theo trên mặt đất đứng lên, hô lớn, "Lăng huynh, chờ ta một chút, để cho ta cho người dẫn đường a." Quy 1 chương 714, Mạc Vô Đạo. Chương 714, Mạc Vô Đạo. Mới vào Mê Ly U Lâm thời điểm, Lăng Hàn Thiên quả thực là cẩn thận lại cẩn thận, cẩn thận rồi lại cẩn thận, nhưng là giờ phút này, Lăng Hàn Thiên là tốc độ toàn bộ triển khai, hướng phía Mê -li bên ngoài lao đi. Hắn hiện tại không thể chờ đợi được lập tức vọt tới Hiền Vương phủ đem phụ thân cứu ra. Nhưng, Lăng Hàn Thiên theo Mê Li U Lâm ở chỗ sâu trong lúc đi không xa, liền phát hiện Mê Li U Lâm bên trong có rất nhiều võ giả tại tìm kiếm cái gì. Là Hiền Vương phủ ảnh vệ, còn có một vương phủ người. Lăng Hàn Thiên trong chốc lát đã đoán được thân phận của những người này, bởi vì hơn nửa tháng trước Lăng Hàn Thiên theo Tảng Kiếm Sơn trang đi ra lúc, tiêu từ từng bị những người này đuổi bắt qua, hắn nhớ rõ tương đương tin tưởng. "Lăng huynh, những người này tại Lùng Bắt Mi tộc thành viên, xem ra mi tộc đã bị diệt tộc nữa à? Bằng không thì những người này cũng không dám tại U Lâm trong sạch." Ngay vậy, Lăng Hàn Thiên nhíu mày, ánh mắt quét về phía cách đó không xa một chỗ mặt đất, dưới mặt đất lại ẩn ẩn có mi thú khí tức truyền ra. Rồi đột nhiên, một đạo nghiêm nghị tại u ám trong rừng nổ vang, "Siêu, tìm kiếm cho ta, không muốn thả qua một cái tiền triều dương nghiệt, bắt được một cái trùng trùng điệp điệp có phần thưởng." Cảm thụ được cái kia từ xa mà đến gần truyền đến vương giả tiên quát, đạo thác ánh mắt cũng chuyển rời đến Lăng Hàn Thiên ánh mắt chỗ, hiển nhiên đạo thác cũng phát hiện hai gã che giấu tại trong động đất mi thú, không khỏi thấp giọng nói, "Thậm chí có vương giả cấp cường giả dẫn đội lùng bắt, xem ra lần này Nam Hoang quốc gia cổ là muốn đem mi tộc chém tận giết tuyệt ta." Cơ hồ ngay tại đạo thác thoại âm rơi xuống, vương giả Chi vi hoảng sợ mà đến, mêng mông quần quần pháp tắc chi lực tràn ngập tại ưu ám trong rừng từng cái nơi hẻo lánh, cái kia hai gã mi thú vị trí, lập tức bị bại lộ. Đem dưới mặt đất chính là cái kia dư nghiệt cho lão phu cầm ra đến. Sau một khắc, phía trước u lâm trong truyền đến lộn xộn tiếng vang, ngay sau đó nhảy ra nhiều đội đang mặc màu đen áo quần cứng cấp tuần giả, tại đây tên vương giả chỉ dẫn xuống, đem một mảnh kia khu vực vây được tiêu chạy không thông. Hai đầu mi thú trực tiếp bị theo trong động đất đánh đi ra, nhìn xem cái này hai đầu mi thú, Lăng Hàn Tiên trong mắt hơi híp. Dĩ nhiên là hắn mới vào Mê ly ú Lâm lúc tuần sơn cái kia hai gã mi thú nữ tử. Ha ha, cái này hai cái mi tộc nữ tử lớn lên cũng không tệ lắm, tu vi nửa bước phong vương cảnh, phong ấn tu vi, bán được phong người lâu, nhất định có thể bán cái giá tốt, các ngươi chú ý một chút, đừng đem các nàng cho lão phu làm hư rồi. Đang khi nói chuyện, một người mặc trường bảo màu đen vương giả hàng lâm đến cái này phiến trong rừng, cái này vương giả hình như thiếu thụy, khô héo tóc, vàng như đến mặt, còn có cái kiết như quỷ trảo bàn tay, không khỏi lại để cho Lăng Hàn Thiên nhớ tới Nam Hoang huyết lâm dược lão quỷ. Lăng Hàn Thiên cùng Đạo Thác đứng ở đằng xa, lặng lặng nhìn đây hết thảy. Lăng Hàn Thiên đối với mi tộc không có hảo cảm, nhất là Bách Hoa tiên tử, lúc ấy lại uy hiếp hắn, muốn hắn trở thành minh hoàng đỉnh lô, tuy nhiên cuối cùng hắn cũng không có trở thành minh hoàng đỉnh lô, nhưng là lại để cho Lăng Hàn Thiên sinh lòng khúc mắt đem bọn họ vĩ đâm cho lão phu chặt đứt. Cái này như là lệ quỷ vương giả ra lệnh một tiếng, mấy tên đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả nhảy ra, đem hai gã mi tộc nữ tử ngăn chặn, giơ tay chém xuống chặt đứt các nàng vĩ đâm. Vĩ đâm bị chặt đứt, lập tức làm cho hai gã mi tộc nữ tử phát ra tê tâm liệt phế kêu thiết, nhưng các nàng dây lại là không làm nên chuyện gì, trực tiếp bị phong ấn tu vi, mang khóa ổ khóa lại. Vận mệnh của các nàng đã nhất định. Như là Lệ Quỷ Vương giả thêm tóc vàng đầu lưới, thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó rồi đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt chuyển rời đến Lăng Hàn Thiên chỗ phương hướng, phát ra như là lệ quỷ giống như thanh âm. Hai người các ngươi vậy mà chỉ xem náo nhiệt, không ra tay. Lăng Hàn Thiên tự mê Ly U Lâm ở chỗ sâu trong đi ra, căn bản cũng không có che giấu khí tức, Đạo Thác nhất định phải biến thân làm đại thạch đầu tài năng hoàn mỹ che giấu khí tức, cho nên hai người kỳ thật đã sớm bạo lộ tại cái này lệ quỷ vương giả cảm giác bên trong. Chỉ là cái này lệ quỷ vương giả cũng phát hiện Đạo Thác là một gã nhị tinh vương giả. Hơn nữa cảnh giới chỉ so với hắn thấp một chút, cho nên hắn trước đem hai gã mi tộc nữ tử bắt được tay về sau, mới đưa chú ý lực chuyển tiến đến gần. "Lâm huynh, lão quỷ này nhị tinh vương giả trung kỳ tu vi, bất quá khí huyết khô héo, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, ta có thể nhẹ nhõm ứng đối." Đạo thác lời của còn chưa rơi xuống, cái này vương giả mang theo quần quận vương giả chi uy, như là một đầu tới từ địa ngục các quỷ giống như hàng lâm đã đến cách đó không xa, dưới cao nhìn xuống bao quát lấy Lăng Hàn thiên cùng Đạo Thác. "Chắc hẳn các ngươi cũng có thể là tiền triều dư giúp đỡ à? lão phu rất ngạc nhiên hai người các ngươi vậy mà không trốn, thực bội phục dũng khí của các ngươi." Trốn Chúng ta tại sao phải trốn?" Lăng Hàn Thiên đứng dậy, nhìn qua cái này như lệ quỷ giống như vương giả, mặc kệ người này là ai, khẳng định cũng là hiền Vương phụ hoặc là một Vương phụ nên đứa, đối với nhân vật như vậy, Lăng Hàn Thiên chỉ có một sách lược, giết không tha. "Ngươi cái này con sâu cái kiến cũng dám như vậy cùng Mạc Vô Đạo lão tổ nói như vậy, quả thực là không biết sống chết." Lăng Hàn Thiên lời còn chưa dứt, một cái nửa bước đỉnh tiêm phong vương cảnh cường giả ảnh vệ nhảy ra ngoài, chỉ vào Lăng Hàn Thiên cái mũi trách quá mắng. Nghe vậy, Lăng Hàn Tiên khẽ miệng cong lên một vòng đường cong, khẽ cười nói, "À, nguyên bản ngươi gọi mặc Vô Đạo, mặc ra lão tổ." Ấn. Ngươi cái này con sâu cái kiến vậy mà nhận thức lão phu." Mạc Vô Đạo vàng như nến trên mặt hiện hiện một tia bất mãn, bị một cái như vậy con sâu cái kiến nhận thức, tựa hồ cảm giác vũ nhục hắn một loại. Nhìn xem Mạc Vô Đạo sắc mặt, Lăng Hàn Thiên bình tĩnh đạo, "Mạc Vô Đạo, ngươi luôn miệng nói ta là con sâu cái kiến, nhưng ngươi cũng đã biết, chính là ta cái này con sâu cái kiến tại đấu giá hội bên trên, đoạt ngươi muốn dùng để kéo dài tánh mạng huyết linh chi." "Cái gì? Là ngươi cái này con sâu cái kiến?" Lăng Hàn Thiên lời này vừa ra, Mặc Vô Đạo trong chốc lát bạo nộ rồi. Vô tận sát ý tràn ngập mà ra, làm cho nguyên bản u ám trong rừng nhiệt độ cực tốc hạ thấp, một đôi đục ngầu lao mắt gắt gao chằm chằm vào Lăng Hàn Thiên, phát ra lệ quỷ giống như gầm lên. Ngươi cái này con sâu cái kiến, cho lão phu đi chết. Mặc Vô Đạo thật sự nổi giận, trước mắt cái này con sâu cái kiến, dĩ nhiên cũng làm là cái kia đã đột hắn, muốn dùng để kéo dài tánh mạng huyết linh chi chính là cái kia nghiệt xúc, vì vậy hắn không chút do dự ra tay, muốn đem Lăng Hàn Thiên một kích trụ chết. Phía sau, đạo thác dùng tay nâng cầm lên, hắn căn bản không lo lắng Lăng Hàn Thiên có thể làm cho Hàn linh ngũ hỏa biến mất người, một cái hai sao vương giả tính toán cái gì? Hắn rất muốn nhìn một chút Lăng Hàn Thiên cực hạn tại đâu đó. Pháp tác chi lực mênh mông cuồn cuộn, cuồn cuộn áp bách mà đến, quả thực như là lũ bất ngờ biển gầm một loại, nhưng Lăng Hàn Thiên như là một bản thạch giống như lập ở giữa sân, không tránh không né. Thằng này vừa mới như thế hung hăng tàn quái, ta còn tưởng rằng ngươi thực có bản lĩnh gì, kết quả Mạc lao tổ vừa ra tay, hắn mà ngay cả phản kháng đều làm không được. Một cái niết bàn cảnh con sâu cái kiến, phản kháng nhị tinh vô giả, điều này sao có thể? Một màn này rơi tại cái khác người trong mắt, những người này đều cảm thấy Lăng Hàn Thiên biết rõ là chết, đã bỏ đi chống cự. Đông dạ Đạo Thất cũng có chút nghi hoặc, Lăng Hàn Thiên có thể đánh bại Mạc Vô Đạo hắn là tin tưởng, nhưng Lăng Hàn Thiên chẳng lẽ là muốn dùng huyết đục chi thân thể, chọi cứng một gã nhị tinh vương giả công kỳa. Cái này cũng quá điên cùng a, coi như là hắn đều không dám làm như thế. Quy một chương 715, sử thượng cái thứ nhất bị tức cái chết vương. Chương 715, sử thượng cái thứ nhất bị tức cái chết vương. Quay mắt về phía Mạc Vô Đạo nổi giận một kích, Lăng Hàn Thiên sắc mặt bình tĩnh, màu xanh tiểu cây đã bị kích hoạt, tử La Thanh Ngũ Hỏa bổn nguyên rốt vào màu xanh tiểu cây bên trong. Thủ hộ công năng, mở ra. Cơ hội ngay một khắc này, vô tận pháp tắc chi lực chuốt xuống mà xuống, trực tiếp đem Lăng Hàn Thiên bao phủ rồi. Hiền Vương phủ cùng một Vương phủ người, trên mặt đều hiện ra đắc ý thần sắc. Nhưng, sau một khắc, lại để cho tất cả mọi người khó có thể tin sự tình đã xảy ra, một gã nhị tinh trung kỳ Vương giảm một kích toàn lực, quanh tại Lăng Hàn Thiên trên thân thể, có thể Lăng Hàn Thiên thân thể lại như là bàn thạch, lù lù bất động. Khí. Tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, trận tròn con mắt, gắt gao chầm chầm vào hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí là góc cáo đều không có một tia tổn hại Lăng Hàn Thiên, trong ánh mắt bắn ra ra gặp quỷ rồi một loại biểu lộ. Đạo Thác hung hăng nuốt một búng nước, nhìn qua cái tuyết như như tiêu thương thẳng tắp bóng lưng, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây là cái gì yêu nghiệt? Cái này phòng ngự quả thực vô địch rồi hả? Giữa không trung, Mặc vô Đạo một tấm mặt mo này đỏ lên đã đến cực hạn, đục ngầu lao trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Hắn một kích này chi uy, hắn biết rõ, coi như là nhị tinh vương giả trọi cứng đều cũng bị đánh bại, có thể vậy mà không có thể dung chuyển một cái nứt bàn cảnh con sâu cái kiến. Cái này không chỉ là phá vỡ lẽ thường, quả thực tiểu là phá vỡ võ đạo thượng thức sự tình. Mặc vô Đạo, toàn lực của ngươi một kích, thậm chí ngay cả ta cái này con sâu cái kiến góc cáo cũng không thể dung chuyển. Không biết ngươi cái này cái hai sao vương giả tính toán cái thứ gì đâu rồi. Lăng Hàn Thiên thanh âm cũng lớn, nhưng rơi vào ở đây tất cả mọi người trong hai, lại không thể nghi ngờ một đạo sâm xét, nhất là ngươi cái này cái hai sao vương giả tính toán cái thứ gì đâu, làm cho mọi người trái tim bịch bịch nhảy không ngừng. Một cái niết bàn cảnh võ giả, vậy mà quát tháo một cái hai sao vương giả vì cái gì đó, chuyện như vậy, coi như là tại Nam Hoang quốc gia cổ đã lâu trong lịch sử, đều chưa từng phát sinh qua. Thế nhưng mà giờ phút này, những người này cũng không dám bất quá một tia khinh thị Lăng Hàn Thiên, bọn hắn đều dùng xem quái vật một loại ánh mắt nhìn xem Lăng Hàn Thiên. mặc Vô Đạo Cái tiết như quỷ chảo giống như khô héo hai tay, bởi vì cực hạn nhục nhã mà run rẩy lên, Lăng Hàn Tiên những lời này, quả thực so dùng đao kiếm lục lọng của hắn còn hung ác. Ngươi cái này con sâu cái kiến đường đội cần rỡ, La Phu cũng không tin giết không chết ngươi. Mặc Vô Đạo cuồng loạn bạo giống một tiếng, trực tiếp rút ra một binh khí, một thanh dài ba xích màu đen lợi kiếm, hạ phẩm linh khí, lóe ra sắc bén kia quang, đột người tâm phách. Đi cho đi. Lúc này đây, Mặc Vô Đạo đem hết toàn lực, bạo giống một tiếng, cầm trong tay màu đen lợi kiếm, đem pháp tắc chi lực thúc dục đã đến cực hạn, quan chú tiến lợi kiếm bên trong, hóa thành một đạo cực tốc uy ảnh, đâm thẳng Lăng Hàn Tiên trái tim. Mạc Vô Đạo trong ánh mắt lóe ra điên cuồng chi sắc, vì gia tăng một kích này lực lượng, hắn thậm chí là thiêu đốt tinh huyết, chính là muốn hoa lệ lệ đem Lăng Hàn Thiên một kích chém giết, vãn hồi vừa mới mặt. Nhìn xem cái kia như giống là chó điên xung phong liều chết mà đến Mạc Vô Đạo, Lăng Hàn Thiên vẫn đang như là bản thạch giống như đứng thẳng tại chỗ. Từ La Thanh Ngũ Hỏa bổn nguyên lực lượng quán chú tiến vào màu xanh tiểu cây bên trong, một tầng xương mù thủy quang che trùm lên Lăng Hàn Thiên bên ngoài thân. Chết. Màu đen lợi kiếm mãnh liệt đâm về Lăng Hàn Thiên trái tim, nhưng một gã nhị tinh vương giả thiêu đốt tinh huyết mà liều mệnh một kích, thậm chí là còn có hạ phẩm đạo khí gia trì lại tại lăng hàn thiên thân ba tức đầu khoảng cách dừng lại không cách nào nữa tiến lên mảy may không có khả năng lão phu cũng không tin mặc vô đạo sắc mặt đỏ lên thành màu gan heo tay kia cũng nắm thật chặt chuôi kiếm hung hăng đâm về lăng hàn thiên trái tim nhưng mặc cho mặc vô đạo như thế nào dùng sức lợi kiếm thủy trung không cách nào nữa tiến lên mảy may Hiên vương phủ cùng một vương phủ các cường giả nhìn xem giống như điên cuồng Mạc vô đạo nguyên một đám trong ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc thậm chí là có người đã bắt đầu sợ hãi một mực xuôi do xuôi nước lúng bát nhưng là hôm nay bọn hắn rõ ràng cho thấy đá đã đến trên miếng sắt muốn hỏng bét rồi nhìn xem điên cuồng đâm về chính mình mặc vô đạo Lăng Hàn Thiên sắc mặt bình tĩnh mở miệng, Mặc Vô Đạo, ngươi liệu mạng thọ nguyên hao tổn tiêu đốt tinh huyết, thậm chí là vận dụng hạ phẩm đạo khí, có thể vẫn là không gặp được ta cái này con sâu cái kiến góc áo, ngươi nói ngươi có phải hay không liền con sâu cái kiến đều không bằng đâu rồi?" "Ngươi nói ngươi có phải hay không liền con sâu cái kiến đều không bằng đâu?" Một câu nói kia, chữ chữ chu tâm, quả thực như là lợi kiếm mãnh liệt lục tại Mặc Vô Đạo trên trái tim, làm cho Mạc Vô Đạo trái tim mãnh liệt co lại, bị tức rất đúng lạnh run, ức chế không nổi cái này ngập trời nhục nhã, phun ra một ngụm lao huyết, khí tức thoáng cái vẻ bại dưới đi. Ngươi Mặc Vô Đạo hưởng là nhị tinh tu giả, con sâu cái kiến cũng không như Nhìn xem run rẩy hai tay, khoe miệng tràn huyết Mạc Vô Đạo, Lăng Hàn Thiên lại thêm một mùi lửa. Phúc! Mạc Vô Đạo cuồng phun một miệng lớn lao huyết, trước mắt, trực tiếp mới ngã xuống đất, thiếu đốt tinh huyết di chứng bạo phát ra tới, làm cho Mạc Vô Đạo sinh cơ rất nhanh nhạt đoá, cuối cùng nhất hóa thành thi thể lạnh băng. Đệ nhất vương giả, lại bị Lăng Hàn Thiên dăm ba câu nhục nhã mà vong. Chết như vậy vong phương thức, quả thực là so với lúc trước một tam hệ bị chết còn muốn miệt khuất, còn phải có sáng tạo tính đây tuyệt đối chính là hội lần nữa ghi vào sử sách một màn lăng hàn thiên nhất định đem ghi tên sử sách về phần mạc vô đạo chú ý đem vĩnh viễn bị đinh tại xỉ nhục trụ phía trên trở thành muôn đời trò cười không lúc nhích từng chiêu từng thức đem một gã nhị tinh vương giả nhục nhã được miệng phun máu tươi mà vong đạo thắc kinh ngạc nhìn qua phía trước đạo kia hơi có vẻ gầy gò bóng lưng cảm giác có một loại không chân thực cảm giác quả thực như là giống như nằm mơ nói cho hiển vương nếu như cha ta lăng chiến có bất kỳ sơ suất ta muốn làm cho cả hiển vương phủ chôn cùng bình tĩnh thanh âm như là cựu thiên thần lôi tại hiển vương phủ cùng một vương phủ tháng tử nhóm trong thai nổ vang. Sợ tới mức những người này đuổi đều là run lên, mặc lao tổ đều phá không khai phòng ngự tồn tại, quả thực không biết là ở đâu xuất hiện yêu nghiệt. Bất quá những người này cũng thông minh, biết rõ Lăng Hàn Thiên là không theo chân bọn họ không chấp nhận, vung ra chân chuẩn đi. Nhớ kỹ tên của ta, Lăng gia, Lăng Hàn Thiên. Những vừa kia chạy ra một khoảng cách võ giả, bị cái này năm chữ trấn đắc một cái lào đảo, ngã cái ngã gục, vội vàng dắt dìu lấy trốn ra Mê Ly U Lâm, Lăng gia, Lăng Hàn Thiên năm chữ to thật sâu khắc ở linh hồn của bọn hắn ở chỗ sâu trong. Lờ mờ trong rừng, bình tĩnh này một câu, như là lôi âm giống như quần quần quên quần, tựa hồ biểu thị công khai lấy Nam Hoang quốc gia cổ sắp nên đón huyết tính tẩy lễ. Mi tộc cái kia hai gạ nữ tử, giờ phút này căm như hến, sợ hãi nhìn xem Lăng Hàn Thiên, lạnh run. "Lăng, Lăng huynh, ngươi, ngươi thật sự là quá uy vọng, ta đạo thác xem như triệt để phục rồi." Đạo thác ngăn chặn trong nội tâm kinh hãi chi tình, như là một vòng gió nhẹ giống như lúc đã đến Lăng Hàn Thiên trước người, nhìn xem bị tức cái chết mạc vô đạo, đối với Lăng Hàn Thiên quăng đến một cái bội phục ánh mắt. Lăng Hàn Thiên hít sâu một hơi, thân thể không xuống đem mạc vô đạo tu di giới hái xuống, sau đó đứng dậy nhìn qua Nam Hoang cổ thành chỗ phương hướng trầm giọng nói, đạo Thác, đi thôi." Quy một chương 716, cản đường người. Chương 716, cản đường người. Mê Liu Lâm cùng Nam Hoang Cổ thành cách xa nhau mấy vạn dặm, Lăng Hàn Thiên toàn lực chạy lướt qua, cơ hồ là hao tốn thời gian một ngày mới vừa tới Long Hồ Sơn mạch mặt sau, hồi tưởng lúc ấy hắn bị một Thu Hàn đột giết, may mắn hắc mạn liệu chết đã ngăn được một Thu Hàn công kích. Hôm nay, lúc này mới đi qua bao lâu, một thu hàn Thiên tài như vậy, tại Lăng Hàn Thiên trong mắt không đáng kể chút nào rồi. "Lăng huynh, Long Hồ Sơn mạch đằng sau tiểu cách hiển vương phủ không xa, bất quá hiện tại sắc trời đã tối, chúng ta là hay không còn muốn tiếp tục đi tới?" Đêm tối cùng 3 ngày đối với ta mà nói, không có khác nhau, trong mắt của ta, cứu phụ thân, không thể trì hoãn một giây đồng hồ. Thoại âm rơi xuống, Lăng Hàn Thiên lần nữa toàn lực lướt đi, tiến vào đã đến Long Hồ Sơn bên trong. Nhưng, cơ hồ ngay tại Lăng Hàn Thiên vừa mới lướt tiến Long Hồ Sơn trong rừng, phía trước trong núi rừng rồi đột nhiên hiện ra trận trận chấn động, khắc nhiệt chi khí tràn ngập tại trong rừng, ăn mặc thuần một sắc áo giáp màu đen, trước ngực còn treo lên thiếp vàng cấm chữa binh sĩ chặn Lăng Hàn Thiên đường đi. Nam Hoang quốc gia cổ hoàng thất cấm vệ quân. Lang Thiên ngừng thân hình, khi mắt nhìn xem trong rừng những cấm vệ quân này, thuần một xác định tiêm nửa bước phong vương cảnh cường giả không giới trăm người tụ cùng một chỗ, cũng là hơi có chút khí thế. Bất quá những người này hiển nhiên không phải chính chủ nhi, sau một khắc, những cấm vệ quân này tự động tách ra, một cái tư thế liên ngàn, mặc màu vàng cùng trang nữ tử sắp xếp chúng mà ra. Quản chi là ở đêm tối phía dưới, cũng khó có thể che giấu cô gái này tuyệt sắc dung mạo, còn có cái kia ung dung đẹp đẽ quý giá khí trạng, thậm chí là cô gái này một nhiều lần khẽ động gian, cuốn động vô tận hoàng khí, pháp tác chi vi minh mông quần quần không ngớt. Lang huynh, đây là Nam Hoang quốc gia cổ hoàng trưởng công chúa Mục Thiếu Hoàng, cũng là phong vân bảng đệ nhất nhân, Nam Hoang quốc gia cổ thái tử Nam Hoang quốc gia cổ rất nhiều đại sự đều do nàng quyết sách. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên lông mày nhíu lại, vừa mới cái này cấm vệ quân đã lại để cho Lăng Hàn Thiên đại khái đoán được người này thân phận bất phàm, nhưng lại không nghĩ rằng nàng này đúng là Nam Hoang quốc gia cổ hoàng trưởng công chúa, hơn nữa cái này hoàng trưởng công chúa hay vẫn là Nam Hoang quốc gia cổ thái tử. Một cái vạn năm quốc gia cổ, thái tử dĩ nhiên là một nữ tử, đủ thấy nàng này bất phàm, thậm chí hiện tại cái này Nam Hoang quốc gia cổ rất nhiều đại sự đều bởi vậy nữ quyết sách, càng hiện lộ rõ ràng ra nàng này đích thủ đoạn. Đương nhiên lại để cho Lăng Hàn Tiên so sánh nghiền ngâm chính là Cái này lo sợ không yên trưởng công chúa như thế nào lấy một cái tên của nam nhân, Mục Thiếu Hoàng, rõ ràng là cái tên của nam nhân, bất quá nàng này trí khí cũng không nhỏ, lại thì ra Sương Thiếu Hoàng, xem ra sau này là muốn chúa tể nam hoàng quốc gia cổ đích nhân vật. Bất quá Lăng Hàn Thiên thế nhưng mà nhớ rõ, Phong Vân bảng bên trên sắp xếp đều là phong vương cảnh trở xuống đích thế tài, cái này Mục Thiếu Hoàng rõ ràng đã là nhất tinh vương giả, hơn nữa là đến gần vô hạn nhị tinh vương giả chi cảnh rồi. Lăng gia, Lăng Hàn Thiên. Bị đình. Mục Thiếu Hoàng chậm rãi mà đến, ung dung đẹp đẽ quý giá khí chẳng tự nhiên mà vậy phát ra ra thậm chí là thanh âm của nàng bên trong đều lộ ra một cố quý khí, không hổ là vạn năm quốc gia cổ hoàng trưởng công chúa, hoàng thất thái tử. Không tệ. Lăng Hàn Thiên sắc mặt bình tĩnh, cùng Mục Thiếu Hoàng ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, thản nhiên nói: "Hiền Vương phủ người không có tới, đến vậy mà hoàng thất hoàng trưởng công chúa, không biết hoàng trưởng công chúa có gì chỉ giáo? Làm như vạn năm quốc gia cổ thái tử, đêm khuya đến đây chặn đường chính mình, nếu như tựu là mặt ngoài cái này điểm lực lượng, kẻ đần mới sẽ tin tưởng, không hề nghi ngờ, từ một nơi bí mật gần đó nhất định còn cất giấu cường đại vương giả." Đương nhiên, bởi vì tu vi nguyên nhân, Lăng Hàn Thiên rất khó cảm nhận được che giấu vương giả tại. Bất quá ý niệm của hắn đã sớm liên lạc với màu xanh tiểu cây, trong đan điện tử là thanh đố hỏa bổn nguyên đã quán chú tiến vào màu xanh tiểu cây bên trong, tại làn da phía trên đã bao trùm một tầng khí lạnh. Cái này che dấu cường giả không ra tay thì thôi, nếu như muốn ra tay, Lăng Hàn Thiên tuyệt đối sẽ không chú ý cho đối phương một kích chí mạng. Bất quá trước mắt mà nói, Lăng Hàn Thiên cũng không rõ ràng lắm mục tiêu hoàng mục đích, cũng không rõ ràng lắm hoàng thất cùng Hiền Vương phụ quan hệ, hắn quyết định trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Lăng Hàn Thiên thanh âm không ngạo không tự ti, làm cho Mục Thiếu Hoàng lông mày, mày lên, ngoại trừ thế hệ trước, vẫn chưa có người nào dám như vậy nói với nàng lời nói. Cái này lăng gia Lăng Hàn Thiên là người thứ nhất, chỉ giáo chưa nói tới, bọn cung nghe nói ngươi muốn giết đến tận hiền vư phụ, bởi vậy đặc đến quyên bảo. Quyên bảo? Lăng Hàn Thiên lông mày nhíu lại, hắn cùng với Nam Hoàng quốc gia cổ hoàng thất không thân chẳng quen, cái này Mục thiếu hoàng hội hảo tâm như thế đến quyên bảo. huống chi tại hắn Lăng Hàn Thiên tức chết Mạc vô đạo phía trước, Nam Hoàng hoàng thất tựa hồ cũng không có người chú ý hắn như vậy một tiểu nhân vật ta. Mục thiếu hoàng theo xuất hiện lên, vẫn quan sát đến Lăng Hàn Thiên biểu lộ biến hóa, bất quá nàng thất vọng rồi, Lăng Hàn Thiên đối với nàng theo như lời mỗi một câu, cơ hồ đều không có, có cái gì đặc biệt phản ứng. Lăng Hàn Thiên Bổn cung nghe nói ngươi muốn đi trước Hiển Vương phủ cứu phụ thân ngươi, chuyện này bổn cung cũng có giải, bất quá ngươi ước chừng còn không rõ ràng lắm Hiển Vương phủ thực lực, ngươi như vậy mạo muội tiến đến, chỉ sợ cùng dê vào miệng cọp không có khác nhau. Mục thiếu Hoàng thanh âm truyền đến, làm cho Lăng Hàn Thiên nhíu mày nhíu một cái, Mục thiếu Hoàng những lời này, tựa hồ dĩ nhiên bại lộ Hoàng thất lập trường. Nam hoàng hoàng thất cùng Hiền Vương phủ, tựa hồ là đối lập quan hệ. Bất quá đối với Lăng Hàn Thiên mà nói, hắn đối với Hoàng thất ở giữa đấu tranh không có chút nào hứng thú, hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là cứu gia phụ thân Lăng Chiến, những chuyện khác, hắn không muốn phức tạp. Một nghi đến đây, Lăng Hàn Thiên lắc đầu, Có chút không quá bình tĩnh đạo, hoàng trưởng công chúa, nói nhiều như vậy, nói ra ngươi trân thật mục đích à. nghe vậy, mục thiếu hoàng liền giật mình thoáng một phát, về sau mở miệng nói, tốt, bổn cung hy vọng ngươi có thể cùng hoàng thất hợp tác, bổn cung có thể hứa hẹn giúp ngươi cứu ra phụ thân của ngươi. Hợp tác. Lăng hàng thiên lông mày nữ lại, thản nhiên nói, hoàng trưởng công chúa, xin lỗi, lăng mộ đối với ngươi nói hợp tác không có chút nào hứng thú. Lăng hàng thiên lời còn chưa dứt. Toàn bộ trong rừng nhiệt độ trong lúc đó tựa hồ giảm xuống vài phần, một cỗ chí cương chí cường khí tức bao phủ Lăng Hàn Thiên, cái kia đứng ở Lăng Hàn Thiên bên cạnh đạo thác, trực tiếp bị cái này chí cường khí tức ép tới bục ngã xuống đất, Khỏe miệng tràn ra máu tươi. Không hữu hiện thân, cũng không có ra tay, chỉ là nương tựa theo khí thế dư uy, liền đem một gã nhị tinh vương giả ép tới thổ huyết, đủ thấy cái này che giấu chi nhân cùng bố. Lăng Hàn Thiên thân ở không sai người khí thế áp bách phía dưới, lại như là bản thạch giống như lù lù bất động, bất quá Lăng Hàn Thiên ánh mắt dần dần trở nên lạnh như băng, làm cho mục thiếu Hoàng Long mày nhăn lại với nhau. Lăng Hàn Thiên một bước bước ra, Từ La Thanh Ngũ Hỏa buồn nguyên lực lượng kích động mà ra, kinh khủng kia uy áp như là thủy triều bị tiêu tan sạch, đạo thác khôi phục tự do, hắn đứng dậy, lau một cái khỏe miệng máu tươi, âm thanh lạnh lùng nói, "Hoàng thất đại thái giám, Hựu Tinh Vương giả, cung không thương. Mục Thiếu Hoàng, cái này là ngươi nói bữa thay ta cứu phụ dựa." Quay mắt về phía Lăng Hàn Thiên chất vấn, còn có Lăng Hàn Thiên trên người cái kia phát ra khủng bố hỏa diễm chi lực, Mục Thiếu Hoàng phát hiện nàng tựa hồ có chút xem thường Thiên rồi, nguyên bản thông qua nhân viên tình báo miêu tả, Mục Thiếu Hoàng suy đoán Thiên khả năng có được Ngũ Tinh Vương giả hữu thực lực. Nàng Mục Thiếu Hoàng lần này như thế huy động nhân lực đến đây, Sắp thực là tổn lấy tham dò cùng lôi kéo Lăng Hàn Thiên chi ý. Quy 1 chương 717, Hiền Vương phủ thực lực. Chương 717, Hiền Vương phủ thực lực. Tụ hợp danh tiêu, một ga Ngũ Tinh Vương giả, đã đáng giá mục thiếu hoàng tự mình ra mặt mời chào rồi. Nhất là cái này Ngũ Tinh Vương giả, hay vẫn là một cái có can đảm hướng Hiền Vương phủ, phát ra như thế cuồng vọng mà người can đảm tuyên môn người, đây tuyệt đối là đáng giá hoàng thất lực bảo vệ cùng lôi kéo. Thế nhưng mà cảm thụ được Lăng Hàn Thiên trên người phát ra khí tức, mục thiếu hoàng thậm chí có một loại giác, Lăng Hàn Thiên tựa hồ có thể lực địch cựu Tinh Vương giả, đây quả thực quá nghe giận cả người rồi. Quốc gia cổ khi nào lại thêm một cái cựu tinh vương giả? Phải biết rằng tại mục thiếu hoàng hệ thống tình báo bên trong quốc gia cổ cảnh nội sở hữu đạt đến vương giả chi cảnh cường giả đều trở thành hoàng thất trọng điểm truy tung lôi kéo đối tượng. Thế nhưng mà cái này đột nhiên xuất hiện lăng gia lăng hàn thiên không lâu mới xuất hiện tại đại hoang châu cũng không quá đáng là một cái vương giả trở xuống đích thiên tài mà thôi. Rốt cuộc là tình huống như thế nào làm cho hắn đã có được như thế lực lượng cường đại? Không thể không nói mục thiếu hoàng có được lấy cực cao tu dưỡng cùng khí độ, quản chi là lăng hàn thiên như thế chất vấn tại nàng tuyệt mỹ đẹp đẽ quý giá trên dung nhan y nguyên treo thòng dòng chi sắc. Được rồi, Lăng Hàn Thiên, bổn cung vi vừa mới hướng ngươi xin lỗi. Mục thiếu hoàng lời này vừa ra, Lăng Hàn Thiên liền giật mình, hắn không nghĩ tới cái này, mục thiếu hoàng vậy mà hội hướng hắn xin lỗi, đứng tại Lăng Hàn Thiên sau lưng đạo thác, đồng dạng là há hốc mồm, với tư cách đệ nhất tạc vương, hắn rất hiểu rõ nam hoàng quốc gia cổ tương lai quân chủ tính tình, nói một không hai, dưới một người trên vạn người tồn tại, vậy mà hướng Lăng Hàn Thiên xin lỗi rồi. Những cấm vệ quân kia đồng dạng là khiếp sợ và phần, ngày bình thường hoàng trưởng công chúa điện hạ đều là chân thật đáng tin tồn tại, thậm chí là hiền vương như vậy tồn tại, đều mấy lần tại hoàng trưởng công chúa điện hạ trước mặt chịu thiệt. Nhưng là bây giờ Hoàng trưởng công chúa vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, hướng một cái bình dân xin lỗi, điều này thật sự là cực kỳ phá vỡ tính. Cái kia ẩn nút trong bóng tối đại thái giám cung không thương, đồng dạng là thật không ngờ, hắn nguyên bản đều chuẩn bị nói cho hoàng trưởng công chúa, nếu lần thăm dò Lăng Hàn Thiên, hiện tại bởi vì hoàng trưởng công chúa câu này xin lỗi, hắn cái này hành động tự nhiên là mắc cạn rồi. Quay mắt về phía Mục thiếu hoàng xin lỗi, Lăng Hàn Thiên trầm ngâm một phen, hắn đón Mục thiếu hoàng ánh mắt, thản nhiên nói, "Hoàng trưởng công chúa, mô cứu phụ xuất ruột, nhìn qua ngươi lý giải." Nói xong, Lăng Hàn nhấc chân muốn chuẩn bị ly khai, bất quá lại lần nữa bị cung không thương khí tức tập trung làm cho Lăng Hàn Thiên trong lòng có chút khó chịu rồi. Lăng Hàn Thiên, thỉnh ngươi thứ lỗi. Trước mắt Hoàng thất cùng Hiền Vương phụ tâm đó, còn bảo trì Vi Diệu cân đối, chúng ta không hy vọng sự cân bằng này bị đánh phá. Mục Thiếu Hoàng cất bước mà ra, đi tới Lăng Hàn Thiên trước người cách đó không xa, vẻ mặt chân thành đạo, đợi Hiền Vương phụ tiêu sát hết tiền chiều dương nghiệt đẩy bình đoạt lạc chi thành về sau. Mặc kệ ngươi đối với Hiền Vương phụ làm chuyện gì cũng có thể, thậm chí bổn cung còn có thể hiệp trợ ngươi. Mục Tiếu Hoàng một hơi đem nói cho hết lời để lộ ra như thế trọng đại cơ mật, thậm chí là tại Mục thiếu hoàng lúc nói chuyện, Lăng Hàn Thiên tựu rõ ràng cảm giác được cái này phiến Tây cối bị đại thái giám cung không thương phong cấm nhiều lần, phòng ngừa có người nghe trộm. Lăng Hàn Thiên sớm đã không phải là võ đạo bên trên thái điểu, đã trải qua rất nhiều sự tình, Mục thiếu hoàng vừa nói, Lăng Hàn Thiên lập tức minh bạch Mục thiếu hoàng ý tứ, bất quá Lăng Hàn Thiên đối với mà nói, cái gì Nam Hoang quốc gia cổ đại cục, đều không có cứu phụ thân trọng yếu. Trước kia hắn không có giết đến tận hiền vư phủ, đó là thực lực quá yếu, căn bản không có một tia hy vọng, nhưng hiện tại hắn đã có được lực lượng, cứu gia phụ thân không thể chỉ hoán một kia. Hoàng trưởng công chúa Phụ thân của ta 2 năm trước đã bị bắt được Hiền Vương phủ, hắn bao giờ cũng không tại gặp lấy Hiền Vương phủ háng hại, ta Lăng Hàn Thiên thân là con của người, hôm nay nếu không giết đến tận Hiền Vương phủ cứu ra phụ thân, cái kia chính là bất hiếu. Lăng Hàn Thiên đón Mục thiếu hoàng ánh mắt, ánh mắt sáng quắc quắc, cho nên, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi, hôm nay ai dám ngăn ta, là cùng ta Lăng Hàn Thiên là địch." Thoại âm rơi xuống, từ la thanh ngũ hỏa khí tức phát ra, nóng dực khí tức theo Lăng Hàn Thiên trên người mang tất cả mà ra, Mục thiếu hoàng cách Lăng Hàn Thiên gần đây, đứng mũi chịu sào. "Ngươi dám?" Đại thái giám cũng không thương quát lên một tiếng lớn, từ trong bóng tối hiện ra thân đến Hộ tại mục thiếu hoàng trước người, chặn cái tiếc cực hạn nóng dục khí tức. Lăng Mộ không có ý cùng Nam Hoang Hoàng Thất là Địch, cũng chưa bao giờ nghĩ tới cùng Nam Hoang Hoàng Thất là Địch, ta sở cầu, bất quá là cứu gia phụ thân của ta. Ai như ngăn cản ta, giết không tha. Lăng Hàn Thiên sắc mặt bình tĩnh tự thuật lấy, thanh âm không lớn, lại là sâu sắc nhân tâm, tất cả mọi người không chút nghi ngờ Lăng Hàn Thiên giết người địch ý chí. Cung không thương chặn sở hữu áp lực, mục thiếu hoàng tuyệt mỹ trên mặt hơi có kinh hãi, Lăng Hàn Thiên lực lượng trong lòng của nàng tăng lên tới cao nhất. Lăng Hàn Thiên, cho dù ngươi có được đích nổi cựu tinh vương giả thực lực, muốn theo Hiền Vương phủ cứu gia phụ thân ngươi, vậy cũng tuyệt không khả năng. Ngươi bây giờ tiến đến, cái tiêu tuyệt đối tựu là đi chịu chết." Mục thiếu hoàng gắt gao trầm trầm vào Lăng Hàn Thiên, khuôn từ sáng quắc quắc khẽ nói, "Hiền Vương phủ cũ tinh vương giả ít nhất ba gã, bắt tinh vương giả trở xuống đích cường giả không dưới mười tên, Hiền Vương phủ tổng bộ bị Hiền Vương tinh doanh nhiều năm, đừng nói là ngươi, coi như là chuẩn hoàng cường giả tiến vào Hiền Vương phủ, cũng khó có thể toàn thân trở ra." Hiện tại bổn cung nói được đủ rõ ràng, nếu như ngươi không nên đi chịu chết, như vậy tùy ngươi." Rồi đột nhiên nghe được Hiền Vương phủ thực lực, Lăng Hàn Thiên con mắt trong chốc lác hí mắt, mục hoàng một câu kia chuẩn hoàng cường giả tiến vào Hiền Vương phủ, cũng khó có thể toàn thân trở ra, làm cho Lăng Hàn Thiên trong lòng nghiêm nghị. Vương giả đẳng cấp chia làm tiểu tinh, tam tinh trở xuống đích vương giả xưng là bình thường vương giả hoặc là sơ giai vương giả, tứ tinh đến lục tinh vương giả có thể coi vì trung giai vương giả, thất tinh đến bát tinh vương giả có thể xưng là cao giai vương giả, về phần cửu tinh vương giả là đỉnh tiêm vương giả, đỉnh tiêm vương giả phía trên thì là chuẩn hoàng cường giả. Tại Nam Hoang quốc gia cổ lãnh thổ quốc gia nội, đỉnh tiêm vương giả tiểu là cường đại nhất tồn tại, về phần chuẩn hoàng cường giả, đã mấy trăm năm chưa từng thấy qua, bất quá trong truyền thuyết, Nam Hoang quốc gia cổ hoàng thất có một đầu chuẩn hoàng cảnh thủ hộ thần thú nhưng đây cũng là truyền thuyết, không có người bại kiến, thậm chí còn có người truyền thuyết tại đoạn lạc chi thành sở dĩ có thể không bị nam hoàng quốc gia cổ còn hạt, tự là tại đoạn lạc chi thành trong cũng có chuẩn hoàng cảnh cường giả tồn tại. Lăng hàn thiên, bổn cung cũng không phải là cố ý ngăn trở ngươi báo thù cứu phụ, kỳ thực là hy vọng ngươi nghĩ lại cho kỹ, thậm chí là bổn cung có thể tương thuận hứa hẹn, ngươi tối đa lại đợi thêm một năm thời gian, có thể giúp ngươi cứu phụ như thế nào? một năm. Lăng hàn thiên ngẩng đầu lên, khoe miệng cong lên một vòng đường cong, lạnh lùng đạo, hoàng trưởng công chúa, chỉ sợ ta phụ thân đợi không được một năm, tránh ra à? cuối cùng ba chữ đã bao hàm Lăng Hàn Thiên tất cả lực lượng tiếng quát, như là như sấm rền nổ vang, làm cho Mục thiếu hoàng sắc mặt một hồi tái nhợt, đại thái giám sắc mặt đồng dạng lúng túng, hiện nhiên Lăng Hàn Thiên thực lực lại vẫn tại hắn phía trên. Lăng Hàn Thiên, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Mục thiếu hoàng Thiên vung tay lên, đại thái giám cũng không thương gì động thân hình, cấm vệ quân cũng toàn bộ tránh ra, Lăng Hàn Thiên lệnh bước kiên định bộ pháp, biến mất tại trong bóng tối. Quy 1 chương 718, Hiền văn phủ. Chương 718, Hiền văn phủ. Nhìn qua Lăng Hàn Thiên biến mất trong bóng đêm bóng lưng, Mục thiếu hoàng quay đầu, trầm thấp thanh âm hỏi, "Công công, ngươi có vài phần phần thắng?" Cung vô thương nhìn qua Lăng Hàn Thiên Phương hướng ly khai, có chút chần chờ mở miệng nói: "Lão nô, lão nô không có phần thắng." Nghe vậy, Mục thiếu hoàng thân thể mềm mại hơi chấn, như tinh thần giống như thâm thúy con người lưu chuyển ra không hiểu hạ quang. Tốc tốc về cung, bổn cung muốn đem việc này hiện lên cùng phụ hoàng. Mục thiếu hoàng bọn người hóa thành lưu quang, lướt hướng về phía Nam Hoàng hoàng cung, mà Lăng Hàn Thiên cùng đạo thác tắc thì rất nhanh ở Long Hồ Sơn mạch bên trong lẻ qua, mục tiêu hiển ta cảm thấy được Mục thiếu hoàng khẳng định không có ngươi." Xoay mình, một mực cùng Lăng Hàn thiên song hành đạo thác, đột nhiên mở miệng, hiển nhiên hắn đã trầm mặc một đoạn thời gian rất dài. Rốt cục nhịn không nổi. Lăng Hàn Thiên không có trả lời, vui lầu chạy đi, như gió bay điện chớp lướt hướng Hiền Vương phủ. Lăng Hàn Thiên là một cái chấp nhất đến gần như cố chấp người, một khi làm ra quyết định, cực nhỏ cực ít có người có thể cải biến quyết định của hắn. "Lăng huynh, ta vừa phong vương lúc, từng muốn tiến vào Hiền Vương phủ nhặt điểm tiện nghi, có thể ta ngay cả Hiền Vương phủ ngoại viện còn không thể nào vào được, cái này Hiền Vương phủ sát thực là đầm rồng hang hổ." Lăng Hàn Thiên đương nhiên là biết rõ đạo tháp biến thân bí thuật lợi hại, từng tại mi tộc tộc địa trộm lấy bảo vật, mà ngay cả Hiền Vương phủ ngoại viện còn không thể nào vào được, đủ thấy cái này Hiền Vương phủ phòng ngự nghiêm nghiêm, cũng khó trách đến bây giờ mới thôi. Hiền Vương phủ căn bản không có một điểm độc tĩnh. Đối với Hiền Vương phủ mà nói, chỉ sợ cũng chỉ là đem mình coi như một cái nói ẩu nói tà tiểu nhân vật, bọn hắn căn bản đều không sợ chính mình xâm nhập Hiền Vương phủ. Lướt đi Long Hồ Sơn mạch về sau, Lăng Hàn Thiên ngừng lại, quay đầu lại, nhìn qua đạo thác đạo, đạo Thác, nói nói Hiền Vương phủ bên trong kiến trúc kết cấu phân bố. Ta phía trước từng kỹ càng nghiên cứu qua Hiền trong Vương phủ kiến trúc kết cấu, trên lại thể chia làm ngoại viện, nội viện hai bộ phận, chỉ là ngoại viện thì có một tòa phòng ngự rất mạnh phát triển, ta coi như là biến thành tảng đá cũng căn bản không cách nào tiến vào, chí ít có năm tên trung Gia vương giả chấn thủ ngoại viện. Nói đến đây đạo tắc cũng là lắp đầu liên tục, chỉ sợ hắn coi như là đột phá đến ngũ tinh vương giả, đều không nhất định có thể đột phá ngoại viện phòng ngự pháp trận, về phần nội viện tình huống, ta cũng không biết, nhưng không hề nghi ngờ phòng ngự càng mạnh hơn nữa. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên lông mày trao lên, ý niệm của hắn khẽ động, liên lạc với được an bài tại Nam Hoang quốc gia cổ hồn mị ảnh. Lúc ấy, Lăng Hàn Thiên chôn chết thời điểm, sở dĩ đem Mỹ ảnh lưu lại, chính là vì tìm hiểu Hiền Vương phủ tình báo, hôm nay vừa vặn dùng tới. Heyney Gian, Lăng Hàn Thiên tiểu nắm giữ ảnh trong khoảng thời gian này đến dò hỏi tình báo. Hiền Vương phủ phòng ngự quả nhiên nghiêm Hiền Vương phụ lực lượng thân thể to lớn cùng mục tiêu hoàng theo như lời không kém bao nhiêu, cái này Hiền Vương phụ biết mình hội phát động tập kích, cũng không có cái gì đại động tĩnh, hiển nhiên là căn bản không có đem uy hiếp của mình để ở trong mắt. Lăng Hàn Thiên hơi trầm xuống âm, sau đó ngẩng đầu lên nhìn xem Đạo thác Đạo, "Đạo thác, chúng ta như vậy tách ra à?" Đạo thác cũng tin tưởng, hắn cùng với Lăng Hàn Thiên cùng một chỗ, gia tăng lên bạo lộ phong hiểm không nói, trên thực tế cũng không giúp đỡ được cái gì. "Lăng huynh, đã như vậy, vậy ngươi tiểu cẩn thận một chút, phụ thân tuy nhiên phải cứu, nhưng ngươi nhất định phải lượng sức mà đi, lưu được núi sinh tại, không sợ không có củi đốt." Lăng Hàn Thiên nhẹ gật đầu. Trầm giọng nói: "Yên tâm." Đạo pháp trong chốc lát biến mất, Lăng Hàn Thiên bước chân khẽ động, thi triển Thiên huyễn Linh Lung thuật biến ảo thân hình, hướng phía Nam Hoang cổ thành mà đi. Trải qua mục thiếu Hoàng cùng đạo pháp nhắc nhở, đã biết Hiền Vương phụ lực lượng về sau, làm cho Lăng Hàn Thiên nóng lên, phát nhiệt đại não thanh tỉnh rất nhiều, Lăng Hàn Thiên chưa bao giờ là mạng phụ, bị hắn giết bên trên Hiền Vương phủ là muốn đi cứu phụ thân, không phải đi chịu chết. Nam Hoang cổ thành quá lớn, coi như là đêm khuya, vẫn đang có rất lớn người lưu lượng, một cái trọm râu nổi cục mạnh mẽ đại hán hỗn trong đám người, tiến vào đã đến Nam Hoang cổ thành. Đây là Lăng Hàn Thiên lần thứ nhất tiến vào Nam Hoang cổ thành vừa mới đến Nam Hoang Quốc gia cổ thời điểm, hắn cảm nhận được trong thành ẩn nút lấy cường đại vương giả khí tức, kinh hại không thôi, cũng không có vào thành, mà là đi tảng kiếm sơn trang thu mua tin tức. lúc này đây vào thành, trong thành vẫn đang ẩn nút lấy rất cường đại vương giả khí tức, bất quá Lăng Hàn Thiên nội tâm lại là một mảnh bình tĩnh, có tử la thanh ngữ hỏa buồn nguyên tại, hắn hôm nay đã không sợ vương giả rồi. Hiền Vương phủ là Nam Hoang cổ thành bên trong là trừ ra Nam Hoang quốc gia cổ ngoại hoàng cung xa hoa nhất, quy mô lớn nhất, nhất rộng rãi kiến trúc, thông qua mỹ ảnh cung cấp tin tức, Lang Hán Thiên đơn giản tiểu truyền đến Hiền Vương phủ bên ngoài. Hiền Vương phủ vẫn là lưng tựa long hồ sơn sơn mẠch mà Mạc kiến khí thế rộng rãi vô cùng, chỉ so với Nam Hoang Quốc gia cổ hoàng cung thấp một điểm, coi như là đêm khuya rồi, vương phủ trước vẫn là dòng người bắt đầu khởi động, không ngừng có người ra vào. nhiều đội tại vương phủ bên ngoài tuần tra binh sĩ, thuần một sắt chư hầu cảnh tu vi, khí tức cường đại vô cùng, không kém chút nào huyết hồn sắt chàng đi ra chư hầu cảnh cường giả. lăng hàn tiên ý niệm cái động, ác ma phân thân theo đầu ngón tay hiện hiện mà ra, chợt hóa thành một vòng hơi không thể gặp kim quang, bám vào một gã dục tiến vào hiển vương phủ nửa bước phong vương cảnh cường giả trên người, ác ma phân thân huyết mạch đẳng cấp cực cao. Sau trưởng thành thế nhưng mà được xưng có thể thôn vệ thần tồn tại, nếu như là tận lực che giấu phía dưới, coi như là trung giai vương giả bất định điểm tìm kiếm, cũng khó có thể cảm nhận được ác ma phân thân khí tức. Tại đây tên nửa bước phong vương cảnh võ giả dưới sự dẫn dắt, ác ma phân thân tiến vào đã đến hiền Vương phủ ngoại viện, giấu ở một cây cổ trên cây. Hiền Vương phủ ngoại viện, rộng rãi cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, chín tràng cung điện tạo thành ngoại viện chủ thể kết cấu, như là cựu long bảo vệ xung quanh một loại đem nội viện bảo vệ xung quanh, ẩn ẩn có nào đó không hiểu năng lượng, từ nơi này chín tràng trong cung điện lưu chuyển mà ra, càng làm cho lòng người kinh hãi là Cái này chín chàng trong cung điện đều có vương giả khí tức lưu chuyển mà ra. Cũng nhưng vào lúc này, Ác Ma phân thân phát hiện theo trong nội viện, đi ra một người trung niên quản sự mô hình người như vậy vật, Ác Ma phân thân trong chốc lát liền phụ thân vào người này trên người. Cái này quản sự có nhất tinh phong vương cảnh tu vi, đáng tiếc nhưng căn bản không cách nào phát hiện Ác Ma phân thân tồn tại, hắn tiến vào đã đến trong đó một chàng trong cung điện. Cái này trung niên quản sự vừa tiến vào cái này trong cung điện, lập tức theo cung điện hạch tâm ở chỗ sâu trong đi ra một gã thân học thuộc trưởng thương tam tinh vương giả, người này có chút khách khí mở miệng nói: "Ma quản sự, đêm khuya đến đây, có gì muốn làm?" Thiết Thương Vương chúng ta tới truyền một đạo hiền vương thủ dụ nghe vậy cái này thiết thương vương đội vàng túi xuống thân thể túi đầu hiền vương có lệnh ngoại viện pháp trận đóng cửa đem phòng ngự đẳng cấp xuống đến đê đẳng nhất một cấp điều động hạ phòng ngự đẳng cấp thiết thương vương nghi hoặc ngẩng đầu lên mã quản sự bổn vương nghe nói có người muốn giết đến tận ta hiền vương phủ vì sao còn muốn hạ thấp phòng ngự đẳng cấp thiết thương vương đây là hiền vương thủ dụ ngươi chỉ cần tuân theo chấp hành là chúng ta còn muốn đi địa phương khác truyền lệnh đâu nói xong cái này mã quản sự quay người đi ra cung điện hướng phía khác cung điện mà đi ác ma phân thân một mực đi theo người này đi đến chín tràng cung điện Quy một chương 719, lần nữa giao dịch. Chương 719, lần nữa giao dịch. Lăng Hàn Thiên tại Hiền Vương phủ bên ngoài tìm một chỗ ẩn dấu đi, lại để cho Ác Ma phân thân tại Hiền Vương phủ ở bên trong trước thăm dò tình huống, chủ yếu là tìm được phụ thân bị giam giữ vị trí, lại quyết định phát động trí mạng công kích. Nếu không hắn như là không đầu con rồi giống như loạn xô vào, căn bản khởi không đến bất cứ hiệu quả nào. Ác Ma phân thân có được Lăng Hàn Thiên giống nhau lo gì phán đoán năng lực phân tích, bám vào mã quản sự trên người, cùng Lăng Hàn Thiên đích thân tới không có gì khác nhau. Mã quản sự hướng phía hướng phía nội viện mà đi, trong nội viện bày tràn rộng rãi cung điện, bảo vệ xung quanh lấy một tòa phong cách cổ xưa tiểu nhân cung điện. Mỗi một tòa cung điện bên trong đều chuyển ra tối nghĩa khí tức, ít nhất đều là ngũ tinh đã ngoài vương giả. Nhưng ở này tòa phong cách cổ xưa tiểu nhân trong cung điện lại là chuyển ra lại để cho người kinh hại khí tức. Ác ma phân thân đều có chút hai hùng khiếp vía cảm giác, cũng may cái này mã quản sự đẳng cấp tựa hồ còn chưa đủ. Tại phong cách cổ xưa cung điện bên ngoài ngược lại, đối với một ga khác tổng quản bộ dáng lao giả không người nói, phát tổng quản ngoại viện phòng ngự đã chết tiêu. Cái này phát tổng quản khí tức tối nghĩa, rõ ràng là một gã cựu tinh vương giả, ác ma phân thân kề sát tại Mã Công công trên người, căn bản không dám có chút động tác, nếu như cái này phát tổng quản tận lực quan sát Mã Công công, ác ma phân thân 100% bạo lộ, cái này là cựu tinh vương giả trô đáng sợ. Bất quá hiển nhiên, cái này phát tổng quản không nghĩ tới ác ma phân thân thần kỳ như vậy tồn tại, hắn phất phắt tay, theo sau đó xoay người tiến vào đã đến phong cách cổ xưa trong cung điện. Mã Công công công công thân thể lùi cách phong cách cổ xưa cung điện, ác ma phân thân tức thời đứng ở nội viện một cây cổ thụ bên trong, sau đó chui vào trong đó một tòa cung điện bên trong trong cung điện này có hai gã ngũ tinh vương giả chiến thủ, ác ma phân thân cẩn thận ở trong cung điện rò xét lấy cũng không có phát hiện lăng chiến khí tức, bởi vì ác ma phân thân trưởng kỳ bị lăng hàn thiên huyết dịch tẩm bổ lấy, tại huyết mạch phía trên cũng là cấn lăng hàn thiên khí tức, bởi vì đối với lăng chiến khí tức là cực kỳ mẫn cảm. Sau đó ác ma phân thân lại đang khác sáu tòa trong cung điện rò xét, nhưng đều không có phát hiện lăng chiến khí tức. Nhưng ngay lúc này, cái kia tiến vào phong cách cổ xưa trong cung điện phát tổng quản đi ra, sau đó ác ma phân thân liền phát hiện nội viện bảy tràng trong kiến trúc phòng ngự cũng triệt để là thả, hạ xuống thấp nhất. Làm xong đây hết thảy về sau, phát tổng quản phủ tay trưởng. Ở bên trong viện mộ khối dưới bãi cỏ, truyền đến cơ quan chuyển động thanh âm. Trong chốc lát, một tòa do biển sâu huyền thiết chế tạo mà thành lồng giam, theo dưới bãi cỏ chậm rãi dâng lên đến. Đương cái này lồng giam dâng lên đến lập tức, Hiền Vương phủ bên ngoài, rồi đột nhiên nổ lên một cỗ ngập trời nóng rực khí tức. Phụ thân!" Lăng Hàn Thiên thét dài một tiếng, sắc mặt dữ tợn, cực hạn liệt diễm phát ra ra, đem Lăng Hàn Thiên đứng thẳng chỗ cháy thành một mảnh đất khô cằn. Sau một khắc, Lăng Hàn Thiên toàn thân quanh quẩn lấy ngập trời liệt diễm, hóa thân thành hỏa thần, liều lĩnh xông về Hiền Vương phủ. Giờ khắc này, Nam Hang Cổ thành bên trong, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ phần thiên diện địa điệu giống như khí tức, vọt vào Hiền Vương phủ, rất nhiều cường giả tự trong đêm tối bay lên, rất xa đem ánh mắt quan hướng Hiền Vương phủ. Lăng Hàn Thiên như thiểm điện xẹt qua ngoại viện, những chấn thủ kia Vương giả không có một cái nào ra tay chặn đường, thậm chí Lăng Hàn Thiên hàng lâm đến nội viện về sau, bảy tòa trong cung điện Vương giả cũng không có một cái nào lộ diện. Phát tổng quản hít mắt, nhìn qua cái kia như lửa thần giống như hàng lâm Lăng Hàn Thiên, tiêm lấy thanh âm nói, "Lăng gia, Lăng Hàn Thiên" Lăng Hàn Thiên không có trả lời phát tổng quản, ánh mắt của hắn gắt gao rơi vào lồng giam trong lăng chiến trên người. Lúc này, lăng chiến tóc thai bù xù, quần áo tả tơi, hai mắt vô thần, quản chi là Lăng Hàn Thiên ngay tại cách hắn cách đó không xa, hắn vẫn đang ánh mắt ngốc trệ ngồi ở lồng giam bên trong. "Lăng gia, quả nhiên là mỗi người như yêu à, bằng chừng ấy tuổi liền có thể khống chế như thế lực lượng cường đại, giống nhau ngươi đường huynh Lăng Thiên lên giường, thật sự là nghe rợn cả người." Tần Cổ hiếm thấy, phát tổng quản một bước lướt đến Lăng Hàn Thiên đối diện, một đôi che lấp con mắt tại Lăng Hàn Thiên trên người quét mắt, còn liên tục cảm thán lấy: "Lão cầu, thả ta ra phụ thân." Lời còn chưa dứt, Vô tận liệt diễm theo lăng hàn thiên trong đan điền bạo phát ra tới, hai đại đỉnh cấp hỏa linh dung hợp sau đích lực lượng tại hiền vương phủ hạch tâm khu vực bạo phát ra tới, làm cho trong nội viện quý hiếm cổ thụ thực vật trực tiếp bị đất diệt. Lăng hàn thiên, ta hiền vương phủ chưa bao giờ đã từng nói qua không bung ra phụ thân của ngươi. Phát tổng quản trên người bộ phát ra trí dương giống như pháp tắc chi lực, cửu tinh vương giả lực lượng bạo phát ra tới, khởi động một mảnh bầu trời. Lăng hàn thiên, ngươi phải hiểu được, phụ thân ngươi là của ngươi đường huynh lăng thiên dương tại một cái cuộc giao dịch bên trong tặng đưa cho ta hiền vương phủ, chỉ là rất đáng tiếc cái này lăng thiên dương cũng không có tuân thủ chúng ta lúc trước giao dịch cuốn bảo mà chạy cho nên chúng ta đem phụ thân của hắn cũng cùng nhau trộm tới rồi. Phát tổng quản ngữ khí bình tĩnh, phản phất giống như là tại người làm ăn tại nói chuyện làm ăn một loại, mà theo hắn thoại âm rơi xuống, ở bên trong viện dưới bãi có lần nữa dâng lên một tòa lồng giam, lăng gia tam trưởng lão lăng mặc viễn thê thảm nằm ở lồng giam bên trong, kéo dài hơi tàn lấy. nhìn xem lồng giam bên trong lăng gia tam trưởng lão, lăng hàng thiên trong mắt hiện lên một vòng sắc cơ, quát lệnh nói, lão cậu, ngươi muốn như thế nào? Lăng hàng thiên, chúng ta nghe nói ngươi cùng lăng thiên dương có phần có ấn đoán, cho nên kỳ thật ta hiền vương phủ yêu cầu rất đơn giản, đem lăng thiên dương đầu người để đến, phụ thân ngươi Ngươi tùy tiện mang đi, ta hiển vương phụ tuyệt không ngăn trở. Nói đến đây, phát tổng quản trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh như băng. Lăng Hàn Thiên, ngươi cho dù cường thịnh trở lại, ngươi cảm thấy tại ngươi động thủ trước, chúng ta có thể hay không đổi giết phụ thân ngươi đâu rồi? Lão cầu. Lăng Hàn Thiên tròn mắt muốn nước, khuôn cùng nóng dực khí tức bộ phát ra, hắn có thể tinh tường cảm nhận được, tại phong cách cổ xưa trong cung điện còn cất giấu ba đạo tối nghĩa khí tức, so cái này phát tổng quản chỉ mạnh không yếu. Nếu như Lăng Hàn Thiên toàn lực phát động công kích, đánh chết cái này phát tổng quản có bảy phần chắc, nhưng tại quá trình này bên trong, phụ thân chỉ sợ đã thân vẫn. Lăng Hàn Thiên, ngươi xác thực như là người đường huynh giống như để cho chúng ta ngoài ý muốn, có thể khống chế như thế lực lượng cường đại, bất quá ngươi phải nhận rõ sự thật, hôm nay, ngươi mang không đi lăn chiến. Phát tổng quản thoại âm rơi xuống, trí Dương trí thuần lực lượng bộc phát ra, vô tận pháp tắc chi lực phún dũng mà ra, hiển nhiên nếu như Lăng Hàn Thiên muốn dùng mạnh, Phát tổng quản tuyệt đối là có thể liều chết ngăn lại Lăng Hàn Thiên, về phần lăng chiến, không hề nghi ngờ sắp bị Hiển Vương phụ cường giả giết chết. Lăng Hàn Thiên, ngươi bây giờ đã có được cùng ta Hiển Vương phụ làm giao dịch tư cách, quý trọng lần này cơ hội a. Phát tổng quản mang trên mặt vẻ ngạo nhiên, nhìn xem Lăng Hàn Thiên tiếp tục nói, "Ta muốn ngươi cũng không muốn Lăng Chiến bị vành giết thành cận bà a." Lăng Hàn Thiên nghiến răng nghiến lợi nhìn qua Phát tổng quản, hai mắt phóng hỏa, hai tay nắm chặt thành quyền, bởi vì quá mức dùng sức, đốt ngón tay đều hoàn toàn tái nhợt. À, đúng rồi, để tỏ lòng ta hiền Vương phụ thành ý, Lăng Thiên Dương phụ thân, hôm nay ngươi có thể mà người." Lời còn chưa dứt xuống, Phát tổng quản vung tay lên, chứa Tam trưởng lão Lăng Mặc Viễn lườm giam, đối với Lăng Hàn Thiên bày tới. Quy 1 chương 720, chém giết Lăng Thiên Dương. Chương 720, chém giết Lăng Thiên Dương. Nhìn xem cái kia lơ lửng cách người không xa lồng giam, Lăng Hàn Thiên lăng không một bước phóng ra, gắt gao chầm chầm vào phát tổng quản, quát khẽ nói: "Lão cậu, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Ngươi tính toán cái thứ gì có thể làm được hiền Vương phụ chủ?" Bị Lăng Hàn Thiên một câu một cái lão cậu, phát tổng quản sắc mặt cũng có chút không nhịn được, hắn nói như thế nào cũng là hiền Vương phụ đệ nhất đại tổng quản, càng là Cựu Tinh Vương giả, hiện tại đại biểu cho hiền Vương phủ cùng Lăng Hàn Thiên đàm phán, lại bị Lăng Hàn Thiên một lần lại một lần mạng, lập tức muốn phát tác, nhưng ở phong cách cổ xưa trong cung điện lại là truyền ra một đạo hùng hồn mà thanh âm trầm thấp. Lăng Hàn Thiên Phát tổng quản theo như lời nói tiểu đại biểu bổn vương, ngươi nhanh chóng đem Lăng Thiên Dương kẻ này đầu người để đến, bổn vương dùng Hiền vương phụ danh dự đảm bảo, Lăng Chiến ngươi có thể mang đi. Hiền vương. Lăng Hàn Thiên lông mày nhíu lại, người này thanh âm Lăng Hàn Thiên tại Bách Hoa Cốc từng ngày qua, ngày đó Hiền vương từng dùng vô địch có tư thế quét ngang mi tộc, may mắn Lăng Hàn Thiên thoát được nhanh, bằng không thì tất nhiên sẽ bị trở thành tiền triều dư nghiệt chém giết. Hàn Thiên, bổn vương rất coi trọng ngươi, giết Lăng Thiên Dương, phụ thân ngươi tự do. Lăng Hàn Thiên hai mắt phóng hỏa, nhìn hầm hầm lấy phong cách cổ xưa cung điện, gầm nhẹ nói, ta dựa vào cái gì tin ngươi, cho dù ta giết Lăng Thiên Dương Ai có thể bảo chứng ngươi có thể hay không nhắc lại đưa ra nó điều kiện, ta đây Lăng Hàn Thiên chẳng phải là thành ngươi đau trong tay. Phát Tổng Quản sắc nhọn thanh âm vang lên, mang theo trào phúng, Lăng Hàn Thiên, xem ra ngươi bây giờ còn chưa rõ thế cuộc trước mắt, muốn Lăng chiến mạng sống, ngươi phải dựa theo hiền vương theo như lời đi làm. Lão cậu, cút cho ta. Lăng Hàn Thiên ngang nhiên ra tay, vành trướng hỏa diễm chi lực bạo phát ra, mang tất cả hướng về phía Phát Tổng Quản. Vốn hai người tiểu cách xa nhau không xa, Lăng Hàn Thiên đống nhiên ra tay. Phất tổng quản mặc dù có đề phòng, nhưng ở Lăng Hàn Thiên toàn lực ra dưới tay, lập tức bị cuồng bạo hỏa diễm chi lực chấn đắc bay rất ra ngoài, trên không trung rơi vãi ra một mảnh huyết hoa. Nhấc tay ở giữa, đập bay một gã cựu tinh vương giả, giờ phút này, những xa xa kia đang trông xem thế nào các cường giả, toàn bộ ngược lại hết một hơi khí lạnh, nhao nhao suy đoán khởi Lăng gia cùng Lăng Hàn Thiên lai lịch. Tại Nam Hoang Hoàng cung phương hướng, một thân cung trang mục thiếu hoàng, lăng không hướng phía bên này trông lại, đại thái giám cung vô thương đứng thẳng tại mục thiếu hoàng bên cạnh thân. Điện hạ, cái này Lăng Hàn Thiên thực lực quả nhiên vẫn còn chúng ta phía trên, phía trước chúng ta may mắn không có ra tay, nếu không điện hạ Mục Kiều Hoàng thu hồi ánh mắt, có thâm ý khác nói một câu, "Đại tổng quản, cái này Lăng Hàn Thiên là một thanh hảo đao." Điện hạ, đao mặc dù tốt, nhưng lại muốn tại điện hạ trong khống chế mới tốt, nếu không đả thương người thương đã. Giờ phút này, Hiền Vương phủ ở bên trong, Phát tổng quản bị Lăng Hàn Thiên đánh bay đến trên mặt đất, bất quá Lăng Hàn Thiên cũng không dám phóng tới lồng giam, bởi vì ngay tại vừa mới một sát na kia gian, Hiền Vương rồi đột nhiên hiện hiện, chân đạp tại lồng giam phía trên, đứng chắp tay, hướng phía Lăng Hàn Thiên trông lại. "Lăng Hàn Thiên, không tệ, ngươi xác thực có vài phần thực lực." Hiền Vương uy nghiêm mang trên mặt vài phần vẻ hờ thượng, cái tia lương bạc bờ môi núc nhích gian, lời nói xoay chuyển, đạo: "Nhưng, nếu như ngươi lại dám ra tay, ngươi có tin ta hay không trước bóp nát lăng chiến tứ chi?" "Ngươi dám?" Lăng Hàn Tiên tóc đen của Vũ, gần cốt bên trong chuyển ra bạn mình, hai tay nhanh nắm cùng một chỗ, như là một đầu nổi cơn điên sư tử mạnh mẽ, nhìn hằm hằm lấy Hiền Vương. "Ngươi cảm thấy tại đây Nam Hoang quốc gia cổ, có buồn vương không dám sự tình sao?" Hiền Vương thanh niên cũng lớn, lại để lộ ra khống chế hết thảy khí thế, càng nổi bật ra người này hùng bá nam hoàng, nhập chủ hoàng thất gia thâm. Tại hoàng cung phương hướng mục thiếu hoàng, nghe được hiền vương những lời này về sau, không khỏi nhắm mắt, trong lòng của nàng ẩn ẩn có một loại dự cảm bất hảo. Lăng Hàn Thiên nghiến răng nghiến lợi, lồng ngực kịch liệt phập phồng lấy, nhìn hăm hăm lấy hiền vương, hắn thật vất vả lại để cho màu xanh tiểu cây đã tỉnh, đã có được đối kháng hiền vương phụ lực lượng, thế nhưng mà vẫn đang không thể đem phụ thân cứu ra đi, cái này làm cho Lăng Hàn Thiên trong nội tâm, quả thực như là đè nén một ngọn núi lửa một loại, phảng phất tùy thời đều bạo phát đi ra, đốt giết hết thảy. Lăng Hàn Thiên, ngươi không có lựa chọn. Hiền vương thân hình khẽ nhúc nhích, hắn dưới chân lồng giam chậm rãi chìm vào dưới nền đất, hết thảy khôi phục đã đến nguyên dạng. Lăng Hàn Thiên, ngươi nhớ kỹ, ngươi chỉ có nửa năm thời gian, nếu như quá hạn ngươi không đến, lăng Chiến hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Hàn Thiên gắt gao chầm chầm vào cái kia khôi phục đến nguyên dạng mặt cỏ mặt đất, hai mắt phóng hỏa, sát mặt dữ tợn, phụ thân tiểu ở dưới mặt, cùng hắn cách xa nhau bất quá mấy chục thước, thế nhưng mà hắn lại bất lực, loại cảm giác này quả thực lại để cho Lăng Hàn Thiên nội giận, nhưng Lăng Hàn Thiên nhưng lại không thể không thỏa hiệp, ít nhất tạm thời không thể không thỏa hiệp, phẫn nộ không cách nào giải quyết vấn đề, Lăng Hàn Thiên cũng dần dần tỉnh táo lại. Nguyên bản, Lăng Hàn Thiên cho rằng lại để cho màu xanh tiểu cây vốn về sau đã có được đỉnh cấp hỏa linh lực lượng, là được quét ngang Hiền Vương phủ, cứu ra phụ thân, có thể hiện tại xem ra, đây hết thảy hay vẫn là rất đơn giản. Hiền Vương phủ lần này kinh nghiệm, quả thực như là đang tại công án, đưa hắn trong lúc đó đạt được lực lượng cường đại sau đích kiêu ngạo, đánh chúng nát bấy. Thậm chí đương lăng chiến theo lòng đất ra đến thời điểm, Lăng Hàn Thiên không có có thể không chế được tâm tình của mình, trong chốc lát bại lộ chính mình. Hồi tưởng đến phía trước đây hết thảy hành vi, Lăng Hàn Thiên không khỏi đánh dùng mình một cái, đã lấy được lực lượng, coi trời bằng vùng, đây là mình trước kia sao? là cái gì che mắt cặp mắt của mình. Trong lúc đó, Lăng Hàn Tiên trong mắt hiện lên một tia hiểu ra, lần nữa thật sâu nhìn xem một mắt lồng giam chỗ mặt đất, hướng phía Hiền Vương phủ bên ngoài chậm rãi lui cách. Lăng Hàn Tiên thối lui ra khỏi Hiền Vương phủ, nhưng hắn không có mang đi Tam trưởng lão, hắn cùng với Tam trưởng lão ân oán bởi vì Lăng Tiên Dương mà lên, hôm nay Tam trưởng lão tại Hiền Vương phủ đồng dạng là sống không bằng chết, có lẽ đây chính là hắn kết cục rồi. Đương nhiên, Lăng Hàn Tiên càng không có nghĩ qua Tam trưởng lão sẽ biết Lăng Tiên Dương hạ lạc, nếu như Tam trưởng lão biết đến lời nói, Hiền Vương phủ cường giả sớm sẽ giết đi qua, gì về phần lại để cho chính mình đi giết Lăng Thiên Dương hiện tại, hiền vương lại để cho lăng hàn thiên đi giết lăng thiên Linh dương, nếu không tiêu không thả ra phụ thân. mặc dù có một loại bị lợi dụng cảm giác, nhưng này ngoại trừ là lăng hàn thiên thỏa hiệp kết quả, là trọng yếu hơn là, lăng thiên dương kẻ này vốn là lăng hàn thiên đại địch, lăng hàn thiên theo luân hồi huyết vực trở lại, thứ hai trọng đại mục tiêu chính là vì chém giết lăng thiên Linh dương. bất quá khi lăng hàn thiên sau khi trở về, lăng thiên dương biến mất, hắn không có cách nào tìm lăng thiên dương tính sổ, cho nên mới đem sở hữu tinh lực đặt ở cứu phụ thân lăng chiến chuyện này bên trên, nhưng bây giờ cuốn một vòng lớn, hắn lại nhớ tới nguyên điểm, nhất định phải trước chém giết lăng thiên Linh dương. Nhưng Lăng Thiên Dương kẻ này hành tung kỳ bí, căn bản không người biết được, Tàng Kiếm Sơn trang thiên cơ các đem tìm kiếm Lăng Thiên Dương kẻ này nhiệm vụ đưa đỉnh một năm rồi, đều không ai có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Có thể, Lăng Hàn Thiên đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng, một cái lúc trước hắn chỗ xem nhẹ tin tức nơi phát ra, Mi tộc. Lúc ấy Mộc Ly ý đồ lại để cho chính mình trở thành minh hoàng đỉnh lỗ lúc, trong tay cái kia huyết sắc quan tài thủy tinh, tuyệt đối là đến từ minh hoàng chi mộ, nói cách khác tại minh hoàng chi mộ chuyện này về sau, Lăng Thiên Dương kẻ này khẳng định cùng Mi tộc từng có tiếp xúc, bằng không thì vì sao huyết sắc quan tài thủy tinh sẽ ở Mi tộc trong tay? quy một chương 721, tàng kiếm sơn trang thái độ. Chương 721, tàng kiếm sơn trang thái độ. Thế nhưng mà tại không lâu, mi tộc đã bị Hiền Vương phủ cường giả quét năng rồi, nói không chừng đã bị diệt tộc rồi, nếu như mi tộc đã bị diệt, cái kia chính mình tìm kiếm Lăng Thiên Dương cái này đầu manh mối thoáng cái tiểu đã đoạn. Không đúng, Lăng Hàn Thiên trong ngóc rồi đột nhiên nhớ tới mục thiếu hoàng đã từng nói qua một câu, chờ Hiền Vương phụ tiêu sát hết tiền triều dương nghiệt, đẩy bình đoạn lạc chi thành về sau, mặc kệ ngươi đối với Hiền Vương phủ làm chuyện gì cũng có thể, thậm chí bọn cung còn có thể hiệp trợ ngươi. Mục thiếu hoàng trong câu nói này ý tứ Tiền triều Dương Nhiệt còn không có bị diệt, không hề nghi ngờ, mi tộc Cửu là tiền triều Dương Nhiệt, nói cách khác mi tộc còn chưa bị diệt tộc. Lăng Hàn Thiên con mắt sáng ngời, tìm kiếm Lăng Thiên Dương Hạ Lạc, mi tộc Cửu là một đầu cực kỳ trọng yếu manh mối. Nhưng, đã bị bao vây tiêu diệt qua một lần mi tộc, khẳng định cũng sớm đã biến mất, coi như là Hiền Vương phủ hoặc là Nam Hoang hoàng thất cũng tuyệt đối không có tìm được mi tộc Hạ Lạc. Đây cũng là một vấn đề. Bất quá, Lăng Hàn Thiên ánh mắt lại là quang hướng về phía Kiếm Sơn trang chỗ phương hướng. Tàng Kiếm Sơn Trang được sừng có thể bán ra hết thảy tin tức, mặc dù có chút khuyết đại chi ngại, nhưng nói không chừng có thể biết được một ít về mi tộc mới nhất hướng đi tin tức. Ít nhất, theo Lăng Hàn Thiên lần thứ nhất đi Tàng Kiếm Sơn Trang đến xem, Tàng Kiếm Sơn Trang cái chỗ này, tại Nam Hoang quốc gia cổ Diên một mặt cờ, không bị Nam Hoang quốc gia cổ quản hạn, tất nhiên là có hắn chỗ hơn người. Trầm ngâm gian, Lăng Hàn Thiên bước chân khẽ động, hướng phía Tàng Kiếm Sơn Trang lao đi, về phân ác ma phân thân, Lăng Hàn Thiên đem hắn lưu tại Hiển Vương phủ nội, triệt để yên lặng xuống dưới, cùng đợi Lăng Hàn Thiên lần thứ 2 trở về. Nam Hoang quốc gia cổ hoàng cung Đại thái giám cung vô thương thu hồi ánh mắt, nhìn qua ngồi ở nhuyễn trong ghế, lông mày nhíu lại mục thiếu hoàng đạo, điện hạ, cây đao này tựa hồ bị Hiển vương khống chế trong tay rồi. Lăng Hàn Thiên hiện tại đi hướng phương hướng Tàng Kiếm Sơn Trang. Nghe vậy, Mục thiếu hoàng rồi đột nhiên đứng dậy, trong hai tròng mắt bạo khởi tinh quang, nhìn phía Tàng Kiếm Sơn Trang phương hướng, thật lâu về sau, nàng chậm rãi mở miệng nói, Tàng Kiếm Sơn Trang cùng Hiển vương phụ quan hệ điều tra rõ ràng không vậy. Cung vô thương trầm ngâm một phen, sau đó mở miệng đáp, điện hạ, Tàng Kiếm Sơn Trang phương diện cũng không có chuyển quay lại tin ứng tình báo hơn nữa năm gần đây tàng kiếm sơn trang cùng hiển vương phủ quan hệ cũng không bằng phía trước như vậy chặt chẽ rồi phải mật thiết chú ý tàng kiếm sơn trang hướng đi bột cung không hy vọng đến lúc đó tàng kiếm sơn trang trở thành trong đó chuyện xấu giờ phút này những xa xa kia chú ý hiển vương phủ ra tộc khác cấp cường giả nguyên một đám lần nữa yên lạc xuống nhưng không hề nghi ngờ một đêm này tất cả mọi người nhớ kỹ một người danh tự lăng hà thiên bị đình x... đường lăng hà thiên lướt đến tàng kiếm sơn trang bên ngoài lúc trời đã sáng rồi rất nhiều muốn tại tàng kiếm sơn trang làm giao dịch người bắt đầu lục tục vào thành Lăng Hàn Thiên không có đổi huyễn lại thi triển Thiên Huyễn Linh Lung thuật, hôm nay chỉ sợ hắn đã thành nam hoàng quốc gia cổ danh nhân, trung giai đã ngoài vương giản nếu như ngưng mắt nhìn Lăng Hàn Thiên, đều có thể nhìn ra Lăng Hàn Thiên bản tôn, bởi vì Lăng Hàn Thiên tu vi quá thấp, Thiên Huyễn Linh Lung thuật khó có thể có hiệu quả rồi. Lăng Hàn Thiên theo giữa không trung đáp xuống, xuống, chậm rãi tiến vào tảng kiếm sân trang, cơ hồ ngay tại Lăng Hàn Thiên mới vừa tiến vào tảng kiếm sân trang, đang mặc màu xanh lá cây váy dài thập tam nương, lắc lắc giăng nước giống như vàng eo, vẻ mặt dáng tươi cười chạy ra đón chào. Lăng công tử Quang Lâm tại trang, thật là khiến tệ trang vẻ vang cho kẻ hèn này. Thập Tam Nương đem Lăng Hàn Thiên nên đã đến thiên cơ các tầng cao nhất, an bài ở trên tòa về sau, trong phòng đã sớm phao tốt rồi cấp cao nhất linh trà. Trước sau bất quá nửa cái tháng sau, lần thứ hai lúc đến, cái này Thập Tam Nương thái độ chuyển biến to lớn, cơ hồ là 180 độ đại chuyển biến, không hề nghi ngờ, làm như nam hoang quốc gia cổ cường đại nhất tổ chức tình báo, thiên cơ các đã sớm nắm giữ chính mình đại náo Hiền Vương phụ sự tình. Lăng công tử, chắc hẳn ngài lần này tới, là cần một ít tin tức xấu đi. Thập Tam Nương không có ngồi xuống, mà là đứng thẳng trong phòng, cùng trước đó lần thứ nhất đỉnh đạt ngồi ngay ngắn ở chủ vị nàng, tạo thành tươi sáng do nét đối lập. Đúng vậy, ta cần một ít về mi tộc tin tức. Lăng Hàn Thiên đi thẳng vào vấn đề, hắn không muốn chỉ hoán một kia. Mi tộc. Thập Tam Nương liền giật mình, nàng tuy nhiên là thiên cơ các chủ sự, thế nhưng mà cái này tiền cơ các tin tức cũng phân là đẳng cấp, có hắn quyền quản lý hạ, rất nhiều tin tức là không có tư cách tiếp xúc. Chứng kiến Thập Tam Nương chần chờ biểu lộ, Lăng Hàn Thiên sắc mặt trầm xuống, phía trước Hiền Vương phủ bao vây tiêu diệt mi tộc chuyện lớn như thế kiện, không muốn nói cho ta các ngươi không có phương diện này tin tức. Lăng công tử, về mi tộc tin tức, ta phải muốn xin chỉ thị trang chủ. Thập Tam Nương lời còn chưa dứt, thiên cơ các tầng cao nhất trong phòng rồi đột nhiên hiện ra một cái đang mặc màu đen tơ vàng khảm bên cạnh trường bảo, beo mặt quỷ mặt nạ thần bí nhân. Người này vừa xuất hiện, thập tam lương vội vàng cung hạ thân, kính sợ đạo, trang chủ. Lăng Hàn Thiên con mắt híp lại thành một đầu tuyến, từ La Thanh Nũ Hỏa buồn nguyên quán chú tiến vào màu xanh tiểu cây bên trong, đánh ra cất bước mà đến Tàng Kiếm Sơn Trang trang chủ. Lăng công tử, đại náo hiền vương phủ, lại toàn thân trở ra, bực này sự tích, không có người thường có thể bằng. Nghe thế Tàng Kiếm Sơn Trang trang chủ thanh âm, làm cho Lăng Hàn Thiên lông mày trao lên, người này thanh âm tựa hồ đã trải qua xử lý, nghe trầm thấp mà khàn khàn, càng khó có thể phân rõ hàn giới tính. Trang chủ Quá khen. Lăng Hàn Thiên đứng dậy, tuy nhiên làm cho không rõ cái này Tàng Kiếm Sơn trang trang chủ giới tính, bất quá người này khí tức tối nghĩa như luân, lại hào không kém gì Hiền Vương. Tàng Kiếm Sơn trang trang chủ phất phất tay, thập tam nương con con thân thể lui ra ngoài, gian phòng chỉ còn lại có hai người. Trong lúc đó, Lăng Hàn Thiên cảm giác được trong phòng hào khí ngưng tụ, sau một khắc, Tàng Kiếm Sơn trang trang chủ một ngón tay hướng Lăng Hàn Thiên điểm tới, khủng bố khí cơ tập trung hết thảy, đơn giản một ngón tay, lại tựa hồ như là kình thiên một ngón tay, tại Lăng Hàn Thiên trong con mắt vô hạn phóng đại. Thủ hộ Lăng Hàn Thiên đem Tử La Thanh Lũ hỏa bùn nguyên toàn bộ quán chú tiến vào tiểu cây bên trong, màu xanh tiểu cây run lên. Lăng Hàn Thiên bên ngoài thân trong chốc lát hiện lên một tầng khí lạnh. Vô hình. Lang Hằng Thiên rắn rắn chắc chắc đã nhận lấy tàng kiếm sơn trang trang chủ một ngón tay, thân thể khẽ run, khoe miệng tràn ra một kia màu đỏ tươi máu tươi. Lăng Hàn Thiên phong khinh vân đạm biến mất vết máu ở khoe miệng, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua tàng kiếm sơn trang trang chủ, khoe miệng cong lên một vòng đường cong. Thí. Tàng kiếm sơn trang trang chủ cái kia dấu ở mặt quỷ rối mặt nạ mặt nổi lên gợn sóng không có bất kỳ phản kích, thuần túy dùng thân thể đã nhận lấy hắn cái này một ngón tay, chỉ là bị một điểm vết thương nhẹ, bực này phong ngữ, thực sự quá nghe giận cả người. ngay tại tàng kiếm sơn trang trang chủ khiếp sợ thời điểm, lăng hàn thiên thanh âm vang lên, trang chủ, ta thừa ngươi một ngón tay, tự dùng mi tộc tin tức đến trao đổi à? ha ha, lăng công tử, mạo phạm, mạo phạm. mặt quỷ dưới mặt nạ truyền ra tàng kiếm sơn trang trang chủ ấy nãy thanh âm, hắn chậm rãi mà đến, ngồi trên lăng hàn thiên một bên, bàn tay một phen. Một cái màu đen quyển trục hiện hiện mà ra, Lăng công tử, mi tộc bị Hiền Vương phủ bao vây tiêu diệt, nhưng cũng không có bị diệt tộc, hôm nay bọn hắn ẩn thân chi thành tại trong quyển trục này, tình xem qua. Quy 1 chương 722, nóng dục sa mạc. Chương 722, nóng dục sa mạc. Lăng Hàn Thiên tiếp nhận Tàng Kiếm Sơn Trang Trang chủ đưa tới quyển trục, ý niệm chìm vào trong đó, bên trong kỹ cẩm ghi lại mi tộc trốn chết lộ tuyến, cùng với mới nhất chỗ ẩn thân. Nóng dục sa mạc. Lăng công tử, nóng dục sa mạc thật không đơn giản, là Nam Hoang quốc gia cổ tam đại cấm địa một trong. Tàng Kiếm Sơn Trang Trang chủ thanh âm vang lên, bất quá hắn sau đó bổ sung một câu. Đương nhiên, dùng Lăng công tử hôm nay quốc gia cổ thực lực vô địch, cái này nóng rực sa mạc cũng là đi được. Lăng Hàn Thiên đứng dậy, đối với Tàng Kiếm Sơn Trang Trang chủ ôm quyền nói, cảm giác tại Trang chủ, Lăng Mô đi đầu một bước. Tàng Kiếm Sơn Trang Trang chủ đứng tại thiên cơ các tầng cao nhất, nhìn qua Lăng Hàn Thiên biến mất tại phía chân trời bóng lưng, chậm rãi lấy xuống trên mặt mặt quỷ mặt nạ, nếu như Lăng Hàn Thiên lúc này, nhất định có thể nhận ra người này thân phận. Lúc này, Lăng Hàn Thiên dựa theo Tàng Kiếm Sơn Trang Trang chủ đưa cho địa đồ, toàn lực hướng phía nóng rực sa mạc mà đi. Nóng rực sa mạc cùng Lâm một nam một bắc tương đối lập, cơ hồ là kéo dài qua toàn bộ Nam Hoang quốc gia cổ. Cách nhau rất xa, khó có thể tưởng tượng mi tộc người đào vong là như thế nào trốn chết đến nóng rực sa mạc. Trải qua dài đến 3 ngày toàn lực chạy lướt qua, một mảnh vô ngân sa mạc xuất hiện ở Lăng Hàn Thiên trước mắt, còn chưa tiến vào sa mạc khu vực, đầy trời các bụi tịch của tới, để cho nhất người kinh ngạc chính là, những các bụi này bên trong ẩn chứa nóng vực chi khí. Lăng Hàn Thiên đại khái đoán chừng một chút, nếu như là niết bàn cảnh trở xuống đích võ giả, đối mặt cái này các bụi, chỉ sợ đều muốn sẽ trực tiếp bị nóng dực chi khí diệt sát. Thậm chí coi như là chưa hầu cảnh võ giả tiến vào trong sa mạc, thời gian dài dừng lại, đều mất nước mà chết, chỉ sợ cũng chỉ có nửa bước phong vương cảnh đã ngoài cường giả có thể tại đây diễn trong sa mạc dừng lại. Đây là chỉ là Lăng Hàn Thiên tại sa mạc bên ngoài cảm nhận được, nếu như là tiến vào đến sa mạc ở chỗ sâu trong, chỉ sợ chính thức vương giả cũng sẽ không nhẹ nhõm, quả thực khó có thể tưởng tượng mi tộc cường giả cựu dấu ở như vậy trong sa mạc. Bất quá cái này nóng rực sa mạc được xưng Nam Hoang quốc gia cổ tam đại sinh mệnh cấm khu một trong, Lăng Hàn Thiên tin tưởng khẳng định không chỉ biểu hiện ra những nóng rực này chi khí đơn giản như vậy, bên trong tất nhiên còn ẩn chứa khác nguy hiểm. Ý niệm khế động, Tử La Thanh Vũ hỏa quán chú tiến vào màu xanh tiểu cây bên trong, Lăng Hàn Thiên bên ngoài thân tạo thành một tầng vòng bảo hộ sau đó lăng hàn thiên bước chân khẽ động, lướt tiến vào trong sa mạc. cắt vàng dài đằng đằng sa mạc, căn bản khó có thể phân biệt rõ phương hướng. tàng kiếm sơn trang trụ cung cấp địa đồ cũng chỉ có đại khái phương hướng. hơn nữa tin tức này hay vẫn là ba ngày trước. nói không chừng mi tộc cường giả đã biến hóa ẩn thân địa điểm cũng nói không chừng. so sánh vương giả cảnh cảm giác giống như thủy triều bốn phía mà ra, lăng hàn thiên còn chưa tiến lên rất xa, phía trước rồi đột nhiên thoát ra một chỉ có thể có mèo nhà giống như lớn nhỏ, toàn thân trong suốt bỏ cạp chắn lăng hàn thiên phía trước. nhìn xem cái này chỉ đột nhiên nhảy ra sa mạc chi bỏ cạp lăng hàn thiên khỏe miệng hơi bệnh, lòng bàn tay phải tách ra một đóa hỏa chi liên hoa. Đi, bàn tay khẽ động, Hỏa chi liên hoa trong chốc lát bao phủ sa mạc chi bò cạp, cái này chỉ so sánh đỉnh tiêm nửa bước phong vương cảnh sa mạc chi bò cạp, trong nháy mắt bị đứt diện, hóa thành trên đất cho tàn. Lăng Hàn Thiên nhìn nhìn thiên không, đã chọn một cái phương hướng tiếp tục đi về phía trước, sau đó Lăng Hàn Thiên càng ngày càng sâu chôn nóng rực sa mạc, hắn rõ ràng cảm nhận được ở bên trong cát bụi bên trong nóng vực khí tức càng ngày càng mạnh. Thậm chí, hắn đều chém giết một chỉ phong vương cấp sa mạc chi bảo cạp, thuận tay đem một đại ổ sa mạc chi cạp hang ổ đều bưng. Bất quá, lại để cho Lăng Hàn Thiên có chút phiền muộn chính là Đánh chết Sa mạc chi bỏ cạp đối với A tỷ đạo sát đạo cũng không có trợ rút, hắn hiện tại cũng không quá đáng mới hơn một vạn sát khí giá trị, khoảng cách 10 vạn sát khí giá trị còn có rất trường một khoảng cách. Nhưng ngay lúc này, Lăng Hàn Thiên bỗng nhiên dừng bước, hắn lần nữa ngẩn đầu lên, nhìn một cái vòm trời phía trên liệt nhật, sau đó cẩn thận cảm giác tình huống xung quanh, không khỏi biến sắc. Hắn, lại tại nguyên chỗ đánh một cái chuyển, Tựa hồ lại nhớ tới nguyên điểm, bởi vì tại cách đó không xa, còn có một ít đoàn cho tàn. Có cổ quái. Lăng Hàn Thiên nhíu mày, Lăng Hàn Thiên tình huống trước mắt là phòng ngự cùng lực công kích cường đại, nhưng trên thực tế tu vi của hắn, linh hồn lực những cũng không có này tăng lên, vẫn là vương giả trở xuống đích trình độ. Ý niệm khế động, trong óc lần nữa hiện ra tảng Kiếm Sơn trang trang chủ đưa cho địa đồ, Lăng Hàn Thiên lần nữa dựa theo trên bản đồ ô vạch đi tới. Có thể nửa giờ sau, Lăng Hàn Thiên lại nhớ tới nguyên điểm, chỉ là lúc này đây, cái kia một ít đoàn cho tàn đã bị cắt đuổi cuốn đi. Chuyện gì xảy ra, đến cùng chỗ nào không đúng tỉnh. Lăng Hàn Thiên nhíu mày, nóng rực sa mạc được xưng là Nam Hoang Quốc gia cổ tam đại sinh mệnh cấm khu một trong, xem ra quả nhiên là có cổ quái. Tiểu vừa mới Lăng Hàn Thiên tao nộ đến xem, Vương giả trở xuống đích võ giả tiền đến, tuyệt đối là có đến mà không có về. Ngay tại Lăng Hàn Thiên nhíu mày trầm tư thời điểm, trong tay háo chuyển đến động tĩnh. Công tử gia, bây giờ là tình huống như thế nào, như thế nào nóng như vậy? Hát mạn vậy mà tỉnh lại, phía trước hát mạn bị một tam huệ gây thương tích, lâm vào ngủ say trong lúc chữa thương, hôm nay rốt cục tỉnh lại. Hát mạn, chúng ta bây giờ nóng rực sa mạc, nóng rực sa mạc. Lăng Hàn Thiên vừa dứt lời, hắc mạn cánh chui ra, đứng ở lăng Hàn Thiên trên bờ vai, nhìn qua Minh Ngung bắt ngát sa mạc. Công tử gia, chúng ta như thế nào đến nóng rực sa mạc đã đến. Lăng Hàn Thiên lắc đầu, khỏe miệng có chút chua sốt mà nói, "Việc này cho ta về sau lại nói cho ngươi, chúng ta tình huống hiện tại là, trong sa mạc tìm không thấy phương hướng rồi." "Hắc hắc, công tử gia, vậy ngươi tự tìm đúng người." Nhìn xem Hắc Mạn vô cùng phong đốt ngẩng lên đầu, Lăng Hàn Thiên gọi Hắc Mạn thoáng một phát, trầm giọng nói, "Tốc độ kia chỉ đường." Nói xong, Lăng Hàn Thiên liền đem trong góc địa đồ, đại khái tình huống cho Hắc Mạn miêu tả thoáng một phát. Nhưng, Lăng Hàn Thiên vừa miêu tả hoàn tất, Hắc Mạn sắc mặt thoáng cái tiểu thay đổi. "Công, công tử gia, ngươi có lầm lẫn không? ngươi xác định là đi cái chỗ này." Nhìn xem Hắc Mạn biểu lộ, Lăng Hàn Thiên nhíu mày. Cái này Lộ Tuyến có vấn đề gì sao? Lộ Tuyến là không có vấn đề, mấu chốt là mục đích này đấy, rất khủng bố a. Hắc Mạn phi cánh, đứng ở Lăng Hàn Thiên trước mặt, đang khi nói chuyện tựa hồ còn có chút lòng còn sợ hai cảm giác, Lăng Hàn Thiên nhạy cảm nắm chắc trong đó mấu chốt, liền vội vàng hỏi, ngươi tựa hồ đối với cái chỗ này tương đối quen thuộc. Công tử gia, dựa theo ngươi cái này địa đồ chỗ bia tới hạn đến xem, cái chỗ này là nóng rực sa mạc ở chỗ sâu trong một khối ốc đảo, nhưng hoàn toàn cái này khối ốc đảo là kinh khủng nhất tồn tại, cái này là một khối mong muốn mà không kịp chi địa. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên nhíu mày, nhị non lấy đạo, mong muốn mà không kịp chi địa chính là ngươi thấy được, nhưng lại vĩnh viễn đến không được, vương giả cũng sẽ phải chịu ốc đảo ảnh hưởng, mà vĩnh viễn mất phương hướng tại đây nóng rực trong sa mạc, thẳng đến cuối cùng hóa thành thây khô, hoặc là trong chân sa mạc chi bỏ cặp chỗ thôn phệ. Hắc Mạn lời này vừa ra, Lăng Hàn Thiên lập tức lẫn nhiên, nói hắn như vậy trên thực tế đã tiếp cận chỗ mục đích, chỉ là đã bị cái này ốc đảo ảnh hưởng, cho nên mới phải xuất hiện vòng đi vòng lại trong sa mạc đảo quanh tình huống. Quy một chương 723, không cách nào đến ốc đảo. Chương 723, không cách nào đến ốc đảo. Lăng Hàn Thiên nhìn trời khung phía trên mặt trời, sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến Hắc Mạn trên người, nghi ngờ hỏi, Hắc Mạn có thể ta cũng không có chứng kiến như lời ngươi nói ốc đảo vì sao ta cũng đã lúc này vòng vo ba vòng rồi hắc hắc công tử gia ảo ảnh ngươi biết ta kỳ thật cái này bởi vì người mà dị tuyệt đại đa số người chứng kiến chính là ốc đảo nhưng là có người cái gì cũng nhìn không tới có lẽ ngươi tiểu thuộc về thứ hai a nghe vậy lăng hàn Tiên ngạc nhiên lại vẫn có loại này thuyết pháp hắn không khỏi lắc đầu hắc mạng, ngươi đối với cái này nóng rực xa mạc như thế giải vậy ngươi nên biết như thế nào phá giải cái này cái gọi là ảo ảnh A công tử gia nói thật ta ta cũng chỉ là trên lý luận hội nhưng cũng không phải nhất định thật sự có tác dụng. Thân kỳ, lúc này đây Hắc Mạn không có đem cái đuôi vệnh đến bầu trời đi, mà là rất thật sự nói lời nói thật, làm cho Lăng Hàn Thiên lâm nhiên, có thể làm cho Hắc Mạn thận trọng như thế, xem ra cái này nóng rực sa mạc thật đúng là có chút khác chỗ đặc thủ. Bất kể như thế nào, vậy cũng phải thử xem xem. Hiện đang tìm kiếm Lăng Thiên Dương kẻ này, manh mối ngay tại mi tộc trên người, Lăng Hàn Thiên tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha như vậy cơ hội. Thoại âm rơi xuống, Hắc Mạn phi cánh, ở phía trước bắt đầu dẫn đường rồi. Lăng Hàn Thiên tiểu chú ý tới, Hắc Mạn tiến lên phương hướng, rõ ràng cùng trong đầu trên bản đồ đánh dấu lộ tuyến có chỗ khác nhau, thậm chí có lúc Hắc Mạn còn có thể dừng lại tại trên cắt vàng khắc một ít thần bí ký hiệu như tình huống như vậy làm cho lăng hàn thiên nhũ mày, hắn thậm chí là mở ra phá vọng chi nhãn nhưng rất hiển nhiên bởi vì tu vi nguyên nhân lăng hàn thiên cũng không thể đủ phát hiện có cái gì dị thường điều này cũng làm cho được lăng hàn thiên có chút bất đắc dĩ lăng hàn thiên tình huống hiện tại phi thường cùng loại với chỉ có lực lượng cường đại nhưng lại thập phần ngốc hài đồng tu vi a xem ra còn phải thêm cảnh giới nhanh tăng lên bằng không thì nhiều khi vẫn đang sẽ phi thường bị động cứ như vậy lăng hàn thiên cũng không biết đi bao lâu rồi mạn rồi đột nhiên ngừng lại nó quay đầu lại nhìn xem lăng hàn thiên đạo công tử gia phía trước có một đầu cường đại sa mạc chi bò cạp, chúng ta đã bại lộ. Nhìn xem hắc mạn cái kia có chút thần sắc khẩn trương, Lăng Hàn Thiên lông mày nhíu lại, xem ra hắc mạn là còn không biết mình đã thực lực tăng vọt sự tình. Cơ hồ ngay tại sau một khắc, phía trước bình tĩnh cuồn cắt rồi đột nhiên nóng nảy bắt đầu chuyển động, một cú do cắt bụi ngưng tụ mà thành báo cắt bay lên, trong chốc lát liền hướng Lăng Hàn Thiên, Lăng Hàn Thiên cùng hắc mạn tịch của tới. Ít nhất ngũ tinh vương giả cấp sa mạc chi Hắc mạn phát ra lên, trong chốc lát biến thân, đồng thời rút ra cốt ngọc trượng, nhưng Thiên lại là sắc mặt bình tĩnh một bước phóng ra, lướt qua hắc mạn, bình tĩnh thanh âm vang lên, hắc mạn Trước kia mấy lần đều là ngươi thay ta ngăn lại người khác công kích, hôm nay tựu để cho ta tới thay ngươi ngăn cản một lần. Cơ hồ ngay tại Lăng Hàn Thiên vừa dứt lời, kinh khủng tia báo cắt liền tịch tục tới, quần quần cắt vàng rục đầy trời, trong đó nóng dục chi lực càng làm cho được Hắc Mạn vậy rắn từng mảnh tạt lợm. Nhưng, sau một khắc, Hắc Mạn đã nhìn thấy Lăng Hàn Thiên chậm rãi giơ tay lên trượng, trong chốc lát, một đóa hỏa chi liên hoa tại trong lòng bàn tay tách ra ra, phần thiên diệt địa giống như khí tức, như lại như thủy triều tràn ngập mà ra. Quần quần mà đến bao cát, trong chốc lát liền bị vô tận liệt diễm cho đốt cháy thành hư vô. Hắc Mạn một đôi mắt rắn lập tức trợn tròn, gắt gao chậm chậm vào Lăng Hàn Thiên bóng lưng. Công tử gia lúc nào đã có được như thế lực lượng cường đại, phong thần thiên nộ, liệt diễm phân thiên, hợp kích. Ngay tại hắc mạn kinh hãi thời điểm, lăng hàn thiên đôi thủ trường tâm, phong chi vòng xoáy cùng hỏa chi liên hoa trong chốc lát hợp cùng một chỗ, trận mãnh liệt đi phía trước đẩy đi ra. Vô hình, dung trời động địa giống như tiếng nổ mạnh, đem hắc mạn theo hoảng sợ bên trong giựt mình tỉnh lại, nó ngạc nhiên nhìn qua hướng tiền phương, vô tận cắt đuổi về sau, chỉ còn lại có một đoàn cho tản một đầu đủ để so sánh ngũ tinh cấp vương giả sa mạc chi bỏ cảm, cứ như vậy bị miệng sát mất. Giờ khắc này, hắc mạn cảm giác đại não có chút không dùng được, vì cái gì nó tỉnh? Công tử gia thực lực tự như là ngồi trên hỏa tiễn một loại, choang cái lẻn đến nó đều cảm thấy hoảng sợ cấp độ, cái này cũng quá khoa trương đi. Bất quá hiện tại công tử gia trở nên như vậy nu bước, vậy sau này tại Nam Hoang quốc gia cổ chẳng phải là cũng có thể đi ngang rồi. Nghĩ tới đây, Hắc Mạn không khỏi khỏe miệng đều chảy ra nước miếng. Hắc Mạn, đi thôi." Lăng Hàn Tiên thanh âm đem Hắc Mạn theo trong ngụm đẹp rực mình tỉnh lại, Hắc Mạn hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt, ngăn chặn nội tâm kích động, rút về nguyên bản bộ dạng, cánh tiếp tục tại phía trước dẫn đường theo hai người tiếp tục ở chỗ sâu trong nóng rực sa mạc, gặp được sa mạc chi bò cạp tự nhiên cũng là càng ngày càng mạnh. bất quá rất hiển nhiên, những sa mạc này chi bò cặp đều biến thành cho tàn, như tình huống như vậy cũng làm cho được Hát Mạn là cười đến là không ngậm miệng được rồi. thầm nghĩ, công tử gia cái này sức chiến đấu quả thực tiệu là bạo bề ngoại a. công tử gia, ngươi thấy được chưa? Ốc đảo xuất hiện. Hát Mạn đình chỉ phi hành, hương phấn thanh âm truyền đến, quay đầu lại, chỉ vào phía trước nói. Lăng Hàn Thiên lập tức ngạc nhiên, hắn nhìn chậm chằm vào phía trước xem, không thấy được chỗ đó có cái gì ốc đảo, chẳng lẽ đúng như Hát Mạn theo như lời, hắn thật sự nhìn không tới trong sa mạc này ốc đảo. Công tử gia, chúng ta bây giờ cách ốc đảo đã không xa, chỉ cần đột phá cuối cùng bích trướng, chúng ta liền có thể đi vào ốc đảo rồi. Đến lúc đó, công tử gia ngươi cũng có thể chứng kiến ốc đảo rồi. Đang khi nói chuyện, Hắc Mạn lần nữa biến thân, ở phía trước cồn cắt bên trong qua lại lây hoay. Lăng Hàn Thiên lại chỉ có thể đi theo Hắc Mạn sau lưng, phòng ngừa có cường đại sa mạc chi bỏ cảm đánh lén Hắc Mạn. Tốt rồi, hiện tại có thể mở ra. Hắc Mạn đình chỉ lây hoay, cực kỳ thận trọng đứng ở giữa không trung, sau đó bắt đầu khu động nó phía trước lây hoay những thần bí kia ký hiệu. Lăng Hán suy đoán có thể là đặc thù nào đó cấm chế. Theo Hắc Mạn không ngừng xẹt qua một ít huyền ảo quy tích. Phía trước những thần bí kia ký hiệu bắn ra ra chói mắt hào quang, ngay sau đó những hào quang này bắt đầu hô ứng, nối thành một mảnh. Trong chốc lát, Lăng Hàn Thiên cũng cảm giác phía trước cắt màn thoáng cái rách nắc rồi, trong tầm mắt của hắn thật sự tựu xuất hiện một khối ốc đảo, đây quả thực như là ảo thuật một loại, làm cho Lăng Hàn Thiên trợn tròn trong mắt. Hắc hắc, xem ra sách cổ lại để cho ghi lại không có sai, bản thánh thú vậy mà duy nhất một lần liền thành công rồi. Đang khi nói chuyện, hắc mạn bệnh cũng lại tái phát, cái đuôi thoáng cái lại đến lên, lên rồi, làm cho Lăng Hàn Thiên lắc đầu liên tục. Công tử gia, phía trước cái này phiến ốc đảo chính là ngươi muốn tìm chỗ mục đích. Hát mạn co lại thành lòng bài tay lớn nhỏ, đứng tại Lăng Hàn Thiên trên bờ vai, nó hiện tại hoàn thành nhiệm vụ, không cần ở phía trước xung phong, bởi vì nó tin tưởng, hiện tại Lăng Hàn Thiên không biết so nó muốn cường đại hơn bao nhiêu lần. Lăng Hàn Thiên nhẹ gật đầu, dưới chân tiếng sấm nổ mạnh nổ vang, rất nhanh hướng phía nóng rực trong sa mạc, cái này duy nhất một mảnh ốc đảo bão lớp mà đi. Đương nhiên, Lăng Hàn Thiên hấp thụ trước đó lần thứ nhất tại Hiền Vương phủ giáo huấn, hắn đã ẩn tàng khí tức của mình, triển khai phong chi ý cảnh, đem chính mình dung nhập đã đến quần quần bay hoàng trong các. Quy một chương 724, Bạch Hoa thiên tử. Chương 724, Bạch Hoa thiên tử. Nóng rực mà khô giáo vung ngân sa mạc, lại có một khối tràn đầy màu xanh lá cùng sinh cơ ốc đảo, thậm chí là ốc đảo bên trong lũn cây sinh, ngẫu nhiên có thể thấy được từng trích tiểu động vật vui sướng toát ra. Hết thảy thoạt nhìn đều là như vậy tường hòa, như vậy hài hòa cùng mỹ hảo, lại để cho người vui vẻ thoải mái. Công tử gia, coi chừng cái này khối ốc đảo, tuy nhiên đây đúng là sinh cơ chi địa, nhưng thực sự cất giấu cực lớn nguy hiểm. Lăng Hàn Thiên vừa bước vào ốc đảo bên trong, hắc mạn cảnh cáo thanh âm lên, tục đảo bên trong mỗi một cây thực vật, mỗi khe vật, đều có thể tại nháy mắt biến thân làm cỗ máy giết người, vương giả cũng khó khăn dùng chết giả. Ngay vậy, Lăng Hàn Thiên lâm nhiên, hắn đứng tại ốc đảo biên giới, cảm giác đã tập trung vào trong đó thực vật, cẩn thận quan sát, phát hiện cái này là một cây bình thường bụi cỏ, cũng không chỗ đặc biệt. Sau đó Lăng Hàn Thiên lại tiếp tục quan sát các bụi cỏ, thậm chí là còn đã tập trung vào một chỉ bé thỏ con, đồng đều không có phát hiện những vật này có cái gì dị thường, giống như những vật này đều là cả người lẫn vật vô hại tồn tại. Hết mạng, những thực vật này cùng động vật cũng không có có chỗ đặc biệt gì, thậm chí cùng phạm trần thực vật không giống, căn bản không có một tia năng lượng chấn động, phạm nhân một đao đều vừa chặt đoạn hoặc là giết chết. Nhưng Lăng Hằng vừa mới dứt lời chính hắn liền ý thức được không được bình thường, những thực vật này cùng động vật bình thường được thật sự quá bình thường rồi, bình thường được có chút không phù hợp lẽ thường rồi. nóng dực sa mạc được xưng Nam Hoang Quốc gia cổ tam đại sinh mệnh cấm khu một trong, có thể tại đây dạng sinh mệnh cấm khu bên trong tồn tại một mảnh ốc đảo, có chút cùng loại với Melium Lâm Hàn Đàm, như thế bình thường, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. công tử gia, tục truyền trong ốc đảo này sở hữu thực vật cùng động vật đều cùng ốc đảo liền lại với nhau, là tương thông, đây cũng là mỗi một cây thực vật, mỗi một chỉ động vật đều có thể tại trong chốc lát hóa thân thành biến thành cô máy giết người nguyên nhân. Nghe được hắc mạn lời này, Lăng Hàn Thiên lập tức lâm nhiên, trong ốc đảo này thực vật cùng động vật lại cùng ốc đảo liền lại với nhau, thậm chí là tương thông, cái này cũng có chút khủng bố rồi, bởi vì tiến vào ốc đảo bên trong người, căn bản không biết sau một khắc cái kia một cây thực vật hoặc là động vật hội bạo khởi giết người. Dưới tình huống như vậy, Vương Giả xác thực là có khả năng khó có thể chết ra rồi. Trong ngâm gian, Lăng Hàn Thiên đem Tử là Thanh Vũ Hỏa Bổn Nguyên toàn bộ quán chú tiến vào màu xanh tiểu cây bên trong, mạnh nhất phòng ngự mở ra, Lăng thậm chí là bản năng xuất ra chiến đao hấp nhận, một người một thú bắt đầu tiến vào đến ốc đảo bên trong. Đặt mạnh tiến trong ốc đảo này Lăng Hàn Thiên lập tức cũng cảm giác được cái này ốc đạo bất phàm, cảm giác của hắn vậy mà lúc này không nhẹ, không gây pháp cảm giác tình huống chung quanh, đây quả thực là có chút nghe giận cả người rồi. Công tử gia, vương giả cảm giác ở chỗ này đều không có tác dụng, hơn nữa những tương thông này quỷ dị động thực vật, vương giả khó có thể chết giả, lời ấy không uổng. Đối với Hắc Mạn, Lăng Hàn Thiên tỏ vẻ đồng ý, như thế xem ra, cái này nóng rực sa mạc tới một mức độ nào đó, tựa hồ nếu so với mê -li u lâm càng nguy hiểm một ít, bởi vì những nguy hiểm này là nhìn không thấy, không cách nào đoán trước. Lăng Hàn Thiên phi kinh chẳng cึก, dùng Hắc nhận bổ ra ngăn cản ở phía trước bụi cỏ hướng phía ốc đảo trong trung tâm xâm nhập. Bởi vì cảm giác không có tác dụng, Lăng Hàn Thiên cũng không biết cái này ốc đảo đến cùng có bao nhiêu, Tàng Kiếm Sơn trang trang chủ đưa cho địa đồ, tới hạn tiểu là cái này ốc đảo, mi tộc người đảo vong đến cùng ẩn thân tại ốc đảo cụ thể cái chỗ kia, hắn cũng không rõ ràng lắm. Càng mấu chốt chính là, những tin tức này hay vẫn là vài ngày trước, có trời mới biết mi tộc người đảo vong nhóm phải chăng đã, đã đi ra ốc đảo, nhưng đây là một lần không dung bỏ qua cơ hội, Lăng Hàn Thiên chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha cho. Hắn tại ốc đảo bên trong tiếp tục phi kinh trạng cấp tìm tìm ra được, bất quá một người một tú đi tiểu nửa giờ, tuy nhiên tốc độ không nhanh nhưng là đi rất dài một khoảng cách rồi, có thể chung quanh vẫn là một mảnh lùng cây, phản phất cái này ốc đảo vô biên vô hạn một loại. Hát mạng, trong ốc đảo này mặt tình huống ngươi tinh tưởng không, dưới đi như vậy đi không phải biện pháp ta. Lăng Hàn Thiên ngừng lại, cái này ốc đảo hoàn toàn không biết có bao nhiêu, như vậy chẳng có mục đích đi xuống đi, khi nào mới có thể tìm được mi tộc người đảo vòng nhóm. Công tử ra, ta cũng không rõ ràng lắm trong ốc đảo này mặt tình huống, dù sao có thể tiến vào ốc đảo, còn có thể sống được đi ra ngoài người, thật sự quá ít Nhưng cơ hồ ngay tại Hắc Mạn vừa dứt lời xuống, một cây bụi có trong lúc đó rộ ra vô số xúc tu, đem Lăng Hàn Thiên cùng Hắc Mạn bao quấn, những xúc tu này phía trên hiện đầy vô số gai ngược. Trong nháy mắt kinh biến, làm cho một người một thú lập tức ở vào quỷ dị thôn vẻ bên trong, bất quá Lăng Hàn Thiên đã đem màu xanh tiểu cây thủ hộ công năng chạy đến mạnh nhất. Những gai ngược kia còn chưa đâm đến Lăng Hàn Thiên trên người, lập tức liền bị cực hạn liệt diễm cho đốt đã diệt, sau một khắc, Lăng Hàn Thiên lòng bàn tay tách ra một đóa hỏa chi liên hoa. Liệt diễm phân thiên, vô tận liệt diễm bộc phát ra đến. Phần thiên diệt địa, trong chốc lát liền đem quỷ dị này thực vật đốt diệt, ngay tiếp theo chúng quanh một mảng lớn thực vật đều bị đốt đã diệt. Nhìn trước mắt bị đốt cháy đi ra đất khô cằn, Lăng Hàn Thiên khẽ miệng không khỏi cong lên một vòng đường cong. Sau một khắc, Lăng Hàn Thiên tay trái lòng bàn tay ngưng tụ ra phong chi vòng xoáy, lòng bàn tay phải tách ra hỏa chi liên hoa, vô tận phong bạo cùng thao tại liệt diễm. Theo Lăng Hàn Thiên trên người phát ra, giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên phản phất hóa thân thành phong thần cùng hỏa thần hợp thể. Hấp Lăng Hàn Thiên hai tay mãnh liệt hợp lại, sau đó hướng phía đẩy, vòi rồng liệt diễm sôi trào, phong hỏa đan vào mà ra. Như mọc thành phiến đuổi cỏ bị đốt rợt, phía trước lập tức xuất hiện mảng lớn đất khô cằn. hắc mạn hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt, run rẩy lấy bờ môi đạo, "Công, công tử gia, loại này bạo lực mở đường phương thức, tin tưởng rất nhanh có thể tìm ra trong ốc đảo này bí mật." Lăng Hàn Thiên cũng là không có cách nào rồi, tại trong ốc đảo này cảm giác không thể dùng, quả thực không đầu con rồi một loại, căn bản chẳng biết lúc nào mới có thể tìm được mi tộc người đảo vong. Vừa mới gốc cây thực vật này đánh lén, dẫn dắt Lăng Hàn thiên, làm cho Lăng Hàn thiên quyết định chọn dùng loại này trực tiếp mà thô bạo phương thức. Vì vậy, trong lúc nhất thời, ốc đảo bên trong vòi rồng cùng liệt diễm Tề Minh Như mọc thành phiến bụi cỏ bị đốt diệt, hóa thành thành từng mảnh đất khô cằn, Lăng Hàn Tiên không ngừng hướng phía phía trước đẩy mạnh. Cũng không biết đã qua bao lâu, phía trước rốt cục truyền đến năng lượng chấn động, có người hướng phía Lăng Hàn Tiên bên này vội vã mà đến. Công tử gia, chính chủ nhi xuất hiện. Lăng Hàn Tiên đứng thẳng tại nguyên chỗ, hắn làm ra lớn như thế động tĩnh, nếu như mi tộc người đảo vong vẫn còn ốc đảo bên trong, cái kia tất nhiên là đã phát hiện hắn, không, có khả năng không làm ra phản ứng. Theo đạo này khí tức tiếp cận, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Lăng Hàn Tiên trong tầm mắt. Nàng này một thân áo trắng, thánh khiết như tuyết, tóc đen phi vũ, cầm trong tay một chi bích ngọc tông sáu. Đúng là Bích Ngọc Thanh tâm định. Bạch Hoa tiên tử. Lăng Hàn Thiên con mắt nhắm lại, Bạch Hoa tiên tử tại đất khô cằn cùng đuổi cỏ chỗ giao giới ngừng lại, đứng xa xa nhìn Lăng Hàn Thiên cùng hất mặt. Quy 1 chương 725, Minh Hoàng bí mật. Chương 725, Minh Hoàng bí mật. Nhìn thấy Bạch Hoa tiên tử xuất hiện, Lăng Hàn Thiên không khỏi thở dài một hơi, xem ra mi tộc người đảo Vong quả nhiên vẫn còn ốc đảo bên trong, chỉ cần vẫn còn ốc đảo bên trong, vậy thì còn có hy vọng tìm được Lăng Thiên Dương kẻ này manh mối. Tiểu Đệ Đệ, ngươi lại vẫn còn sống. Bạch Hoa tiên tử trôi nổi tại lùm cây phía trên. Nhìn xem đứng tại tiêu trong đất Lăng Hàn Thiên, tuyệt mỹ trên dung nhan lộ ra vẻ mặt. Lúc ấy Bạch Hoa cốc lọt vào Hiền Vương phủ bao vây tiêu diệt, Lăng Hàn Thiên cùng mi tộc rất nhiều tinh anh đều theo bên trong thạch tháp ngã đi ra, Bạch Hoa tiên tử đều cho rằng Lăng Hàn Thiên đã vẫn lạc tại Hiền Vương phủ cường giả vây giết bên trong rồi. Nhưng giờ phút này, Lăng Hàn Thiên êm đẹp đứng ở trước mặt nàng, thậm chí nhìn xem Lăng Hàn Thiên sau lưng cái kia trông không đến giới hạn đất khô cằn, còn có theo Lăng Hàn Thiên trên người lưu chuyển đi ra nóng dục khí tức, Bạch Hoa tiên tử không khỏi ngược lại hết một hơi khí lạnh. Một cái nguyên gốc tinh vương giả thực lực không bằng người, làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế? có được phá vỡ tính lực lượng, đây quả thực là quá nghe giận cả người rồi. thậm chí người này còn đi tới nóng rực sa mạc, càng là tiến vào ốc đảo, cơ hội tiểu phải tìm được các nàng cư trú chỗ rồi. người này đến cùng là người nào, hắn muốn làm cái gì? ngay tại bách hoa tiên tử kinh ngạc thời điểm, lăng hàn thiên một bước lướt đã đến đất khô cằn biên giới, nhìn xem bách hoa tiên tử đạo, bách hoa tiên tử, có khách đến nhà, không hoan nên phải không? lăng hàn thiên thanh âm đem bách hoa tiên tử dược mình tỉnh lại, tuyệt mỹ trên dung nhan hiện lên một vòng vẻ tiểu lệ đệ, đệ ngươi muốn làm cái gì? Nhìn thấy Bách Hoa Tiên tử thân sắc, Lăng Hàn Thiên trong nội tâm không khỏi có một vòng phức cảm, muốn hắn Lăng Hàn Thiên lúc ấy bị mi tộc các trưởng lão cầm đã đến Bách Hoa cấp lúc, thế nhưng mà bị ba gã mi tộc nữ tử đùa dẫn được đủ thảm, thậm chí còn bái đều y phục của hắn. "Dẫn Đường A, hôm nay ta đến, thực sự không phải là muốn cùng mi tộc là địch." Bách Hoa Tiên tử cẩn thận nhìn xem Lăng Hàn Thiên, nàng đến bây giờ cũng còn khó mà tin được, Lăng Hàn Thiên thực lực như thế nào hội trong thời gian ngắn ngủi như thế, phát sinh như thế phá vỡ tính biến hóa, mà muội mang một cái cường đại như vậy ra hỏa tiến vào các nàng nghỉ lại đấy, đây tuyệt đối là một kiện cực kỳ mạo hiểm sự tình, nàng không dám đơn giản làm chủ. Người chờ một chút. Bạch Hoa tiên tử vội vàng liên hệ Mộc Ly, đem nàng vừa mới chứng kiến tình huống hồi báo cho đi lên. Không bao lâu, Bạch Hoa tiên tử cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trừng Lăng Hàn Thiên một mắt, quay người hướng phía lùm cây ở chỗ sâu trong mà đi. Lăng Hàn Thiên lắc đầu, nữ nhân này, chính mình còn không có tìm hắn tính sổ, nàng ngược lại cùng chính mình đuổi nghịch nổi lên tiểu thư tính tình. Công tử gia, cô nàng này không tệ. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên nhanh liệt gõ một cái hắc mặt đầu, bước chân khẽ động, vội vàng đi theo. Tại Bạch Hoa tiên tử dưới sự dẫn dắt, bước bay vút nửa giờ tà không lất không trong bụi cỏ, rốt cục thấy được một ít phiến kiến trúc rất xa, Lăng hàn thiên tự chứng kiến mi tộc các cường giả như lâm đại địch giống như thủ hộ tại một tòa thạch tháp trung quanh, trong trẻo nhưng lạnh lùng mà tuyệt mỹ ngọc ly như là tuyệt thế chi thanh liên hoa tách ra, làm cho trung quanh sở hữu màu xanh lá đều đã trở thành phụ gia di thế độc lập. Lăng hàn thiên đáp xuống đến trên đất trống, ngọc ly cái kia tuyệt mỹ trên dung nhan hơi nổi lên một vòng chấn động, sau đó nện bước bước liên tục chân thành mà đến. Lăng công tử, đơn giản ba chữ, theo ngọc ly trong miệng nói ra, đã bao hàm quá nhiều hàng nghĩa. lang hàn thiên cười nhạt một tiếng, nếu như lúc ấy tại bách hoa cướp ở bên trong. Mộc Ly biết rõ chính mình là Lăng Thiên Dương sinh tử đại địch, Lăng gia Lăng Hàn Thiên, đoán chừng kết cục sẽ là mặt khác một loại à. Mộc Ly, chắc hẳn ta hôm nay đến đây mục đích, ngươi dĩ nhiên biết rõ. Mộc Ly có thể nhận ra Lăng Hàn Thiên thân phận chân thật, đủ để nói rõ, mi tộc tuy nhiên thân ở nóng rực sa mạc, nhưng thực sự không phải là đối với Nam Hoàng quốc gia cổ sự tỉnh toàn bộ không biết rõ tình hình, ít nhất Mộc Ly là có che giấu thủ đoạn cầu thông bên ngoài tình báo. Lăng công tử, thỉnh. Mộc Ly nhẹ gật đầu, nhưng người làm ra một cái tỉnh động tác, Lăng Thiên cũng không 시 diện cái lão, hướng phía giữa đất chống kiểu U tháp mà đi. Không giống với lần thứ nhất tiến vào Cửu U tháp. Mi tộc ngũ đại trưởng lão hôm nay đã không thấy, chỉ có một vị chập tối bà lão ngủ say tại Cửu U Tháp trung ương, bị vô số linh bảo tầm bổ lấy. Đây là tộc của ta đại trưởng lão, như không phải đại trưởng lão hao hết sở hữu sinh mệnh lực, ta mi tộc chỉ sợ sẽ bị Nam Hoang quốc gia cộ diệt tộc. Lăng Hàn Thiên nhẹ gật đầu, lúc ấy tại Cửu U Tháp ở bên trong, Bạch Hoa tiên tử tiểu từng nâng lên mi tộc đại trưởng lão, xem ra thời khắc cuối cùng là cái này bà lão ngăn cơn sóng dữ rồi, mới khiến cho mi tộc trốn chết đã đến nóng vực sa mạc, chỉ là Lăng Hàn Thiên kỳ quái hiền vương phủ cường vì sao không đội giết đến nóng vực sa mà đến? Bất Quá Lăng Hàn Thiên hiện tại quan tâm nhất là Lăng Thiên Dương kẻ này tin tức, hắn đem ánh mắt chuyển rời đến Mộng Ly trên người, đi thẳng vào vấn đề đạo, Mộng Ly, đã ngươi biết ta tới đây mục đích, vậy thì phiền phải nói cho Lăng Mộ về Lăng Thiên Dương tin tức xấu đi." "Lăng công tử, về Lăng Thiên Dương tình huống, ta mi tộc xác thực nắm giữ rất nhiều tư liệu của hắn." Mộng Ly cũng không có quanh co lòng vòng, đón Lăng Hàn Thiên ánh mắt, tiếp tục nói, "Bất quá ta hy vọng dùng Lăng Thiên Dương tư liệu, cùng Lăng công tử làm một lần giao dịch." Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên mày, chẳng lẽ Mộc Ly còn muốn cho hắn trở thành minh hoàng đỉnh lô? Mới nói, Lăng Hàn Thiên trầm mặt sắc, gắt gao chầm chầm vào Mậu Ly hắn rất không hy vọng ngọc ly xuất ra điều kiện như vậy đến. Lăng công tử chắc hẳn ngươi đã đoán được. nói lời nói chưa dứt, ngọc ly trong lòng bàn tay lần nữa hiện ra cái kia huyết sắc quan tài thủy tinh, quen thuộc tiếng tim đập theo huyết sắc tinh trong quan truyền lên ra, làm cho Lăng hàn thiên mí mắt mánh liệt nảy dựng, sắc mặt của hắn thoáng cái cùng âm trầm xuống. ngọc ly, ngươi nên biết, cái này là của ta điểm mấu chốt. về minh hoàng, có quá nhiều kiến kỵ, lại để cho người khó có thể an tâm, chớ nói chi là trở thành hắn địch lô. Lăng hàn thiên không có che giấu, nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng, chỗ có quan hệ với minh hoàng hết thảy đều cho người một loại âm trầm đáng sợ cảm giác, trở thành người này địch lô. Cái kia không khác tự tìm đường chết, vì thế người làm mai mối. Lăng công tử, có lẽ ngươi không cần phải vội vã nhanh như vậy cư tuyển. Mộc Ly lắc đầu, ánh mắt nhìn phía phương xa, tuyệt mỹ trên dung nhan hiện ra vẻ cô đơn, Lăng công tử, võ đạo một đường trường dài đắng đẳng, mặc ngươi muôn đời tiền tiêu, tuyệt thế đại năng, cũng bù không được tuế nguyệt tan mòn. Minh hoàng tổ tiên mặc dù muôn đời vô địch, nhưng cuối cùng là ngã xuống tuế nguyệt trường hà trong. Lăng Hàn thiên con mắt thoáng cái hé mắt, nghe Mộc Ly chuyện đó ý tứ, chẳng lẽ Minh hoàng đã bị chết? Nhưng, kế tiếp, Mộc Ly lời của một chuyến, bất quá Minh hoàng tổ tiên kỳ tại trời, tìm được một thượng cổ kỳ công, tối hồn loại thần phái hồn loại thần. Lần nữa nghe thế công pháp danh tự, làm cho Lăng Hàn Thiên mí mắt mãnh liệt nhảy dựng, trước đó lần thứ nhất tại Bách Hoa Cốc ở bên trong, bởi vì Lăng Hàn Thiên cực kỳ chống lại tâm tính, hắn căn bản là chẳng muốn đi quan tâm Minh Hoàng đỉnh Lô sự tình, càng đừng đề cập cái kia cái gì toái hồn loại thần công pháp, hắn căn bản là chưa từng để ở trong lòng. Quy 1 chương 726, Lăng Thiên Dương lai lịch. Chương 726, Lăng Thiên Dương lai lịch. Giờ phút này, đương lần nữa theo mộng ly trong miệng nghe được toái hồn loại thần mấy chữ, Lăng Hàn Thiên không khỏi lâm vào trong trầm tư, chẳng lẽ cái này bản công pháp còn ẩn chứa cái gì đại bí mật hay sao? Không hề nghi ngờ Minh Hoàng sinh tử, cùng cái này tên toái hồn loại thần kỳ công, có rất mạnh liên hệ. Lăng công tử, toái hồn loại thần cái môn này kỳ công, hắn bản chất cũng không phải linh hồn, mà là chấp niệm, chấp niệm là so linh hồn càng thêm vĩnh cựu đồ vật, đồng dạng cường giả, dạ, khi bọn hắn vẫn lạc về sau, linh hồn có lẽ chỉ có thể tồn tại 100 năm, nhưng hắn chấp niệm, nhưng có thể tồn tại ngàn năm, thậm chí là càng dài. Mộc Ly làm cho Lăng Hàn Tiên vẻ sợ hãi cả kinh, chấp niệm, loại vật này tại Phạm trần bên trong đều có đề cập, thậm chí là phàm trần bên trong trong truyền thuyết quỷ vật, đều là Phạm nhân sau khi chết chấp niệm biến thành, nhất là những ngoại ý muốn kia chết oan chết của người. Sau khi chết chấp niệm thường thường hội hóa thành cô hồn giã quỷ, hiện ở thế nhân trước mắt. Nhưng Lăng Hàn Thiên thật không ngờ, một môn thượng cổ kỳ công, vậy mà cùng cái gọi là chấp niệm có quan hệ, thậm chí là liền Minh Hoàng tựa hồ tu luyện cái môn này kỳ công. Nó như vậy Minh Hoàng là tu luyện cái này toái hồn loại thần rồi hả? Ngọc Ly nhẹ gật đầu, khẽ mở cặp môi đỏ mọng đạo, chúng ta bắt đầu cho rằng Minh Hoàng tổ tiên mất tích, về sau mới biết được tổ tiên tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, tu luyện cái môn này thượng cổ kỳ công. Lăng Hàn Thiên nhìn qua Mộc Ly, chờ nàng bên dưới, bất quá Mộc Ly lại không có lại tiếp tục kể rõ Minh Hoàng cái đề tài này. Lăng Nhờ nắm trong lòng bàn tay huyết sắc quan tài thủy tinh, mở miệng hỏi, "Lăng công tử, ngươi biết này là tình trong quan là vật gì?" Lăng Hàn Thiên sắc mặt chỉ trệ, hơi trầm ngâm một phen, về sau mở miệng nói, "Nói như vậy, trong quan tài thủy tinh này trang nên là như vậy minh hoàng chấp nghiệm, mà không phải là minh hoàng trái tim." "Đúng vậy, đây đúng là minh hoàng tổ tiên chấp nghiệm." Mộc Ly nhẹ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn Lăng Hàn Thiên, âm thanh tự nhiên vang lên, "Lăng công tử, chắc hẳn ngươi có lẽ đoán ra cái này huyết sắc quan tài thủy tinh lai lịch." Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên nhíu mày, hắn hơi trầm ngâm một phen. Cái này huyết sắc quan tài thủy tinh đến từ Minh Hoàng Chi mộ, là Lăng Thiên Dương đưa cho các ngươi. Lăng công tử, tiểu ngươi hiểu được Lăng Thiên Dương, ngươi cho là hắn hội đem cái này huyết sắc quan tài thủy tinh bạch đưa cho chúng ta? Ân. Lăng Hàn Thiên lông mày lập tức nhếch lên, hắn bình tĩnh thanh âm hỏi, nói như vậy Lăng Thiên Dương cùng các ngươi làm giao dịch? Lăng Thiên Dương kẻ này phí hết lớn như thế kỉnh, tìm được này là quan tài thủy tinh, sau đó tìm được Tam Mi tộc, sắp thực cùng chúng ta làm một hồi đại giao dịch. Mộc Ly lời này vừa ra, Lăng Hàn Thiên lập tức lâm vào trầm tư, hồi tưởng đến tại Minh Hoàng Chi mộ Lăng Thiên Dương biểu hiện, còn có hậu đến Minh Hoàng Chi mộ sau khi biến mất. Lăng Thiên Dương kẻ này bị Nam Hoang quốc gia cổ truy nã, lại đến Mi tộc bị Hiển Vương phủ vây quét, nghĩ đến cái này huyết sắc quan tài thủy tinh, có lẽ là Lăng Thiên Dương đồng ý cho Hiển Vương phủ đổ vận. Thế nhưng mà ai sẽ nghĩ tới, Lăng Thiên Dương lại đem cái này huyết sắc quan tài thủy tinh cùng Mi tộc làm giao dịch, nếu không như thế nào sẽ khiến cho bị Nam Hoang quốc gia cổ toàn diện truy nã, hơn nữa Hiển Vương lúc ấy cũng từng nói qua, Lăng Thiên Dương dồn bỏ hứa hẹn. Nhưng, có thể làm cho Lăng Thiên Dương cao như thế nào tồn tại, dùng bỏ cùng Hiển Vương phủ hứa hẹn, lựa chọn cùng Mi tộc làm giao dịch, đủ thấy khoản này giao dịch sức nặng. Lăng công tử Chắc hẳn ngươi có lẽ đối với lần này giao dịch nội dung rất cảm thấy hứng thú. Mộc Ly thanh âm đem Lăng Hàn thiên theo trong trầm tư đánh gãy, hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua Mộc Ly cái kia thanh tịnh vô cùng ánh mắt, mở miệng nói, "Đúng vậy, ta quả thật rất muốn Lăng Thiên Dương đến cùng cùng các ngươi làm một hồi giao dịch gì." Mộc Ly Tuyệt Mỹ trên mặt tách ra tuyệt thế dáng cười, đây là Lăng Hàn thiên lần thứ nhất chứng kiến Mộc Ly cười, thật đúng như là tuyệt thế tiên hoa tách ra, mỹ đến lại để cho người hít thở không thông, chỉ thấy nàng khẽ mở cặp môi đỏ mọng, "Đạo, một môn công pháp." "Cái gì?" Lăng Hàn Thiên lập tức mở to hai mắt nhìn, gắt gao chầm, chầm vào Mộc Ly, trầm giọng nói, chẳng lẽ là toái hồn loại thần công pháp. Đúng vậy, đúng là toái hồn loại thần công pháp. Mộc Ly nhờ trong lòng bàn tay huyết sắc quan tài thủy tinh, ý tại nói cho Lăng Hàn Thiên, mi tộc dùng toái hồn loại thần công pháp, đổi về này là huyết sắc quan tài thủy tinh. Thế thế, Lăng Hàn Thiên mày nhíu lại thành một chữ, Lăng Thiên Dương kẻ này vì sao phải phí lớn như thế kình để đổi môn công pháp này đâu rồi? Lăng công tử, ngươi nhất định rất nghi hoặc Lăng Thiên Dương đổi môn công pháp này ý đồ a. Mộc Ly chẳng những có lấy dung nhan tuyệt thế, lại còn sáng long lanh vô cùng tâm tư, chậm rãi mở miệng nói, Lăng Thiên Dương kẻ này cũng là bởi vì trước đây tổ chi trong mộ, phát hiện này là quan tài thủy tinh mới rốt cục là biết rõ hắn bản thân bí mật, Lăng Thiên Dương bản thân bí mật. Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hãi cả kinh, theo Lăng Hàn Thiên đạp vào võ đạo lên, là hắn biết, Lăng Thiên Dương kẻ này chính là viễn cổ đại năng truyền thế, Lăng Thiên Dương kẻ này càng là sáng tạo ra lần lượt kỳ tích, một mực cũng như cùng một tòa núi lớn giống như đặt ở Lăng Hàn Thiên trái tim. Thế nhưng mà giờ phút này, Mộng Ly đột nhiên nâng lên Lăng Thiên Dương bản thân bí mật, làm cho Lăng Hàn Thiên ý thức được, ở trong đó tất nhiên còn có cái gì ẩn tình. Lăng công tử, Lăng Thiên Dương muốn đổi lấy toái hồn loại thần môn công pháp này nguyên nhân, hoàn toàn cũng là bởi vì hắn phát hiện bản thân bí mật. Ngộ Ly thanh âm truyền đến, làm cho Lăng Hàn Thiên lâm nhiên, Lăng Thiên Dương kẻ này bí mật, vậy mà cùng thái hồn loại thần cái môn này kỳ công có liên quan, cái này trong tích tắc, Lăng Hàn Thiên phảng phất bắt được cái gì. Nhìn xem Lâm vào trầm tư Lăng Hàn Thiên, Ngộ Ly chậm rãi đi vào Lăng Hàn Thiên trước mặt, thấp giọng nói, "Lăng công tử, hiện tại Ngộ Ly nguyện ý đem Lăng Thiên Dương kẻ này bí mật nói cho ngươi biết, nhưng ngươi phải đáp ứng ân cần săn sóc này là quan tài thủy tinh một năm, một năm về sau, cái này quan tài thủy tinh sẽ tự động ly khai thân thể của ngươi, như thế nào?" "Không được." Lăng Hàn Thiên trên mặt hiện ra tuyệt quyết chi sắc, tuy nhiên biết được cái này quan tài thủy tinh lai lịch, thế nhưng mà cái này ngược lại càng làm cho Lăng Hàn Thiên khó có thể đã tiếp nhận. Minh Hoàng chấp niệm, lại để cho người càng khó có thể an tâm. Lăng công tử, chẳng lẽ ngươi không muốn biết Lăng Thiên Dương cuối cùng bí mật sao? Mộc Lệ Như Thiên lại thanh âm, giờ phút này rơi vào Lăng Hàn Thiên trong tai, nhưng lại như thế lạnh như băng, nàng này thận trọng từng bước, cho mình cung cấp rất nhiều manh mối, nhưng lại tại thời khắc cuối cùng, đem sở hữu manh mối toàn bộ nắm trong tay, bước này tâm cơ cùng lòng dạ, đáng sợ. Quả nhiên, không thể đánh giá thấp bất luận kẻ nào, nhất là một cái tuyệt mỹ nữ nhân. Lăng công tử, nếu như ngươi đáp ứng khoản này giao dịch, Mộc Ly chẳng những sẽ như thực tướng cáo Lăng Thiên Dương bí mật, càng sẽ nói cho ngươi biết Lăng Thiên Dương chỗ ẩn thân. Mộc Ly lần nữa mở miệng, như là tại trên lửa bỏ thêm một bả dầu, làm cho Lăng Hàn Thiên răng ngà cắn lại với nhau, hắn gắt gao chầm chầm vào Mộc Ly, "Mộc Ly, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ Lăng Mộ áp dụng bạo lực địch thủ đoan sao?" "Lăng công tử, Mộc Ly tự nhiên là biết rõ, hôm nay người đã không phải là lúc trước người, nhưng cho dù ngươi đem Mộc Ly trấn áp, nếu như Mộc Ly không muốn nói, coi như là ngươi thi triển tổ tiên hồn chi nô ấn, cũng không cách nào biết rõ Lăng Thiên Dương bí mật." Nhìn xem Ngọc Ly trong trẻo nhưng lạnh lùng mà lạnh nhạt thần sắc, Lăng Hàn Thiên hai tay mãnh liệt nắm chặt cùng một chỗ, nữ nhân này quả nhiên là cho rằng muốn ăn chết chính mình rồi. Quy một chương 727, Lăng công tử ngươi muốn dùng cường. Chương 727, Lăng công tử, ngươi muốn dùng cường. Đương Ngọc Ly nói ra muốn cho Lăng Hàn Thiên trở thành Minh Hoàng đỉnh lô làm như giao dịch lúc, Lăng Hàn Thiên cựu là chuẩn bị thi triển hồn chi nô ấn, cưỡng ép đọc đến Ngọc Ly chi nhớ, biết được Lăng Thiên Dương bí mật. Thế nhưng mà nàng này tâm tư sáng long lanh vô cùng, vậy mà trực tiếp phá hỏng chính mình ý nghĩ này. Lăng công tử, thân cần săn sóc cái này huyết sắc quan tài thủy tinh. Đối với ngươi cũng không có bất kỳ chỗ hỏng." Bạch Hoa Tiên tử thanh âm vang lên, nàng một bước lướt qua Lăng Hàn Thiên, cùng Mộng Ly sóng vai mà đứng, như là hai đoá tịnh đế liên nở rộ cùng một chỗ giống như. "Thật có lỗi, ta không tin được các ngươi, đương nhiên càng xác thực nói là ta không tin được Minh Hoàng." Lăng Hàn Thiên trên mặt hiện ra tuyệt quyết chi sắc, lại để cho cái này huyết sắc quan tài thủy tinh tiến vào trong cơ thể của hắn, đây là tuyệt đối không có khả năng, đây là Lăng Hàn Thiên điểm mấu chốt, thân thể của hắn chi ẩn chứa quá nhiều bí mật, có trời mới biết cái này huyết sắc quan tài thủy tinh tiến vào thân thể của hắn sau sẽ phát sinh cái gì biến cố. Hơn nữa Mộng Ly chi nữ tại Lăng Hàn Thiên trong suy nghĩ ấn tượng cũng không hề như lấy trước kia giống như đơn thuần rồi, cái này làm cho hắn càng khó tin tưởng nàng này theo như lời nói. Lăng công tử, đã như vậy, cái kia sợ là chúng ta là không thể hợp tác rồi. Mộc Ly Tuyệt Mỹ trên dung nhan, hiện ra không dung nuôi bất chi sắc, hiện nhiên đàm phán lần nữa đã thất bại. Thế thế, Lăng Hàn Thiên khẽ miệng cong lên một vòng đường cong, hắn bước chân khẽ động, chậm rãi hướng phía hai nữ áp bách mà đi. Lăng công tử, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lại, ngươi thật đúng là muốn dùng cường? Mộc Ly sắc mặt bình tĩnh, phản phất đem Lăng Hàn Thiên uy hiếp ném trừ sau đầu, ngược lại là bách Hoa tiên tử lộ ra có chút khẩn trường. Lăng Hàn Thiên thực lực hôm nay, thực sự quá khủng bố, đủ để quét ngang toàn bộ mi tộc. Mộng Ly, ta Lăng Hàn Thiên theo không cho rằng tự chính mình người tốt, nhưng thỉnh ngươi không nên ép ta đương người xấu." Lăng Hàn Thiên trên mặt hiện ra vẻ đăm chiêu, Lăng Thiên Dương kẻ này tin tức đối với Lăng Hàn Thiên rất quan trọng yếu, nhưng này Mộng Ly thủy Trung muốn dùng trở thành minh hoàng đỉnh lô đến áp chế chính mình, thật sự đem Lăng Hàn Thiên ép, hắn tuyệt đối không ngại làm một lần rõ đầu rõ đuôi người xấu. "Lăng công tử, ta đã nói qua, ngươi dùng sức mạnh cũng không chiếm được ngươi muốn đồ vật." Mộng ly trên mặt vẫn đang mang theo chắc chắn trí sắc, trong lòng bàn tay viết sắc quan tài thủy tinh cũng bị nàng thu vào, nàng rất rõ ràng Muốn Lăng Hàn Thiên tự nguyện trở thành Minh hoàng đình lô, xem ra là chuyện không thể nào rồi. Đã như vậy, nàng kia là Tuyệt sẽ không lại lộ ra Lăng Thiên Dương tin tức, nàng cũng không tin Lăng Hàn Thiên thật sự dám dùng cường. Nhìn xem mộng Ly cái này một loạt động tác, Lăng Hàn Thiên ý niệm liên lạc với hệ mạng, sau đó tại Lăng Hàn Thiên trong lòng bàn tay nhiều hơn một thanh cuốn trượng, đúng là Tà Nguyệt yêu hoàng cốt ngọc cuốn trượng. Hoàng Minh chứng kiến Lăng Hàn Thiên trong tay cốt ngọc cuốn trượng, mộng Ly cái kia tuyệt mỹ trên dung nhan lần nữa nổi lên bọn sóng, Hoàng binh đây chính là hoàng gia chuyên chúc binh khí, mi tộc tuy nhiên thân là Minh hoàng tùy tùng, nhưng cũng không có Hoàng binh. Lăng Hàn Thiên dẫn theo cốt ngọc cuốn trượng Có chút nghiền ngẫm nhìn xem mộng Ly cùng bách Hoa thiên tử, đạo: "Cái này hoàng bình có một cái là thủ, sẽ ở trong lúc vô hình kích phát trong đám người tâm chỗ sâu nhất Nguyên Thụy dụ nhìn qua." Lăng Hàn Thiên lời này vừa ra, mộng Ly cùng bách Hoa thiên tử sắc mặt đồng thời biến đổi, các nàng làm sao có thể hội không rõ Lăng Hàn Thiên ý tứ trong lời nói? "Lăng công tử, ngươi sao có thể như thế hèn hạ?" Mộng Ly tuyệt mỹ trên dung nhan nổi lên sắc lạnh, nàng không nghĩ tới Lăng Hàn Thiên sẽ vì Lăng Thiên Dương tin tức, như thế liều lĩnh, không nắm chắc, không biết trước tuyến. Lăng Hàn Thiên lắc đầu, hắn vừa mới nói đích đương nhiên là dọa Ly cùng Bạch Hoa thiên tử. Tuy nhiên trước kia chính hắn chúng chiêu, nhưng coi như là hắc mạn cũng không biết như thế nào khu động cái này cốt ngọc quyền trượng, lại càng không để lăng hàn thiên lên rồi. Mộc ly, ta đã nói rồi, không nên ép lăng mỗ làm người xấu, ta chỉ cần lăng thiên dương tin tức, chỉ cần ngươi nói ra lăng thiên dương tin tức, ta sẽ xuất ra tương ứng đền bù tổn thất, như thế nào? Không được, trừ phi ngươi đáp ứng phía trước giao dịch, nếu không chuyện này không để cập tới cũng thế. Mộc ly trên mặt hiện ra tuyệt quyết chi sắc, quản chi lăng hàn thiên hoàng bình nơi tay, nàng vẫn đang sẽ không khuất phục, hồ đây chính là tại cửu u tháp nội, lăng hàn thiên trừ phi là đạt đến hoàng giả chi cảnh, nếu không nàng cũng không sợ cái gì nói như vậy là không có gì hay thương lượng đúng không? Lăng Hàn Thiên sắc mặt trầm xuống, cuồng bạo liệt diễm chi lực tràn ngập mà ra, hắn một bước phóng ra, hướng phía Mộc Ly bước bách mà đi. trong chốc lát, nóng dực khí tức tràn ngập tại kiểu u tháp nội, làm cho kiểu u tháp phảng phất trong chốc lát biến thành bếp lò một loại. Mộc Ly cùng bách hoa tiên tử trên chán đều chảy ra đổ mồ hôi. Lăng công tử, ngươi thật là muốn vạch mặt sao? Mộc Ly khẽ cắn răng hà, tuy nhiên lăng Hàn Thiên từng đã cứu hắn, nhưng ở có chút trọng đại chủng tộc lập trường vấn đề bên trên, cá nhân gian tình cảm nhất định phải làm ra nhượng bộ. Lang Thiên Dương là sinh tử của ta đại địch, các ngươi biết rõ Lang Thiên Dương tin tức lại không nói cho ta. Ta đây cũng chỉ có đem các ngươi trở thành Lăng Thiên Dương đồng minh rồi. Lăng Hàn Thiên là quyết tâm, hôm nay nhất định phải đem lại để cho Ngộ Ly nói ra Lăng Thiên Dương tin tức đến, quản chi là vạch mặt cũng sẽ không tiếc. Lăng Hàn Thiên, ngươi quá kiêu ngạo rồi, thực đương ta mi tộc không người nào. Nhưng vào lúc này, kiểu U Tháp trong cái kia chập tối bà lão, trong lúc đó ngồi dậy, chung quanh vô tận thiên tài địa bạo linh dược toàn bộ héo rũ, cái này bà Lao thoăn cái trở nên tuổi trẻ thêm vài phần, trên người chập tối chi khí hễ quét là sạch. Nhìn xem cái kia ngồi xếp bằng tại Cửu U Tháp trong hư không bà lão, Lăng Hàn Thiên con mắt híp lại thành một đầu tuyến, cái này mi tộc đại trưởng lao thực lực không kém a. Lăng Hàn Thiên, ngươi lấy mạnh hiết yếu, khi dễ ta mi tộc hai cái con gái yếu đất, điều này chẳng lẽ cái này là ngươi lăng ra người làm phong? Quay mắt về phía bà Lao chất vấn, Lăng Hàn Thiên khẽ miệng nhếch lên, từ lệnh một tiếng, phía trước Lăng mộ tại bách Hoa cấp lúc, bất đồng dạng là mặc cho các ngươi sầm được sao? Hung chi Lăng mộ có thể không biết là hai người bọn họ là con gái yếu ớt ta. Mi tộc bà Lao lắc đầu, thái độ kiên quyết đạo, Lăng Hàn Thiên, ngươi muốn đạt được Lăng Thiên Dương tin tức, ngươi phải đáp ứng ân cần săn sóc tổ tiên quan tài thủy tinh một năm thời gian, nếu không hết thệ không bàn nữa. Lăng Hàn Thiên một ngụm tự tuyệt, cái này không có thương lượng chỗ trống, Lăng đoạn không có khả năng đáp ứng. Vậy ngươi đi chết đi." Bà Lao lời này vừa ra, lập tức lại để cho Lăng Hàn Thiên nổi giận, cùng bạo liệt diễm khí tức bạo phát đi ra, hai tay gian phong chi vòng xoáy cùng hỏa chi liên hoa ngưng tụ ra đến, trong chốc lát hợp cùng một chỗ, hét lớn một tiếng, hợp kích. Đã ngôn ngữ không cách nào đạt tới hợp tác, cái kia chỉ có lại để cho cường thế một phương đến chế định quy tắc. Lăng Hàn Thiên rất rõ ràng ngọc ly giữa chỗ, không phải là cái này mi tộc bà lao ư, vì vậy hắn không chút do dự xuất thủ. Không bố vòi rồng cùng nóng bỏng liệt diễm đan vào, trong chốc lát mang tất cả hướng về phía mi tộc bà lao, làm cho bà lao sắc mặt biến hóa, nẩng cái kia khô héo hai tay xẹt qua huyền ảo quy tích khủng bố pháp tắc chi lực buộc phát ra đến. Theo những pháp tắc chi lực này, buộc phát ra đến, Cửu U Tháp tựa hồ bị nàng thuốc bắt đầu chuyển động, nương tụ ra một thanh pháp tắc chi kiếm, chém về phía Lăng Hàn Thiên. Mời anh, vòi Rồng, Liệt Diễm, pháp tắc chi kiếm trong nháy mắt đụng vào cùng một chỗ, mêng ngông đến mức tận cùng lực lượng bạo phát đi ra, làm cho Cửu U Tháp đều là rung lên. Quy một chương 728, trở thành địch nhân. Chương 728, trở thành địch nhân. Lăng Hàn Thiên vận dụng Tử La Thanh Ngũ Hỏa một nửa bổn nguyên đã phát động ra công kích, cái này mi tộc bà lao chính là Cửu Tinh Định Phong Vương, giả Mượn nhờ nhờ cử hữu tháp lực lượng tăng thêm, một kích toàn lực, càng đem Lăng Hàn Thiên hợp kích phá vỡ, Pháp Tắc Chi kiếm chém về phía Lăng Hàn Thiên. "Tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo rồi." Mi tộc bà lão trên mặt hiện ra nhe răng cười, trừ phi Lăng Hàn Thiên đạt tới chuẩn hoàn cảnh, nếu không hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng, quay mắt về phía cái kia phách trảm mà đến Pháp Tắc Chi kiếm, Lăng Hàn Thiên sắc mặt bình tĩnh, màu xanh tiểu cây sớm đã thúc dục khí lành tại bên ngoài thân, Lăng Hàn Thiên trực tiếp dùng thân thể chống đỡ được đạo này Pháp Tắc Chi kiếm. Đạp, đạp đạp. Lăng Hàn Thiên liên tục lui về phía sau ba bước, rốt cục hóa giải Pháp Tắc Chi lực khổng lồ lực đạo. Cái gì? Mị tộc bà lao trên mặt hiện lên vẻ không thể tin được, toàn lực của nàng một kích, càng là mượn nhờ cựu tháp lực lượng, vậy mà đều không có thể chém giết Lăng Hàn Thiên. Kinh khủng hơn chính là, Lăng Hàn Thiên cuối cùng càng là dùng thân thể đã nhận lấy pháp tắc chi kiếm chém giết, chỉ là lui về phía sau ba bước, lại không hữu thụ thương. Hí. Ngục Ly cùng bách Hoa tiên tử trên mặt hiện lên vẻ không thể tin được, chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người, Lăng Hàn Thiên công kích đều đủ để so sánh Cựu Tinh Định Phong Vương giả rồi, có thể phòng ngự của hắn còn muốn vô địch, thậm chí có thể so sánh chuẩn hoàn cảnh rồi. Quả thực, nghe giận cả người, phá vỡ nhận thức. Giờ phút này, Lăng Hàn Thiên có màu xanh tiểu cây thủ hộ, đã nhận lấy bà lão pháp tắc chi kiếm chém giết về sau, vẫn là sinh long hóa hổ, lực lượng không có hao tổn nửa điểm, thế nhưng mà cái này mi tộc bà lao nguyên bản tiểu tiêu hao sinh mệnh lực, vừa mới ra tay cũng không quá đáng là phụ dung sớm nở tối tàn. Hôm nay một kích toàn lực về sau, khí tức lập tức giảm xuống, toàn thân tràn ngập chập tối chi khí. Đại trưởng lão, đại trưởng lão. Mộc Ly cùng bách Hoa tiên tử kinh hãi, vội vàng lướt hướng về phía giữa không trung, xem xét bà lão hiện tại tình huống, hiện nhiên bà lão một kích về sau tình huống, quả thực là chuyển tiếp đột ngột, sinh cơ đều tại rất nhanh trôi qua. Lăng Hàn Thiên. Mộ Ly cái kia tuyệt mỹ trên dung nhan nổi lên sương lạnh, thu thủy giống như trong mắt bắn ra ra ánh mắt cửu hận, bên cạnh bách Hoa tiên tử đồng dạng là đối với Lăng Hàn Thiên nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên nếu như không phải Lăng Hàn Thiên, bà lão có lẽ còn có thể tiếp tục kéo dài hơi tán sủng dưới. Ta đã nói rồi, nếu như các ngươi không nói ra Lăng Thiên Dương tin tức, cái kia Lăng Mỗ liền chỉ có đem bọn ngươi trở thành là Lăng Thiên Dương đồng minh rồi. Lăng Hàn Thiên trên mặt dần hiện ra tàn khốc, gắt gao chầm chậm vào Mộ Ly, gầm nhẹ nói, các ngươi biết rõ ta trước kia là như thế nào đối đãi Lăng Thiên Dương tùy tùng đấy sao? Như là đã vậy mặt, Lăng Hàn Thiên cũng không cần khách khí. Bạn trước khi đến Lăng Hàn Thiên tại Mi tộc bị buộc bách thời điểm cũng rất khó chịu, lúc ấy nếu như không phải xem tại Mộng Ly phân thượng, Lăng Hàn Thiên tuyệt đối sẽ tìm cơ hội đem cái này khẩu khí ra tại Mi tộc trên người. Hơn nữa Mi tộc hay vẫn là Minh Hoàng tùy tùng, Lăng Hàn Thiên bản thân tiểu đối với Minh Hoàng không có bất kỳ chút nào hảo cảm, càng làm cho Lăng Hàn Thiên khó chịu chính là Mi tộc cùng Lăng Thiên Dương quan hệ không rõ không rõ, cái này càng thêm lại để cho Lăng Hàn Thiên khó chịu rồi. Thậm chí Mộng Ly phía trước càng là dùng Lăng Thiên Dương tin tức đến từng bước một hấp dẫn chính mình, vẫn còn ý đồ lại để cho Lăng Hàn Thiên trở thành Minh Hoàng đỉnh lô, cái này cũng đã chạm đến Lăng Hàn Thiên điểm chốt. Thằng đến vừa rồi, mi tộc đại trưởng lão xuất hiện, lại còn nói muốn cùng hắn vạch mặt, còn lại để cho hắn Lăng Hàn Thiên đi chết, bữa này lúc lại để cho Lăng Hàn Thiên nổi giận, vậy hắn Lăng Hàn Thiên còn bận tâm cái gì, ngang nhiên đoạn xuất thủ trước rồi, trước đem cái này cuồng vọng bà lão cầm xuống nói sau. Lăng Hàn Thiên, ngươi nếu như lại bức bách, chúng ta đây tiểu đồng quy vu tận. Mộc Ly đứng lên, trôi nổi tại giữa không trung, như tiên ngọc giống như đầu ngón tay hợp cùng một chỗ, quét qua huyền ảo quy tích, Cửu U Tháp bị năng thúc bắt đầu chuyển động. Đồng Quy Vu Tận. Lăng Hàn Thiên miệng hiện lên một vòng cười lạnh, chăm chăm vào Mộc Ly, "Mộc Ly, lúc trước ta Lăng Hàn Thiên từng đã cứu ngươi." Về sau ngươi không báo đắp còn chưa tính, còn bức bách ta lăng hàn thiên trở thành minh hoàng định lô, lúc ấy nếu không có hiển vương phụ cường giả đột kích, chỉ sợ lăng mộ kết cục cũng, cũng chưa biết. Hôm nay, lăng mộ hôm nay đến đây, bất quá là vì cầu được lăng thiên dương tin tức, thậm chí nguyện ý xuất ra tương ứng thủ lao cho các người, có thể ngươi lại một hai lại lại hai ba treo đùa hí lộng lăng mộ, cái này bà lão càng là còn muốn giết lăng mộ, như thế nào, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi mi tộc bức bách người khác, tiểu không cho phép người khác bức bách các người Lăng Hàn Thiên trịch địa hữu thanh, nôn từ sáng bắc, làm cho ngọng ly tuyệt mỹ trên dung nhan nổi lên gợn sóng. Nhất là Lăng Hàn Thiên nâng lên ân cứu mạng, càng làm cho ngọng ly trong nội tâm dãi dùa. Lúc trước nếu như không phải Lăng Hàn Thiên từng đã cứu nàng, dựa vào Lăng Hàn Thiên nhiều lần cự tuyệt hành vi, sớm đã bị Mi Tộc các trưởng lao đánh chết. Hiện tại Mi Tộc tùy thời gặp phải lấy diệt tộc nguy hiểm, tổ tiên quan tài thủy tinh không chỗ ký thác trí địa, đây là tổ tiên tỉnh lại hy vọng, tuyệt không có thể trôn vùi tại trong tay của nàng. Có lẽ là người bình thường không cách nào lý giải loại này sứ mạng, nhưng đối với tại Mi Tộc mà nói, hoàn thành cái này sứ mạng, có thể cho các nàng trả giá hết thảy. Lăng Hàn Thiên là trước mắt thích hợp nhất đỉnh lô, cho nên Mộc Ly mới có thể thận trọng từng bước doanh hướng dẫn Lăng Hàn Thiên, thậm chí là không tiếp cùng Lăng Hàn Tiên mặt, đều kiên trì tuyệt không lựa bộ. Lăng Hàn Thiên, ngươi không nên ép ta. Mộc Ly khẽ mắt có thanh nước mắt chảy qua, nàng cũng không muốn, thế nhưng mà đối với hôm nay Mi tộc mà nói, đây là cơ hội duy nhất rồi. Mộc Ly, là các ngươi bức ta đó, nói ra Lăng Thiên Dương tin tức, bằng không thì hôm nay Lăng Mỗ liền chỉ có huy động trong tay ra mồ rồi. Lăng Hàn Thiên lấy ra hất nhận, từ La Thanh Đũ Hỏa lần nữa thúc dục mà ra, làm cho kiểu Hữu Tháp đã trở thành bếp lò một loại cũng ngay một khắc này, mi tộc đại trưởng lão sinh mệnh khí tức triệt để nhặt đoà, triệt để vững lạc. đại trưởng lão, mộng ly cùng bách hoa tiên tử nắm thật chặt bà lao tay, chỉ là hôm nay bà lao thân thể đã lệnh dần, sinh mệnh lực tiêu hao về sau một kích toàn lực, đúng như phụ dung sớm nở tối tàn, nộ phóng về sau tiểu lạ tàn lụi. đây hết thảy muốn trách cũng chỉ quái cái này, bà lao đánh giá thấp lăng hàn thiên, lăng hàn thiên có màu xanh tiểu cây thủ hộ, quả thực có thể nói là hoàng giả phía dưới vô địch, coi như là cái này cửu u tháp huyền ảo thì như thế nào, vẫn là phá không khai màu xanh tiểu cây thủ hộ. màu xanh tiểu cây là lăng hàn thiên lớn nhất bí mật cũng là hắn lớn nhất át chủ bài, tựa hồ cũng chỉ hắc mạn thằng này đã từng thấy qua một lần, khác bất luận kẻ nào đều chưa từng thấy qua. đây cũng là lăng hàn thiên như thế quyết đoán tự tuyệt lại để cho cái kia huyết sắc quan tài thủy tinh nhập vào cơ thể nguyên nhân chỗ. mộc ly nói ra lăng thiên dương tin tức, bằng không thì lăng mộ hôm nay tuyệt không ngại đem cái này cựu u tháp hóa thành côn cùng địa ngục. lăng hàn thiên dẫn theo chiến đao hấp nhận, lăng không mà lên, hướng phía mộc ly cùng bách hoa tiên tử bức bách mà đi, khủng bố phong bạo quanh quẩn tại lăng hàn thiên trung canh, vô tận nóng bỏng khí tức lần nữa tán phát ra, khó có thể tưởng tượng lăng hàn thiên trong cơ thể đến cùng ẩn chứa rất mạnh liệt diễm lực lượng. giờ khắc này. Lăng Hàn Thiên như là phong thần cùng hỏa thần toàn thể một loại, quần quẩn uy thế tràn ngập tại Cửu Du Tháp mỗi một tức không gian, cường đại cảm giác áp bách lại để cho người không thở nổi. Quy 1 chương 729, thủ đoạn vô sỉ. Chương 729, thủ đoạn vô sỉ. Vì để cho Ngộc Ly nói ra Lăng Thiên Dương tin tức, Lăng Hàn Thiên đã liều lĩnh, Quảng chi là học thuộc một cái đằng trước hèn hạ danh tiếng, hắn sẽ không để ý. Lăng Hàn Thiên là tự nhiên mình làm việc chuẩn tắc, Tàn Khốc Cách Sinh Tồn nói cho hắn biết, đối với địch nhân nhân từ tử là đối với chính mình ta nhẫn, giống nhau ban đầu ở Nam Hoang huyết lâm bên trong, Thủy Khinh Nhu muốn muốn đánh chết hắn lúc Lăng Hàn Thiên tựu là đã dùng hết hết thảy thủ đoạn, mới đưa Thủy Kinh Nhu cho nô dịch rồi. Hương chi hắn hiện tại đối mặt hay vẫn là mi tộc, Minh Hoàng thủy tùng, một cái bị hắn đã cứu, cũng tại tính toán hắn nữ tử, Lăng Hàn Thiên tuyệt sẽ không còn có chút nào thương cảm tri tâm. Ngộc Ly, ngươi không có lựa chọn. Lời còn chưa dứt, Lăng Hàn Thiên bàn tay lớn khẽ động, vô tận liệt diễm phun trào, nương tụ thành một cái liệt diễm bàn tay, thoăn cái đem Ngộc Ly bên cạnh bách Hoa tiên tử trào trong tay. Lần này, lập tức làm cho Ngộc Ly sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Lăng Hàn thiên cùng hắn nói chuyện thời điểm, lại rồi đột nhiên ra tay đánh lén muội muội của mình. Bách Hoa Tiên tử đồng dạng không nghĩ tới Lăng Hàn Thiên rồi đột nhiên ra tay chào nàng, nàng tứ tinh cấp vương giả thực lực, làm sao có thể thoát được qua Lăng Hàn Thiên bắt, thoáng cái bị vô tận liệt diễm vây khốn. Cực hạn nóng rực lực lượng, làm cho bách Hoa Tiên tử hoa dung thất sắc, nàng đem hết toàn lực tối động ra pháp tắc chi lực, ý đồ ngăn cản liệt diễm ăn mòn, đáng tiếc hắn thúc dục pháp tắc chi lực, trong chốc lát liền bị liệt diễm đốt đã diệt. Hay nói giỡn, Lăng Hàn Thiên thế nhưng mà thúc dục tử là thanh lũ hỏa bổn nguyên chí lực, đây chính là đỉnh cấp hỏa linh lực lượng, đủ để đốt diệt cửu tinh vương giả liệt diễm, Bạch Hoa Tiên tử làm sao có thể ngăn cản được rồi? Lăng Hàn Thiên Chứng kiến bách Hoa Tiên tử tại liệt diễm bên trong giãy giụa, Mộc Ly tuyệt mỹ trên mặt hiện đầy tức giận, xương lạnh hứa ra, gắt gao trừng mắt Lăng Hàn thiên. "Mộc Ly, ta nói rồi, ngươi không có lựa chọn, nhận rõ tình thế a." Lăng Hàn thiên tóc đen của Vũ, như là hỏa thần một loại, thao túng liệt diễm, đem bách Hoa Tiên tử một mực nắm trong tay. Bách Hoa Tiên tử tại liệt diễm lồng giam bên trong phát ra gầm lên, "Mộc Ly tỷ tỷ, không chỉ điểm cái này tặc tử thỏa hiệp. Bách Hoa Tiên tử, xem ra ngươi cũng không có nhận rõ tình thế." Lăng Hàn thiên ánh mắt chuyển rời đến bách Hoa Tiên tử trên người, trong óc không khỏi hiện ra lúc ấy hắn bị mi tộc nữ tử bóc lột cởi hết quần áo ném vào hoa hoa ở bên trong tình hình chấm ngâm gian một tiên tử là thanh nú hỏa bùn nguyên theo liệt diễm lồng giam bên trong lưng tụ mà ra trong chốc lát đem bách hoa tiên tử áo ngoài đốt mất làm cho bách hoa tiên tử phát ra kêu sợ hãi ngọc ly sắc mặt kỳ biến cái kia liệt diễm bùn nguyên trong chốc lát chỉ là đem bách hoa áo ngoài đốt mất cũng không có làm bị thương một kia áo lót càng không có làm bị thương một kia lăng ra cái này lăng hàn tiên đối với liệt diễm điều khiển quả thực đạt đến nghe giận cả người trình độ bách hoa tiên tử ngươi nói nếu như lăng mỗ lại động thoáng một phát có thể hay không cho ngươi cũng kinh nghiệm một lần lăng mỗ tại bách hoa cốc từng đã là tao ngộ đâu rồi bị nuốt tại liệt diễm lồng giam bên trong bách hoa thiên tử nghe được lăng hàn thiên nghiền ngẫm thanh âm trong óc tự nhiên là hiện ra lăng hàn thiên ngày đó tại bách hoa cốc bị lộ sạch ném vào hoa chỉ tình hình tuyệt mỹ trên mặt trong chốc lát trèo lên một tầng đường đỏ phẫn nộ quát lăng hàn thiên người vô sỉ nghe vậy lăng hàn thiên hừ lạnh một tiếng ngọc ly các ngươi mi tộc lo diễm ngược lại thật sự là buồn cười ngày đó các ngươi đem lăng mỗ lộ sạch ném vào hoa chỉ có từng nghĩ tới lăng mỗ làm vi một người nam nhân tôn nghiêm hôm nay ta muốn lộ sạch truy phục của các ngươi làm sao lại biến thành vô sỉ lăng hàn thiên đốt đốt bức khí khí thế làm cho ngọc ly sắc mặt thoáng cái tái nhợt, xanh nhạt bàn tay như ngọc trắng chăm chú nắm cùng một chỗ. xem ra cái thanh này hỏa tuệ hồ còn chưa đủ a. lăng hàn thiên lông mày nhíu lại, liệt diễm bao phủ bên trong lần nữa ngưng tụ ra từ là thanh lũ hỏa bồn nguyên, trong chốc lát đem bách hoa tiên tử áo lót đốt diện, lộ ra phấn hồng cái yếm, còn có mảng lớn trói mắt tuyết trắng. a, bách hoa tiên tử chỉ cảm thấy trên thân mát lạnh, phát ra thiết lên, bản năng hai tay ôm ở trước ngực, trong hai mắt tuệ hồ thiêu đốt lên hùng hùng lửa giận, gắt gao nhìn qua lăng hàn thiên. đối mặt bách hoa tiên tử nhìn hầm hầm, lăng hàn thiên không nhìn thẳng, rồi, tầm mắt của hắn một mực dừng lại tại ngọc ly trên người. Nếu muốn biết Lăng Thiên Dương tin tức, chỉ có Mộc Ly mở miệng mới được. Mộc Ly, như thế nào, chẳng lẽ ngươi là muốn cho Lăng Mô cũng thấy muội muội của ngươi ngươi tuyệt thế phong thái? Lăng Hàn Thiên trên mặt lộ ra có chút tà ác dáng tươi cười, nhất là cái kia cũng chữ, làm cho Mộc Ly thân thể mềm mại run rẩy, ngày đó nàng bị Hiển Vương đánh nát ngực giáp, sau khi tỉnh lại phát hiện trước ngực ngoại thương bị người xử lý đã qua, không hề nghi ngờ, người này tiểu là Lăng Hàn Thiên. Giờ phút này, Ngộ Ly chỉ cảm thấy mặt có chút nóng lên, cái kia tuyệt mỹ trên dung nhan càng là hiện lên một vòng mất tự nhiên, người này thật sự quá đáng giận, quá hèn hạ, lại vẫn muốn nhìn mách hoa. Mộc Ly hung hăng cắn cặp môi đỏ mọng, một đôi thu thủy giống như con người, gắt gao trừng mắt Lăng Hàn Thiên, nếu như có thể, nàng cho dù liều hết mọi cũng muốn chém giết Lăng Hàn Thiên, quả chi là trên lưng vong ân phụ nghĩa danh tiếng. Nhưng, nàng lúc này lại làm không được, Lăng Hàn Thiên khống chế hết thảy, muội muội Bạch Hoa càng là trở thành Lăng Hàn Thiên uy hiếp hắn thẻ đánh bạc. "Tỷ tỷ, không cần lo cho ta, Bạch Hoa cho dù chết cũng sẽ không lại để cho cái này tặc thực hiện được." Bạch Hoa tiên tử trong lúc đó bùng lỏng ra hai tay, tuyệt mỹ trên dung nhan lại nổi lên tuyệt quyết chi sắc, dĩ nhiên là muốn tự tuyệt bộ dạng. Đáng tiếc, Lăng Hàn Thiên không chế hết thảy, sinh tử không phải do nàng. Lăng Hàn Thiên hừ lạnh một tiếng, ngón tay khẽ nhúc đích, tự la thanh lũ hỏa bổn nguyên chi lực trong chốc lát trực tiếp tràn vào bách hoa tiên tử trong cơ thể, đem nàng này thoáng cái phong cấm. Mộc Ly, cuối cùng một cơ hội, nếu không lăng Mộ tuyệt không ngại thưởng thức thoáng một phát bách hoa tiên tử tuyệt thế tiên thể. Lăng Hàn Thiên trực tiếp duỗi ra bàn tay lớn, đem bách hoa tiên tử hoàn ôm vào trong ngực, trên mặt lộ ra tà ác dáng tươi cười, làm cho chỉ có ý thức bách hoa tiên tử nhục nhã nảy ra, một đôi mắt to trừng đã đến lớn nhất, đáng tiếc lại không cải biến được cái gì. Mộc Ly trên mặt vẫn đang hiện ra vẻ dễ dãi. Nhưng Lăng Hàn Thiên có thể quản không được nhiều như vậy, bàn tay lớn khẽ động, thu bạo bắt được bách Hoa Tiên tử màu hồng phân cái hiếm, làm cho Mộc Ly tâm lý phòng tuyến rốt cục hỏng mất. "Người buông ra bách Hoa, ta cho ngươi biết." Thấy thế, Lăng Hàn Thiên buông lỏng ra bàn tay lớn, trực tiếp đem bách Hoa Tiên tử vứt cho Mộc Ly, hắn không có mở miệng lại kích thích Mộc Ly, sợ hãi nàng này đổi ý rồi, vậy hắn tiểu thật sự chỉ có thể triệt để cầm thú một lần rồi. Mộc Ly tiếp nhận cơ hồ sẽ bị lộ sạch bách Hoa Tiên tử, vội vàng lấy ra một bộ quần áo bọc tại Bạch Hoa Tiên tử trên người, sau đó ngẩng đầu lên, tuyệt mỹ trên dung nhan che kín sương lạnh, gần như là nghiến răng nghiến lợi đạo Lăng Thiên Dương ngay tại đoạ lạc chi thành. Ngay vậy, Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hãi cả kinh, trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được, Lăng Thiên Dương kẻ này dĩ nhiên cũng làm tại đoạ lạc chi thành ở bên trong, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị, Lăng Hàn Thiên thoáng cái đều có chút khó có thể tiếp nhận tin tức này. Quy 1 chương 730, Mục Thiếu Hoàng Điều Kiện Chương 730, Mục Thiếu Hoàng Điều Kiện Mộc Li nói ra tin tức này, không thể nghi ngờ tại Lăng Hàn Thiên trong nội tâm nhất lên cơn sóng gió động trời, Lăng Thiên Dương kẻ này vậy mà tại đoạ thành phải biết rằng Nam Hoang quốc gia cổ cử động cả nước chi lực truy nã kẻ này, có thể hắn dĩ nhiên cũng làm tại Nam Hoang quốc gia cổ cảnh nội. Đoạ Lạc Chi Thành ở vào Long Hồ Sơn mạch mặt sau, nương tựa Mê Ly U Lâm, tuy nhiên trên thực chất không tại Nam Hoang quốc gia cổ quản hạt phạm vi, có thể tại ngoài sáng bên trên, Đoạ Lạc Chi Thành thế nhưng mà Nam Hoang quốc gia cổ quyền sở hữu. Lăng Hàn Thiên không có đi hỏi Mộc Ly tin tức này có phải thật vậy hay không, loại này ngu ngốc vấn đề hoàn toàn không cần phải. Mộc Ly, từ nay về sau ta Lăng Hàn Thiên cùng Mi tộc tất cả ân oán, xóa bỏ. Lăng Hàn Thiên nói xong câu đó, quay người hướng phía Cửu U tháp bên ngoài lao đi. Ngọc Ly gắt gao chầm chầm vào lăng hàn Thiên bóng lưng, Bách Hoa Tiên Tử thân thể mềm mại càng là run rẩy dữ dội không thôi. Những đại kia cửu ưu tháp bên ngoài Mi Tộc các tinh anh, hiển nhiên cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, đương nhiên bọn hắn lại càng không dám chặn đường lăng hàn Thiên. Công tử gia, cái này hai cái gơ xinh đẹp thật tốt ta, Mi Tộc nữ tử thế nhưng mà thiên sinh vưu vưu ta, so với kia Đông Phương nhã cảng hội hầu hạ người, ngươi làm sao lại không thu cái này hòa tỉ muội a? Với bay ra Mi Tộc nơi trú quân, hát mạnh thanh âm tiểu vang lên, làm cho Lang Hạn Thiên cái ốt trèo lên một tầng tuyến. Lang Hạn Thiên dựa theo phía trước Bách Hoa Tiên Tử chỗ mang lộ tuyến. Tại ốc đảo bên trong ghé qua, tìm kiếm phía trước bị hắn đốt cháy ra đất khô cằn, nhưng lại để cho Lăng Hàn Thiên kinh ngạc chính là, đất khô cằn đã biến mất không thấy gì nữa. Công tử gia, mi tộc cái kia hoa thị muội thật sự. Hát Mạn vẫn đang đối với Mộng Ly cùng bách Hoa tiên tử nhớ mãi không quên, làm cho Lăng Hàn Thiên thật sự là cười khổ không được, hung hăng gõ một cái hát mạn đầu, âm thanh lạnh lùng nói, nhanh lên dẫn đường. Hát Mạn lầm bầm lấy lắc đầu liên tục, chỉ phải bất đắc dĩ phịch cánh ở phía trước dẫn đường. Đường trở về, tổng cảm giác rất ngắn, một người một thú không hai ngày nữa tả hữu thời gian, liền đi tới Nam Hoang cổ thành, sau đó tiến nhập Long Hồ sơn mạch, hướng phía Đoạn Lạc chi thành mà đi nhưng ngay tại trước đó lần thứ nhất đồng dạng địa điểm mục thiếu hoàng cùng lao thái giám cung vô thương tử trong rừng dầm hiện hiện mà ra ngăn cản ở phía trước chỉ là lần này thiếu đi hoàng thất cấm vệ quân Lăng công tử chúng ta lại gặp mặt mục thiếu hoàng mặc hàng hoàng theo long cầm bảo ung dung đẹp đẽ quý giá khí chàng chàng ngập mà ra lao thái giám theo sát tại mục thiếu hoàng bên cạnh thân một tấc cũng không rời Lăng hàng thiên hai tay chắp sau lưng hắn ánh mắt hí lại hắn có một loại trực giác tại trong rừng ít nhất cũng còn cất giấu một gã cựu tinh vương giả xem ra hôm nay tình huống này không phải rất diệu à hoàng trưởng công chúa cái này là ý gì Tử La Thanh Vũ hỏa buồn nguyên đã toàn lực thúc dục, màu xanh tiểu cây thủ hộ công có thể mở ra, Lăng Hàn Thiên bên ngoài thân bị kín một tầng khí lạnh. "Lăng công tử, ngựa không dừng vó theo nóng rực sa mạc gấp trở về, đây là muốn đi Đoạ Lạc chi thành." Mục thiếu hoàng lời này vừa ra, lập tức làm cho Lăng Hàn Thiên lông mày nhíu lại, trong nội tâm hiện lên vô số ý niệm trong đầu, cái này mục thiếu hoàng vì sao biết rõ chính mình muốn đi Đoạ Lạc chi thành, chẳng lẽ nói nàng biết rõ cái gì? Lăng Hàn Thiên hai tay chắp sau lưng, đem phong ngự mở ra đã đến mức nhất, bình tĩnh thanh âm nói, "Hoàng trưởng công chúa, không cần đi vòng mèo." Lăng công tử Trước đó lần thứ nhất là buồn cung sơ sót, như Lăng Công Tử như vậy tuyệt thế nhân kiệt, hoàn toàn là đã có được cùng quốc gia cổ nói chuyện ngang hàng thực lực cùng địa vị. Mục thiếu hoàng lời này vừa ra, lập tức làm cho Lăng Hàn Thiên như mày, mục thiếu hoàng đem hắn không khỏi bưng lấy cũng quá cao một điểm, trừ phi Lăng Hàn Thiên có được hoàng giả cấp thực lực, nếu không làm sao có thể cùng Nam Hoàng Quốc gia cổ nói chuyện ngang hàng thực lực cùng địa vị. Lăng Công Tử, buồn cung lần này tới, vẫn là hy vọng hoàng thất cùng Lăng Công Tử có thể đạt thành hợp tác. Mục thiếu hoàng khí khái hào hùng bức người trên mặt, che kín lấy tự tin cùng thông dòng Nàng hai tay chắp sau lưng, lăng công tử, ngươi không cần nóng lòng cự tuyệt, sao không nhìn xem hoàng thất trường hợp đặc biệt vì lăng công tử khai ra thành ý. Huống Hồ, ta muốn lăng công tử như vậy nhân tiện, cũng có thể minh bạch nhiều một người bạn. Tuyệt đối là nếu so với nhiều một địch nhân muốn tốt nhiều lắm, nhất là lăng công tử hiện tại chỗ gặp phải cục diện, cũng không phải như vậy lý tưởng dưới tình huống. Nghe vậy, lăng hàn thiên con mắt híp lại thành một đầu tuyến. Mục thiếu hoàng chỗ đại biểu nam hoàng hoàng thất thái độ không khỏi cũng quá mập mở chút ít, nàng đến cùng có lưu đồ gì đâu rồi. Bất quá lăng hàn thiên nghĩ lại chẳng lẽ mục tiếu hoàng là sợ hãi quốc gia cổ nhiều không thể không tương giả, cho nên mới phải như thế chiêu an chính mình. một nghĩ đến đây, lăng Hàn thiên bình tĩnh thanh âm nói, hoàng trưởng công chúa, lăng mộ không có ý cùng nam hoàng hoàng thất là địch, chỉ cần cứu ra lăng mộ phụ thân về sau, lăng mộ cũng sẽ không tại nam hoàng quốc gia cổ dừng lại. lăng công tử, đại hoàng thủy trung là quốc gia cổ danh giới, mà thiên huyền thủy trung là cố hương của ngươi, chúng chi thiên huyền hiện tại lúc đó chẳng phải tại lăng công tử trong không chế sao? mục thiếu hoàng chuyện đó mặc dù không có nói rõ, nhưng lăng hàng thiên chỗ đó hội không rõ mục thiếu hoàng ý tứ, xem ra hôm nay tựa hồ thật sự muốn làm ra lựa chọn. Lăng công tử, ngươi không nên hiểu lầm, bổn cung đã từng nói qua rồi, quốc gia cổ hoàng thất 100%, mang hết sức chân thành chi tâm muốn cùng Lăng công tử như vậy tuyệt thế nhân kiệt hợp tác, tuyệt không có ý tứ gì khác." Lăng Hàn Thiên nhíu mày, nói cho cùng, Đại Hoàng thủy trung hay vẫn là Nam Hoàng quốc gia cổ danh giới, Lăng Hàn Thiên hôm nay không chế lấy đại hoàng, cái này cùng Nam Hoàng quốc gia cổ tại nào đó trình độ sát thực đã có xung đột. "Hoàng trưởng công chúa, nói nói điều kiện của các ngươi a." Lăng Hàn Thiên cũng không phải một mặt mang vu, Mục thiếu hoàng nói không sai, hắn hiện tại ứng phó Hiền Vương phủ cũng đã bị động như thế, nếu như đem Nam Hoang hoàng thất lại phải tội chết rồi. Đây tuyệt đối là cực không sáng suốt hành vi, dù sao phụ thân Lăng Chiến bây giờ còn là Hiền Vương phụ trong tay. Lăng Thiên Dương kẻ này càng tại Đoạ Lạc Chi thành nhìn chằm chằm, tùy thời đều có thể đi ra diện sắt chính mình. Lăng công tử, hoàng thất thành ý là đem đại hoang châu tặng cho Lăng công tử. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hãi, đại hoang tuy nhiên là vắng vẻ, nhưng như thế nào cũng là một cái đại châu, đối với trước kia Lăng Hàn Thiên mà nói, cái kia chính là một cái thiên, nhưng này mục thiếu hoàng nói tiễn đưa sẽ đưa rồi, quả thực giống như là một cái không có ý nghĩa lễ vật một loại giờ phút này, lăng hàn thiên thật sâu cảm nhận được thực lực tầm quan trọng. có lẽ đương một ngày nào đó lăng hàn thiên có được đủ thực lực, đừng nói là một cái châu, chỉ sợ là một cái vực, thậm chí là một cái thế giới đều sẽ có người đem tặng. bất quá mục thiếu hoàng đem đại hoang châu đưa tặng cho lăng hàn thiên, xác thực là hợp lăng hàn thiên tâm ý. cái này ý nghĩa, từ nay về sau lăng hàn thiên cũng có thuộc về hắn lãnh địa của mình. hoàng trưởng công chúa, cái này thành ý ta rất hài lòng. nói nói điều kiện của ngươi a. mục thiếu hoàng anh khí trên mặt che kín vui vẻ, như là tinh nguyện giống như sáng lời. đạo, lăng công tử thỏa mãn cũng rất tốt. về phần điều kiện. Hoàng thất chỉ là hy vọng Lăng công tử có thể thích hợp, đem cùng Hiền Vương phủ ngã bài thời gian áp sau mà thôi, thậm chí là hoàng thất đến lúc đó xảy ra động ba gã cựu tinh vương giả hiệp trợ Lăng công tử. Mục tiêu hoàng đưa ra điều kiện này, lập tức lại để cho Lăng Hàn Thiên có chút đau đầu rồi, đáp ứng điều kiện này, tùy ý nghĩa phụ thân muốn nhiều bị tội một thời gian ngắn rồi, cái này tựa hồ cũng không phù hợp Lăng Hàn Thiên phong cách ta. Quy 1 chương 731, đàm phán không thành. Chương 731, đàm phán không thành. Lăng Hàn Thiên không nghĩ tới mục tiêu hoàng khai ra điều kiện cùng trước đó lần thứ nhất đồng dạng, lại để cho Lăng Hàn Thiên đem cùng hiền Vương phủ quyết chiến kéo dài về sau, bữa này lúc lại để cho Lăng Hàn Thiên có chút khó chịu. Tự Hải thú xâm lấn thời điểm, phụ thân đã bị hiền Vương phủ người bắt đi, gần đây 2 năm qua, không biết bị thụ bao nhiêu khổ, hắn hiện tại chỉ cần đến Đoạ Lạc chi thành, tìm được Lăng Thiên Dương thì có hy vọng cứu ra phụ thân. Thế nhưng mà cái này mục thiếu hoàng lại là lại để cho chính mình đợi lát nữa đái, Lăng Hàn Thiên cũng mặc kệ hoàng thất có cái gì níu đồ, nhưng cái này cùng Lăng Hàn Thiên mục tiêu tạo thành rất lớn xung đột. Ngay tại Lăng Hàn Thiên trầm ngâm thời điểm, Mục thiếu hoàng thanh âm vang lên, Lăng công tử Bột cung biết được hiền vương đưa ra điều kiện, nhưng có lẽ lăng công tử cũng không biết hiền vương là một cái dạng gì người. Ân, lăng hàn thiên ngẩng đầu nhìn mục tiêu hoàng, xác thực như là mục thiếu hoàng theo như lời, lăng hàn thiên phía trước đem sở hữu chú ý lực đều đặt ở phụ thân lăng chiến trên người, xác thực đã không có giải hiền vương rốt cuộc là một cái dạng gì người. Nhưng lúc ấy, lăng hàn thiên căn bản không có lựa chọn, nếu như hắn hơi có chần chờ, hiền vương sẽ đánh chết phụ thân lăng chiến, cái này cũng không phải lăng hàn thiên nguyện ý chứng kiến, cho nên hắn không thể không thỏa hiệp, dựa theo hiền vương theo như lời đi làm. Đương nhiên, còn có một rất trọng yếu nguyên nhân là, hiền vương chỗ để yêu cầu này. Theo ở sâu trong nội tâm mà nói, Lăng Hàn Thiên cũng không phải chống lại, bởi vì Lăng Thiên Dương kẻ này bản chính là của hắn sinh tử đại địch, hắn vốn là có lấy một khóa đánh chết Lăng Thiên Dương chi tâm. "Lăng công tử, bổn cung muốn, muốn nói cho ngươi là, Hiền Vương người này âm hiểm độc ác, căn bản không đáng tín nhiệm, trước bất luận Lăng công tử có thể không thành công chém giết Lăng Tiên Dương, chỉ sợ đến lúc đó cho dù Lăng công tử ngươi chém giết Lăng Tiên Dương, chẳng lẽ ngươi tựu cho rằng Hiền Vương sẽ để cho ngươi mang theo lệnh tôn ly khai sao? Thậm chí đến lúc đó ai có thể bảo chứng, Hiền Vương có thể hay không đưa ra yêu cầu khác, thậm chí là yêu cầu Lăng công tử đánh chết bổn cung đâu rồi?" Mục thiếu hoàng làm cho Lăng Hàn Thiên khẽ giật mình, những vấn đề này Lăng Hàn Thiên đã từng suy nghĩ qua, đã có thể cục diện trước mắt mà nói, hắn cũng chỉ có đi trước một bước, tạm thời bảo trụ phụ thân đánh mạng nói sau. Hoàng trưởng công chúa, như lời ngươi nói những này, Lăng Mộ tự nhiên là cũng có cân nhắc. Lăng Hàn Thiên lắc đầu, hơi có chút bất đắc dĩ nói, thế nhưng mà hoàng trưởng công chúa cũng nên biết, tiểu Lăng Mộ hiện nay đang chỗ tình trạng đến xem, tựa hồ tạm thời là không có lựa chọn. Lăng công tử, ngươi sai rồi. Mục thiếu hoàng anh khí trên mặt hiện đầy nụ cười tự tin, nàng xem thấy Lăng Hàn Thiên đạo, Lăng công tử, ngươi là có lựa chọn. Lựa chọn của ngươi bất quá chỉ là lại để cho lệnh tôn thụ nhiều một thời gian ngắn bị khuất. Lui một vạn bước nói, nói được khó nghe một điểm, Lệnh Tôn đã đã gặp phải hai năm tội, Lăng Công tử chẳng lẽ cảm thấy Lệnh Tôn nhiều bị tội một thời gian ngắn, cùng thiếu bị tội một thời gian ngắn, có cái gì khác nhau đâu rồi? Ngươi nói cái gì? Không có khác nhau. Lăng Hàn Tiên lập tức có chút nổi giận, hơi thở nóng bỏng như là như thủy triệu bốn phía mà ra, hắn nhìn hằm hằm lấy Mục Thiếu Hoàng, giống như Mục Thiếu Hoàng như vậy dã tâm bừng bừng thế hệ, thậm chí là có thể coi kiêu hùng giống như đích nhân vật, đối với thân tình đương nhiên là thấy cực kỳ hiếm. Nhưng đối với Lăng Hàn Thiên mà nói, thân tình là so tính mạng là trọng yếu hơn thứ đồ vật, là đáng ra hắn trả giá hết thảy thủ hộ đồ vật, càng là hắn không ngừng trèo lên võ đạo động lực một trong. Cái này mục thiếu hoàng vậy mà nói phụ thân nhiều bị tội cùng bị tội không có khác nhau, đây cơ hồ tiểu là xúc động Lăng Hàn Thiên mình lần. Lăng Hàn Thiên, điện hạ cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là tự thuật một sự thật, thân tình tuy trọng yếu, nhưng ngươi cũng không thể mất đi lý trí, không để ý đại cục. Lão thái giám cung vô thương đứng dậy hòa giải, làm như cựu tinh vô giả, hắn biết rõ Lăng Hàn thiên có được lấy cỡ nào lực lượng đáng sợ. Nhưng Cái này Lao Thái Giám hay vẫn là đánh giá thấp thân tình đối với Lăng Hàn Thiên trọng yếu, nhất là Lăng Hàn Thiên cực độ chán ghét Lao Thái Giám loại này thuyết giáo, khiến cho nếu như Lăng Hàn Thiên không nên cứu phụ thân, cũng không phải là nhìn chung cái gọi là đại cục rồi. Đối với Lăng Hàn Thiên mà nói, Nam Hoang quốc gia cổ cho hắn cũng không có có quan hệ gì, Nam Hoang hoàng thất cái gọi là đại cục, cũng không phải Lăng Hàn Thiên đại cục, Lăng Hàn Thiên chỉ biết là cứu ra phụ thân Lăng Chiến, không cho phụ thân lại bị tội tựu là đại cục, tựu là hết thảy. Tuy nhiên Lăng Hàn Thiên rất nghĩ đến đến lớn hoang nhưng hắn không có biện pháp đáp ứng mục thiếu hoàng điều kiện, nhất là mục tiêu hoàng vừa mới cái kia hai câu nói, còn có Lao Thái Giám thuyết giáo quả thật làm cho đã có rất mạnh mâu thuẫn cảm xúc. Hoàng trưởng công chúa, Lăng Mộ lần nữa cường điệu một lần, Lăng Mộ tuyệt đối vô tâm cùng Nam Hoang Hoàng thất La Địch, càng không có ý cùng Nam Hoang Hoàng thất tranh phòng, Lăng Mộ chỉ là hy vọng cứu ra phụ thân, sau đó Lăng Mộ tiểu sẽ rời đi năm hằng. Tuy nhiên hợp tác không thành, Phạm là Bụi đều có một câu, mua bán không xả thân nghĩa tại, Lăng Hàn Tiên là thật tâm không muốn cùng Nam Hoang Hoàng thất La Địch, dù sao nhiều cường đại đệ nhân, đối với hắn tình cảnh hiện tại mà nói, thật không phải là cái gì sáng suốt sự tình. Lăng công tử, bổn cung vi vừa mới hướng ngươi xin lỗi, khả năng bổn cung xác thực không có có thể hiểu được Lăng công tử đối với thân tình. Cái loại này thành tâm thành ý đến tính thủ hộ, nhưng buồn cung cũng không có ý tứ gì khác. Mục thiếu hoàng lần nữa thể hiện ra đệ nhất thái tử độ lượng cùng ý chí, nàng nhìn thật sâu Lăng Hàn Thiên một mắt, như thế chi tình trí nghĩa tính cách, thật là một bả kiếm hai lưỡi a, đạt được hắn tán thành, bị hắn thủ hộ người, không thể nghi ngờ sẽ là hạnh phúc. Nhưng, cái thế giới này là tàn khốc cùng sự thật, không có kiêu hùng đồng dạng bản chất, đã có quá nhiều lo lắng người, nhất định không cách nào trở thành cường giả chân chính. Mục thiếu hoàng xin lỗi, cũng không có lại để cho Lăng Hàn Thiên trong nội tâm dễ chịu một ít, hắn ôn quyền, trầm giọng nói, hoàng trưởng công chúa Người ta vị trí lập trường bất động, đối đại vấn đề cách nhìn tự nhiên bất động, thật đáng tiếc, lúc này đây Lăng Muội chỉ sợ là không cách nào cùng Hoàng thất hợp tác rồi. Lăng công tử, mặc dù không có đạt tới hợp tác, nhưng buồn cung cũng không hy vọng Lăng công tử như vậy tuyệt thế nhân kiệt, như vậy vẫn lạc tại Đoạ Lạc Chi thành rồi. Mục thiếu hoàng tuy nhiên là nữ nhân, nhưng khí độ phi phạm không có người thường có thể bằng, nàng mở miệng nói, "Lăng công tử, chắc hẳn ngươi còn không rõ ràng lắm Đoạ Lạc Chi thành trong tình huống a, như thế mạo muội tiến đến, chẳng lẽ Lăng công tử không biết là đây là mãng phu hành vi?" Nghe vậy, Lăng Hàn Tiên mày, hắn đương nhiên là biết rõ đoạn Lạc Chi thành không phải vùng đất hiền lành. Thậm chí nghe đồn rằng, Đoạ Lạc Chi thành có chuẩn hoàng cảnh cường giả tồn tại, đây là lại để cho Nam Hoàng quốc gia cổ đều kiêng kỵ cường giả. Bất quá Lăng Hàn Thiên thực sự không phải là muốn Đoạ Lạc Chi thành tất cả mọi người là địch, hắn lần đi là vì tìm ra Lăng Thiên Dương, sau đó đánh chết Lăng Thiên Dương. Lăng công tử, Đoạ Lạc Chi thành tại Khô Lâu hội trong công chế, Thánh thủ quỷ y thực lực thâm bất khả chắc, thỉnh nghĩ lại cho kỹ. Thoại âm rơi xuống, Mục thiếu Hoàng một bước tránh ra bên cạnh thân thể, lão thái giám cung vô thương đem Mục Tiếu Hoàng hộ tại sau lưng, gắt gao chầm, chầm vào Lăng Hàn Thiên, phong ý muốn phát sinh. Cảm tạ hoàng trưởng công chúa bảo bảo, cáo tử Lăng Hàn Thiên chắc tay, nhấc chân chậm rãi đi qua Mục thiếu Hoàng bên người, sau đó cẩn thận rời đi Long Hồ Sơn sơn mạch, hướng phía Đoạ Lạc Chi Thành chỗ phương hướng lao đi. Quy 1 chương 732, ngươi là thiếu hội trưởng. Chương 732, ngươi là thiếu hội trưởng. Tuy nhiên Lăng Hàn Thiên rất muốn lập tức liền giết tiến Đoạ Lạc Chi Thành, đem Lăng Thiên Dương kẻ này tìm ra, bất quá Lăng Hàn Thiên cũng không phải người ngu, Đoạ Lạc Chi Thành đây chính là có thể không bị Nam Hoang quốc gia cổ quản hạt địa phương, càng là có chuẩn hoàng cảnh cường giả trấn thủ bạo loạn chi địa. Nếu như mạo muội xông đi vào, chỉ sợ thật đúng là sẽ như Mục Tiếu Hoàng theo như lời, đó là đi tìm chết, là mãng phu hành vi. Toàn lực chạy lướt qua phía dưới, hơn một giờ về sau, Đoạ Lạc Chi Thành xuất hiện ở Lăng Hàn Thiên trong tầm mắt, nhưng rất xa, Lăng Hàn Thiên liền phát hiện Đoạ Lạc Chi Thành cùng lúc trước giống như có chút không giống với lúc trước. Lần đầu tiên tới Đoạ Lạc Chi Thành lúc, Đoạ Lạc Chi Thành cho Lăng Hàn Thiên cảm giác là bạo loạn cùng huyết tinh, nhưng lúc này, Lăng Hàn Thiên cảm giác Đoạ Lạc Chi Thành cho người một loại khác nghiệt cảm giác, tại pha tạp đen kịt trên tường thành, rát hứa nhiều mới mẹ thi thể, thậm chí tại Đoạ Lạc Chi Thành lối vào, có thể thấy được khô lâu hội cường giả cẩn thận để ra nghi vấn lấy vào thành chi nhân. Hắc Mạn cánh đứng tại Lăng Hàn Thiên trên bờ vai, công tử gia, cái này Đoạ Lạc Chi Thành tình huống hiện tại Hồ không quá rượu à, chúng ta được cẩn thận một chút. Hắc Mạn, ngươi trước che giấu, nhất là cốt ngọc quyền trượng, nhất định không thể bại lộ. Lăng Hàn Thiên thế nhưng mà nhớ rõ, lúc ấy Hắc Mạn lần thứ nhất xuất ra cốt ngọc quyền trượng lúc, bất tự chi thành truyền ra khủng bố khí cơ chấn động. Công tử gia, ngươi có lẽ còn có tạo hóa huyết thạch a. Xoay mình, Hắc Mạn thịt cánh bay đến Lăng Hàn Thiên trước mặt, đã đến một câu như vậy, Lăng Hàn Thiên vốn là khẽ giật mình, sau đó không chút do dự theo tu di giới trong lấy ra sở hữu tạo hóa huyết thạch, toàn bộ đưa cho Hắc Mạn. Hắc hắc, công tử gia, chứng kiến ngươi thực lực tăng lên nhanh như vậy, ta cũng phải nỗ lực rồi. Tranh thủ đem cốt ngọc quyền trượng đã luyện hóa được, không, kéo công tử ra người chân sau. Thoại âm rơi xuống, Hắc Mạn toàn trở về trong tay áo, lâm vào tầng sâu lần trong khi tu luyện. Thế thế, Lăng Hàn Thiên khẽ miệng không khỏi hiện ra một vòng dáng tươi cười, hắn đương nhiên là hy vọng Hắc Mạn thực lực đề cao, nhất là sắp sửa đối mặt cùng Lăng Thiên Dương kẻ này sinh tử đại chiến, còn có về sau hiển vương phụ tri hành, Lăng Hàn Thiên đều cần cường đại hơn giúp đỡ. Trong ngâm gian, Lăng Hàn Thiên ý niệm khẽ động, thi triển Thiên huyễn Linh Lung Thuật, cải biến dung mạo, tuy nhiên Lăng Hàn Thiên hôm nay Thiên huyễn Linh Lung Thuật đối với vương giả mà nói cũng không có gì dùng. Bất quá Lăng Hàn Thiên cũng không muốn lãng phí thời gian tại tiểu quỷ trên người. Dịch Dung hoàn tất về sau, Lăng Hàn Thiên nhấc chân chậm rãi hướng phía Đoạ Lạc Chi Thành mà đi. Đứng lại, vào thành dành chút nhớ, hơn nữa giao nạp vào thành phí. Lăng Hàn Thiên vừa tới đến Đoạ Lạc Chi Thành lối vào, liền có một cái nhụm lông xanh khô lâu hội thành viên, chặn Lăng Hàn Thiên đường đi. Lăng Hàn Thiên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, dựa theo lông xanh chỉ thị ở bên cạnh làm thoáng một phát đăng ký, nộp 100 khối linh tinh vào thành phí. Hiện tại ta có thể tiến vào chưa? Vội cái gì? Lông xanh hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Hàn Thiên một mắt, nắm thật chặt đại khảm đau trong tay, đợi ba ra tới xét duyệt về sau. Tài năng vào thành. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên con mắt nhắm lại, cái này ba gia hắn có chút quen hay, chẳng lẽ là mạo gà đầu lão đại. Sau một khắc, Lăng Hàn Thiên liền gặp một cái dáng người khôi ngô, trên mặt chém xéo một đầu con run giống như giữ tận vết sẹo nam tử, tại 35 cái tiểu đệ tốn tụm phía dưới, nện bước chữ bắt bước theo cửa thành đi ra. Ba gia tại Lăng Hàn Thiên trước người cách đó không xa ngừng lại, nghiêng qua Lăng Hàn Thiên một mắt, mãng âm thanh đạo: "Vào thành làm cái gì? Bị Nam Hoang quốc gia cổ truy nã, muốn vào thành tị nạn." Đoạ Lạc chi thành trước kia tiểu là tội phạm thiên đường, rất nhiều Nam Hoang quốc gia cổ phạm tội phần tử bỏ chạy đến Lạc chi thành. Đoạ Lạc Chi Thành rất thích tại tiếp nhận những tội phạm này, mà Nam Hoang quốc gia cổ nhiều khi cầm những người này không có cái nào. Ba gia trên mặt giữ tợn vết sẹo du lên, dưới cao nhìn xuống nhìn xem Lăng Hàn Thiên đã phạm tội gì. Lăng Hàn Thiên sắc mặt trầm xuống, Đoạ Lạc Chi Thành khi nào còn muốn như là quan phủ giống như thẩm vấn phạm nhân rồi hả? Long xanh nhảy sắp xuất hiện đến, đại khảm đao chỉ vào Lăng Hàn Thiên, quắc, chậm chọm chứng, tiểu tử, ba gia hỏi ngươi cái gì đáp cái gì? Lăng Hàn Thiên ngăn chặn tức giận trong lòng, trầm giọng nói, ba gia, Lạc Chi Thành làm như vậy, vậy sau này ai còn dám đến Đoạ Lạc Chi Thành? Hừ, hôm nay là đặc thù thời kỳ. Nam Hoang quốc gia cổ gian tế quá nhiều, nhất định phải cẩn thận kiểm tra. Ba gia lời này vừa ra, Lăng Hàn Thiên ánh mắt không khỏi nghiêng qua một mắt, trên tường thành dắt những tươi mới kia thi thể, chẳng lẽ nói những người này đều là bị thanh lý đi ra? Nam Hoang quốc gia cổ ẩn nút tiến đoạn lạc chi thành mặt thám. "Tiểu tử, thất thần làm gì? Chạy nhanh nói ngươi là phạm vào tội gì?" Lông xanh giống tiếng vang lên, làm cho Lăng Hàn Thiên mày nhíu lại thành một chữ, nhưng ngay lúc này, Lăng Hàn Thiên cảm giác được sau lưng một cô không kém chấn động truyền đến. Sau một khắc, Lăng Hàn Thiên liền chứng kiến ba gia thoăn cái đem lưng không giới đi, túi đầu không lưng hướng phía Lăng Hàn Thiên đằng sau nên đón tiếp lấy, thiếu hội trưởng. Ngài trở lại rồi. Long xanh chờ một đám tiểu lưu manh, càng là vẻ mặt cười mà quyến rũ, ước gì đem lưng không đến 180 độ, quả thực so nhìn thấy cha ruột còn muốn thân mật. Thiếu hội trưởng, tốt. Ba gia bọn người quả thực so thấy cha ruột còn muốn thân mật ân cần thăm hỏi vang lên, làm cho Lăng Hàn thiên thẳng cảm giác toàn thân khởi nổi da gà. Xeo tử, đây là cái gì tình huống?" Có chút thanh âm quen thuộc từ phía sau lưng vang lên, làm cho Lăng Hàn thiên nhíu chặt lông mày thoáng cái giãn ra, khỏe miệng không khỏi cong lên một vòng nghiền ngẫm độ cong. Ba gia phòng hai tay, túi đầu túi người hồi đáp, hồi thiếu hội trưởng, một cái muốn vào thành gia hỏa, vừa mới đang tại kiểm tra. À. Vậy các ngươi tiếp tục. Thoại âm rơi xuống, cái này thiếu hội trưởng liền muốn vào thành, lại không nghĩ lăng hàn thiên lướt ngang một bước, vừa mới chắn cái này thiếu hội trưởng trước mặt, lập tức làm cho ba gia bọn người thăng cái tặc nổi cáo rồi. Ta thảo, ngươi tiểu tử này muốn muốn tìm chết à? Long xanh không nói hai lời, muốn tại thiếu hội trưởng trước mặt biểu hiện, thế nhưng mà ba gia làm sao có thể hội đem cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội nhường cho Long xanh? Trong chốc lát xuất thủ, chư hầu cảnh đỉnh phong thực lực buộc phát ra, trục về phía lăng hàn thiên. Nhưng ở này một phần ngàn bạn cái trong chốc lát. Lăng Hàn Thiên xoay người lại, mang trên mặt nghiền ngấm dáng tươi cười nhìn xem, cái này thiếu hội trưởng. Dương thiếu hội trưởng nhìn thấy Lăng Hàn Thiên lập tức sắc mặt không khỏi biến đổi, bạo giống một tiếng, vương giả chi vi như là núi lửa giống như phun phát ra tới, bàn tay lớn vội nhất, trực tiếp đem ba già cho phiến đã bay đi ra ngoài. Đột nhiên xuất hiện biến cố, làm cho lông xanh chờ tiểu lưu manh triệt để làm mông vòng. Rồi, đây là thế nào chuyện quan trọng, thiếu hội trưởng vì sao thăng cái đem ba già cho phiến đã bay? Bị phiến bay ra ngoài ba già, bị khuất giống như cái bị thụ khí vợ bé một loại, hướng phía thiếu hội trưởng căng đến ánh mắt. Thiếu hội trưởng, ta sẹo tử dốt cuộc là làm sai cái gì à? Lăng Hàn Thiên tuy nhiên thi triển Thiên Huyễn Linh Lung thuật, nhưng đối với Phong Vương cảnh cường giả mà nói, đó căn bản không có tác dụng, thiếu hội trưởng thoang cái tiểu nhận ra Lăng Hàn Thiên, cho nên mới phải trong chốc lát ra tay đem ba già cho phiến đã bay. Lăng Hàn Thiên nghiền ngẫm nhìn xem Đạo Thác, hắn thật không ngờ cái này tập vương, vậy mà sẽ là khô lâu hội thiếu hội trưởng, thật sự là ngoài dự đoán mọi người a. Quy 1 chương 733, Thánh thủ quỷ Yiye. Chương 733, Thánh thủ quỷ Yiye. Đạo Thác trên mặt hiện ra vẻ kích động, lúc ấy cùng Lăng Hàn Thiên chia tay về sau, hắn một mực tiềm phục tại Nam Hoang quốc gia cổ thành bên trong, biết rõ Lăng Hàn Thiên hết thể hành tung. Thẳng đến Lăng Hàn Thiên về sau đi nóng rực sa mạc, hắn mới không có cách nào một mực đi theo, sau đó tiểu Trệ lưu tại Nam Hoàng cổ thành. Chỗ đó nghĩ đến vừa hồi Đoạ Lạc chi thành, liền ở cửa thành gặp Lăng Hàn Thiên. Thật sự là mù các ngươi mắt chó rồi, cái này là huynh đệ của ta, các ngươi cũng dám tra. Đạo Thác giận dữ mắng mỏ lấy vừa mới theo trên mặt đất đứng lên ba gia, sợ tới mức ba gia thoáng cái nằm rạp trên mặt đất không dám đi lên, Long Xanh thì là vẻ mặt trắng bệnh, may mắn vừa mới ba gia đoạt xuất thủ trước, bằng không thì hiện tại nằm trên mặt đất đúng là chính mình a. Nghĩ tới đây, Long Xanh nhìn về phía Lăng Hàn Thiên ánh mắt, tràn đầy tính sợ. Thiếu hội trưởng huynh đệ, tại sao có thể là bọn hắn có thể đã tội? Đạo Thác hợp thời xuất hiện, xem như giải Lăng Hàn Thiên đây, đương nhiên Đạo Thác khô lâu hội thiếu hội trưởng thân phận, đối với Lăng Hàn Thiên mà nói, xác thực là một cái rất lớn ngoài ý muốn. Đã có Đạo Thác, Lăng Hàn Thiên tự nhiên không cần tiếp nhận kiểm tra rồi, thậm chí là ba gia còn cung kính đem 100 linh tinh trả lại cho Lăng Hàn Thiên. Đạo Thác tự mình dẫn Lăng Hàn Thiên tiến vào thành, hắn cực kỳ nhiệt tình đạo, "Lăng huynh, ta chính là nghe nói ngươi tới Lạc Chi thành rồi, cho nên mới đổi đến trở lại." Lăng Hàn Thiên nhẹ gật đầu, hắn căn bản không cần đi muốn Đạo Thác là làm sao biết tin tức này, dù sao Đạo Thác danh nói rõ hết thảy. Lăng huynh, ngươi lần này theo nóng rực sa mạc thẳng đến Đoạ Lạc Chi Thành, rốt cuộc là tìm một người." Lăng Hàn Thiên lời này vừa ra, đạo thác mắt nhỏ lập tức sáng, Hiền Vương phụ chuyện phát sinh, như thế nào giấu giếm được Tặc Vương đạo thác, hắn bình tĩnh thanh âm nói, "Lăng huynh, chẳng lẽ nói sinh tử của ngươi cựu nhân Lăng Thiên Dương tại Đoạ Lạc Chi Thành?" Lăng Hàn Thiên lắc đầu, có chút không xác định đạo, "Ta cũng không xác định hắn nhất định ngay tại Đoạ Lạc Chi Thành trong. Tuy nhiên Mộng Ly nói Lăng Thiên Dương tại đoạn Lạc Chi Thành, bất quá Lăng Thiên Dương kẻ này có phải hay không giấu ở Đoạ Lạc Chi Thành, hoặc là hay không ly khai, rất khó nói. Hơn nữa Đọa Lạc Chi thành mặc dù chỉ là một tòa thành, nhưng cái này tỏa thành lại cũng không so Thiên Huyền quốc nhỏ, nếu như Lăng Thiên Dương kẻ này quyết tâm che giấu không hiện ra, cái kia mình muốn đem hắn tìm ra, độ khó cũng không nhỏ. Đến bây giờ mới thôi, Lăng Hàn Thiên cũng không biết Lăng Thiên Dương kẻ này muốn cái kia toái hồn loại thần công pháp, đến cùng có nhiêu độ gì. Bị Lăng huynh, ngươi yên tâm, nếu như nói đến tìm người, tại trong đoạn Lạc Chi thành này, vậy cho dù là đảo sâu ba thước, ta đạo thác cũng có thể đưa hắn móc ra. Nhìn xem tràn đầy tự tin đạo thác, Lăng Hàn Thiên trên mặt hiện ra dáng tươi cười, "Đạo, đạo thác, như thế, đó chính là muốn vất vả ngươi rồi." Cái này Đoạ Lạc Chi thành dù sao cũng là Khô Lâu hội không chế lấy, Lăng Hàn Thiên một người muốn trong một đại bên trong thành trì sưu tầm, không nói độ khó, là cái này lượng công việc tự là thật lớn. Hiện tại đã có đạo thác hỗ trợ, cái kia tìm tỏi tốc độ tất nhiên là phải nhanh hơn rất nhiều. Xoay mình, đạo thác quay đầu, đối với Lăng Hàn Thiên đạo: "Lăng huynh, bất quá tại chúng ta bắt đầu tìm tỏi phía trước, ta còn phải trước hướng Sư Tôn xin chỉ thị thoáng một phát." Sư Tôn? Lăng Hàn Thiên nhíu mày, đạo thác là Khô Lâu hội thiếu hội trưởng, cái kia Sư Tôn của hắn, chẳng lẽ là Khô Lâu hội hội trưởng, Thánh thủ quỷ y? thì ra là một thiếu hoàng trong miệng theo như lời chuẩn hoàng cảnh cường giả. tuy nhiên khô lâu hội tiêu chí lại để cho người cảm thấy đáng sợ, hơn nữa bởi vì lúc trước mạo gà đầu sự tình, lăng hàn thiên đối với khô lâu hội cũng không có quá nhiều hảo cảm, đương nhiên cũng chưa nói tới ác cảm. cho nên đối với thánh thủ quỷ y đệ người này, lăng hàn thiên cũng không có gì yêu ghét khuyên hướng, chỉ là người này chuẩn hoàng cảnh thực lực, lại để cho lăng hàn thiên không dám kinh thường. bất quá đạo thác nói đã ở lý, dù sao đạo thác chỉ là thiếu hội trưởng, khô lâu hội đương gia làm chủ chi nhân hay vẫn là thánh thủ quỷ y lăng minh, ngươi là cùng ta cùng một chỗ, hay vẫn là. Đạo Thác là hy vọng Lăng Hàn Thiên có thể cùng hắn cùng một chỗ tiến đến, dù sao nhân vật như vậy, chắc hẳn xưa tôn là tuyệt đối nguyện ý giao hảo, nhất là Lăng Hàn Thiên lập trưởng cùng Hiền Vương phủ ở vào tuyệt đối đối địch trạng thái, cái này cùng Khô Lâu hội một điểm không mâu thuẫn. Cùng một chỗ a. Phạm Trần còn có Bái Sơn Đầu mà nói, Lăng Hàn Thiên đi vào Đoạ Lạc chi thành, dù sao khả năng còn muốn mượn dùng Khô Lâu hội lực lượng, hơn nữa hắn cùng với Đạo Thác quan hệ, xuất phát từ lễ phép hắn cũng có thể đi Khô Lâu hội đi đến một chuyến. Nghe vậy, Đạo Thác mắt nhỏ cười đến híp lại thành một đầu tuyến, "Lăng huynh, Sư Tôn cực kỳ kết giao người tại ba chí sĩ, như Lăng huynh như vậy tuyệt thế nhất kiệt, chắc hẳn sư Tôn nhất định sẽ hoan nghênh đến cực điểm. Thoại âm rơi xuống, đạo thác mang theo Lăng Hàn Thiên hướng phía Khô Lâu hội tổng bộ mà đi, trên đường đi rất nhiều Khô Lâu hội thành viên, nhìn thấy đạo thác đều là cùng tính được không thành bộ dáng, túi đầu không lưng, so thấy cha ruột còn muốn nhiệt tình. Dứt bỏ đạo thác Khô Lâu hội thiếu hội trưởng thân phận, hắn bản thân đều là một gã nhị tinh cấp võ giả, có đái ngộ như vậy cũng không kỳ quái. Nửa giờ tà hữu, một tòa toàn thân đen kịt, đầu lâu tựa như kiến trúc, xuất hiện tại Lăng Hàn Thiên trong tầm mắt, lại để cho Lăng Hàn Thiên ngạc nhiên chính là Cái này kiến trúc cơ hồ tiểu là phóng đại rất nhiều lần hình người đầu lâu, lối vào càng là nghiêng bảy biển hai căn màu đen sương cốt. Hai người đã rơi vào khô lâu hội trước cửa, Lăng Hàn Thiên rõ ràng theo đầu lâu trong kiến trúc cảm nhận được trận trận âm khí, cái kia cửa vào càng giống là địa ngục hung thú mở ra miệng rộng, phảng phất hội thôn phệ hết thảy tiến vào người một loại. Đạo Thác cảm thấy được Lăng Hàn Thiên trên mặt dị sắc, vội vàng giải thích đến, "Hắc hắc, Lăng huynh, sư tôn dùng mà nhập đạo." "Không có việc gì, vào đi thôi." Tuy nhiên Lăng Hàn Thiên mặt ngoài là không nói thêm gì, Bất quá Tử là Thanh Vũ Hỏa buồn nguyên đã toàn bộ quán chú tiến vào màu xanh tiểu cây bên trong, bên ngoài thân hiện hiện một tầng khí lạnh, đem thủ hộ công năng mở ra đã đến lớn nhất. Đầu lâu trong kiến trúc ánh sáng lờ mờ, thông đạo hai bên trên vách tường cắm một cây giữ tượn bó đuốc, u ám ngọn lửa toát ra, khó có thể tưởng tượng đạo thác tên ra hỏa như vậy, lại trong một trong hoàn cảnh lớn lên. Đoán chừng đạo thác như vậy tồn tại, tại khô lâu hội cũng được cho một cái hiếm thấy rồi. Trải qua vài bước mặt, đạo thác dẫn Lăng Hàn Thiên tại một đạo minh khắc lấy đầu lâu trước cổng chính ngừng lại, toàn thân đen kịt đại môn ngưng trọng dị thường. Lăng Hàn Thiên đoán chừng coi như là Cựu Tinh Vương giả chỉ sợ đều phá không khai cái này đại môn a. Ngay tại Lăng Hàn Thiên kinh dị gian, đạo thác thanh âm vang lên, "Lăng huynh, ngươi trước chờ một chốc, ta đi mời bảy già sư tôn." Nhưng, đạo thác lời của còn chưa rơi xuống, một đạo âm trầm thanh âm vang lên, "Vào đi." Đạo này thanh âm, quả thực giống như là không chỗ nào không có một loại, tại đầu lâu trong kiến trúc quái quẩn, kéo dài không thôi. Theo đạo này thanh âm, cái này ngưng trọng hùng hậu màu đen cánh cửa cực lớn từ từ mở ra, một cái sắc mặt trắng bệnh được không có một tia vết sắc, hai mắt long sâu, xương gọ má xung ra, tóc khô héo tóc vàng thấp tiểu lão đầu. Hai tay chắp sau lưng đi ra. Sư tôn, đối thủ quỷ y vừa ra tới, Đạm Thác liền vội cung kính đi ra phía trước thi lễ một cái, sau đó nghiêng đi thân, chỉ vào Lăng Hàn Thiên giới thiệu nói, "Sư tôn, vị này tự là Lăng gia Lăng Hàn Thiên, hôm nay Nam Hoang quốc gia cổ tên thứ nhất người." Quy một chương 734, khó mà tin được. Chương 734, khó mà tin được. Lăng gia, Lăng Hàn Thiên. Thánh thủ quỷ y yễu ra giống như như móng gà khô tay, tuy ý gãi gãi khô héo tóc vàng tóc, lộ ra biến thành màu đen hầm răng, "Lăng gia, quả nhiên là mỗi người như yêu a." Thánh thủ quỷ y thì lời này vừa ra, Lập tức làm cho Lăng Hàn Thiên con mắt ngứ tụ, đồng dạng một câu, hắn đã nghe được Hiền Vương đã từng nói qua, nhưng là Hiền Vương nói những lời này cũng không có vấn đề gì, bởi vì Hiền Vương cùng Lăng Thiên Dương kẻ này khẳng định từng có tiếp xúc, lĩnh giáo qua Lăng Thiên Dương đích thủ đoạn. Nhưng, lời này theo Thánh Thủ Quỷ Y đi trong miệng nói ra, lập tức cũng có chút ý vị sâu xa rồi, chẳng lẽ nói Thánh Thủ Quỷ Y cùng Lăng Thiên Dương kẻ này cũng có qua tiếp xúc, bằng không thì tại sao sẽ nói ra vừa mới những lời này để. Ngay tại Lăng Hàn Thiên trầm ngâm gian, đạo Tháp đứng dậy, nhìn xem Thánh Thủ Quỷ Y đạo, "Sư tôn, Đồ Nhi lần này mang Lăng huynh tới, là muốn cầu sư tôn một sự kiện?" Thánh thủ quỷ y gái gãi như là loạn ổ gà một loại tóc, trừng đạo thác một mắt, "Đạo thác, ngươi một ngày không làm việc đàng hoàng, vi sư y thuật ngươi là một điểm không có học, đợi tí nữa sẽ tìm ngươi tính sổ." Đạo thác vẻ mặt đau khổ, "Đạo, sư tôn, thế nhưng mà đổ Nhi đã đem ngài mặt khắc một nửa tuyệt kỹ toàn bộ học xong nha." Đạo thác lời này vừa ra, thánh thủ quỷ y mặt mơ không khỏi co lại, rũa ra như móng gà bàn tay muốn chụp đạo thác, lại bị đạo thác thoáng cái né tránh rồi. Đạo thác trốn được Lăng Thiên sau lưng, liên tục cầu xin tha thứ, "Sư tôn, Lăng huynh ở đây, ngài thịu cho ta lưu chút mặt à. Lăng Hàn đứng chắp tay, khi mắt nhìn xem cái này đối với thầy trò, cái này Thánh thủ quỷ y thì hình tượng ngược lại là phù hợp tên của hắn, nhưng là tính cách này tựa hồ không giống như là người trong ma đạo a. Sư tôn, Lăng huynh muốn tại Đoạ Lạc chi thành trong tìm một người. Thánh thủ quỷ y y ra biến thành màu đen hàm răng, hãm sâu hốc mắt trong lóe ra ánh sáng lạnh, tìm người. Là tìm Lăng Thiên Dương a. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên không có bất kỳ ngoài ý muốn, giống như Thánh thủ quỷ y hiểu nhân vật như vậy, làm sao có thể lại không biết hiện vương phụ chuyện đã xảy ra, chính mình đến đoạn Lạc chi thành mục đích, đồng dạng là chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Đương nhiên Cái này cũng càng thêm bên cạnh sát minh rồi, Thánh thủ Quỷ Y y cùng Lăng Thiên Dương xác thực là từng có tiếp xúc. Quỷ Y y, Lăng mỗi trước chuyến này đến, xác thực là Lăng Hàn Thiên, ngươi không cần phải nói rồi, ta biết rõ ngươi muốn làm cái gì. Thánh thủ Quỷ Y thì dương lên hắn chân gà tử, đã cắt đứt Lăng Hàn Thiên, "Đạo, ngươi đi theo ta à?" Nhìn xem Thánh thủ Quỷ Y thì quay người tiến vào cánh cửa cực lớn trong bóng lưng, Lăng Hàn Thiên sững sờ, đem phòng ngự mở ra đã đến mạnh nhất, nhìn đạo thác một mắt, sau đó nhấc chân đi theo. Cánh cửa cực lớn sau là một cái cùng loại với phòng thí nghiệm địa phương, cái này phòng thí nghiệm rõ ràng trải qua không gian pháp tắc gia trì rất rộng lớn, nhưng lại âm trầm đáng sợ, tràn ngập gây mùi vị thuốc, thậm chí đang thí nghiệm trong phòng có thể chứng kiến rất nhiều ngâm tại dụng cụ bên trong thi thể. Những thi thể này chủng tộc khác nhau, thành công năm, cũng có vị thành niên, thậm chí còn có hài nhi, lại để cho đầu người ra run lên. Thánh thủ quỷ Yia đang thí nghiệm trong phòng ngừng lại, quay đầu lại nhìn xem Lăng Hàn Thiên, hỏi: "Lăng Hàn Thiên, ngươi biết vì sao người khác muốn xưng bổn tọa vì Thánh thủ quỷ Yia sao?" Lăng Hàn Thiên con mắt nhắm lại, hai tay không tự giác nắm thật chặt, sắc mặt bình tĩnh nhìn Thánh thủ quỷ y cũng không có mở miệng. Thánh thủ đó là bởi vì bổn tọa từng là nam hoàng đệ nhất tạ vương đạo tháp tiểu tử này ngược lại là rất có thiên phú học được bổn tọa ba thành công lực thánh thủ quỷ y y gái gái cái kia khô nhéo tóc tóc vàng trên mặt hiện ra đắc ý cùng vẻ ngạo nhiên đáng tiếc không có ai biết bổn tọa chính thức cường hạng lại là y thuật quỷ đạo chia y thuật lăng hàn thiên mày nhíu lại thành một chữ hắn không biết thánh thủ quỷ y y nói những điều này mục đích ở đâu nhưng cũng không muốn đánh gây đối phương dù sao người này là là một gã chuẩn hoàng cảnh cường giả tuy nhiên lăng hàn thiên trước mắt có màu xanh tiểu cây thủ hộ phong ngữ có thể so sánh chuẩn hoàng cảnh cường giả Nhưng này nhất định phải đem tử La Thanh Đú Hỏa buồn nguyên toàn bộ quán chú tiến màu xanh tiểu cây mới được. Bởi như vậy, Lăng Hàn Thiên lực công kích hiện nhiên tiểu khôi phục đã đến bình thường trình độ, thì ra là mạnh nhất, Phong Thần Thiên Nộ cùng liệt diễm phần thiên hợp kích, chỉ có thể làm bị thương nhất tinh vương giả. Lăng Hàn Thiên, ngươi tự nhiên là không rõ như thế nào quỷ đạo y thuật, bất quá bổn tọa muốn nói cho ngươi là, Lăng Thiên Dương đã từng là bổn tọa người bệnh. Thánh thủ quỷ Y Ilya lời này vừa ra, Lăng Hàn Thiên vẻ sợ hãi cả kinh, Lăng Thiên Dương từng đến tìm Thánh thủ quỷ Y Ilya chữa bệnh, đây là cái gì tình huống? Ngay tại Lăng Hàn Thiên kinh hai gian, Thánh thủ quỷ Y Ilya xoay người Giống như như móng gà hai tay đánh ra từng đạo huyền ảo quy tích, phòng thí nghiệm trung ương mặt đất chậm rãi đã nứt ra, một thủy tinh hòm quan tài chậm rãi bay lên. Lăng Hàn Thiên con mắt gắt gao chằm chằm vào, cái kia từ dưới đất chậm rãi hiện, hiện hiện mà ra thủy tinh hòm quan tài, lờ mờ có thể trông thấy thủy tinh trong quan có một đạo nhân ảnh lẳng lặng nằm. Thế thế, Lăng Hàn Thiên mí mắt không khỏi mãnh liệt nhệ dựng, bởi vì thủy tinh quan tài chất nguyên nhân, Lăng Hàn Thiên cảm giác cũng không có thẩm thấu tiến thủy tinh trong quan, nhưng Thánh thủ Quỷ đối với lăng Hàn Thiên vẫy vẫy tay, ý bảo lăng Hàn Thiên đi qua. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên lồng ngực kịch liệt phập phồng lấy, điên cuồng chống lại lấy trong óc hiện ra ý niệm trong đầu. Hán tuyệt không tin này sẽ thật sự. Lăng Hàn Thiên hai tay trong chú nắm cùng một chỗ, nện bước như là tới chỉ một loại hai chân, chậm rãi hướng phía Thủy Tinh Hòm Quan Tài mà đi, rõ ràng cùng Thủy Tinh Hòm Quan Tài cách xa nhau bất quá hơn 10 mét xa, nhưng Lăng Hàn Thiên lại phảng phất là đi qua một phiến thế giới giống như vĩnh cửu. Thánh thủ Quỷ y chân gạt tựa như hai tay đẩy ra rồi Thủy Tinh Quan Tài che, nghiêng người đã đến một bên, chậm rãi mở miệng nói, "Lăng Hàn Thiên, nhìn xem trong Thủy Tinh Quan người này a." Rốt cục, đi đến gần, Lăng Hàn Thiên ánh mắt đã rơi vào Thủy Tinh trong quan, chỉ là coi trọng mắt, Lăng Hàn Thiên thân thể tụu mãnh liệt lên, vô tận liệt diễm buồn nguyên mãnh liệt mà ra tư hạn nóng rực phảng phất như là núi lửa bão phát một loại, tràn ngập tại toàn bộ phòng thí nghiệm mỗi một tấc không gian. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên thân thể kịch liệt run rẩy lên, cảm giác của hắn như là như thủy chiều tràn vào thủy tinh trong quan, gắt gao chầm chầm vào thủy tinh trong quan tài, phảng phất là lâm vào ngủ say một loại thanh y nam tử. Đúng là thượng cổ đại năng truyền thế, hắn đường huynh, sinh tử của hắn đại địch Lăng Thiên Dương. Đã từng, Lăng Thiên Dương kỵu như là kiêu dương một loại, chiếu rọi lăng ra, chiếu rọi thiên huyền, chiếu rọi toàn bộ đại hoàng, làm cho đại hoàng sở hữu thiên tài, thậm chí là Lăng Hàn Thiên đạm đạm thất sắc. Đã từng, Lăng Thiên Dương như là thượng cổ đại năng một loại chia rẽ, đem đại hoang đũa bấn tại bàn tay tầm đó. Lăng Thiên Dương, tựu như cùng một cái tuyên cổ sơn nhạc giống như, vắt ngang tại Lăng Hàn Thiên tiến lên trên đường, như là danh trời một loại, lại để cho người khó có thể vượt qua, càng là ép tới Lăng Hàn Thiên không thở nổi. Nhưng là giờ phút này, cái này như là thiên thần giống như nam tử, linh hồn tịch diệt, đã không có một tia cánh mạng chấn động, hóa thành một cô thi thể lạnh băng, lặng lặng nằm ở thủy tinh trong quan. Đây hết thảy là như vậy không chân thật, là như vậy lại để cho người khó mà tin được, có thể đến từ huyết mạch bên trong liên hệ, lại để cho Lăng Hàn Thiên rất xác định, trước mắt này là thi thể lạnh băng, tựu là thuộc về Lăng Thiên Dương. Tuyển sẽ không giả bộ